chương một một phong di thư chương một một phong di thư lệ mân cảm thấy mình giống như liền sắp phải chết cả người cũng ở đau đớn kịch liệt đầu càng là dường như muốn nổ tung vậy thật là đau a trận trận cảm giác đau đang không ngừng đánh tới rốt cuộc đau đớn có chút giảm bớt lệ mân hôn độn đại não cũng có một tia thanh minh hắn chậm rãi mở hai mắt ra trước mắt sự vụ từ từ trở nên rõ ràng trên trần nhà k i a sáng lấp lánh đèn chân không t hữu khí vô lực vẫy xuống đến tái nhợt ánh sáng để cho hắn một trận mắt xịu không nhịn được liền nhắm mắt lại từng ngụng hô hấp nhưng ngay cả như vậy thân thể truyền tới khó chịu cùng đau đớn vẫn còn tiếp tục hành hạ hắn đây rốt cuộc là thế nào hắn không phải sinh nhật thời điểm mời mấy cái anh em đi cờ tờ vỡ ca hát sao thế nào thân thể liền biến thành như vậy giơ cánh tay lên dùng đầu ngón tay hung hăng b ó p mấy cái lông máy khuyết nghĩ để cho mình choáng váng đầu càng thêm tỉnh táo mở mắt lần nữa thấy được chung quanh đây hết thảy không tới hai mươi m vông trong căn phòng tán lạc các loại tạp nham lộn sổ vật xem ra giống như là bị người cướp sạch qua vậy nâng đầu chính là hình tam giác chắp lên xà nhà cùng một bằng gỗ cửa sổ cửa sổ là đóng chặt cái này không phải là nhà của hắn a lẹp ắ n ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. hắn thật giống như nghĩ tới điều gì như bị điên tử trên giường bỏ dậy tìm kiếm gương cuối cùng ở trong phòng một trong n g ă n kéo tìm được lớn chừng bàn tay một khối gương xem trong gương xuất hiện khuôn mặt xa lạ kia l ẹ mặt nhất thời như cha mẹ chết đó không phải là hắn hoàn cảnh xa lạ cộng thêm trong gương thấy được tấm kia cùng hắn hoàn toàn khác nhau mặt hoảng sợ cũng là nên hắn xuyên việt từ năm 2020 đại lục xuyên việt đến không biết là kia địa phương quỷ quái nội tâm trừ b i thương chính là phẫn nộ lại cố này phẫn nộ còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế tận mờ í t í t í t t í t một đoạn quốc mạ bị hắn gào thét càng tựa như khó chịu lẹt măn nắm chặt tay phải quả đấm hung hăng đập vào trên sàn nhà kia giống như đất bằng nổi sấm vậy tiếng vang ở nơi này an tĩnh trong hoàn cảnh lại như vậy dễ nghe nhưng tay bên trên truyền đến cảm giác đau đớn cũng không phải là giả cái loại đó bắt đầu tê dại cảm giác rõ ràng từ tay phải chuyển tới hắn thậm chí có thể cảm nhận được móng tay đâm vào lòng bàn tay bén nhọn cùng xương ngón tay khó chịu phẫn nộ trừ tuyết t i không có bất kỳ ý nghĩa hắn vẫn không có trở lại quen thuộc địa phương đi rất nhanh hơi có vẻ chấn định lẹt măn bắt đầu siêu tầm nguyên chủ nhân lưu lại tin tức đứng lên cuối cùng hắn chú ý tới một phía trên v i ế t một chút đồ vật phát hiện ta thi thể nên là d i ờ ngươi đi mấy ngày này một mực bị ngươi c h i ế u cố thực tại vô cùng cảm kích nếu như có thể mà nói xin đem ta tử vong tin tức nói cho ta biết phụ thân còn có thư phòng góc một dán nhãn hiệu thùng giấy giao lại cho hắn cảm kích và phần cái này lại là một phần di thư hơn nữa còn là dùng tiếng pháp viết l ệ c mần sau khi xem xong lại nhanh đi đến bên cạnh căn phòng tìm được trong thư đã nói thùng giấy sau khi mở ra phía trên nhất lại là một phong thư mời tha thứ cho ta ích kỷ phụ thân bao nhiêu năm nay tới ta vẫn luôn ở h ậ ngươi trách ngươi năm đó vứt bỏ hành vi nhưng bây giờ ta muốn thỉnh cầu ngươi khi biết ta tử vong tin tức về sau có thể đem ta táng ở mẫu thân ta phần mộ bên cạnh nàng một mực cô độc ta nghĩ phụng b ồ i nàng hy vọng có thể thỏa mãn ta nguyện vọng này thùng giấy trong trừ phong thư này còn có một phần liên quan tới nhà địa sản rời đi hiệp nghị nói là bộ này nhà cửa ở, l ẹ t mắn g rách tes sau khi chết mới sản quyền người vì đeo rách tes cũng chính là vị này trong miệng đã nói phụ thân đem thùng giấy phong tốt lần nữa trả về chỗ cũ l ẹ t mắn lại ngồi về đến thức tỉnh lúc cái giường kia bên trên hắn lúc này suy nghĩ rất loạn đại não không ngừng thoáng qua đời trước một ít trí nhớ hình ảnh còn có bản thân trước kia những ký ức kia. hai bên đan vào một chỗ để cho hắn từ tỉnh lại đến bây giờ vẫn luôn bị hành hạ còn phải tiếp nhận xuyên việt sự thật càng làm cho lẹt m ặ n phát điên nguyên nhân chỗ hắn đã từng là bác ảnh đạo diễn hệ một kẻ tốt nghiệp vừa tiến vào xã hội liền thông qua học viện quan hệ gia nhập vào một đoàn làm phim đảm nhiệm trợ lý nhiếp ảnh ở trong vòng trà trộn ba năm rốt cuộc lấy được một đạo diễn cơ hội mặc dù kia bộ phim truyền hình đạo diễn có rất nhiều vị hắn bất quá là phụ trách trong đó một ít quay chụp h ầ n diễn mà thôi nhưng sơ trưởng dẫn ống hay để cho hắn dị thường hưng phấn nhưng ngoài y muốn lại cứ cứ như vậy không có dấu hiệu nào lại tới hắn bất quá là qua cái sinh nhật mà thôi, thuộc về ngày thứ hai cũng không có quay chụp nhiệm vụ hắn cũng cùng tổng đạo diễn chào hỏi hết thảy đều không có vấn đề tại sao phải như vậy chứ lệ mần không nghĩ ra hắn nhận vì cuộc sống của mình rất tốt đẹp không cần lần nữa tới qua một lần nhưng ông trời già liền tơ mở thích đùa giỡn nó đem hắn làm được cái chỗ này đến cái này thuộc về nước pháp can trong một cái chớn nhỏ dung hợp đời trước trí nhớ lệ mần có chút p h i ề n áo cổ thân thể này lưu lại quá nhiều mớ lùng l ù n g hắn đoạn thời gian trước liên hiệp bạn tốt dần quay chụp một bộ phim vì hai người này nện xuống đại bút tài sản đi vào n hai, hai người kia tiếp thu được loại này cám dỗ lúc này quyết định đem điện ảnh quyền phát hành giao cho nhà kia công ty phụ trách người nọ còn phi thường lòng tốt định ra một phần phát hành hiệp ước lấy ra để cho lẹt mặt ký tên bên trong bảo đảm bộ phim này phát hành về sau thân là bên sản xuất bọn họ có tiền lời phần trăm hai mươi lợi nhuận chia làm cộng thêm điện ảnh bản quyền sở hữu phương hay là thuộc về lẹt m ặ n giai đoạn hợp tác nhà kia mặt phòng làm việc l ệ c mân cảm thấy không thành vấn đề thống khoái ký tên nhưng sau đó phát sinh chuyện cho vị này mới từ tốt nghiệp đại học tuổi trẻ học được một bài học nhà kia tên là xưởng phim mỹ ra mặt nhà phát hành đúng hẹn đem điện ảnh vận hành đến hollywood trình chiếu mặc dù trình chiếu chuỗi giảm rất ít chỉ có mấy chục nhà nhưng đối với l ệ c mân mà nói cũng là một loại công nhận hắn vẫn cùng dần chạy đi lo sang rơ l i ế t thực địa tiến vào giảm chiếu bóng xem thưởng tác phẩm của mình nhưng đến điện ảnh xuống giảm thời điểm bọn họ ở đi xưởng phim mỹ dạ mặt tìm vị kê mua bản quyền tiên sinh lại được cho biết bộ phim này trình chiếu tiền lợi là thua lỗ c h ẳ nhưng g n không có lợi sau ậ n còn dán đó càng nghĩ càng không đúng lắm lẹt mặt đi tư vấn trong ngành có liên quan nhân sĩ mới biết kia phần phát hành hiệp ước bản thân liền có vấn đề nó không chính quy b ê nhưng t hắn g có n vô tình lời nói càng là đâm tới lẹt mằn trong lòng ngươi nói người này là công ty ta hắn có làm gì sai sao nếu như có mời tìm tòa án tới quyết định đây hết thảy tòa án tự nhiên không có thủ lý lẹt mằn kiệt cáo kiện tờ hợp đồng giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng cũng có lẹt mằn ký đại danh là phù hợp luật pháp là không có sai trở lại căn nơi ở l ẹ m ắ n càng nghĩ càng thấy được ảo não hắn phụ lòng bạn tốt dần tín nhiệm còn đem mẫu thân lưu lại tích góp toàn bộ đầu nhập vào bên trong bộ điện ảnh kia hắn không cách nào đối mặt đây hết thảy loại này cực lớn sai biệt để cho cổ thân thể này nguyên chủ nhân lựa chọn tử vong ở đêm hôm đó uống thuốc tự sát l ẹ m ắ n ngồi ở trên giường không biết nên nói những gì là một cái như vậy h è n yếu người ngu xuẩn chết đi để cho hắn không giải thích được xuyên biệt rồi đơn giản hoang đường một triệt đầu triệt đôi người thất bại không dám đối mặt thực tế hèn nhát cũng thật nên đi chết lẽ m ắ n trong não không ngừng xuất hiện loại ý niệm này. hắn thực tại không cách nào đối cái này nguyên chủ nhân sinh ra một tia một hào đồng tình thế đạo hiểm ác lại không hiểu được đề phòng sớm muộn cũng phải cần xong đời nhìn trước mắt hỗn độn phòng ngủ l ẹ mặn dần dần tỉnh táo lại bất kể nói thế nào hắn bây giờ muốn đối mặt đây hết thảy hoa một chút thời gian hơi thu thập một chút chỗ ở l ẹ mặn cũng có chút đói ở phòng bếp trong ngăn kéo tìm được một chút bánh mì hướng về phía nước từ từ ăn xong t r ố n g rông trong dạ dày cuối cùng có một chút dựa vào hắn bây giờ muốn thế nào đâu sau đó phải đi như thế nào đâu trở về đại lục không l ẹ mặn lập tức bác bỏ cái ý niệm này thân phận của hắn bây giờ là một vị hai mươi sáu tuổi người pháp hơn nữa lúc này mới là năm hai nghìn lẻ một hắn trở về lại có thể làm gì chỉ riêng thị thực vấn đề chính là một phiền t h á i lớn nghĩ tới nghĩ lui tốt nhất hay là từ chuyện điện ảnh tương quan chuyên nghiệp vô luận là mình kiếp trước hay là cổ thân thể này nguyên chủ nhân học tập đều là điện ảnh tương quan kiến thức đó là hắn quen thuộc lĩnh vực bất quá còn có một cái vô cùng thực tế vấn đề cần suy tính hắn thiếu hảo hữu dần sổ sách nên trả lại như thế nào bộ phim này phần lớn đầu tư đều là giai đoạn ra gia, nhưng lẹt mặn cũng không muốn quá mức chiếm tiện nghi hứa hẹn trong đó một bộ phận coi như hắn ngự dù sao ban đầu nói xong điện ảnh quay t r ụ chi phí vì năm trăm n g à n hai cái chia đôi đầu tư tiền lợi cũng đúng nửa phân hưởng bây giờ toàn buổi đi vào còn không tính sao hoa những thứ kia lộ phí sinh hoạt phí vì thế l e d m u n vừa mới xuyên việt liền lưng beo trong đó tám mươi ngàn khối chi phí tài sản âm mà bản thân đâu còn lại bao nhiêu tiền tìm khắp cả bộ nhà cửa cũng chỉ vơ vét ra ba trăm năm mươi sáu khối số tiền này có thể được tác dụng gì đây đều là cái đó hèn nhát cho hắn nhược trí hành vi chỗ trả giá cao nhưng quay đầu lại lại muốn hắn tới gánh hậu quả dựa vào thật là khốn kiếp xuyên việt đã l e d m u n xoa xoa đầu cũng là phiền muộn vô cùng hết t h ả đều đang cùng hắn đối nghịch không có một chút đáng giá phải cao hứng chuyện chương hai bạn tốt giai tuần chương hai bạn tốt giai tuần mọi người tổng là ưa thích truy đuổi thơ cùng phương xa truy đuổi hư vô phiêu m i ệ u mơ ngộng nhưng ở trước khi hành động tốt nhất trước phải lấp đầy bụng của mình nếu như ngay cả cơ bản nhất sinh tồn cũng không làm được cái khác hết t h ả bất quá đều là nói xung mà thôi đi tới nơi này cái xa lạ đất nước đã hai ngày lẹp mằn trừ ở chúng quanh đây đi dạo một vòng làm quen một chút hoàn cảnh nơi nào cũng không có đi chẳng hề làm gì hắn điện ảnh mơ n ộ n g ở thực hiện trước đầu tiên phải một có thể tham dự vào cơ hội hoặc là nói một phần cùng với tương quan công tác dù sao trên người hắn tổng cộng tư sản trừ kia bộ nhà cũng chỉ có ba trăm năm mươi sáu đồng tiền hôm nay còn đi tiệm bánh mì tốn hao ba mươi khối chỉ có ba trăm hai mươi sáu khối không đi nữa tìm được nguồn kinh tế hắn có thể thật sẽ chết đói ở nước pháp ở nước lạ đất khách tử vong vậy cũng quá tàn nhẫn lẹt mằn tuyệt đối không được như vậy sắc trời rất nhanh liền lại bắt đầu trở tối nước pháp cũng không biết chỉ ăn điều kiện tốt không tốt lẹt mằn cũng không dám một mình đêm h ô m khuya khoắt đi ra ngoài đi dạo bữa ăn tối là buổi sáng đi ra ngoài mua kiểu pháp bánh mì côn c ộ n thêm một ít đốt tốt nước sôi để ngồi bậy bạ nhấm nuốt mấy cái hướng về phía nước nuốt xuống coi như đại như không á i đi. chỉ còn phí h tốn Măn euro Lẹ k có kinh tế thu nhập, cũng kinh không tiền, nhập, loạn tốn một phần tiền, hắn nhất thu tế một dám được ị n dùng ít đi chút. Thật sớm nằm xong xoài phòng ngủ trên h phải chút. Thật đi xoài g ít sớm ờ n Măn chuyển động suy nghĩ, suy tính bản thân kế tiếp làm như thế nào kiếm tiền. Viết bản. Không g Lẹ làm kiếm kịch thế suy suy đ tiếp Viết kế ư lại không nói hắn sáng tác năng lực rất tệ tình miễn cưỡng có thể tự chống chế mà thôi coi như viết ra tốt kịch bản lại có ai sẽ nể mặt đâu c o i đời này không thiếu tốt câu chuyện thiếu chính là có thể đem câu chuyện đánh ra người tới thân là đã từng trong cuộc người lẹt mắn biết không biết bao nhiêu công ty điện ảnh kịch bản trong kho chất đầy không người thưởng thức kịch bản đây là một cái tỷ lệ vô hạn thất đ ư ờ n g làm diễn viên giống như cũng không được hắn nhìn khuôn mặt của mình liền một bộ đóng vai phụ bộ dáng đẹp trai hơn không có đẹp trai muốn đặc điểm không có đặc điểm một chương bình thường không có chút nào đặc sắc mặt làm sao có thể ở cạnh tranh tàn khốc giới văn nghệ mưu được một phần kế sinh a i về phần chép ca cái gì càng là nói mơ giữa ban ngày hắn là nghe qua rất nhiều ca tiếng anh cũng không ít nhưng nghe qua cùng sáng tác bài hát kia là hoàn toàn khác nhau tồn tại để cho hắn loại này không có tiếp nhận q u a học chuyên nghiệp người tới viết giết hắn cũng làm không được nghĩ tới đây có chút phiền muộn l ẹ t măn đứng lên đi tới bên cửa sổ ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía xa phủ đầy t i n h tinh bầu trời hắn cần muốn yên t ĩ n h một chút hồi lâu hắn mới thở dài ném đi rơi trong đầu những thứ kia không thiết thực ý niệm suy nghĩ lần nữa chuyển tới thực tế nhất chuyển phía t r ê n đến đó chính là trước tìm một phần có thu nhập công tác giải quyết ngày sau vấn đề sinh tồn ai cũng nghĩ một đêm trật dầu nhưng cũng chỉ là không tưởng mà thôi nơi này là nơi nào can nước pháp điện ảnh không khí dạy đặc nhất chấm nhỏ h à n g năm tháng năm trung tuần kỳ hạn hai tuần lễ quốc tế tính liên hoan phim ngay ở chỗ này cử hành nói vậy nơi này không thiếu thốn điện ảnh ngành nghề công tác đi lẹt m ặ n â m thầm nghĩ tới bóng đêm dần dần thâm trầm lẹt m ặ n không còn suy tính ngày mai đường làm như thế nào đi thân thể cùng trên tinh thần mệt mỏi đã bắt đầu thúc giục hắn nghỉ ngơi thật tốt ngủ một giấc sáng sớm ngày thứ hai lẹt m ặ n là bị tiếng gõ cửa đánh thức mới mở cửa một bóng đen liền trực tiếp nào h tới hắn ôm lấy l ẹ mặt còn dùng tay trưởng vô nhẹ nhẹ đánh l ẹ mặt sau lưng giải n gác s a l ẹ mặt lúc này mới thấy rõ người tới là ai hắm tay, ra cánh tay. c ò n mặt mỉm cười đứng ở lẹt m ặ n trước mặt à ta thân ái bạn bè ngươi xem ra giống như không quá cao hứng cái này cái đứng tại lẹt m ặ n nam nhân trước mặt một con hạt rẻ sắp tóc dài bị tùy ý khoác khoác lên sau vai sóng mũi cao tục t ă n g lông mày dưới có một đôi hơi lộ ra thâm thúy sâu trong mắt màu lam lại thêm cặm chỗ thô giáp mà hỗn độn râu rĩa tô điểm cả trương mặt tròn phối hợp cao cao gầy gò vóc người một loại d i a t i n h khí chất đập vào mặt hắn chính là lẹt mặt ở trong đại học hào hữu giai ẩn cũng chính là ban đầu hai cái không biết trời cao đất rộng mong muốn đóng phim kiếm tiền một thành viên lẹt mắm nữ môi trong lòng rất lo nhưng trên mặt hay là rất bình tĩnh nói ngươi tìm đến ta làm gì đều đã tháng sáu chúng ta ước định tốt đi bãi biển tàn gái g ngươi chẳng lẽ quên d a i ơn mặt cổ q u á i xem lẹ mằn mong muốn ở hắn tấm kêu bình tĩnh trên mặt thấy được hốt hoảng đáng tiếc hắn không có d a i ơn nói những thứ này lẹ mằn dĩ nhiên không rõ ràng lắm khả năng này là nguyên thân thể đáp ứng chuyện hắn mặc dù thừa kế một bộ phận trí nhớ nhưng lại không có chuyện này ấn tượng nhưng ta phải tìm phần chuyện làm ngươi không phải đã nói ngươi không đi làm sao bạn của ta nhanh như vậy sẽ phải thoát khỏi nhãn nhã hưởng thụ sinh hoạt bị người khác bóp lột sao dài ơn cẩn thận nhìn lẹ mằn một cái có chút không xác định nói là bởi vì điện ảnh thất bại sao ta lúc đầu đều nói dùng ta tiền v ỗ trên người ta còn có mấy ngàn euro ngươi cầm t r ư ớ c dùng đi không phải là thua thì sao có gì ghê gớm đâu nhà ta mở đồ tể xưởng chút tiền này tính là gì ta chịu nổi giai đ o n kia đoán chắc ánh mắt phảng phất nói là sự thật vậy nhưng lại mắn biết cái này không giống nhau giai đ o n nhà s ắ c thực có tiền nhưng đó là ba hắn tư sản hắn mặt trên còn có hai người ca ca đâu khoản tiền kia cũng là hắn c h a tài trợ hắn sáng nghiệp lúc đầu vốn bây giờ không còn hắn đoán trừng tư hôn một trận cũng phải về nhà thừa kế gia nghiệp dĩ nhiên không phải đồ tể s ư ở n g sự nghiệp kia thật ra là ba hắn vừa mới bắt đầu sự nghiệp chút thành t i ệ u sản vật bây giờ đã sớm không làm kia một nhóm truyền hình làm lên trang phục đại lý cùng gia công dưới tên cũng có mấy cái cửa hàng cùng nhà máy tuyệt đối tính được là là gia đình giàu có giai ẩ n nói xong thật vẫn từ trong túi móc ra một thanh tiền liền giấy còn nói nói trên người chỉ đem nhiều như vậy vốn muốn tán gái thời điểm sẽ dùng tới được nhưng bây giờ hắn quay đầu nhìn một chút mặc dù thu thập qua nhưng vẫn có chút hỗn độn căn phòng nói ngươi càng cần hơn số tiền này cầm trước đi có vấn đề gì nói cho ta biết chúng ta quen biết lâu như vậy ngươi coi ta là bạn cũng đừng ngại ngùng mở miệng à ta chẳng qua là đột nhiên bị đả kích ở nhà ngủ c h ư a thương quên liên hệ ngươi ngại n g ù n giai ẩn khiến người bận lòng lẹ mắn mang theo ấ y n ấ y thành khẩn nói giai ẩn tâm tình rõ ràng khá hơn hắn còn tưởng rằng bạn tốt sẽ bởi vì lần này đả kích b u ồ n bực không vui đâu hiện đang nghe hắn còn có thể nói đùa nói do hắn đi thật đi ra muốn ta nói chính là bộ điện ảnh kia loại hình quá không phát triển người ta chơi bình thản chúng ta cũng chơi bình thản lại không có gì sáng tạo cái này cũng không liền thất bại sao giai đoạn nghiêm trang phân tích điện ảnh thất lợi nguyên nhân hắn còn không rõ ràng lắm bọn họ là bị mị ra mặt hố còn tưởng rằng thật sự là điện ảnh không bị trúng không bị thị trường công nhận mới đưa đến quay chụp chi phí hoàn toàn phụ vào lẽ mắn gật đầu một cái đối ra ẩn quan điểm biểu thị ra đồng ý phân tích của hắn là có một đạo lý của nó bình thản phong cách điện ảnh kịch tỉnh còn không đi triển l ã m ảnh lộ tuyến đi mở rộng miệng của mình n g tám chín phần mười sẽ không lấy được người xem công nhận người xem cũng sẽ không chú ý mỗi bộ phim trình chiếu dĩ nhiên cần một ít dụ phát điều kiện tới để cho hắ cũng không có người biết được làm sao sẽ có thị trường tuy nói châu âu văn nghệ điện ảnh luôn luôn sản xuất rất nhiều nhưng đó cũng là xây dựng ở thích hợp dạp chiếu phim trình chiếu cùng bản thân tồn tại chất lượng bia miệng mới có thể ở tiền vẽ trên thị trường có chút thu hoạch húng chi những thứ kia nổi danh văn nghệ điện ảnh bản quyền vận hành phương diện cũng không cần lo lắng tự sẽ có cái khác nhà phát hành ra giá cao mua tới phụ cấp chi phí chế tác nào giống hai người bọn họ một là đề tài lựa chọn sai lầm hai là tin tưởng xưởng phim bị ra mặt chuyện hoang đường lúc này mới tổn thất nặng nề một chút tiền lời thu hồi vốn điều kiện cũng không có đúng nha g i a i ẩ n cho nên ta tính toán đi tìm phần điện ảnh ngành nghề công việc làm làm nhiều tích lũy một chút kinh nghiệm thiền kia lẹt măn hay là nhận lấy đ ặ t ở di vãng hắn là tuyệt sẽ không cần nhưng cân nhắc đến bản thân hai ngày chưa ăn qua bình thường câm nước sau này công tác vấn đề cũng không có tin tức ở nặng nghề thực tế trước mặt cũng không có cho hắn quá nhiều lựa chọn hắn hơi hơi do dự nhận lấy dần tiền trong tay người chủ tu chính là chết học, chọn chính tu là đạo diễn lý luận cùng sở t i ê u đi ô điều k h ố n g phương diện kiến thức ngươi thật nguyện ý đi đoàn làm phim làm một làm v i ệ vặt ngay cả dờn nếu biết truyền hình điện ảnh vòng tư lịch vấn đề chính là một vật chứng lại giống như lẹt mắn như vậy tay mới đoán chừng cũng chỉ có thể làm một chút làm việc và sống hắn lại mang một tia không chí khí ý vị nói lần đầu tiên thất bại coi như tăng kinh nghiệm sao ta lại đi cha ta nơi đó đòi í tiền t chúng ta ở oanh oanh liệt liệt quay c h u ộ một bộ ta tin tưởng ngươi lẹt mắn ngươi là ưu tú đạo diễn nhất định sẽ thành công lên đại học thời điểm lẹt mắn liền bị rất nhiều giáo sư tán dương qua hắn đạo diễn tài năng thân là học cha dờn cũng rất bội phục lẹt mắn hắn nối điện ảnh cố chấp lực cầu phân tích trong phim ảnh mỗi cái ống kính hình ảnh sau lưng nhắn đạo diễn bộ thứ nhất tác phẩm lúc kia khổng lồ phân cảnh kết cấu cùng đối kịch bản các loại chi tiết bổ túc không một không đang nói rõ hắn đối phần này sự nghiệp yêu c h u ộ n theo dài ẩn người như vậy không thể ở điện ảnh phía trên thành công là không thể nào cho nên ta thành công lệ mặn đáp lại để cho i ờ n trực tiếp liền ngại lại lời nói còn không có xong kế tiếp một câu nói còn có trùng kích lực bất quá ta nghĩ gần đây lần nữa đạo diễn vẫn là thôi đi tìm công việc thích hợp hơn trước mắt ta lần này dài ẩn càng không hiểu lệ mặn ngươi thật muốn làm thế này sao ngươi so với ta còn chưa tin chín ngươi đời trước ba năm vật lộn để cho lệ mặn càng thêm biết vòng tắt đích xác hắn đối quay chụp rất có tâm đắc còn lại chức vụ kinh nghiệm tích lũy cũng để cho hắn đối sở t i ê u đi ô vận hành rất hiểu nhưng vậy thì thế nào tiền từ đâu tới đây lại dựa vào dần tài trợ sao hắn không nghĩ làm như vậy quay chụp điện ảnh có nguy hiểm hắn không thể lần lượt làm chuyện không có nắm chặt hậu quả lại làm cho dai ẩn đánh đó không phải là giữa bằng hữu nên làm chuyện mặc dù chỉ tiếp xúc một đoạn như vậy thời gian nhưng dần đối lẹt măn tình bạn hắn cảm nhận được cũng chính vì vậy mới không thể tùy tiện giao thiệp với điện ảnh quay chụp đó là thứ tình cảm này không tôn trọng chương ba tìm, tìm việc làm chương ba tìm, tìm việc làm nước pháp chế tác phim điện ảnh truyền hình sản nghiệp cùng phát hành chuỗi dạp loại công nghiệp cơ sở còn tính là rất hoàn thiện ở toàn bộ châu âu văn hóa vòng cũng chiếm cứ địa vị tương đối cao l ệ mắn ở ăn sáng song sau liền đi ra ngoài tìm tìm cơ hội kiếm tiền đi đến một nhà góc đường tiệm bàn báo mua nhiều phần tờ báo l ệ mắn lại đi tìm một chỗ yên tĩnh lúc này mới tinh tế lật xem mua trên báo chí tuyển mộ chuyên mục mong muốn từ trong phát hiện thích hợp bản thân loại hình yêu cầu của hắn cũng không cao chỉ cần là điện ảnh ngề tương quan ngành nghề là được về phần thù lao đủ nuôi sống bản thân cũng liền lựa chọn tiếp nhận lấy trước mắt hắn điều kiện mà nói nhiều hơn làm qu hắn nghĩ qua chờ mình gia nhập đoàn làm phim biểu hiện ra nhất định năng lực sau nói không chừng sẽ có người nguyện ý để về hắn đường đã chọn xong liền nhìn bản thân thế nào đi nắm chặt cơ hội lật xem qua mấy phần tờ báo lẹt mắn đem mấy cái cảm thấy hứng thú tin tức nhất nhất chép lại chờ chút nữa lại tính toán sau làm lật xem đến cuối cùng một phần tờ báo lúc một thiên chiếm dụng trang địa cực lớn tuyển mộ quảng cáo xuất hiện ở trước mặt hắn trong nháy mắt liền đ ộ n g l ò n g một mới vừa lập hạng điện ảnh bắt đầu chuẩn bị kịch tổ thành viên công khai ra bên ngoài tuyển mộ trang t r í trang phục trợ lý trường quay trợ lý rất nhiều nhân viên công tác mà hạng mục này tên là nghệ s lệ mặn tin chắc đây chính là kia bộ chống chiến tranh loại hình kinh điện điện ảnh lần tiếp theo liên h o à n phim can cao lớn nhất thưởng cảnh cọ vàng liền do bộ phim này bắt được còn đề danh một năm kia oscar phim xuất sắc nhất nếu như có thể gia nhập đến cái này đoàn làm phim đối với hắn tăng lên b ả n thân trong vòng tư lịch tuyệt đối là không thể tốt hơn nữa nghĩ nghĩ tương lai phim trình chiếu mang đến người xem bia miệng cùng mình dự đi nếu thân làm một cái trong cùng người có thể nào không cùng theo được lợi quyết định chú ý l ẹ mặn lập tức đón xe tiến về qua báo chí đã nói tuyển bộ địa điểm đến nơi đó mới phát hiện xuất nhập người lui tới cũng không b t cạnh tranh không thể nghi ngờ là rất kịch liệt dù sao đạo diễn roman polanski là một vị lão bài điện ảnh người đạo diễn ví dụ như giao trong nước phố người hoa the tệ nạ chờ một hệ liệt phim kế tác hán mới điện ảnh hạng mục thành lập hấp dẫn ánh mắt cũng là không thể tránh được hơn nữa giống như nghệ sĩ dương cầm loại này công khai chi phí chế tác ở ba mươi lăm triệu đô la mỹ trở lên đầu tư định mức tất nhiên sẽ triệu tập một quy mô không nhỏ đoàn làm phim đi ra chỉ riêng phía sau màn nhân viên công tác cũng sẽ không là một con số nhỏ đây cũng là đối ngoại chiêu mộ nguyên nhân chỗ quản lý công ty cũng không có nhiều như vậy tạm công nhân tay cũng xếp thành hàng từng bước tương ứng cương vị một duy trì trật t ự người cầm trong tay loa nhỏ ở đó h ô lẹ mặn nghe được kêu la vội vàng xếp hàng đội ngũ phía sau hắn nói trung tính t o á n qua trước mặt hắn ít nhất còn có mấy trăm người dại như thế đội ngũ thật đúng là thiền quân vạn mã qua cầu độc mùa cá thời gian trôi qua rất lâu rốt cuộc đến phiên lẹ mặn nở ghi danh đài viết lên bản thân cơ bản tin tức về sau hắn liền lánh được một cái mã số con số số năm trăm hai mươi ba ấn kia người tiếp đ ạ i c á c h nói hắn mấy chữ này phải đến số ba phòng chụp ảnh thử mời đi vào lớn như vậy sợ t u đi ô lẹ mặn một bên triều mục tiêu điểm tiến phát một bên ở trong đầu suy tư nên mời chức vụ nào kết hợp bản thân ưu liệt thế chỗ cuối cùng hắn quyết định nộp đơn đoàn làm phim trang trí bởi vì hắn nhìn qua phim nghệ sĩ dương cầm bên trong chụp ảnh phong cách cũng, cũng coi là quen biết đây cũng là ưu thế sở tại hơn nữa hắn kết cấu năng lực nhờ vào hai đời kinh nghiệm thêm được hiệu quả còn rất không tệ muốn là tại chỗ vẽ ra phù hợp phim khí chất phê duyệt nói vậy sẽ rất thêm điểm đi l ạ mặt n â m thầm suy tính đạo có thể bởi vì phỏng vấn cái này ngành nghề người, người tương đối ít duyên cơ đi l ạ mặt vừa tiến vào số ba phòng chụp ảnh liền lập tức bị nhân viên công tác báo cho có thể đi vào phỏng vấn phải biết khi hắn đi vào đại sành bên ngoài cũng không thiếu người ở đó chờ đâu. nhẹ nhàng gõ một giữa cửa phòng làm việc chờ bên trong chuyển tới mời vào thanh âm sau lẹt mằn đẩy cửa đi vào người ở bên trong không nhiều chỉ có ba cái một là giữ lại tóc ngắn màu nâu phụ nữ trung niên một người khác là tóc có chút bạch lớn mắp thuốc còn có một cái tuổi tắt so lúc trước hai vị lộ ra tuổi nhỏ hơn một chút theo lẹt mằn suy đoán hắn chính là mới vừa nói mời vào người kia bên này hơi có vẻ nam nhân trẻ tuổi chỉ chỉ hắn cái ghế đối diện tỏ ý lẹt mằn ngồi xuống cảm ơn lẹt mằn không thất lễ mạo đáp lại nói xem ra địa vị của người đàn ông này rõ ràng ở trước hai vị dưới Ta g là xin n chào n à thiên sinh có dịp xin chào đã ạ bị nữ sĩ xin chào bộ tổng tiên sinh lệ mân rất khách khí nhất nhất trao hỏi hai người kia cũng chỉ là gật gật đầu nồn có dịp còn nói thêm vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi trước đơn giản giới thiệu một chút chín sinh. mươi Ta nói xong lạch mắn g liền lẳng lặng ngồi trên ghế chờ đợi ba người quyết sử hắn có phải hay không đang nói lao à một từng có đạo diễn trải qua đạo diễn sẽ chạy tới tranh thủ trang trí trợ lý loại này nhỏ trước vị phụ nữ trung niên không nhịn được hướng bạc đầu lớn mập thúc thầm nói hỏi một chút đi bạc đầu lớn mập thúc ngược lại không có tùy tiện có kết luận hắn mở miệng hỏi hướng lạch mắn có thể biết người điện ảnh phim dài một ít tin tức sao có thể đ ó lấy lẹt mắn lại đem trong trí nhớ quay trụi bộ điện ảnh kia tác phẩm cơ bản tin tức nói ra còn từ trên người túi giấy trong lấy ra kia phần cùng mỹ giả mặt ký điện ảnh phát hành hiệp ước tới chứng thật bản thân theo như lời nói lẹt mắn cũng không có nghĩ tới những thứ này văn kiện sẽ vào lúc này phát huy chỗ dùng hắn có chút may mắn bản thân anh minh biết trước sau khi ra cửa không có quên mang theo những thứ này nhìn như đồ vô dụng ba người lấy ra văn kiện mở ra nhìn một chút dùng cái này tin chắc lẹt mắn không có nói láo là thật có chút bạc đầu lớn mập thuốc khẽ nói đem văn kiện thả、lại. Phụ như ữ trung xét t niên này cẩn mới lúc xem ậ n một t cái r ớ c mắt v ị n à y người nghĩ ắ lấy trang trí trợ lý thân phận gia nhập nghệ sĩ dương cẩm đoàn làm phim nguyên nhân đâu ngươi thế nhưng là đạo diễn qua phim l ạ m ặ n h i ể u phụ nữ trung niên ý tứ trong lời nói hắn giải thích nói bộ điện ảnh kia quay chụp sau khi ra ngoài lợi nhuận trở về khoản cần thời gian tương đối lâu cộng thêm ta gần đây trong tay có chút túng quẫn hơn nữa gia nhập nghệ sĩ dương cầm đoàn làm phim c ó thể để cho ta học được nhiều hơn chế tác kinh nghiệm cho nên ta hy vọng ta có thể tham dự đến như vậy một bộ tác phẩm bên trong y hắn nói dối điện ảnh kỳ thực toàn n ồ i nhưng trước mặt ba người này lại không biết vì chính mình tranh thủ một điểm nhỏ ưu thế cũng là nên hắn tiếp tục tranh thủ nói đây là một cái có thể khiến người ta được ích lợi không nhỏ cơ hội ta rất muốn gia nhập cái này đoàn làm phim h có. Có ư lễ phép có hành nghề kinh nghiệm lại hiểu nói chuyện cho một cái cơ hội thật không quá phận đang ở hắn suy nghĩ lung tung thời điểm bên cạnh vang lên đạ mỹ nữ sĩ thanh âm vậy n g ư y i n nguyện ý tiếp nhận thấp kém tiền lương sao lệ mặn nhìn ra người phỏng vấn đôi hắn cảm nhận cũng không thể lắm chỉ cần có thể tiếp nhận tiền lương điều kiện đoán chừng liền vẫn có thể gia nhập vào nghệ sĩ dương cầm đoàn làm phim đạ mỹ lời nói vẫn còn tiếp tục quay chụp thời gian nước t r ư ờ n g bốn tháng ngươi là trang trí trợ lý trước mặt hai tuần lễ là thật thật không có tiền lương có thể cầm phía sau ấn mỗi tuần ba trăm ớt rô tiền lương tính toán t h ù lao đoàn làm phim bao thức ăn bản địa lấy cảnh không cung cấp cư trú ở địa phương còn lại quay chụp sẽ cung cấp l ẹ m ắ n nghe lời này nóng nảy như vậy bóc lột lao lực sao hắn mở miệng nói ra đạ mỹ nữ sĩ ta có đầy đủ trang trí kinh nghiệm không là người mới ta biết nhưng đoàn làm phim kinh phí dự toán thần trường chúng ta chỉ chiêu trang t r í thực tập trợ lý nhân thủ đạ mỹ nữ sĩ trầm dai nói mặc dù tiền lương thấp nhưng trang trí phải làm việc cũng không nhiều ngươi hoàn toàn có rảnh rỗi thời gian đi sở tiệu đi ô đi dạo một chút hiểu rõ hơn như vậy một bộ phim quay chụp tình huống đã bị nữ sĩ cái này mặt vì muốn tốt cho hắn nét mặt để cho lẹt mặt có chút tức lời hắn là nán lại qua lớn đoàn làm phim sau、so、cái này càng nhiều nhân thủ cũng không xa lạ gì hắn tiếp t r ư ớ c còn làm qua trợ lý trường quay hiểu rất rõ chế tác lúc đoàn làm phim vận hành rõ ràng chẳng qua là dùng để kéo lấy tiến vào đoàn làm phim cơ hội lời nói lại thành hắn trói buộc điều này làm cho lẹt mặt nói thế nào hắn là vì ngày sau sinh tồn tới nhưng cái này tiền lương điều kiện thế nào để cho người sống đi xuống Một lần nữa nói. không có chúng ta trang trí ngành điều kiện chính là như vậy hoặc giả cái khác cương vị còn có càng điều kiện tốt đi nghe nói như thế lệ mân lại khôi phục một chút lòng tin hắn vội vàng hướng ba vị cá biệt rời phòng làm việc đi hỏi thăm này cương vị của hắn tuyển mộ No, c hắn thực tại đánh giá thấp ngành nghề này đối với tay mới nặng nghề vách cản trở dù là hắn nói cho những người kia hắn có phong phú hành nghề trải qua còn đạo diễn qua một bộ phim phim dài vẫn như chứ không đổi được một phần h n coi như hậu đãi tiền lương chỉ coi thực tập sinh bệnh hắn liền thật muốn dựa vào bản đứng giá rẻ sức lao động mà sống chỉ bằng về điểm tiêu tiền hắn lại có thể thế nào tiếp tục bánh mì nước uống sao loại cuộc sống đó hắn qua đủ rồi hắn cũng không muốn ở đó dạng lạc phách đi xuống lại từ t r ư ớ c chép lại tờ báo tuyển mộ tin tức đi tìm cơ hội có vẫn là không có bảo đảm không thấy được phát triển tiền đồ công tác cùng tiền lương điều này làm cho lẹt m ặ n trong lòng buồn bực vô cùng hắn u ổ n có một đống lớn hoài bão lại không chiếm được cơ hội thi triển thực tế điện ảnh ngành nghề đem hắn vững vàng ngăn ở bên ngoài đây là một cái giảng cứu mạng giao thiệp tư lịch cùng thành công kinh nghiệm vòng đáng tiếc chính là tiền nhiệm lưu cho hắn cái gì cũng không có đây mới là nhất hố đứng ở người đến người đi chấn nhỏ đầu đường lẹt mằn trong đầu đột nhiên xuất hiện một vô cùng điên cuồng ý niệm hắn phải đi gạt đầu tư bất kể là của ai cũng bất kể có thể hay không gạt đến tóm lại hắn phải đi nếm thử thay vì một mực chờ đợi người khác bố thi cơ hội không bằng mạo hiểm nguy hiểm đi gạt gâm dê béo coi như bị phát hiện bị bắt đi ngồi tù cũng tốt hơn như bây giờ bị động cơ hội đều dựa vào người cố gắng sáng tạo cùng tranh thủ không đi liều một phen sao có thể rõ ràng có thể thành công hay không quyết định chú ý lẹt mằn không có ý định lại dựa theo trước suy nghĩ hoạch định đi tới là thế đạo này cùng ông trời giả b ự hắn trong h này có hắn bằng tốt nghiệp đại học có một phần tiền nhiệm sáng tác đi ra kịch bản còn có mị dạ mặt kia phần phát hành nhà nước hết thầy có thể dùng tới hắn cũng chuẩn bị xong liền nhìn có hay không dê béo nguyện ý cho hắn tài trợ về phần tìm kia xuyên việt đến nay còn chưa gặp mặt phụ thân kéo đầu tư hoặc là bạn bè giai thần c ũ、so、nơi g k này là dùng để đặc biệt quay trụm nội cảnh còn có nhiều điện ảnh hậu kỳ công tác cũng ở nơi đây triển khai cũng chỗ đều là lui tới đoàn làm phim nhân viên cùng người đầu tư giống như hấp dẫn toàn nước pháp giới điện ảnh tầm mắt nghệ sĩ dương cầm có một bộ phận quay trụm công tác cũng đem ở chỗ này tiến hành ngay đường qua viết nghệ sĩ dương cầm bảng hiệu đoàn làm phim lúc l ệ mặn còn tiềm thức dừng lại ngắm nhìn một hồi bên trong nhân viên công tác đang câu thông hiệp điều cái gì hắn hay là đối với chuyện này có chút ý nghĩ nhưng c h u n g quy đã làm ra một loại khác lựa chọn không phải sao có thể thuận thuận lợi lợi tăng lên ngành nghề tư lịch lấy được cơ hội cố nhiên là tốt ai lại nguyện ý cho cùng r ấ t dậu lừa gạt đầu tư đâu tiếp tục bước động bước chân l ệ mặn hướng bãi đậu xe đi tới kéo đầu tư cũng g i ả n g cứu một việc cần kỹ thuật đặc biệt là vốn dính đến mấy chục hơn mười ngàn nguyên mới càng thêm khảo nghiệm một người năng lực thuyết phục dù sao muốn người ta không có điểm tài ăn nói thật đúng là ăn không hết chén cơm này trong bãi đậu xe đậu đông đảo siêu xe g i n g g i i s ờ mười bát hót trở b e n n h ỉ lệ m ă n á n h mắt không ngừng đang siêu tầm con n mồi cuối cùng đem tầm mắt đặt ở một chiếc màu xám bạc cạ đ i là phía trên chủ xe là một vị đeo mắt kính nam nhân tuổi chừng ở trường ba mươi lăm tuổi loại người này cũng mang ý nghĩa kinh tế độc lập có thể lái được s cạ lạ tự động xe hình nói vậy tài sản cũng không tệ sẽ có đầu tư tiến hành động lệ m ă n chỉnh sửa một chút quần áo không nói hai lời hướng mục tiêu nhân vật tiến lên tháng sáu khi trời có chút nóng gian để cho người không tự chủ liền sinh lòng p h i ề n m u ộ n ngược lại lẹt mắn lúc này liền có chút cảm giác này nghĩ hắn kiếp trước sống hai mươi bảy năm còn chưa từng làm chuyện như vậy đâu chỉ nghe nói qua nhìn người khác thao tác qua thật đến bản thân nội tâm đều có chút hơi khẩn trương lòng bàn tay cũng không tự chủ được bắt đầu đổ mồ hôi nắm thương vụ văn kiện bao đều có loại muốn rơi xuống cảm giác rốt cuộc hắn đi tới chủ xe trước mặt lẹt mắn điều chỉnh xuống hô hấp chầm giọng nói tiên sinh xin chào xin hỏi có thể trễ mải ngươi một chút thời gian sau có một phi thường có tiền cảnh điện ảnh hạng mục liền ở trước mặt ngươi hoặc giả ngươi có thể nghe một chút c ơ gì s t o f l e r làm bất có chút kinh ngạc xem cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn thanh niên hắn mới vừa nói gì tới bản thân trong xe suy nghĩ chuyện không có chú ý ngay đâu xin hỏi ngươi có chuyện gì không ta là một kẻ đạo diễn đạo diễn qua một bộ phim phim dài còn bị s ư ở n g phim mỹ dạ mặt nhìn chúng mang tới hollywood phát hành gần đây đâu ta lại nghĩ tới một tốt câu chuyện mong muốn quay trụ nhưng n g ạ i vì vốn khẩn trương cần một chút đầu tư xin hỏi tiên sinh ngươi dám hứng thú sao lẽ m ắ n nhanh chóng giới thiệu một lần tình huống của mình cũng nói tiếp ngươi muốn là không tin lời nói ta còn mang theo ta đại học bằng tốt nghiệp điện ảnh phát hành hiệp ước cùng với hạng mục mới kịch bản ngươi có thể nhìn một chút cờ gì s t o p f e r l à m b ấ c tiềm thức nhận lấy cái này tự xưng đạo diễn xuất hiện ở trước mặt hắn nam nhân đưa tới các loại văn kiện tài liệu chờ một chút ngươi muốn cho ta đầu tư ngươi mới điện ảnh đúng không có thể nói như vậy đây là một cái rất có lợi nhuận tiền c ả n h hạng mục chúng ta lẹ mắn đang muốn bạ lạ bạ lạ lại kéo một trận đâu cờ gì s t o p f e r l à m b ấ c n g ắ t lời hắn lên xe trước đi ở nơi này nói không thích hợp đi phòng cà phê trò chuyện tiếp đi lẹ mắn nghe được có cơ hội lập tức ngồi lên cạ đi lặt ngồi phía sau một đường ổ chạy không lâu lắm hai người đến một nhà tên lạ nhàn nhã thời gian phòng cà phê cơ gì stop thơ làm bớt hỏi tham q u a lẹt mặt ý kiến về sau cho hắn điểm một ly lam sơn mình thì muốn một ly cặp mẫu thừa dịp phục vụ viên còn không có đưa tới khe hở hắn lại nhanh chóng lật qua lật lại lẹt mặt đưa cho hắn kịch bản phim là một có chí hướng đầu tư điện ảnh sản nghiệp người h i ệ p n g hắn hôm nay đi phòng chụp ảnh cũng là vì chuyện đầu tư nên cho nên có người chạy tới nói cho hắn biết trên tay có lợi nhuận tiền c ả n h hạng mục hắn là muốn khảo sát một cái hơn nữa mặt mũi người này cũng để cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc ở đại khái hiệu kịch bản mong muốn nói câu chuyện kịch tình là cái gì về sau cơ d hoặc giả ngươi có thể nói một cái cái này điện ảnh hạng mục lợi nhuận tiền cảnh ở nơi nào đây là một bộ giảng thuật nữ nhân tình yêu xem điện ảnh lấy đàn bà có chồng ngoại tình làm điểm bán chắc là sẽ có rất lớn thị trường tiềm lực rất nhiều bộ chủ yếu tương tự đề tài điện ảnh bọn nó lấy được thành tích cũng rất không sai l e t m a n còn kém không có nói do nói ăn theo q u a y chụp cũng may cơ gì s t o f l e r làm bậc hiểu l e t m a n mong muốn diễn tả là cái gì hắn hỏi tiếp đầu tư đâu còn kém bao nhiêu đầu tư chúng ta đã chủ tập hai trăm ngàn euro còn kém ba trăm ngàn euro lét mân nói dối thời điểm liền ánh mắt cũng không nháy mắt một cái nghe ra rất muốn chuyện như vậy nhưng kỳ thực hắn liền vượt qua 2.000 euro vốn cũng không có trừ ra hai ngày này tốn hao trên người hắn chỉ có 1.762 euro tiền lời chia làm đâu phim trình chiếu về sau làm như thế nào lợi nhuận cái này không cần lo lắng phòng làm việc của ta cùng h o l l y w o o d nhà phát hành xưởng phim mỹ dạ mặt có phi thường liên hệ chặt chẽ bản thân bộ thứ nhất tác phẩm liền do bọn họ g i ú p một tay vận hành bộ thứ hai quay chụp ra đến tự nhiên cũng không cần lo lắng tiến vào dạp chiếu phim trình chiếu vấn đề bọn họ cũng nhất định sẽ lần nữa đại lý ta cùng quan hệ của bọn họ rất tốt lẹt mắn lần nữa nhấn mạnh quan hệ tốt cái này một căn bản không có sự thật căn cứ đề tài ngược lại liền điện ảnh vốn cũng không có xoay sở đến cân nhắc cái gì phát hành chuyện lẹt mắn kỳ thực cũng không lo lắng sau này vận hành vấn đề điện ảnh cũng không có đi ra đâu nghĩ quá nhiều thì có ích lợi gì xe tới trước núi tất có đường lão tổ tông những lời này luôn luôn bị hắn coi là chân lý không bao lâu phục vụ viên đem hai ly cà phê đưa lên hai người một bên uống cà phê một bên liền điện ảnh hạng mục bắt đầu c h u y ệ n r ỗ i Phần lớn trong quá trình này cờ dị stopför làm b ấ t đối hạng mục tiễn cảnh cũng càng ngày càng coi trọng dù sao lệch m à n nói bộ kia ta cùng xưởng phim hụy dạ mạt quan hệ tốt lý luận thật để cho người động tâm điện ảnh quay chụp đi ra vì cái gì không phải là vì lợi nhuận sao trong này lại có bao nhiêu thành phẩm điện ảnh liền tiến vào chuỗi giảm trình chiếu tư cách cũng không có liền hội vá bị đẩy và họ phờ lìn đi vì đi thị trường băng hình mà lệch m à n đâu Hắn nhà h cùng một o o o l l y w duy nhà, Hollywood, nhà phát hành giao hảo, còn có thể đem điện ảnh vận hành đến trình phát hảo, thể h giao i có Bắc c đem Mỹ ế đ â đối với cờ Stoffer làm nhất nói, k ô n nghi ngờ để cho hắn đối hạng mục tiền cảnh tràn đầy lòng tin. n g thể cho h để đối đầy mục Duy nhất để cho người không xác định chính là phần này phát hành hiệp ước rốt cuộc là thật hay giả nếu như lẹt mằn không có g ặ t hắn như vậy đầu tư ba trăm n g à n ở dỗ vốn cũng không phải là không thể cờ dị stop l à m g bận nghĩ tới đây lại hỏi ta đem còn thừa lại vốn số lượng vùi đầu vào hạng mục sau làm sao chia thành cho n g ư ờ i bên sản xuất lợi nhuận b ố thành chúng ta đoàn đội phụ trách vay chụp chế tác theo lý nên cũng phải lấy được một phần tiền lời lời này để cho hắn càng thấy hạng mục đáng tin mặc dù hắn ra nhiều tiền cũng không có lấy được theo lý í n ê n là sáu thành đầu tư tiền lời ngược lại cần phân chia hắn một bộ phận lợi nhuận cho chế tác đoàn đội đây mới là ngành nghề quy tắc vận hành bên trong phân chia thủ đoạn nhà những thứ kia nói lợi nhuận đầu to toàn thuộc về hắn nhìn một cái chính là bị bợm hành vi còn không biết tên của ngươi kêu cái gì đâu Lẹp lẹp làm loại phơ mắn mắn một cảm nói, tên của người này cũng cho hắn một loại cảm giác quen giấc giấc gì gì giác bất cờ của cho thuộc kẹt, kẹt, sọ dù cầu chống đỡ cầu đề cử đeo thúc thúc ta ngày hôm qua giống như gặp phải con của ngươi lẹt mặn cờ gì s t p h e làm bất rốt cuộc hiểu ra ngày hôm qua người tuổi trẻ kia cho hắn cảm giác quen thuộc là cái gì ở hắn về nhà lật xem qua hình mới phát hiện người nọ không phải là đeo chú l ậ t nhi t ử lẹt mặn lật Lẹ sao chính hắn còn đã tham gia lẹt mặn thành người hiến h ộ i đâu không nghĩ tới bảy năm trôi qua hai người bọn họ sẽ còn ở dưới tình huống như vậy gặp nhau đây là cờ gì s t p h e làm bật thật không có n g h ĩ qua thời gian vật này a thật là qua nhanh đâu phải biết bọn họ trước kia còn là hàng xóm quan hệ đâu gặp mặt lại bản thân cũng đã không nhận biết còn phải thông qua hình mới có thể xác định thân phận cũng đúng kể từ đeo thúc thúc cùng mẹ của ledman ly hôn lần nữa lại cưới một người về sau đại gia giữa liên hệ liền vẫn mất mấy năm trước nghe nói mẹ của ledman qua đời cờ gì sợ vợ làm bậc cũng không có đi tham gia tăng lễ thứ cảm tình này không chỗ chỉ biết xa lạ thời gian dài như vậy ngăn cách đã là người dưng ở đâu can cũng đúng hắn sẽ ngủ ở kia như vậy ngươi là thế nào cùng gặp mặt hắn đây này hắn mong muốn ta đầu tư hắn một bộ phim trong điện thoại chợ không có tiếng vang một lát sau mới chuyển tới đeo thúc thúc thanh âm hắn là nghiêm túc sao cơ gì sắp tỏp h ơ lam bất ở ngày hôm qua gặp mặt sau có điều tra qua lẹt mặt cho những văn kiện kia chân thực tính hắn ở phương diện này rất có quyền lên tiếng xem ra hắn là chăm chú bất quá hắn nói với ta nói láo nói láo trong thanh n m mang theo một tiếng nghi ngờ đúng hắn nói hắn có một bộ phim cùng h o l l y w o o d s ư ở n g phim mỹ ra m ặ t ký qua phát hành hiệp ước ta cầm kia phần văn kiện tìm trong ngành bạn bè hỏi qua rồi hiệp ước chân thực tính không có vấn đề nhưng bên trong các loại điều khoản rõ ràng tất cả đều là hố ta nghĩ con của ngươi nên bị gạt hơn nữa hắn đoán chừng phát hiện tình huống như vậy nhưng hắn hay là lấy ra phần hiệp ước này tới nói đầu tư ta cảm thấy trong điện thoại di động lại không có tiếng vang cờ gì stopf làm bật câu này ý tứ trong lời nói lại rất đơn giản hắn muốn nói lẹt mằn muốn dùng phần hiệp ước này tới lừa gạt hắn nhưng gạt cái chữ này hắn trung quy không có nói ra hắn không nghĩ quá mức tổn thương đeo thúc thúc dù sao đã từng bọn họ cũng là hàng xóm hắn nghĩ phải bao nhiêu tiền đóng phim đeo lặt thanh nhóm nghe ra rất bình tĩnh tựa hồ hắn cũng không có đem làm bật trong lời nói ý tứ để ở trong lòng ngươi muốn trợ giút ngươi nhi từ sao đeo thúc thúc ta cho là cái này không thích hợp một cái lừa gạt gạt gặm đi ra điện ảnh hạng còn đi vào trong ném tiền ngược lại cờ gì s t o f f e r làm bật ở xâm nhập hiểu qua sau một chút hứng thú cũng không có ta là cha của lệ mặn b e o lặt thanh em vẫn bình tĩnh coi như hắn cái này điện ảnh hạng mục là giả nhưng hắn cần số tiền này là thật cho nên hắn nghĩ muốn bao nhiêu tiền ba trăm ngàn euro b e o thúc thúc cờ gì s t o f f e r làm bật đã k h u y ê n qua nhưng người ta vẫn có ý nghĩ của mình làm hàng xóm hắn hết tính hết nghĩa hắn điện ảnh hạng mục chỉ cần nhiều tiền như vậy sao b e o lặt trong giọng nói tiết lộ ra ngoài nghi ngờ cờ gì stotter làm bật cũng có thể hiểu được dù sao đeo thúc thúc trước đó cũng không có đi tìm hiểu qua một bộ phim quay chụp chế tác nhưng ở dân chúng bình thường trong lòng đóng phim rất háo tiền ta xem qua kịch bản bên trong câu chuyện tình tiết không phức tạp nhân vật cũng không nhiều cần dùng đến cảnh tượng cũng rất ít dựa theo ta dự đoán dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là l ẹ c mặt nói cái đó điện ảnh hạng mục đều là thật vậy năm trăm ngàn euro s ắ p xỉ hắn mình nói qua hắn đã chủ tư đến hai trăm ngàn euro lại là một trận không tiếng động yên lặng năm trăm ngàn euro thật sao ta chỗ này có số tiền này ngươi thay ta đầu tư cho hắn đi đeo thúc thúc không tự mình nói với hắn sao thanh em bình tĩnh lần nữa chuyển tới hắn còn hận ta ta thì không đi được làm phiền ngươi giúp ta chuyển giao cho hắn đi một trận âm thanh bận đi qua bên k i a cúp xong điện thoại cơ gì stop l à m bật có chút cảm khái để điện thoại xuống hai cha con này thật đúng là kỳ lạ a một quyền nuôi dưỡng treo ở phụ thân nơi đó lại từ chưa từng đi phụ thân nhà mới ngược lại lưu lại phụng bồi mẫu thân một giới tên có nhi tử nhiều năm như vậy lại cùng không có có một dạng đến lúc mấu chốt lại còn muốn đi trợ g i ú p quan hệ phức tạp như vậy tình huống không phải trong cuộc người ai có thể thể hội giữa bọn họ cảm thụ đâu ngược lại cơ dị stop lan bật phải không hiểu bất quá nếu đáp ứng beo thúc thúc trúc t r hắn cũng sẽ đi làm được thân tình thật đúng là cõi đ ờ i này kiên định nhất nút quan hệ đối với chưa từng thấy mặt nghe chuyện này nghĩ muốn trợ giúp cha hắn l ạ c mắn là không biết gì cả hắn lúc này đang muốn đi gạt gẫm cái khác dê béo đ ầ u đem bảo đẻ ở trên người một người hiển nhiên là không ổn thỏa mặc dù ngày hôm qua vị kia người đầu tư xem ra phi thường có dục vọng đầu tư nhưng ở tiền còn chưa tới tay trước cũng không thể bông tha tìm những người khác huy động vốn cơ hội đối với kéo đầu tư hắn là chăm chú tiên sinh quáy dày một cái ta chỗ này có một phi thường có tiền cành điện ảnh hạng mục ngươi có hứng thú hiểu một chút không không có hứng thú kia ngại g ù n g quáy dày vị này xinh đẹp nữ sĩ trễ m ả i ngươi một chút thời gian ngươi có muốn hay không hiểu một phi thường có tiền đồ điện ảnh hạng mục có h ứ n g t h ú đúng không là như thế này nơi này là điện ảnh đại khái kịch bản ngươi trước tiên có thể nhìn một chút cái gì không có h ứ n g t h ú sao tiếng ngại ngùng cảm ơn ngươi có thể nhìn chút thời gian nghe ta nói những nội dung này vị này bận rộn một buổi sáng cái gì tốt trả lời cũng không được lẹt mắn lần này hay là đi lần trước kéo đầu tư cái đó phòng chụp ảnh nhưng lại không gặp được dễ gạt gấp người rất nhiều người đều là có hưng thu nghe hắn nói điện ảnh hạng mục tiền cảnh nhưng đến cuối cùng tổng hội nhân các loại các dạng băn khoăn mà cự tuy có một là đối hắn từng tuổi này liền đạo diễn điện ảnh cảm thấy không ổn thỏa nói tới cuối cùng phá sản rồi có một ít đâu là từng có ngành nghề kinh nghiệm trực tiếp hỏi hắn có tìm được hay không nhà phát hành khi hắn nói ra mỹ dạ mặt cùng lấy ra kia phần phát hành hiệp ước sau nhìn thấu bên trong chỗ sơ hở mới cự tuyệt còn có người lòng tốt nhắc nhở hắn nói đây là phần không quy củ phát hành hiệp ước để cho hắn đi tìm mỹ dạ mặt hỏi hỏi một chút tình huống bên trong cũng không có muốn nói thanh toán điện ảnh bản quyền thụ quyền phí hoặc là mua l ư p phí loại này không hợp lý địa phương cũng trốn không thoát loại này từng có trong ngành kinh nghiệm nhân sĩ cả mắt dĩ nhiên có khách khí lòng tốt liền có tính khí không tốt như vậy nghe hắn nói đến phát hành hoặc là lấy ra hiệp ước liền gọn gàng dứt khoát nói hắn là bị b ậ m để cho hắn ăn thậm chí còn muốn động thủ đánh hắn thật may là lẹ măng thân thủ bén h ạ y mới không có để cho những thứ kia người thô lô đắc thủ trải qua một buổi sáng chặt chẽ chào hàng về sau lẹ măng cũng hơi m ệ t chút hắn ra phòng chụp ảnh tùy tiện tìm một cái quán ăn liền định ngồi xuống ăn một bữa cơm nghỉ ngơi một chút ông chủ l ớ n phần mì ống ghi món ăn xong lẹ măng cởi xuống bên ngoài xuyên một món tây trang treo ở trên g ế hôm nay hành động không thể nghi ngờ là không thuận lợi. hắn cũng cần thật tốt suy tính một chút trên đời này hay là người thông minh chiếm đa số à dễ gạt gẫm người có tiền thực tại quá ít kịch bản phim vấn đề là không lớn đa số nguyện ý nghe hắn nói chuyện cũng không nói qua kịch t ì n h thiết kế bên trên có chỗ nào không đúng những thứ k i a n g ư ờ i đầu tư còn nghi vấn điểm chẳng qua chính là đạo diễn nhân tuyển cùng phát hành trong vấn đề lẽ m ặ n số tuổi quá không đủ sức thuyết phục người đầu tư đ ố i hắn có thể hay không nắm giữ hay cho một đoàn làm phim biểu thị ra sâu sắc hoài nghi về phần quay chụp vậy thì càng là lòng tin không đủ tốt câu chuyện không trọng yếu trọng yếu có thể dựa theo bên trong biểu đạt ý tứ quay chụp đi ra thành phẩm về phần phát hành letman cũng không có gì hay ý tưởng thay thế mỹ ra mặt cái này tràn đầy giả thiết ý vị đồ sỏ trên tay ký kia phần phát hành hiệp ước là hắn duy nhất có thể dùng để gạt lấy tín nhiệm vật ở nơi này sản nghiệp khổng lồ trong phát hành công ty vĩnh v i ê n thuộc về chuỗi thức ăn t ầ g chót những thứ kia người đầu tư cũng sẽ không ngây thơ cho là chỉ cần có thể quay chụp đi ra điện ảnh liền có thể tìm tới thích hợp nhà phát hành phát hành nhân quả quan hệ không phải như vậy tính phần lớn lập hạng điện ảnh lưu trình đều là trước phải tìm xong nhà phát hành lại tới quay chụp đ i ệ ảnh không phải trong này nguy hiểm thực tại quá lớn không có phát hành công ty trước một bước tiến hành lật tẩy vậy rất khó để cho người có lòng tin đem kết xù vốn đầu nhập đi vào cho nên l ệ c mân cần một chương gia hổ tới s u n g làm hắn đại diện b ị dạ mặt là toàn bộ ăn vã nói xuống gạt g ấ m trong đáng tin nhất vì sao mới vừa mới xuất đạo đạo diễn cũng đi là người chế tác hoặc là công ty điện ảnh đường dây cũng là bởi vì đây là vô giải lựa chọn người quay chụp đi ra điện ảnh cũng phải trình chiếu đi mà lên chiếu quyền lợi đ ề u ở đây những thứ kia trong ngành tư thâm công ty điện ảnh trong tay hoặc là cùng chuỗi dạp đã từng quen biết người chế tác đây chính là điện ảnh sản nghiệp thực tế mị ống đi lên về sau lẹt mắn liền từng ngụm từng ngụm ăn nhắc tới hắn đã chừng mấy ngày chưa từng ăn qua mỹ vị như vậy thức ăn luôn ăn bánh mì m a u đưa hắn bước điên rồi ăn xong bữa trưa lẹt mắn không còn đi gạt gấp đầu tư ngày hôm qua vị có ý hướng người đầu tư hẹn xong ngày thứ hai buổi chiều ở chỗ cũ phòng cà phê gặp mặt hắn bây giờ muốn trước hạn đã chạy tới về phần kết quả như thế nào quyền lựa chọn trong tay người khác hắn chỉ có thể tiếp nhận hết thể chỗ phát sinh sự thực đón xe đến mục đích về sau cùng phục vụ viên nói đám người lẹt mắn liền ngồi ở hẹn xong vị trí lẳng lặng chờ đợi ngày hôm qua người đến c h ừ n ba giờ chiều người đầu tư đến Xin chào, thiên sinh lẫn nhau hữu hảo bắt tay hàn huyên đi qua hai người ngồi vào chỗ ngồi ta quyết định đầu tư ngươi hạng mục cơ gì sọp phơ làm bật mở miệng câu thứ nhất sẽ để cho lẹt màn tâm hoa nộp h ó n g không nghĩ tới hắn thật gạt gẫm thành công thật sự có người ngu nhiều tiền nhà đầu tư nguyện ý tài trợ cảm ơn tiên sinh làm bất đối tín nhiệm của ta ta nhất định sẽ thật tốt chế tác quay c h ụ p đ i ệ n ảnh ừ n ta còn có mấy cái điều kiện ngươi có thể nghe một chút sách mới hậu đài tin tức đứng đăng ký kết các vị bạn đọc có thể thử đầu tư q u y n sách đạt được tiền lời tớ s thừa dịp còn không có đổi trạng thái trước đó chương sáu khởi đầu mới chương sáu khởi đầu mới. cầu đề cử cầu s i ê u tầm đóng phim không phải một chuyện dễ dàng lẹ mắn rất rõ ràng phải làm chuẩn bị thật đầy đủ nhất là phương diện tiền bạc cho nên ngày thứ hai hắn lại đúng lúc xuất hiện ở cùng cờ g i stolper làm b ấ c hẹn xong địa điểm gặp mặt nhà kia phòng cà phê ngày hôm qua lúc gặp mặt hắn làm người đầu tư nói lên một chút yêu cầu mới t h như đem đầu tư dự toán ra tăng đến năm trăm n g h n euro cũng ở tiền lời phương diện chiếm hữu phần trăm năm mươi đây đối với ông tay không bắt giặc cách làm lẹ mắn mà nói hoàn toàn không có lý do gì cự tuyệt hắn xấu hổ một hồi làm bộ như không tình nguyện dáng vẻ đáp ứng người đầu tư điều kiện mới cho nên hắn hôm nay tới là ký hợp đồng cảm ơn nơi g ư chống đỡ thiên sinh l à mất trong quán cà phê lệ m ă n ở một vị luật sư chứng kiến hạn ký xuống tên của mình còn nhân n g ó n cải ấn không cần k h á c h khí đây là ta phải làm thằng đến lúc này lệ m ă n mới rốt cục như nguyện thu được một khoản điện ảnh tài chính khởi động cho nên ở lẫn nhau lúc cá o biệt còn cố ý cùng cờ dị sắp h ở làm b ậ t bắt tay một cái phen này là một lần khoái trá hợp tác l à m b ậ t cũng mỉm cười đáp lại nói ta cũng nghĩ như vậy nói xong hắn liền dẫn luật sư đi ra phòng cà phê lệ m ă n nhìn hắn bóng lưng nhún vai một cái thư giãn một cái nội tâm kích động chờ tâm tình hơi bình phục lại về sau cũng đi theo rời đi phòng cà p h ụ trên đường đặc biệt đi đến một nhà ngân hàng thụy sĩ quả nhiên hắn tuần tra đến mới mở thông tài khoản trong nhiều hơn năm trăm l i n euro cơ gì s t o f l e r làm mà không có hô hắn một đường lại về đến nhà lẹt mắn ngồi ở phòng ngủ trên giường bắt đầu suy tính bản thân làm như thế nào dùng số tiền này đầu tiên số tiền này khẳng định không thể toàn dùng để vùi đầu vào điện ảnh quay trụ bên trong đi ít nhất phải lưu cái năm mươi euro tả hưu dù sao đóng phim là có nguy hiểm dù là hắn có rất nhiều đời sau liên quan tới điện ảnh phương diện trí nhớ nhưng cái này cũng không hề đại biểu tuyệt đối đáng tin vạn một thất bại lưu lại số tiền này cũng có thể để cho hắn không đến nỗi lập tức lâm vào khờ cục mới vừa chuyển tiếp tới kia đoạn này để cho lẹt m ặ n bây giờ lòng vẫn còn sợ hay đâu khó khăn lắm mới kéo đến đầu tư dĩ nhiên không thể toán áp lên làm ộ t lý trí người cái này năm mươi n g h n euro chính là hắn lưu lại cho mình đường lui dù ai cũng không cách nào bảo đảm hắn đạo diễn bộ phim đầu tiên sẽ phải chịu điện ảnh thị trường công nhận hắn là có kinh nghiệm không sai thế nhưng phần nhiều là phim truyền hình phương diện đóng phim đây là cuộc sống lần đầu tiên đâu đời trước kia bộ không tính lẹt m ặ n căn bản là không có đem bộ điện ảnh kia làm là bản thân như vậy bây giờ còn có thể vùi đầu vào điện ảnh hạng mục trong cũng chỉ thừa bốn trăm năm mươi n g h n euro chạy không đàng tâm tư n lệch n kia mân bắt đầu hồi ức kiếp trước bản thân nhìn những thứ kia kế tác muốn từ trong tìm được thích hợp tự thân tình huống như vậy điện ảnh đi ra vốn đầu nhập rất ít cho nên phải là giá thành nhỏ chế tác chi phí càng là càng thấp càng tốt dù sao lẹt m ặ n là cái tay mới quay chụp thời điểm còn không biết sẽ xuất hiện trạng vốn gì đâu cái này muốn tương ứng trở lại một khoản dự toán đi ra phòng ngừa có thể sẽ vấn đề xuất hiện như vậy cảnh tượng chuyển đổi diễn viên nhân số máy quay phi m vị phía sau màn nhân viên công tác vấn đề toàn bộ cũng muốn cân nhắc đến như vậy một si tuyển điện ảnh liền không nhiều lắm hai năm trước còn có the bởi loại tờ gió trách như vậy phi đ i ệ n hình thành công lộ tuyến chi phí chế tác chỉ vì sáu mươi n g h n usd nhưng ở bắc mỹ dễ dàng tranh thủ hơn trăm triệu đô la mỹ tiền vé t h à n h tích bất quá loại phương thức này không thích hợp l ẹ c mặn bộ điện ảnh kia thành công có hơn phân nửa công lao là phát hành công ty ở tuyên truyền phía trên đầu nhập vốn thật là kinh người marketing chi phí cũng cao tới mấy chục triệu đô la nếu là l ẹ c mặn có nhiều như vậy tiền hắn cũng không cần cân nhắc tương tự the bởi loại tờ gió trách như vậy phim dĩ nhiên hắn bây giờ cũng không có phát hành công ty nguyện ý tiếp nhận phát hành công tác có thể hay không trình chiếu hay là hai chuyện cho nên ví dụ như b a dạ nọ g n mạn hạ thị vị ti loại này chủ yếu tương tự tính chất điện ảnh cũng không được như vậy còn có cái gì lựa chọn tốt đâu lẹ mằn chuyển động đầu góc hồi lâu một bộ phim tên giỏi vào đầu t r ô n sống chân chính cần phải hao phí ống kính khắc họa chỉ có một người vật cái khác mấy cái nhân vật đều là lòng sáo cảnh tượng liền càng dễ làm hơn vượt qua tám mươi tình tiết cũng phát sinh ở một chỗ bịt kín trong q u a n tài căn bản không cần quá nhiều cảnh tượng chuyển hóa hoa thiếu lượng vốn nhiều tạo mấy cái thích hợp quay chụp dùng quan tài liền có thể nhẹ nhõm giải quyết còn có phía sau màn quay chụp đ ồ n đội những thứ này cũng cần tìm không thể nào lẹ mằn một người kiêm chức đạo diễn chụp ảnh ánh đèn hóa trang đạo cụ chờ một hệ liệt công tác đi coi như hắn nguyện ý trên thực lực giống như cũng không cho phép ít nhất h ắ n hóa trang liền phi thường rắp r ư ỡ i càng chưa nói đồng thời k h ô n g chế chụp ảnh cùng đèn sáng cho nên còn phải tìm được một vị thích hợp giá trị tiện nghi nhất ảnh sư sẽ đánh đèn càng tốt hơn sẽ không vậy liền tìm thêm một vị chuyên gia ánh sáng trợ trợ số tiền này nhưng t ỉ n h không được những thứ kia quay chụp công tác tốt xấu nhưng trực tiếp quan hệ đến ống kính hình ảnh chất lượng mà trôn sống làm một bộ chủ yếu sợ hai tính chất điện ảnh ống kính cảm giác rất trọng yếu giống vậy còn cần một vị thợ trang điểm không có trải qua tu sức diễn viên trực tiếp bên trên ống kính quay chụp vậy cao độ phân giải máy chụp hình sẽ vô hạn phóng đại một n h ì n như hơi không thể đạo thiếu sót hơn nữa bên trong còn có một chút vết thương hình ảnh những thứ này cũng đều cần thợ trang điểm trợ giúp nghĩ tới đây lét m a n phát hiện lúc trước còn cảm thấy không sai biệt lắm bốn trăm năm mươi nghìn ớ dô thực tại có chút khẩn trương chỉ riêng chuẩn bị thành lập quay chụp đoàn đội sẽ phải một món tiền càng khỏi nói phim hậu kỳ làm ra hòa nhạc biên tập các loại công việc cũng là cần một khoản tiền mới có thể làm được hắn cũng hẳn là tốt kế hoạch tốt một cái như thế nào tiết kiệm chi tiêu bằng không số tiền này giống như có chút miễn cưỡng đây là một cái rất thực tế xã hội mong muốn người khác bỏ ra lao động luôn là cấp cho g i à thủ lao tương ứng như vậy thế nào mới có thể làm đến thiếu tiêu tiền là có thể kéo ra một chi chuyên nghiệp chế tác đoàn đội đâu lẹt măn không khỏi túi đầu suy tính đến đúng thực tập sinh lẹt măn trong đầu thoáng qua ngày đó đi nộp đơn trang trí vị nữ sĩ kia đã nói điều kiện thực tập sinh cũng không nên đưa tiền a bản thân cũng đi tìm thực tập sinh không phải tốt sao vùng can vẫn có không ít cùng chế tác phim điện ảnh truyền hình tương quan chuyên nghiệp trường học bên trong học sinh tốt nghiệp một cái tuyệt đại đa số không phải cũng muốn từ trụ cột nhất bắt đầu làm lên sao giống như kiếp trước lẹt măn như vậy chính là từ đoàn làm phim trợ lý t r ư ở n g quay trợ lý bắt đầu làm lên đây thật là một có thể giải quyết vấn đề phương pháp tốt đẹp măn đối với mình bén nhạy năng lực suy nghĩ phi thường hài lòng cứ như vậy phía sau màn nhân viên công tác phương diện chi tiêu có thể hết sức giảm bớt một bộ phận không đến nỗi vốn khẩn trương t h á i quá liên quan tới quay t r ụ chế tác vấn đề lẹt măn suốt suy nghĩ một b u ổ i chiều mới toàn bộ suy nghĩ kỹ càng không người nào dám bảo đảm một bộ phim có thành công hay không nhưng làm chuẩn bị thật đầy đủ công tác chắc là sẽ không sai có hợp lý chế tác suy nghĩ cũng là có thể giảm xuống điện ảnh thất bại có khả năng đóng phim sao hoặc là không vỗ muốn vô liền muốn biết rõ ràng hết thệ có thể phát sinh vấn đề cũng thử trước hạn giải quyết dù là đầu tư ít hơn nữa cũng không thể v u n g l ò n g phương diện này công tác cơn tối l ẹ c m ă n phải đi phụ cận không xa một cái quán ăn ăn một phần bản địa đặc sắc tiểu mạch bánh một phần bò nướng s ư ơ n g x ư ờ n phân lượng rất lớn hoàn toàn đủ ăn mùi vị cũng rất tốt tổng cộng tốn hao bốn mươi hai euro dù nói thế nào hắn cũng là trên người có một khoản tiền lớn người ở đối với mình dạ dày trừ trừ x á c h s á c h thật sự là kỳ cục l ẹ c m ă n cũng không muốn đang ăn mỉ ba uống nước lạnh đối với mình khá một chút không cần thiết ở phương diện này tiết kiệm sau khi về đến nhà lệch mắm lệch tỉ mỉ đem bản thân buổi chiều suy tính đi ra ý tưởng từng cái ghi chép xuống còn nhân tiện viết một phần bản kế hoạch bước đầu giải quyết những thứ này tiền kỳ chuẩn bị sự hạng l ẹ n mắn l i ề n bắt đầu biên soạn kịch bản mặc dù nói ở một bộ phim tạo thành nguyên tố trong kịch bản tương đối đến xem địa vị không thế nào cao rất nhiều đạo diễn cũng sẽ không dựa theo kịch bản phía trên kịch t ì n h thiết kế tới khắc họa quay t r ụ thậm chí còn có thể hoàn toàn thoát khỏi kịch bản sáng tác nhưng dù nói thế nào đây cũng là một bộ phim quay t r ụ chế tác cơ sở hơn nữa có kịch bản cũng có thể tốt hơn cấu tứ phân cảnh cùng quay trụ kế hoạch lập ra công tác để dùng cho diễn viên lập xem để cho hắn hiểu đại khái phải nói chính là một cái dạng gì câu chuyện cũng có thể phương tiện hắn đưa vào nhân vật tóm lại chỗ tốt là không ít nhất là đối lệch mặt như vậy đạo diễn người mới hắn đầu tiên sáng tác chính là kịch bản đại cương bộ phim này toàn bộ nội dung đều là vây lượng vai chính một người tiến hành câu chuyện rất đơn giản giản thuật là một đến từ nước mỹ kiến trúc nhà thầu khoán ở ý r a q công tác quá trình bên trong gặp gỡ tập kích sau khi tỉnh lại phát hiện mình thân ở một quan tài bị người sống trôn mong muốn chạy thoát kịch tính thiết kế bởi bộ vì toàn t á cho p ẩ m cảnh cũng cùng cái khác hình ảnh. tượng quan nội liên quan hình Hơn nữa khái tài trụ, rất ít đại là ở quay bộ g a nên như định, quan quan cũng mang ý nghĩa quan cùng nhân quan chính hoàn thành, cũng là đem toàn bộ kịch tính thúc đẩy đặt ở vai chính thiết thúc, thế hệ phải kịch phát họa kịch thúc vậy với vật vào vai vai lấy đầy từ tài bắt tài kết tài tất tới đặt t giới giữa lời đầu, đều đem ra dựa là bộ cả ý r ở người. Cho nên Cho bộ phim này đối v a i chính yêu cầu cũng là phi thường cao ở tinh giản trong không gian hoàn toàn dùng nét mặt động tác ngôn ngữ tới lấp đầy sự kiện phát sinh tin tức toàn bộ bên trong quan tài ngoài đồng thời chuyện đã xảy ra như thế nào triển hiện câu chuyện tình tiết lực buộc phát cùng lây chuyên lực nguy cấp trạng hướng h ạ như thế nào còn nguyên nhân vật quan hệ giữa vốn là bối cảnh đây đều là đối vai chính kỹ năng diễn xuất căn cơ khảo nghiệm trên thực tế loại này đọc diễn bình thường tác phẩm ít vô cùng cũng là bởi vì có thể đem nội dung phim g i ả n g thuật chẳng phải khô khan nhàm chán phi thường khó có thể làm được thời gian dài đơn nhất cảnh tượng cùng vai chính một người r a kính rất dễ dàng để cho người xem suy nghĩ sinh ra mệt mỏi xử lý như thế nào phương diện này cũng là lẹp mặt làm đạo diễn cần thiết phải chú ý đến sách mới đã nói ký hoan n g h ê n các vị bạn đọc trước tới đầu tư c trong ba ngày s này lệch bản, mân mỗi ngày đợi ở trong phòng đang ở làm chuyện này vẫn như trước gặp phải rất nhiều khó khăn kịch bản biên soạn tình huống rất không thuận lợi dù là lẹt mằn trong đầu liền có bộ phim này trí nhớ hình ảnh hắn thiếu hụt tương ứng cuộc sống trải qua cùng lịch d u y ệ t xã hội hắn đã không biết chiến tranh y ra tương quan bối cảnh cũng không biết một nước mỹ địa sản nhà thầu khoán nên có sinh hoạt chi tiết như vậy khắc họa đi ra k ỳ tình tất nhiên sẽ tồn tại một ít suy luận phía trên mậu luận lẹt mằn cũng không muốn đến lúc đó điện ảnh chỉnh chiếu thời điểm bị người xem dễu c ậ t liền thông thường vấn đề cũng có thể lầm đây đối với điện ảnh loại này quang ảnh nghệ thuật mà nói là loại k i n h nhợn hơn nữa điện ảnh chôn sống điểm sáng lớn nhất chính là cái loại đó sợ hai đến mang theo tuyệt vọng chân thực cảm giác liền phảng phất trên đời thật có một người như thế bị chôn sống vậy hiện ra cho người xem nhận biết cũng tất nhiên muốn để bọn hắn tin tưởng đây là sự thực nếu như ngay cả một điểm này đều không cách nào làm được bộ phim này chính là cái thất bại tác phẩm cái loại đó xen vào phim phóng sự cùng phim chuyện trong ác liệt cảm giác mới là bộ phim này cần nhất đặc sắc hoặc giả hắn nên tìm người hỗ trợ kịch bản cơ bản không cái gì hắn còn có thể làm được nhưng lại đi vào trong bộ túc chi tiết cũng không phải bây giờ lẹt mặt ngưỡng có thể làm được Gian, có a ta gần đây nhàn cực kỳ trong điện thoại giai đ o n thanh â m rõ ràng chuyển ra tiếng ngươi qua đây ta bên này đi ta có chút chuyện muốn cho ngươi g i ú p một tay ta đến ngay kịch bản sáng tác công tác gặp phải khó khăn l ẹ t mằn cái đầu tiên nhớ tới liền là bạn tốt giờ ẩn đợi trước bộ thứ nhất đạo diễn tác phẩm đầu tay chính là giờ phụ trách biên soạn kịch bản hắn có năng lực như thế tung tung t u n g l ẹ t mằn ta đến theo một chàng tiếng gõ cửa cửa truyền tới bạn tốt giờ ẩn thanh â m lẽ mằn mở cửa phòng giai ẩn liền nhiệt tình tiến lên đón tìm ta có chuyện gì a phải không là nghĩ không phải cùng ta cùng đi bãi cắt bắt chuyện mỹ nữ không ta tìm ngươi đến là có một kịch bản cần ngươi hoàn thiện lẹp mắn b m u môi bỏ đi dần kia không đáng tin t ậ y ý tưởng kịch bản ngươi muốn đóng phim rồi dài ân lộ ra rất nghi ngờ lẹp mắn đoạn thời gian trước không phải còn nói muốn đi công tác sao thế nào đột nhiên lại muốn q u a y chụp điện ảnh khu khu khu lẹp mắn mặt mo hơi đỏ nhưng vẫn là giải thích nói ta sau đó suy nghĩ một chút hay là đóng phim thích hợp ta ta còn kéo đến một khoản đầu tư có thể dùng làm bộ này mới điện ảnh quay chụp vốn kéo đầu tư có bao nhiêu lời nói ngươi đóng phim vì sao không tìm ta đây trên người ta cũng có tiền d i ân ở hiệp này xử suất được kỹ liên hoàn tam vấn đối lẹt mằn tạo thành một trăm điểm tổn thương bốn trăm năm mươi n g h n euro lẹt mằn trước trả lời trước một cái vấn đề lại nói tiếp không phải ta không muốn tìm người mà là đóng phim bản thân liền mang ý nghĩa nguy hiểm còn nhớ lần trước hai ta là thế nào trắng tay sao những lời này cũng không có mang đến lẹt mằn trong tưởng tượng hiệu quả chỉ thấy g i a i ẩn cười đều giả nói nói ngươi đối với chuyện này còn có ý tưởng có đúng hay không ta đều nói qua một lần thất bại mà thôi không cần để ở trong lòng người sao luôn sẽ có không thành công thời điểm như vậy để ý làm gì ngươi có phải hay không cảm thấy thật có lỗi ta ngươi nói sao lan l ạ m ă n ngưng mày phát hiện chuyện cũng không đơn giản vội vàng giống to một câu cho mình căng căng thanh thế được rồi không nói cái này đem kịch bản lấy tới xem một chút đi ta nhìn người một chút nghĩ nói một cái dạng gì câu chuyện giai đ o n một bên hướng bên trong đi một bên còn nói thêm nếu như tiện ích tùy thời nói với ta ta là bạn phiến biên kịch cũng có nghĩa vụ vỗ tốt bộ phim này thần t ờ mở biên kịch cũng có nghĩa vụ vỗ tốt điện ảnh l ạ m ă n không khỏi bị dởn những lời này cho c h ọ c cười nhìn hắn bóng người l ạ m ă n tin chắc đây là một cái chân chính đối l ạ m ă n tốt người cũng là một chân chính bạn bè đi tới thư phòng về sau g a i o n cầm lên trên bản đã hoàn thành hơn một nửa kịch bản tinh tế là xem lẹt mắn liền ở bên cạnh đang ngồi yên lặng khắc chế bản thân không phát ra cái gì tiếng vang lấy quáy dày đến người ta suy nghĩ hồi lâu giai đoạn mới thả ra trong tay kịch bản mở miệng nói ra câu chuyện này có thể hay không quá đơn điệu hắn vẫn là lần đầu tiên thấy nhân vật chủ yếu chỉ có một người cảnh tượng cũng phần lớn ở một bên trong không gian điện ảnh lên đại học thời điểm dẫn hắn cái đó giáo sư cũng đã nói đ ộ c diễn là toàn bộ điện ảnh loại hình bên trong khó khăn nhất xuất sắc cũng là khó khăn nhất quay trụ nhưng lại cứ bạn tốt của mình lẹt mắn liền chọn như vậy một loại sáng tác ý nghĩ đơn không đơn điệu không phải nhìn đạo diễn tự sự thủ đoạn sao coi như nhân vật rất nhiều không phải cũng có câu chuyện đơn điệu không thú vị tác phẩm không trong lời nói tự tin không sót chút nào kỳ thực giai ẩ n cũng chính là hỏi một chút hắn nuôi sáng tác điện ảnh cái này thối hay là rất tôn trọng lẹt mặt ý kiến ban đầu bộ thứ nhất tác phẩm tình tiết cấu tứ cũng nhiều bắt nguồn từ lẹt mặt hắn là phụ trách cái đó đem ý tưởng biến thành văn tự bổ túc chi tiết c á c tỉa suy luận người trong này còn dính đến chiến tranh áp a n i t z tang a lại nhìn kỹ một lần giai đ n lại phát hiện điện ảnh bối cảnh tình huống đúng người có phương diện này tài liệu sao bởi vì nguyên tắc là lui về phía sau mấy năm mới quay trụp đi ra chiến tranh iraq cũng đã khai hỏa nhưng bây giờ còn là năm 2001 đâu tự nhiên không thể dùng chiến tranh iraq làm điện ảnh bối cảnh lớn thời đại lệ mặn cũng liền đổi thành chiến tranh a f g h a n i s t a n ngược lại cái này hai cuộc chiến tranh đều có nước mỹ c á i bóng sao vai chính thân là một kẻ nước mỹ địa sản nhà thầu k h o á n ở ngoại cảnh gặp tập kích kịch tính cũng liền lộ ra rất hợp lý ai cho ngươi là người mỹ đâu ta không hiểu rõ lắm những thứ này nhưng đạo sư của ta nơi đó đoán chừng sẽ có tài liệu đến lúc đó ta đi hỏi một chút hắn g a i ân lập tức nghĩ đến một biện pháp giải quyết hắn tiếp theo lại hỏi, n g ư ơ i muốn làm sao để hoàn thành toàn bộ tác phẩm tình tiết cấu t ứ đâu ta muốn cho thấy một loại vai chính ở dưới tuyệt cảnh chỗ tư sinh ra toàn bộ phức tạp biến hóa trong lòng từ t h á c l o ạ n đến d â y r u ộ n lại đến tự mình phủ định thống khổ tuyệt vọng cuối cùng đem hết toàn lực chỉ vì cầu sinh b a n g t ư ờ n g cho nên cũng liền cần nhiều hơn chi tiết cùng ngôn ngữ tới dựng đứng nhân vật hình tượng để cho người xem đối nhân vật này có một rất rõ ràng lập thể cảm giác có thể thể hội trong lúc này toàn bộ biến hóa quá trình làm được cảm đồng thân thụ g i a n gật đầu một cái hiểu lét măn quay c h ụ câu tứ hắn nghĩ nhấn mạnh là cái loại đó ở đóng kín không gian hạ bị phóng đại đến mức tận cùng tâm tình chi tiết để cho người xem có thể thủy chung đi theo sự biến hóa này đi mới không còn sẽ cảm thấy điện ảnh nhàm chán không thú vị cái gì cứ như vậy sẽ làm cho cả xem ảnh quá trình trở nên tinh thần cao độ tập trung có cực lớn đại nhập cảm từ mà trở thành một loại hưởng thụ xung đột mâu thuẫn đâu thế nào thiết kế lét m a n cho kịch bản đối với vai chính bối cảnh khắc họa cũng rất mơ hồ bối cảnh lớn thời đại thiết kế cũng không đưa ra đến g a i đ o n suy nghĩ một chút cũng biết công tác của hắn rất lớn một bộ phận ngay tại ở hai phương diện này thiết định hoàn thiện vai chính là cái nước mỹ địa sản nhà thờ khoán giai cấp trung lưu tiến về áp phanit sờ t ă n g công tác thời điểm phát sinh ngoài ý m u ố n cho nên phải thiết định ra một loại m á n h liệt trào phúng hiện tượng đó chính là nước mỹ đối với chiến tranh áp phanit sờ t ă n g sau lưng chỗ chiết xả ra tới mục đích vĩnh viễn sẽ không công tha cho bất kỳ một cái nào công dân sinh mạng khẩu hiệu kêu vang động trời lại đối vai chính bị t r ô n sống sau đánh tới cầu cứu điện thoại không chút nào lý vẫn còn ở vai chính thoát không sau yêu cầu phong tỏa tin tức loại này đối với lợi ích trên hết hành vi rêu cận cần thiết phải chú ý nước mỹ công dân phổ biến có trong chiến tranh tư tưởng tự c h í sự kiện sau khi phát sinh loại này lý niệm liền càng thêm v ư trội nhưng ông hoàn toàn ngược lại suy nghĩ nước mỹ washington đương cục lại không nhìn như vậy bọn họ cũng là trên thế giới lớn nhất chiến tranh u ơ n chôn sống muốn giảng thuật chính là một ở áp phanit sờ tăng gặp tập kích lại bị minh lệnh cấm chỉ kể lệ trải qua mâu thuẫn nòng cốt nhân dân vốn là đối với chiến tranh rất không ngừa lại t r u y ề n ra nước mỹ dân chúng ở áp phanit sờ tăng công tác có sinh mạng bên trên uy hiếp sau những dân chúng kia lại sẽ đánh giá thế nào cuộc chiến tranh này tin tức truyền thông lại sẽ thế nào báo cáo vai chính sinh tử ở cái này sự kiện bên trong không trọng yếu trọng yếu chính là trong này chỗ tiết lộ ra ngoài manh mối đó chính là áp phanit sờ tăng quần chúng đối với nhân dân mỹ không ngứa đã đạt tới đỉnh núi cho tới vô tội liền muốn giết hại một cái bình thường nước mỹ công dân hơn nữa còn là ngược sát cho nên nước mỹ chính phủ vì mình ở đó phiến địa khu lợi ích dĩ nhiên là không hy vọng chuyện này bị lộ ra ngăn chở bản thân quốc tế an bài chiến lược du hành thị uy cái gì rất phiền nhưng lại cứ nhân dân mỹ cùng truyền thông liền thích chơi một bộ này thường thường làm cho washington đương cục mặt sám m à y cho còn có cái gì muốn nặng khắc họa địa phương sao vai chính gia đình phương diện cũng có thể tốn hao một chút b ú t mực vậy sẽ khiến các khán giả càng thêm đồng tình hắn gặp ỡ để cho loại tâm tình này thủy chúng cắm rệ ở người xem trong lòng thì như có cái đáng yêu nữ nhi hoặc là ngọt ngào thế tử giai đoạn phi thường h i ể u lẹt mặt ý tứ lập tức hồi đáp có thể được bất quá ô n g kính chỉ biết ở phương diện này thô sơ giản lược quét qua cũng không cần thiết định quá cà kẽ cái này nhất định là cái long sáo nhân vật thậm chí trực tiếp dùng hình hình thức tới biểu hiện có lẽ sẽ càng tốt hơn để cho vai chính bị kẹt quan tài từ trong bao tiền lấy ra một tờ t r ụ trung loại cũng rất có thể dụ đạo người xem hướng phương diện này suy diễn những thứ này ô n g kính thủ đoạn đại gia cũng dùng rất t u ầ n t h ụ rất nhiều phim cũng biết dùng loại phương thức này bổ túc nhân vật nhân vật độ sâu hơn nữa làm như vậy cũng có lợi cho tiết kiệm vốn sẽ dùng hình hình thức khắc họa gia đình bối cảnh nghĩ tới đây l e m a n n mở miệng nói ra ừm tốt còn có cái nào phải chú ý sao s ắ p xỉ vốn là một đ ộ c diễn bối cảnh thiết định có ý tứ cũng khả năng hấp dẫn người xem tinh thần cứ như vậy làm đi thảo luận một buổi sáng lại cùng nhau ăn cơm trưa giai đ o n mới cầm chưa hoàn thành kịch bản bài viết rời đi hắn phải đi tìm đạo sư hỏi thăm chiến tranh up phanit sờ tăng một ít tài liệu mới có thể làm đến đối điện ảnh chi tiết khắc họa càng thêm đến nơi dù sao chiến tranh up phanit sờ tăng cái gì rời nước pháp hay là qua xa hắn cũng sẽ không đi cặn kẽ hiểu rõ một chỗ khác trong quốc gia phát sinh thảm án lập tức tiến vào điện ảnh quay trụp t i n h tiết cầu đại gia cho g i a i ẩ h ư ở n l ẹ mần tổ hợp một chút giúp đỡ đi nhờ cậy ba chương tám nhiều sự vụ chương tám nhiều sự vụ cầu đề cử s i ê u tầm điện ảnh sản nghiệp phát triển cho tới bây giờ công tác chia nhỏ hóa cùng chuyên nghiệp hóa chính là kỳ thành quan trọng yếu dấu hiệu một trong bình thường mà nói một chính quy đoàn làm phim gặp nhau từ các ban chất hợp thành đừng gánh bất đồng công tác công việc của đoàn kịch tổ chụp ảnh tổ trang trí tổ ghi âm tổ á khoa văn phi thường tường tận hơn nữa mỗi một tiểu tổ phía dưới cũng đều sẽ có phần công t ế hóa đến mỗi ngày phụ trách ăn uống mua chức vị cũng sẽ có người chuyên phụ trách một củ cải một cái hố giống như tỷ tan nít như vậy cự vô phép tác phẩm đoàn làm phim nhân viên thậm chí đạt hơn bốn trăm vị bất quá đây chỉ là chỉ chính quy đoàn làm phim đối với độc lập điện ảnh mà nói cũng không có như vậy đầy đủ kinh phí đi chống đỡ khổng lồ như vậy đoàn làm phim cũng không cần nhiều như vậy cương vị đi duy trì toàn bộ đoàn làm phim thường ngày vận hành phối t r í chỉ biết tương đối đơn giản rất nhiều thậm chí có chút độc lập điện ảnh đạo diễn một người liền làm xong bị gọi đ ù a là một người đoàn làm phim t r ô n sống liền sẽ là một vô cùng dạn đoàn làm phim nếu không phải quay trụ công tác xác thực có chút phiền thức l e m ă n cũng muốn một người toàn bộ làm xong vậy sẽ tiết hẹn ra bao nhiêu quay chụp chi phí à nhưng cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi kịch bản chuyện giao cho d ầ n đi hoàn thiện về sau l e m ă n cũng không có nhàn rỗi chứ hoa một chút tiền ở căn địa phương tính báo chí bên trên tuyên bố tuyển mộ quảng cáo còn cố ý chạy đi tệ đại học cùng c h u n g quanh nghệ thuật học viện trương tiếp tuyển mộ áp phích hy vọng có thể cám dỗ đã có chi ở đây chuyên nghiệp học sinh ngoài ra chính là các loại cần dùng đến phía sau màn người làm việc có nhiều chỗ còn có thể dùng thực tập sinh nhưng mấu chốt nhất quay phim hóa trang loại cần đại lượng kinh nghiệm n g à n nghề hay là đi tìm quen tay càng khiến người ta yên、tâm. vì thế l ẹ n mắn lại chạy đi các lớn phòng chụp ảnh ở bên ngoài tỉnh mục đích phương cũng t r ư ơ n g tiếp tuyển mộ quảng cáo hết thể chuẩn bị đâu vào đó sau l ẹ n mắn ngồi ở một nhà tên là hồ ni phòng cà phê chờ đ ợ i tuyển mộ quảng cáo nói ở trên phòng vấn địa điểm chính là nhà này phòng cà phê rất nhanh cái đầu tiên phỏng vấn người xuất hiện một con cỡ lớn ba lô n a m nhân trẻ tuổi ngồi ở trên xe xuyên tấu h qua cửa sổ xe tò mò nhìn chung quanh tràn đầy p h o n g tình kiến trúc bởi vì phỏng vấn địa điểm tại tiểu chân trung tâm khu vực người chung quanh cùng chiếc xe rất nhiều cho nên xe taxi tốc độ xe rất chậm đến tám o cho từ trong túi móc ra tiền lẻ đem tiền xe thanh toán sau đó nam nhân trẻ tuổi đẩy cửa xe ra hướng hôn g h y phòng cà phê đi tới lẹt m ặ n lúc này đã ở phòng cà phê ngồi mười mấy phút bởi vì là buổi t r ư a duy ê n cớ khách không coi là nhiều trước mặt của hắn để một ly cà phê nhưng lại vô tâm đi uống ánh mắt một mực tại lưu ý cửa tình huống một lát sau đi vào cửa một người đàn ông hắn cùng phục vụ viên nói mấy câu phục vụ viên mang theo hắn hướng bên này đi tới cửa khoảng cách lẹt m ặ n chỗ ngồi hơi có chút không gian hắn không để lại dấu vết đánh giá nam nhân trẻ tuổi đối phương đại khái hai mươi tuổi ra mặt một m tám mươi tả hữu chiều cao để cho người k h á c sâu ấn tượng chính là hắn con cỡ lớn ba lô xem ra khá có phân lượng nói tóm lại chứ rất trẻ tuổi cũng nhìn không ra tới cái gì xin chào ta là tới nộp đơn nam nhân trẻ tuổi còn không có đi tới gần liền dẫn đầu nói đoàn làm phim nhiếp ảnh sư trước lệ mần đứng lên chủ động đưa tay phải ra xin hỏi n g ư ờ i gọi tố mắt lầy gọi ta tố mắt l i ề n tốt nam nhân trẻ tuổi đi vội hai bước ở lệ mần trên tay nắm chặt lại tố mắt phải không t r ư ớ c mời ngồi đi lệ mần báo cho biết hạ c h â u ngồi đối diện chờ nam nhân ngồi xuống lệ mần cũng ngồi về chỗ ngồi của mình tự giới thiệu mình Ta gọi l m nói là này bộ phim này đạo diễn. Tiếp theo hắn diễn. còn n đạo thêm, ngươi l à tới nộp đơn n h ế p ảnh hả? đúng không sư t a chỗ n à y có một p h ầ n điện tài ảnh chế tắc lấy i ngươi tiên Nói, ệ u nhìn Ledman trước thể một chút. có l ra một hệ lệ i t lập hồ sơ đặt ở thomas trước mặt trên b à n chúng ta đoàn làm phim là chính quy bởi vì phải quay c h ụ p một bộ phim nhu cầu cho nên phải thuê một ít nhân sĩ chuyên nghiệp t r ư ớ c được người tin tưởng mới có thể tốt hơn gạt gâm sao hắn sớm chuẩn bị những thứ này cũng không phải là vô dụng công mắt thấy thomas ở đó chăm chú lật xem phim lập hồ sơ khi hắn thấy được cuối cùng một phần lúc lẹt mắn lại mở miệng nói ra ngươi nghĩ nộp đơn đoàn làm phim nhiếp ảnh sư có thể có chút vấn đề ở nước pháp quốc gia này mỗi ngày không biết có bao nhiêu đoàn làm phim thành lập thomas đang nhìn xong toàn bộ tài liệu về sau mới xác nhận cái này đoàn làm phim là chân thật tồn tại hơn nữa mong muốn xây dựng trong lòng hắn đề phòng mới vừa tiêu trừ, liền nghe được lẹt mắn những lời này có vấn đề gì thomas nghi ngờ hỏi ngươi, quá trẻ tuổi, ngươi có thể trước tiên nói một chút người trước kia t h n g sự qua cái gì nhiếp ảnh sư công tác sao Ta là p không, không h t làm làm không? Không sai thomas gật đầu một cái đồng ý len mắn nói sự thật vậy ta tại sao phải thu nhận ngươi làm bộ phim này nhiếp ảnh sư đâu ngươi hay là cái người mới chưa từng chứng minh qua chính mình len g mắn bình tĩnh hỏi ngược lại không ta từng có chứng minh thomas đem con cỡ lớn ba lô lấy xuống từ bên trong lấy ra một sấp văn kiện cùng nhiều hình đây là ta ở học viện đảm nhiệm chụp ảnh tác phẩm tài liệu và một ít chụp c h u n g cùng với cá nhân ta bình thường chụp ảnh thành giống như ngươi có thể nhìn một chút l ệ mân cũng không có nhận lấy những thứ đồ này hắn chẳng qua là thô sơ giản lược liếp mấy cái liền mở miệng nói ra những thứ này không đủ để để cho ta chọn lựa ngươi làm bộ phim này chụp ảnh trước vậy dạng này đi ngươi mới vừa tốt nghiệp đúng không còn không có chính thức ở đoàn làm phim làm việc qua thomas thừa nhận nói là như thế này không sai nhưng ta cảm thấy ta có thể đảm nhiệm điện ảnh nhiếp ảnh sư hắn lại tranh thủ một cái ta sẽ đối tác phẩm của ta phụ trách tùy tiện tuyển dụng một tay mới nguy hiểm quá lớn l ẹ t mắn nói tiếp bất quá ta vẫn là có thể thu nhận ngươi nghe nói như thế thomas rõ ràng thở phào nhẹ nhõm nhưng là là trợ lý nhiếp ảnh chức vị ta chỉ có thể đem ngươi trở thành thực tập sinh nhìn xét thấy ngươi tư lịch đây là không có tiền lương ý tứ thomas hiểu giới điện ảnh cách nói hắn lắc đầu nói xin lỗi ta không thể làm cái điều kiện này ta không tiếp tụ nổi thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không thực tập sinh cũng là cơ hội tốt hắn có thể để ngươi hiểu đến một bộ phim quay trụ toàn bộ quá trình hơn nữa phía sau ta sẽ nhìn ngươi cụ thể biểu hiện để ngươi nhận thích hợp tiền lương cho một điểm thấy được hy vọng mới là đáng sợ nhất quả nhiên làm l ẹ mặn nói xong câu đ ó sau thomas rõ ràng rất do dự hoặc giả trong lòng của hắn đang đang dãy rủa loại thời khắc mấu chốt này dĩ nhiên muốn nhân cơ hội đột phá phòng bị l ẹ mặn chặt nói tiếp phòng làm việc của ta lập tức chỉ biết quay trụ bộ phim này bỏ lỡ ngươi sẽ phải ngoài ra đi tìm cơ hội giống như thật có thể được thomas nghe được điện ảnh lập tức chỉ biết quay trụ ít nhiều có chút động tâm hắn cắn môi một cái đem cự tuyệt nuốt trở lại trong bụng suy tính chốc lát mới thấp giọng nói ta đ á ứng hắn xem lệ mặn tiếp theo do hỏi vậy ta lúc nào có thể bắt đầu làm việc hôm nay là chủ nhật lại tới hai ba vòng đi ngươi lưu một cú điện thoại đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi tự a hồ lẹt m ặ n nghĩ tới điều gì hắn lại bổ sung dĩ nhiên nếu như ngươi muốn nhìn một chút điện ảnh đoàn làm phim là thế nào chuẩn bị thành lập vậy đoạn thời gian gần nhất cũng có thể đi theo ta nếu như có thể để cho hắn chia sẻ một chút chân chạy nhiệm vụ vậy liền tốt hơn rồi đây cũng là lẹt m ặ n một thử do xét có thể thành tựu tốt không thể thành cũng không có sao ngược lại hắn là không có ý định trả tiền lương cũng liền bao cái tiền ăn uống đi không thể quá chèn ép lao lực bình thường chân chạy cơm nước vẫn là phải cung cấp cũng không thể để cho người tự d á n túi tiền mời hắn ăn cơm đi nhưng thomas lại không cho là như vậy ngược lại hắn cảm thấy lẹt măn là ở cất nhắc hắn còn để cho hắn đi theo học tập chuẩn bị thành lập đoàn làm phim kinh nghiệm trên mặt của hắn không che giấu được sắc mặt vui mừng cảm ơn cảm ơn ngươi có thể cho ta cơ hội này ta bây giờ liền có thể bắt đầu làm việc lẹt măn khắc chế nội tâm của mình chấn động phi thường tự tin nói ngươi sẽ không hối hận sự lựa chọn này cũng trở về lấy một lễ phép mịp cười cứ như vậy không chỉ liền trợ lý n h i p ảnh tìm được đoàn làm phim xoay sở công tác cũng có người giút một tay chia sẻ nhưng thomas là thật rất vừa ý hắn bây giờ làm ra lựa chọn gia cảnh của hắn còn có thể trên người mình cũng có tiền dư nuôi sống bản thân không phải hắn cũng học không nổi chụp ảnh kỹ thuật không phải có câu cách ngôn sao chụp ảnh nghèo ba đời máy ảnh s l giờ cả đời chụp ảnh dụng cụ t h ế nhưng là rất đắt hắn có thể lựa chọn con đường này cũng đúng là mình trong nhà có chút tư sản sở dĩ còn muốn tranh thủ kia phần tiền lương không thể nghi ngờ là muốn chứng minh bản thân chuyên nghiệp mà không phải một cái gọi là thực tập hạng tiền ở trong này xưa nay không là thomas thứ nhất mà muốn hắn nghĩ để cho năng lực của mình giá trị bên trên kia phần tiền lương dù sao nếu như ngay cả cơ bản nhất độc lập cũng không làm được làm sao nói ở chụp ảnh trong cái vòng này hôn ra danh tiếng nhưng hắn tốt nghiệp cũng có một đoạn thời gian nhưng vẫn không có thể chân chính gia nhập qua đoàn làm phim cái thế giới này từ không thiếu thốn có mơ mộng người có tài hoa chụp ảnh vòng cạnh tranh cũng hết sức vượt quá tô mát dự đoán cho nên vào hôm nay nghe lẹt mằn một phen về sau hắn mới không còn cố chấp với tiền lương vấn đề mong muốn cẩn thận chắc chắn phong phú bản thân ngành nghề tư lịch hơn nữa còn có thể chứng kiến toàn bộ đoàn làm phim chuẩn bị thành lập công tác thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn cũng liền không tính cái gì quá không được không phải còn cam kết qua hắn nếu là công tác biểu hiện có thể sẽ thích chứng cho hắn tiền lương sao thomas âm thầm suy tính đạo đây hết t h y hết t h y thúc đẩy hắn làm ra quyết định của ngày hôm nay ai đứa bé tội nghiệp còn không có tiếp thụ qua thực tế xã hội đánh dữ dội ngu ngây thơ lại vẫn liền tin tưởng lẹt m ă n nói lời khách sáo kỳ thực bất kể hắn chụp ảnh kỹ thuật thế nào lẹt mắn cũng không có ý định trả tiền lương nếu là phim có thể lên chiếu hiệu quả cũng không tệ lắm hoặc giả hắn còn có thể sở lương tâm cho một phần nhưng bây giờ chính là tiết kiệm thời điểm mỗi một phân tiền đều phải tốn ở nền hoa địa phương cam kết cũng chính là trò cười mà thôi lên thuyền giặc thomas có bạn bè cho hắn một chút phiếu đề cử cùng s i ê u tầm chống đỡ hắn sao chương chín phía sau màn đoàn đội chương chín phía sau màn đoàn đội cầu đề cử s i ê u tầm sau đó trong ba ngày j a o n cũng hoàn thành kịch bản cơ bản sáng tác dĩ nhiên bên trong vài chỗ còn hơi có vẻ thô giáp cần đi qua tu sức nhưng cũng không vội ở cái này lúc bởi vì lẹt m ặ n phụ trách phỏng vấn công tác thực tại qua rừng già c a n dù sao cũng là toàn nước pháp điện ảnh không khí nhất nồng đ ầ m địa phương cũng tập trung vô số tới trước truy tìm điện ảnh mọi người không ít khi nhìn đến đoàn làm phim tuyển mộ tin tức về sau cũng tới thử mời không có cách nào chỉ đành phải đem bởi vì hôn nhi phòng cà phê ông chủ bất mãn cho là thử mời địa điểm thả ở hắn nơi đó sẽ đối với việc buôn bán của bọn họ sinh ra ảnh hưởng rất lớn cho nên phỏng vấn địa điểm cũng liền đổi thành lẹt mặt nhà ta nói rằng hôm nay công tác từ phố nở trong lấy ra một phần tài liệu lẹt mặt mở miệng nói ra đây là có ý gia nhập chúng ta đoàn làm phim hạng mục một nhóm người chọn phía trên có lưu bọn họ phương thức liên lạc thomas n g ư ơ i tới phụ trách theo chân bọn họ liên hệ tiếp theo hắn vừa nhìn về phía d a i w n hai chúng ta liền phụ trách thử mời công tác đi à còn có thomas n g ư ơ i liên hệ xong phía trên này danh sách liền lại đi mua một nhóm tuyển mộ quảng cáo gián tiếp đến các lớn phòng chụp ảnh trong đi được rồi ta đã biết thomas gật đầu đáp lại nói ai lúc nào mới có thể khiến người tức chiêu đ ẩ y à mỗi ngày ứng phó các loại người còn cần hồi đáp các loại c á c dạng vấn đề ta nhanh không chịu nổi d a e w n liền không có thomas tốt như vậy thái độ hắn lại bắt đầu hoán c h nói tự hắn bắt đầu phụ trách thử mời công tác loại này lời nói liền không ít qua kiên nhẫn một chút giai đ o n chúng ta cần phải tìm được người thích hợp mới nhờ vậy lần trước có cái lý lịch như vậy phong phú thợ trang điểm tới nộp đơn cũng mau bàn xong kết quả là bởi vì nàng ra giá lương tuần chín trăm euro ngươi liền lựa chọn bông t h á cho những ngày này tất cả đều là bởi vì thù lao nguyên nhân mới đưa đến đoàn làm phim nhân viên một mực không có thể tệ c h í n h giai đ o n một bộ ngươi rất móc dáng vẻ nhìn chằm chằm lẹp mặt trong lời nói đều là oán trách dí vị hết cách rồi ai bảo quay c h ụ kinh phí khẩn trương đâu nên tỉnh vẫn là phải tỉnh hơn nữa bộ phim này cũng không cần hơn một biết trang điểm người chỉ cần có thể làm được diễn viên bên trên kính không có quá lớn t ì vết là được rồi vị tiêu đòi giá thực tại quá cao cũng không chịu hàng lương tự nhiên không phải một thích hợp lựa chọn lẹt mằn giải thích nói một bên thomas cũng đúng này có chút không nói hắn cuối cùng h i ể u lẹt mằn vì sao liền hắn một tay mới tiền lương đều nói muốn xem biểu hiện mấy ngày nay thử mời trên căn bản cũng là trước nói thực tập sinh có thể hay không làm nếu là tư lịch s á c thực tốt cũng không chịu tiếp nhận xem biểu hiện cầm tiền lương cách nói mới có thể mở ra một phần tiền lương đến lại tiền cũng sẽ không quá cao cũng chính là cái ngành nghề thiên hạ tiêu chuẩn nếu như vẫn không thể tiếp nhận vậy cũng chỉ có thể nói bãy n a y luận tiết kiệm mở tư lẹ mắt là chăm chú ta tăng thêm đầu tư có được hay không sẽ phải vị chuyên gia trang điểm kia nàng thù lao ta tới đỡ giải ờ nói ra một đề nghị đoàn làm phim bây giờ phía sau màn đoàn đội kỳ thực tuyển mộ s ắ p xỉ đã xác lập xuống liền có sáu người chuyên gia ánh sáng độ d ị t z e r là một lâu dài ở xã đoàn kiêm chức đánh đèn người đàn ông trung niên hắn tiền lương không cao lắm lương tuần chỉ có ba trăm euro chuyên gia dựng cảnh là cái tương đối trẻ tuổi nữ nhân gọi là lộ dạ xinh l ẹ t mấy năm trước mới ở một khu nhà nghệ thuật học viện tốt nghiệp ngành nghề bên trong tư lịch cũng không sâu dày vẫn một mực lấy trợ thủ thân một công việc lại mần sở dĩ chúng tuyển nàng là bởi vì nàng đáp ứng cung cấp đoàn làm phim diễn viên trang phục quên y giới thiệu nàng hay là một nhà tiệm bán quần áo ông chủ người quen có thể miễn phí mượn đến một ít nam sĩ quần áo lương tuần hai trăm tám mươi euro nhếp ảnh sư có lệ hạn sô bụt là trong mọi người ngành nghề kinh nghiệm phong phú nhất hắn có quá nhiều bộ phim quay c h ụ tư lịch còn đề danh qua nước pháp kể xạ thưởng phim xuất sắc nhất là một vị rất người có thực lệ mần cho hắn mở ra một ờ chụp ảnh thành giống như là điện ảnh quay chụp trọng yếu nhất tiền này nhưng tỉnh không phải lại mắn nói hơn nói thiệt mới đem giá tiền ép đến một nghìn euro vốn là người ta ra giá lương tuần một nghìn bốn trăm euro là hắn lấy ra kịch bản cùng phân kính kết cấu mới đánh động người ta cũng coi như là đem vị này nhân tuyển chiêu mộ được đoàn làm phim còn dư lại hai cái thành viên một là chuyên gia ánh sáng trợ lý thực tập sinh không có tiền lương một là đoàn làm phim phụ trách làm việc vạn cái gì hủy đi cảnh chuyên trở chụp ảnh dụng cụ mua giao thức ăn thức uống sống đều có thể giao cho hắn làm lương tuần ba trăm euro vị này cũng là mong muốn truy tìm mơ mộng tuổi trẻ nhưng không thể nào tiếp thu được không có tiền lương điều kiện khi hắn ra giá ba trăm euro lương tuần còn bày tỏ cái gì về vặt việc cực cũng nguyện ý làm thời điểm lẽ mắn đồng ý đơn giản mà nói đoàn làm phim đã cấp số hình còn kém cái mấu chốt thợ trang điểm hơn nữa dần hắn không chỉ có thể sáng tác kịch bản còn có thể đảm nhiệm thư ký trường quay công tác hơn nữa mình là đạo diễn trừ diễn viên phương diện không tới vị bộ phim này đều có thể tiến vào quay t r ụ p giai đoạn được rồi cứ như vậy làm đi Thomas Ừ, tốt. lấy được phân p h ó thomas lập tức liền ra cửa bắt đầu hành động ô ngươi nhưng cuối cùng đáp ứng đề nghị của ta j a i ẩn cũng lộ ra rất cao hứng hắn rốt cuộc không cần đang đối mặt những thứ k i a thiên hình vạn trạng vấn đề vậy ta đi đem còn dư lại phân cảnh kết cấu cho hoàn thành j a i ẩn ngươi đi ngay tu sức một cái kịch bản đi lẹt mắn mở miệng đề nghị j a i ẩn lúc này đ ầ y mặt nhẹ nhõm hắn tùy ý đáp lại nói yên tâm cái này ta sở trường rất nhanh là có thể hoàn thành cuối cùng sửa bàn thảo không nói nữa l ẹ mắn trở lại thư phòng lại bắt đầu một vòng mới hội chế điện ảnh trôn sống phân cảnh hắng hắp họa căn cơ cũng không tốt lắm chỉ biết dùng đơn giản đường cong tới b ả y tỏ cảnh tượng tỷ như dùng một lớn một nhỏ hai cái hình bầu dục cộng thêm bốn cùng thẳng tắp liền tạo thành vai nam chính đồ án đang dùng bút c h ỉ đem c h u n g quanh bôi đen ngụ ý tuyệt vọng cái này phân cảnh liền vẽ xong cho nên hắn hoàn thành rất nhanh ấn loại này phép vẽ một cảnh tượng kết cấu cũng không được bao lâu thời gian liền lại biến thành giấy đồ bản thảo ngắn gọn mà trực tiếp coi như là lẹ mắn rất thích kết cấu phương thức hắn thỉnh thoảng dùng bút c h ỉ mô tả cũng sẽ dừng lại hồi ư c kiếp trước xem qua cụ thể phim thành giống như đến giúp đỡ hắn tốt hơn cấu tứ cảnh tượng kết cấu lẹt m a n kỳ thực trong lòng là đối toàn bộ điện ảnh quay chụp là nắm chắc nhưng hắn hay là cặn kẽ hội chế mỗi một cái cảnh tượng phân cảnh làm được làm hết sức cặn kẽ bởi vì phân cảnh vật này trước giờ đều không phải là đạo diễn c ầ n nhất mà là cùng các bộ môn câu thông lúc phi thường hữu dụng chỗ công cụ n g ư ờ i không thể trông cậy vào quay chụp thời điểm mỗi một bước cũng phải đi trước hết để cho ánh đèn chụp ảnh chờ chức vị người hiểu muốn làm sao đi vô mới có thể đạt tới n g ư ờ i muốn bộ dáng thay vì phí hết tâm tư nghĩ để cho người khác hiểu n g ư ờ i quay chụp suy nghĩ không bằng hội chế tốt phân cảnh giao cho phía sau màn quay chụp nhân viên để cho trong lòng bọn họ biết đại khái kế tiếp mong muốn ống kính thành giống như là dạng gì phong cách sẽ tốt hơn cũng càng có lợi cho quay chụp lúc lưu loát đây chính là phân cảnh mang đến liền chỗ t r ô n sống đoàn làm phim vốn là một đám tay mới cộng thêm ngành nghề lý lịch cũng không tính ưu tú người tạo thành đội ngũ vậy thì đối với bọn họ mà nói có thể rõ ràng h i ể u phim quay chụp phong cách liền càng thêm là một món chuyện trọng yếu hiện trường đóng phim hiệu suất đối quay chụp tiến độ cực kỳ trọng yếu Bất k lại n ảnh đ qua một ngày phân cảnh hoàn toàn xong bản thảo giai đoạn bên kia kịch bản tu sức ở lẹt mặt sau khi xem cũng xác định ra tiếp theo thomas t h â n chạy nhiệm vụ sau khi hoàn thành ba người bọn họ tiểu tổ lại bắt đầu bận rộn chụp ảnh dụng cúm mướn c người bình h t n g quay chụp tác nói người m biết một nhà bán chụp ảnh dụng cụ cửa hàng ông chủ giai đoạn ở bên cạnh giống nhau không thể thích nổi làm lẹt m à n nghe được thomas có năng lực giá thấp lớn đến quay phim dùng dụng cụ về sau hắn cũng là không sai biệt lắm phản ứng đúng ba ba ta hắn cùng vị kia cửa hàng ông chủ rất quen ta học đại học mua cái đầu tiên giờ vờ máy chụp hình chính là ở hắn kia mua bất quá hắn mở tiệm phô không ở can mà là tại vùng tợ dọ vẹn sơ mắt a xê thomas nói tiếp từ nơi này ngồi xe quá khứ ư ớ c chừng phải ba giờ mắt a xê cùng can vậy cũng tọa lạc tại tợ dọ vẹn sơ đường ven biển khoảng cách cũng không phải là đặc biệt xa điểm này tiền xe cùng mướn tiết kiệm được chi phí căn bản không thể sánh bằng l ẹ m ặ n không hề nghĩ ngợi liền mở miệng quyết định nói đi ngay ngươi nói vị kia người quen nơi đó mướn dụng cụ chúng ta ngày mai sẽ đi qua kết thúc chụp ảnh dụng cụ đề tài về sau l ẹ mặt đám người lại hàn huyên tới trong phim ảnh cỗ quan t à i kia thế nhưng là ở trong sa mạc bị trôn dĩ nhiên cần phải tìm thích hợp lấy cảnh quay chụp ta hỏi qua một vị bất động sản người đại diện trên tay hắn có một thích hợp yêu cầu lớn thương khố đang ở ma r tine bãi biển chung quanh tùy thời có thể lấy cảnh đến h ạ c á t đối chuyện này có quyền lên tiếng nhất thomas mở miệng nói ra hắn gần đây không có sao cũng đi chạy can chung quanh phòng nguyên thị trường mặc dù cắt vàng cùng bãi biển hạt cắt có nhất định phân biệt nhưng thông qua một ít tài tình quay chụp kỹ xảo cũng có thể đạt tới lấy giả loạn thật mục đích lẹt mặn cũng không có cảm thấy t o m a s có cái gì làm chỗ không đúng ngược lại biểu thị g a khẳng định ừ n chúng ta lát nữa đi nhìn một chút. Có p dần dần h mặc dù bây giờ mới mới vừa tiến vào hai ngàn năm nhưng đã có thể nhìn thấy matsu phi thường phồn hoa thị trường phong bạo nên thị ba mặt bị nham thạch vôi quả đổi chỗ bao quanh đông nam kể sát địa trung hải nước sâu cẳng rộng v n tấn tàu hàng đều có thể thông suốt tây bộ lại cùng bắc âu liên hệ cái này được trời ưu hái vị trí địa lý cũng khiến cho m a t sẽ trở thành nước pháp ngoại thương nhất môn hộ lớn làm xe tiến vào khu vực thành thị về sau thomas thoáng thả chậm tốc độ xe quẹo trái quẹo phải đến một cộng đồng phụ cận chính là nơi này chúng ta đi xuống đi thomas ngồi tại điều khiển vị vừa nói vừa đẩy ra cửa xe hoa cuối cùng đến giải p ầ n nói cũng mở ra bên phải cửa xe l e c m a n xuống xe theo liền thấy bên đường nhà kia trưng bày rất nhiều chụp ảnh dụng cụ cửa hàng ba người đi về phía trước sắp đến phụ cận lúc một người trung niên nam nhân nghe được tiếng vang đi ra chú an chủ đã lâu không gặp thomas đi vội một bước ôm một cái trước mặt người đàn ông trung niên ha ha thomas tiểu tử ngươi thế nào có rảnh rỗi đến ta tới bên này phụ thân ngươi đâu người đàn ông trung niên thấy được thomas có vẻ hơi vui vẻ hắn vẫn còn ở p a z i cũng không đến lần này ta là mang bạn bè tới mớn ư một bộ phận chụp ảnh dụng cụ thomas hồi đáp a là như thế này a vậy các ngươi mau vào đi nói hạn chú liền đem lẹp m ă n đám người chào hỏi đi vào còn bưng ra ba ly cà phê đến nếm thử một chút xem đi đây là chúng ta nhà mình mãi đến hạt cà phê ta ơn thúc thúc lẹp m ă n nhận lấy cà phê lễ phép nói cảm ơn Các n loại này cùng máy ộ t quay phim đồng bộ ba mươi năm mm mẫu sắc phim nhựa cần muốn mua loại này cùng máy quay phim đồng bộ ba mươi năm mm mẫu sắc phim nhựa mỗi bản chiều dài là một mươi hai hai m dựa theo bây giờ điện ảnh quay chụp chỉnh chiếu quy cách ở tình huống bình thường quay chụp một phút ống kính ước chừng cần dùng đến khoảng 27 m é t phim ảnh một bàn phim nhựa cũng liền đại khái có thể quay chụp bốn khoảng năm phút tính như vậy theo lý mà nói tựa hồ chỉ muốn mua hai mươi bản tả h ư u cổ đặc màu sắc phim nhựa như vậy đủ rồi dù sao chiếu lẹt mằn dự định phim hoàn chỉnh tình huống mà nói chỉ biết còn có chín mươi phút tả h ư u ống kính hình ảnh nhưng cuối cùng lẹt mà này nhưng m n à còn là một bảo thủ con số nếu là phim nhựa không đủ vô vậy sẽ còn tùy thời đặt mua chế tắc một bộ phim gần như toàn bộ đạo diễn quay chụp tài liệu cũng sẽ là phim chiều dài mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần giống như james kama j o n cứ như vậy tên xa xỉ quái tài liệu hình ảnh thậm chí cao tới hơn trăm lần một đoàn làm phim chỉ là tiêu vào phim nửa h phía trên tiền thường thường chính là một khoản không nhỏ chi tiêu đây cũng là vì sao lẹt mằn biết thomas có chụp ảnh dụng cụ người quen sẽ gấp như vậy vội vã từ can chạy đến mát xây nguyên nhân mỗi bản tiết kiệm một chút ba trăm bản là có thể tiết kiệm không ít cũng may thomas mặt mũi đủ tốt dùng làm lẹt mằn bày tỏ trước đó muốn ba trăm bản cộ đặc ba mươi lăm mờ điện ảnh màu sắc phim nữa lúc h n trụt chỉ lấy, lấy mỗi bản tám mươi euro giá、cả. trên thị trường đồng dạng đều bán được 140 euro mỗi bản coi như mua số lượng nhiều cho một điểm ưu đãi cũng sẽ không là gần như giá vốn 80 euro tổng cộng là 24.000 euro lẽ m ặ n n g h i ê n lặng ở trong lòng nhớ giá tiền cao hắn mua hành trình còn chưa hoàn thành đâu chọn lựa máy quay phim tương xứng ống kính cũng phải chọn lựa thấu kính ngoài ống kính tầm xa nhu quang chụp ảnh ống kính t r ô n sống bộ phim này nhân làm chủ yếu là quay chụp cận cảnh cùng trong cảnh chụp ảnh thành giống như cho nên cũng liền chọn lựa hai bộ phận này cần dùng đến ống kính hơn nữa kêu ba máy ba m ư m ở máy chụp hình chi tiêu vì tám n euro thời hạn mớn vì hai tháng ả ạ n trụ từ đối với thomas tín nhiệm liền nộp t r ư ớ c vi ước hoặc là tiền bồi thường cũng không có để cho lẹt mắn lương trước coi như là lại đại đại tiết kiệm một khoản chi tiêu hôm nay tốn ra quay c h ụ dụng cụ mớn chi phí vì ba mươi hai n g h n euro điện ảnh chuẩn bị đến bây giờ nhân viên tiền lương chế tác đạo cụ mua mỹ phẩm cùng giá rẻ đặc chế huyết tương rất nhiều cần phải chuẩn bị h à n g mục chung vào một chỗ đã ném ra vượt qua năm mươi euro quay c h ụ vốn đây là ở có người cung cấp đoàn làm phim trang phục chiêu mộ hai tên thực tập sinh đặc thù tiết lưu kỹ xảo mới đã tới lẹt mắn đều có chút hoài nghi mình lừa dối bốn trăm năm mươi euro có thể hay không chống được điện ảnh chế tác kết thúc. tiền kỳ công tác chuẩn bị thực tại quá tiêu tiền phía sau quay chụp xem ra mặc dù chi tiêu sẽ ít một chút nhưng nơi trốn m ư ớ n cùng diễn viên tuyển mộ còn không có tiến hành đâu cái này cũng phải một khoản tiền còn có điện ảnh hậu kỳ chế tác lẹt mặn còn tính toán mời mời chuyên nghiệp mà có kinh nghiệm biên tập sư đâu hòa nhạc thụ q u y n phí hậu kỳ chế tác thất cũng phải mất một chỉ cần nghĩ đến bản thân quay chụp đường còn có nhiều gian khổ hắn cũng cảm giác đầu cũng dường như muốn nổ đem toàn bộ mướn mua chụp ảnh dụng cụ mang lên một ngày tiền mướn tám mươi ở rô bình xăng rót đầy làm điều kiện pho n h ọ chặn lại chờ thomas cùng hạn chủ trao đổi mấy câu sau đó ở chuẩn bị trở về can thomas lần này nhờ có ngươi chờ điện ảnh trình chiếu cho ngươi phong cái đại hồng bao lẹt mắn lại bắt đầu hứa hẹn tiền cảnh không biết b á n h nướng bất quá đây cũng là hắn duy nhất có thể nghĩ tới báo đáp phương thức hh ắ c ắ c thomas cười mấy cái cũng không lên tiếng tiếp tục vững vàng khống chế chiếc xe muốn ta nói không bằng giới thiệu cái cô gái xinh đẹp cho hắn nhận biết thomas ngươi còn không có bạn gái a dài ẩn quay đầu đi hỏi ô đại học thời điểm có một bất quá cùng nàng chia tay bây giờ ta là đ ộ n thân trạng thái rất tốt đến lúc đó giới thiệu một vùng can cô bé cho ngươi biết lẹt mắn nhìn không được Vội vàng đừng á gái đáp m Thomas tìm. mặt muốn tìm, Giai ngươi cũng không có bạn gái đâu. Còn nghĩ giúp Giai thường đáp lại nói, đó là ta không muốn tìm, cùng tổng không giống ngươi, khinh lại nói, chơi ta ta qua bao ẩn, chính bạn Còn ẩn nhiêu còn không có hưởng có cô có tư đó bé đâu. đầy đâu. đ qua là vị, vị để ý đến hắn thomas đến lúc đó có thời gian hai ta cùng đi m a r t i n e bãi biển đi dạo một chút nơi đó cô gái xinh đẹp như nhiều được rồi thomas rất tùy ý đáp ứng xe chạy trở về can về sau bọn họ không có trước tiên đi trả về chiếc này pho n h ỏ chặn ngược lại hướng mới vừa nói chuyện phía m a r t i n e bãi biển lại đi thomas tìm được thích hợp quay chụp lấy cảnh xe ở đó phụ cận ở một công lộ miệng cỡ trái mở tiến vào một cái đường nhỏ xe tiếp tục chạy thomas cũng mở miệng giới thiệu phòng nguyên tài liệu vị tiêu bất động sản người đại diện nói đó là một chiếc k i a dùng để tồn chữ gỗ lớn thương khố sau đó chủ nhân bởi vì nghiệp vụ truyền hình đã không còn phương diện này nhu cầu cho nên liền đem thương khố muốn bán đi ra ngoài chỗ đó rời m a r t i n e bãi biển không xa hơn nữa phụ cận phi thường vắng vẻ không có bao nhiêu nhà ở rất thích hợp chúng ta điện ảnh quay chụp lệch m n gật đầu một cái rất vừa ý thomas công tác như vậy một dùng tới quay t r ụ địa điểm nhất định là không thể tuyển lựa tại khu náo nhiệt nhiều dân không nói vây xem lời nói cũng có nhiều phiền thoái vắng vẻ một ít tự nhiên càng phù hợp quay t r ụ p nhu cầu giai ẩ n n g ư ơ i thu t ậ p được gia đình t r ụ chung làm xong chưa l e h m a n xoay đầu lại hỏi hướng giai ẩ n làm xong giai ẩ n tuy tuy tiện tiện nói ta dùng chính là biểu mội ta một nhà nàng lúc còn trẻ cũng rất phù hợp một đáng yêu cô bé hình tượng ta cùng ta gì nói xong rồi nàng cũng đồng ý đem hình đặt ở trong phim ảnh đi làm tốt lẽ mắn biểu đạt đồng ý cứ như vậy vậy liền hình thụ quyền hiệp nghị chi phí cũng không cần cho ở nước pháp sử dụng quyền hình ảnh không cùng người ta câu thông tốt thỏa t h ỏ a trọng độ bồi thường đoàn làm phim vốn không nhiều có thể tiết kiệm một khoản làm một khoản đi không tính toán tỉ mỉ có thể tiền hướng kỳ chuẩn bị là có thể đem 4 5 0 t r ă n g h n euro toàn dán đi vào đại hạng mục có đại hạng mục h o ạ c định nhỏ hạng mục cũng có nhỏ hạng mục pháp tắc sinh tồn lẽ mắn nhìn rất thoáng nếu như trên tay hắn có đầy đủ dự toán tự nhiên cũng không cần làm như thế chỉ tiếc hắn không có hai bên đường cây cối càng ngày càng ập đền trừ pho nhỏ chặn tiếng m o t o không còn có thuộc về thành thị huyên áo lại chạy ước chừng năm phút một tọa lạc tại trong cỏ hoang lớn thương khố xuất hiện ở tầm mắt chúng ta có thể vào nhìn sao l ệ mần sau khi xuống xe đi mấy bước đột nhiên hỏi ta đóng tiền thế chân vị k i a bất động sản người đại diện cho ta thương khố chìa khóa chúng ta có thể đi vào đi thăm đi thăm thomas làm việc rất tỉ mỉ suy tính rất nhiều thứ k i a chúng ta đi thôi dài ân lúc này cũng nói ba người đi về phía trước đầu tiên là vây quanh thương khố quay một vòng sau đó thomas mới dùng chìa khóa mở cửa khóa lớn tiến vào bên trong đi xem ra dễ phá thật bận à dài ân vừa đi vào thấy được bộ này tình cảnh liền không nhịn được mở miệng nói ra cái này thương khố đoán chừng một hai năm không ai dùng qua lệm mân cũng đáp lại nói có lẽ là như vậy đi nhưng cái này thương khố xác thực có đầy đủ không gian để cho ta nhóm quay t r ụ p thomas nói một câu lời hay thế nhưng là chúng ta còn muốn đem thương khố quét dọn một lần đi nhiều bụi như vậy thế nào quay t r ụ p vậy thì dọn dẹp một chút rồi lệm mân trả lời ra gần vấn đề tiếp theo hắn lại hỏi mớn hai tháng vậy tiền mớn là bao nhiêu ta hỏi qua rồi muốn sáu trăm ờ r o tháng một ba trăm ờ rô hay là lớn như vậy thương khố mặc dù cần quét dọn nhưng cũng rất có lợi lẹt mặt nhanh chóng ở trong lòng kế tính một cái được mất thomas sau khi trở về bất thời gian cùng vị kia bất động sản người đại diện ký mướn hiệp ước cái này thương khố chúng ta mướn cần chi phí chúng ta sẽ phân phát ngươi、ừ. thomas gật đầu một cái không có điều gì dị nghị đem quay trụ địa điểm cũng cho xác nhận sau khi xuống tới chuẩn bị công tác trọng điểm cũng không khác mấy hoàn thành còn kém bộ phim này cần nhất vai chính nhân tuyển còn không có mục tiêu vai chính muốn đăng trảng các vị đoán một chút nhìn là ai có phi thường kỹ năng diễn xuất đâu đoán chúng ngày mai tăng thêm một chương hoan n ê n các vị bạn đọc nhắn lùy trường mười một điên dạy sống sót chương mười một điên dại sống sót cầu đề cử s i ê u tầm buổi sáng tốt lành hitler hôm nay lại là sớm như vậy đã tới rồi a ngồi tại trước đài trong phụ nữ trung niên lộ ra một nụ cười thật to có chút hơi mập trên gương mặt hơi mang một ít lấy lòng ý vị ngươi nên tìm một cái dành riêng người đại diện dù sao cũng so một mực tại công sẽ tìm cơ hội mạnh hơn nhiều nói xong nàng lại khuyên nhủ ta chỗ này có hẳn mấy cái người đại diện điện thoại ngươi cần muốn liên lạc với sao hitler lắc đầu một cái lễ phép nói không cần ta còn chưa nghĩ ra phương diện này chuyện tạm thời liền không bật việc tiếp theo hắn khẽ mỉm cười một cái hỏi thăm nói như vậy tuần này có tin tức gì đổi mới sao nơi này chẳng qua là nước mỹ nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh i ự u rót bộ nho nhỏ ban liên lạc vẫn như trước diễn ra cuộc sống b á c h thái nghĩ hắn ba năm trước mới tới thời điểm không ai sẽ quan tâm như vậy nhưng năm nay tháng ba phần huyền thoại hiệp sĩ trình chiếu tiền vẽ thành tích không sai liên đ ố i hắn vị này nam phụ địa vị cũng tăng lên không ít cũng đột nhiên nhiều hơn rất nhiều nhân hòa hắn giao thế với k hitler biết những người đó ý đồ không phải là coi trọng hắn biểu diễn một bộ thành công điện ảnh mang đến giá trị thị trường giống như hắn như vậy mặc dù hay là không có danh tiếng gì nhưng ít ra ở giới điện ảnh nội bộ xông ra một p h n danh tiếng cũng là có kết giao tiềm lực người tự mình xem đi thông báo mới đổi mới đâu cũng không có mấy bộ thích hợp điện ảnh cần muốn chiêu mộ diễn viên phụ nữ trung niên k h ẽ thở dài một cái người hay là ăn không có người đại diện thua thì ta giống như vậy điện ảnh hạng mục tốt nhân vật cơ bản cũng dưa chia xong chạy vào đến nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh tuyên bố tin tức lựa chọn liền không nhiều lắm nhưng bóc cổ tay giọng điệu lại không thể rõ ràng hơn phụ nữ trung niên còn làm u ố n cho hitlet g vị này người mới thông qua nàng con đường ký kết người đại diện để cho nàng lấy được một phần hoa hồng hitlet g không có trả lời phản phất không nghe ra câu nói này h ằ n nghĩa chẳng qua là gật đầu một cái mỉm cười nói cảm ơn lễ phép trao hỏ l i ê n bước nhanh hướng thông báo b ả n vị trí đi tới lìm lì xệ hơi lộ ra thân thể xem h í t l ẹ t gờ b ó n g lưng nhẹ nhàng thở ra một hơi vị này nhân sĩ rốt cuộc là trang không hiểu hay là thật không hiểu đâu trước thời điểm tuy nói đại gia luôn là đối mặt nhưng nàng đối h í t l ẹ t gờ nhưng không có cái gì quá tốt sắp mặt mỗi ngày công hội đều muốn tiếp đai thượng trăm cái vô danh diễn viên ai lại sẽ đặc biệt chú ý một người đâu nhưng bây giờ lại không giống nhau h í t l ẹ t gờ tham gia diễn một bộ phim còn thành công hơn nữa còn không có người đại diện kia tự nhiên thái độ đối với hắn liền có khác biệt hollywood tổng thí nguyện ý truy đổi người thành công cho dù là diễn viên nhỏ thành công vậy hắn ở một đám long sáo bên trong cũng là hạt đứng trong b y gà đáng tiếc l e b í môi không có che giấu sự thất vọng của mình vị này diễn viên hắn không thèm chịu nể mặt mui ahitlet gở dĩ nhiên là không biết lì đ ố i cái nhìn của hắn cho dù biết hắn cũng không quan tâm hắn bây giờ đang xem thông báo bản suy tư đâu nước mỹ truyền hình điện ảnh vòng là một khổng lồ vận chuyển cơ khí hàng năm ít nhất sẽ xác lập cả mấy ngàn cái hạng mục trong đó đại khái sẽ có năm sáu trăm cái hạng mục sẽ trực tiếp đầu nhập quay c h ụ cái này cũng mang ý nghĩa đại lượng diễn xuất cơ hội cho nên ở thiếu hụt người đại diện dưới tình huống Tìm tìm c ô năm hai nghìn một diễn viên thông báo tái thể hay là cái loại đó kiểu cũ bằng đen phía trên dùng đủ mọi màu sắc phấn biết viết các hạng mục mới nhất tin tức thì như màu vàng chính là trọng điểm ghi chú chế tác phim điện ảnh truyền hình cơ bản đầu tư cũng tại trung đẳng trở lên nói thí dụ như màu xanh lá thì là vừa vận đổi mới hạng mục như là loại này để cho người rất dễ thấy đứng ở thông báo bạn trước h i t l e t g thuần thục ở xanh đỏ sắc sỡ trên bảng đen tìm được bản thân tin tức cần này ba năm trước hắn vẫn là như vậy tới peter j a c k s o n đạo diễn tác phẩm chúa tể của những chiếc nhẫn đang triệu tập 25 tuổi trở lên nam diễn viên đều là long sáo yêu cầu là vóc người đòn o chính tin tức này là dùng màu đỏ màu sắc ghi chú bày tỏ công hội phi thường trọng thị ý tứ h i t l e t g chỉ nhìn lướt qua liền không có hứng thú hắn đã diễn qua có phân lượng phần diễn nhân vật cũng sẽ không nguyện ý ở đóng vai phụ tiếp theo lại thấy được ổn nở xuất phẩm nhật ký công chúa muốn tuyển mộ hai vị vai phụ phần diễn cũng không nhiều nhưng hắn hay là ghi xuống thử cái này so m ớ i vừa long sáo mạnh không chỉ một điểm vẫn có chú ý giá trị phía trên này mỗi một cái hạng mục xem ra đều có không tầm thường sức rụ rỗ mở ra cho toàn mỹ nước diễn viên tham dự cạnh tranh đây cũng là hollywood nhất sáng rõ đặc sắc một t r ò n g không giống với cái khác địa khu thủ cựu cùng nhỏ bọn ở nước mỹ tuy nói phần lớn tốt tài nguyên còn đang những thứ kia cao tầng vòng nhân sĩ trong tay nhưng cứ năm ba hôm vẫn có không ít cơ hội ngàn năm một gờ đặt ở mỗi người trước mặt h i t l e r g ỡ từ cố hương úc s ở c h a y l i a tới đây tìm kiếm phát triển cũng chính là coi trọng nơi này cơ hội tương đối nhiều cho dù là trắng tay dễ cỏ cũng có bay lên đầu cảnh có thể mặc dù qua bao nhiêu năm nay h i t l ẹ t g e thủy c h u n g không có bỏ lên nhưng hắn nghe nói qua rất nhiều lần người như vậy hoặc chuyện cũng là hắn trải qua thời gian dài chỗ động lực kiên trì nguồn gốc tinh tế quét một lần thông báo bản g h i t l ẹ t g e lại phát hiện một để cho hắn cảm thấy hứng thú điện ảnh hạng mục lớn như vậy thông báo trên bảng dưới góc phải trong góc một dùng màu trắng phân viết ghi chú tin tức điện ảnh trôn sống tuyển mộ một vai nam chính người có ý phỏng vấn cái gọi là màu trắng phân viết chữ là nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh đối những thứ kia không xác định đầu tư chi phí không xác định đầu tư công ty không xác định phát hành công ty ba không chế tác mới có thể dùng loại màu sắc này khắc họa bình thường mà nói, rất có thể là cái loại đó rất nhỏ đầu tư chi phí độc lập điện ảnh dù sao nghĩ ở nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh tuyên bố chiêu mộ tin tức chỉ cần đi quan phương đường dây lại giao phó một khoản tiền liền có thể đánh quảng cáo cứ như vậy cái gì như quỷ xà thần tình huống cũng có thể ở nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh trong gặp phải loại này ghi chú tác phẩm cũng là có tiếng không đáng tin cậy cái gì quay chụp xong không thể lên chiếu quay chụp quá trình đoàn làm phim đóng cửa quay chụp tiền kỳ hạng m ụ bị chém tóm lại đây đối với lựa chọn diễn viên mà nói cũng là một loại mở dương tức đánh bạc về phần kết quả như thế nào hoàn toàn không có bảo đảm thế nhưng là hitler gỡ lại độc lòng cái này ở nói thế nào cũng là một bộ phim vai nam chính a thân là một kẻ diễn viên ai không muốn đóng phim phần n ặ n g nhất nổi bật nhất vị kia cơ hội như vậy một năm cũng không gặp được mấy lần về phần có được hay không đó chính là một chuyện khác cần phải không đi thử thử hắn luôn cảm thấy không c a m lòng trở lại tiếp tân hắn hướng l ì do hỏi thông báo trên bảng kia bộ gọi trôn sống điện ảnh có hay không kỹ lưỡng hơn tin tức ta muốn biết một chút cái đó màu trắng phân viết viết l ì có chút nghi ngờ nhưng đối với danh t ự này còn hơi có chút ấn tượng đúng chính là kia bộ ta tìm một chút nhìn a nói Lý k h nghe lưng lấy trong ngăn từ một ra kéo lớn p ầ n b lời này hitler có chút thất vọng hắn còn tính toán ở lý nơi này lấy được nhiều hơn tin tức hữu dụng đâu kết quả cùng thông báo trên bảng ghi chú những thư kia số ít tin tức căn bản không có xuất nhập ngươi không làm muốn tiếp bộ phim này đi xem hitler gở vẻ mặt lý lòng tốt với nhủ loại này điện ảnh hơn phân nửa là những cái này làm điện ảnh mộng người mới đạo diễn tùy tiện làm chút vốn kim liền mưu toan r ử a vào tài hoa nổi danh đầu đất kết nối với chiếu cơ hội cũng mong manh ngươi còn chưa cần đi qua lãng phí thời gian ta hay là muốn thử một chút hitler gở đáp lại nói đây chính là phải đi nước pháp can thử mời qua lại lộ phí cũng không có ghi chú phải b á o tiêu nhìn một cái chính là cái hố ngươi nhưng tuyệt đối đừng đã hoa tiền lại không có mò được chỗ tốt l ý đối hắn vẫn tương đối quan tâm dù sao cũng là từ dưới tay nàng mới bắt đầu có một chút ra mặt tiềm lực cho nên tiếp tục mở miệm khuyên giải nói Cảm ơn ngươi quan từ hắn đi lên diễn viên con đường này tới nay hắn vẫn mơ ước diễn vai chính bây giờ cơ hội tới dù là con đường phía trước một mảnh không biết hắn vẫn là phải đi nếm thử k hắn g có k đã hai mươi hai tuổi chạy ba năm long sáo mới đổi về một năm phụ mong muốn biểu diễn đáng tin hạng mục nhân vật trọng yếu còn không biết muốn đợi bao lâu cái loại đó khổ sở trợ lợi không có cơ hội ngày hắn chịu đủ lee mong muốn giới thiệu với hắn người đại diện ý tứ hắn không nghe rõ sao nhưng hắn hay là lựa chọn trang hồ đồ hắn chẳng lẽ không biết có người đại diện chỗ tốt sao không hắn biết cho nên hitletger mới nghĩ tìm một cái phi thường có thực lực quản lý công ty ký kết mà không phải những thứ kia hơi có chút mạng giao thiệp người đại diện ký hắn trừ thêm ra một khoản thêm chi tiêu lại có thể cấp cho hắn cái gì tiền trình đâu lại sẽ cho hắn lựa chọn gì đâu hắn không phải u mê người mới hắn biết được vòng tắc ốc cho nên mới cần một mạnh mẽ dựa lưng mà không phải cái gì tương tự đám chạy hàng vậy cùng hắn sắp xỉ lạc phách người đại diện mong muốn thay đổi liền nhất định phải chứng minh chính mình nếu vai phụ phân diễn thành công vẫn không thể đánh động những nhân vật lớn kia vậy thì thử một chút vai chính đây chính là h i t t g e r cân nhắc vì chính mình cho tới nay diễn viên mương cái này vai chính lựa chọn còn có thể đi t r ư ờ n g mười hai lựa chọn lựa chọn t r ư ờ n g mười hai lựa chọn lựa chọn cầu siêu tầm đề cử mới vừa xuống một trận mưa chấn nhỏ can tràn đầy một cỗ mùi vị ấm úp sau đó hơi nóng lại để cho không khí cũng trở nên s ề n sệch đứng lên tạo nên một loại nông nổi mà bất an không khí l t m ắ n n g ồ i liệt ở trên ghế salon cầm trong tay một phần thật dài danh sách tìm diễn viên quá trình không có chút nào thuận lợi hắn biết chôn sống hạng mục này nhất định phải tìm một vị kỹ năng diễn xuất gánh nổi tràng diện xuất sắc diễn kỹ phai mới được b ạ tới quay chụp cách cục để lại rất nhỏ trong lúc ở qua báo chi đăng tuyển mộ tin tức cùng các loại cái khác tuyên truyền đường dây ngược lại đưa tới không ít tìm cơ hội diễn viên ước chừng cũng phỏng vấn hai ba mươi cái đi nhưng biểu hiện của bọn họ thật sự là kém hơn mong đợi khoảng cách lẹt mặt mong muốn nhân vật hình tượng có khoảng cách không nhỏ có chút thử vai thậm chí lúng túng phải nhường người không biết thế nào đi phê bình mặc dù hắn cũng biết t r ô n sống vốn là cũng không tính được một cái bao nhiêu có lực hấp dẫn hạng mục nhưng kết quả như thế hay để cho người khó tránh khỏi đưa đám núi vàng núi bạc cũng không nhịn được như vậy vô ích à húng chi tiền của hắn vốn là không thế nào sung túc cái này nhưng khiến lẹt mằn b u ồ n liền tóc cũng bắt đầu rơi ở tiếp tục như vậy t r ô n sống mở máy nhật kỳ chỉ sợ là theo không kịp dự định thời gian Khi, nhị, ngươi tại sao lại là như thế hủ thanh chuyển tiểu ngươi tại lại cười tới, làm dối một mặt Một này ráng loạn sao đùa là làm lẹ mày âm bức ê vẻ? liền từ t r ư ớ c thử vai nhân tuyển trong chọn một được lẹ măng từ trên ghế xa lòn ngồi dậy lộ ra lau một cái c ư ờ i khổ người cái này cũng nghĩ quá đơn giản đi một bộ đ ộ c diễn liền kỹ năng diễn xuất cũng không đè ép được c h ẳ n g tử đánh ra tới không t h ế hô mới là lạ, lạ muốn thật như vậy phụ họa còn không bằng cầm khoản này đầu tư chạy trốn được rồi ít nhất sẽ không rõ ràng đem tiền ném trong nước vậy hôm nay còn có cái gì thử vai nhân tuyển sao giai ẩn thuận thế cũng ngồi ở trên ghế xa lòn mở miệng dò hỏi ừ có đang đợi nửa giờ chúng ta liền bắt đầu đi hy vọng hôm nay có thể tìm tới thích hợp a ta cũng đem những chuyện khác toàn làm xong lẹ mắn không lên tiếng nhưng trong lòng hắn cũng là nghĩ như vậy hai người lại hơi nghỉ ngơi một cái đi ngay đến măn phòng làm việc đi đây là mớn một gian phòng trệ hai người bọn họ cho cải tạo thành phỏng vấn địa điểm vị thứ nhất đi vào là vị tóc vàng đại xoài ca hắn đem mình sơ yếu lý lịch đưa cho lẹ mắn khá là khẩn trương tự giới thiệu mình hai vị tốt ta gọi đạ d ẽ n cô sơ trước thử vai một đoạn đi lẹ mắn hơi quét một cái sơ yếu lý lịch cũng không ở cảm thấy hứng thú ngược lại hắn phải biết đến thực lực mới được ngươi bị vây ở một không gian thu hẹp trong rất khủng hoảng nét mặt của ngươi thì như thế nào đạ rẽn cao mày suy nghĩ một chút hít sâu một hơi vậy ta bắt đầu hắn từ từ nhắm mắt lại sau đó mở ra lúc này bộ mặt nét mặt bắt đầu trở nên vật m ẹ o hay ánh mắt kỹ năng diễn xuất quá kém lẹ mắn ở trong lòng nhanh chóng đánh một xiên chậm rãi lắc đầu nói ta rất xin lỗi ngươi không phù hợp yêu cầu của ta thượng đế l u â n đạt giọng điệu cũng run rẩy lên có thể lại cho ta một cơ hội sao được không ta thật rất muốn tham gia diễn một bộ phim không ta rất tiếc l ỗ i xin lỗi lẹ mắn đem sơ yếu lý lịch đưa trả lại cho hắn tâm địa sắt đà nói ngươi biểu diễn không phù hợp ta mong đợi thật xin lỗi luôn đạt hốc mắt có chút đỏ đưa đảm nhận lấy sơ yếu lý lịch Mặt t ị c h mịch r ờ i khỏi nơi này ơ i n Tình huống như vậy, là ẹ Măn khoảng thời gian n thời y thấy q cái n h gì cổ ó ít lợi gì quái Hắn muốn đôi t vấn đề ai sẽ đi tuyệt vọng à ngươi cho ta biểu diễn một nhìn một chút bác thị tóc vàng nam mắng to một tiếng ngược lại hướng về phía lẹ mặn giai ẩ n hung thần ác sát tầm ý nói ngươi liền nói có nguyện ý hay không chọn ta đi xin lỗi tiên sinh ngươi không đạt tới yêu cầu của ta lẹ mặn bình tĩnh kể l ệ một sự thật bác thị tóc vàng nam đột nhiên vỗ bàn một cái trứng mắt hạt châu nói cái gì ngươi vậy mà nói ta không hợp yêu cầu thì ngươi là đang đ ù a ta sao ngươi nghĩ gây chuyện một bên d ầ n không nhìn nổi từ chỗ ngồi đứng lên giống vậy t r ừ n g hai mắt nói bác thị tóc vàng nam ước chừng là uy hiếp không thành công lại đối so một cái nhân số xem t ầ n giống vậy cường tráng vóc người quả quyết hùng hùng hổ, hổ rời đi cho tới chưa đi qua phỏng vấn mười mấy vị thử mười người vẫn không có phát hiện cái gì đáng tin vai chính nhân tuyển điều này làm cho lẹt mắn càng thêm dầu dĩ vì sao một có kỹ năng diễn xuất diễn viên cứ như vậy khó có thể tìm kiếm đâu cái vấn đề này kỳ thực cũng là những thứ kia diễn kỹ phái căn bản là không có chú ý qua trôn sống như vậy một bộ nhỏ chế tác mà cái khác người mới diễn viên không có trải qua cái gì chu luyện lại làm sao rèn luyện ra một thân biểu diễn kinh nghiệm đi ra đã mười hai điểm chúng ta đi ăn bữa chưa nghỉ ngơi một chút buổi chiều tiếp theo tới xem lẹt mắn tâm tình không tốt cũng tức thời ă n u ổ i đi thôi lẹt mắn mặc dù mất mát nhưng cũng biết miễn cưỡng không phải bất kể như thế nào ngay còn phải như cũ qua bữa trưa là ở một nhà phụ cận nhà hàng nhỏ giải quyết hiện ở vào thời điểm này ngược lại cũng không thể nào hào phóng đứng lên cho nên liền tùy tiện ăn một chút nhét đầy cái bao tử hai người cũng chỉ tốn hai mươi ba euro g i a i ẩn trên người mặc dù còn có tiền dư nhưng cũng biết nằm nhẹ cũng không có lại cơm nước bên trên nói thêm cái gì hắn còn muốn tích lũy tiền ném đến chế tắc bên trong đi đâu dù sao mắt thấy tiền là ngày từng ngày ở giảm bớt nhưng quay c h ụ công tác lại vẫn là không có cụ thể triển khai thời gian hắn cũng có thể hiểu được lẹt m ặ n nội tâm lo âu đến xuống buổi trưa lại bắt đầu liên tiếp thử hí công tác ở lẹt m ặ n liên tiếp phủ l ị n h hạ n g tâm tình của hắn cũng càng phát ra phiến não cho đến lúc này lại một vị nhân tuyển đến rồi hắn mặc một bộ màu đen áo thun nửa người dưới là giống vậy màu đen quần jean màu nâu vàng hơi c u ộ n tóc ngắn tùy ý đứng thẳng lôi kéo ngũ quan không thể nói tinh xảo nhưng có một loại đặc biệt v ậ t vị nhất là ánh mắt đặc biệt linh động chỉ vừa thấy mặt liền cho lẹt mặt một loại cảm giác vô cùng quen thuộc hai vị tốt ta gọi hitler người lâu giới thiệu rất nhanh liền đem lẹt mặt cảm giác quen thuộc hiểu nghi ngờ xuất hiện ở căn này phòng s ắ c thực chính là đời sau tiếng tăm lừng l ấ y thằng hệ bất quá là trẻ tuổi phiên bản ngồi ở l ệ c màn bàn làm việc trên ghế đối diện hit l e c h gờ có vẻ hơi công nghệ ta là tới nộp đơn điện ảnh bài chính có gì cần ta làm sao mặc dù không biết vì sao ở h o liễu xuất đạo phát triển hit l e c h gờ chạy đến nước p h á t mảnh đất này nhưng cái này cũng không hề làm trở ngại l ệ c màn mong muốn thử hí thử mời quá trình ở thời sau kỹ xảo của hắn không thể nghi ngờ có thể bị phần lớn người công nhận nhưng hắn hiện ở tuổi trẻ như vậy nhưng liền không nói được rồi hơn nữa cái này phó sơ xuất xã hội tiểu thanh niên bộ dáng cùng chôn sống đối bao nhân vật thiết định khác khá xa tao nên là t r ư ừ n g ba mươi tuổi người đàn ông trung niên gây dựng gia đình có cái nữ nhi đáng yêu sự nghiệp đi tới nhất định giai đoạn lại đối mặt trên sinh hoạt một ít khổ đốn mới vừa mới nghe được giới thiệu ngạc nhiên cảm giác nhanh chóng suy thoái xuống dưới lẹt mằn mạnh che lại nội tâm thất vọng mở miệng nói ra ngươi có thể biểu diễn một đoạn nội tâm chống không tuyệt vọng phần diễn sao ta có thể xem t r ư ớ c một chút đại khái kịch bản sao nếu như không có phương tiện lời nói ta có chút hạng mục sẽ chờ đến xác nhận diễn viên mới phát ra kịch bản vì chính là không bại lộ kịch tính nhất định thịt lẹt gỡ nói như vậy lưu đủ rồi chu toàn không gian không đến nỗi làm cho hai bên lung túng lẽ măng thời là không có phương diện này băn khoăn trước phỏng vấn những thứ kia diễn viên có người nói lên muốn nhìn kịch bản vậy hắn cũng sẽ cung cấp nhưng đại đa số người đều là ông có thể diễn là được về phần diễn cái gì kia không trọng yếu cho nên kỳ thực cũng không có mấy cái sẽ đi chăm chú nghiên cứu kịch bản cho giai ẩn từ trong ngăn kéo lấy ra một phần in kịch bản phim đưa cho hitler cảm ơn lễ phép nói cảm ơn hitler nâng niu kịch bản bắt đầu là xem trước cái đó thông báo trên bảng rất nhiều tin tức cũng không có hắn cũng không biết tới thử vai nhân vật đại khái thiết định là cái gì chứ chỉ biết là là nhân vật chính bây giờ toàn bộ nhìn xong cặn kẽ kịch t ì n h sau h i t l e r gở mới hiểu được vì sao ngay từ đầu câu hỏi tiên sinh sẽ có chút thất vọng mùi vị vai chính tao tiết h định là trung niên thành g i a nam tử mà hắn tuổi trẻ như vậy khó tránh khỏi sẽ để cho người hoài nghi hắn có thể hay không đóng vai tốt nhân vật này hình tượng còn có thể thông qua hóa trang tới thay đổi thế nhưng phần trải nghiệm cuộc sống và khí chất lại là không thể b á n cho bất quá bất kể nhân vật tiết h định là cái gì hắn chạy đến bên này tham gia thử vai chính là hy vọng đem hết toàn lực tranh thủ diễn xuất cơ hội hắn cũng không phải là một dễ dàng bông tha cho người a được rồi tiên sinh chúng ta bây giờ có thể bắt đầu thử vai hai tay dâng trả kịch bản hitler hít sâu một hơi biểu diễn ra nội tâm cảm giác tuyệt vọng đúng không ừ m loại tâm tình này đoạn trích là nhân vật chính t a o thử đã thông rất nhiều lần cầu cứu điện thoại lại bị vô tình thực tế đánh sụp thời điểm hắn xem qua kịch bản viết đại khái tình cảnh hitler từ từ nhắm mắt lại điều chỉnh một cái tư thế ngồi sau đó ở trong đầu bực vòng quanh mình bị kẹt ở một hẹp hỏi không gian tứ cố vô thân cảm giác bóng t ố i vô tận chậm rãi rơi xuống đem hắn đoàn, đoàn bao vây từng điểm từng điểm bắt đầu có rút lại hắn không nghĩ nữa bản thân đang thử lý toàn tâm toàn ý đem suy nghĩ tập trung ở bao cái nhân vật này trên người hắn bị vây ở ngầm dưới đất tác giả cũng không rõ ràng lắm lúc đầu hitletg có hay không đ ợ i sau như vậy tinh xảo kỹ năng diễn xuất bất quá hắn là chính thống thể nghiệp v h á i nghĩ đến sẽ có ngạc nhiên chương mười ba cầu câu 13, cầu sinh chương mười ba cầu cầu sinh cầu đề cử s i ê u tầm căng nhiệt độ cao gần như sẽ phải để cho người tại chỗ bốc hơi xuyên đấu qua thương khố nóc nát động phản phất có thể trực tiếp nhìn đến đỉnh đầu cực lớn thái dương chỗ tản mát r a quang mang biến thành ngọn lửa ở đó cháy rừng rực lẹt m ă n k h i ê n đài máy quay phim đang đang bận bị bố trí, vị trí máy quay mồ hôi trên người không ngừng ra bên ngoài toát ra bên kia hitletg đang ngồi trên ghế điều giải tâm tình. thực a tập sinh thomas vội vàng chạy tới nói một tiếng lẹt mắn nghe vậy nhìn về phía nơi trốn đến gần cổng trên đất chống đống lớn các vàng đã chuẩn bị xong sau đó đám người lại bắt đầu bản thân điều chỉnh thử công tác mai cho đến mười giờ sáng lẹt mắn mới tuyên bố chính thức khai mạc đại gia yên lặng một chút lập tức mở máy ánh đèn quay phim chuẩn bị diễn viên ra trận thư ký t r ư ở n g quay chuẩn bị các đơn vị nghe tà khẩu lệ n h à i ẩn cầm cái loa n h ỏ kê ư hắn m ô i n ó i một đơn vị tương quan công tác thành viên chỉ biết trả lời một tiếng bắt đầu theo xung làm trợ lý t r ư ở n g quay thomas đánh bản máy quay phim tiếp tục chuyển động chính thức khai mạc đoàn làm phim nhân viên cũng đều an tính phụ trách sự vụ của mình l ẹ c mắn ngồi ở đạo diễn máy theo dõi phía sau nhìn chằm chằm trước mắt ra t r ậ hitler trận đầu hí vỗ liền là nhân vật chính tao bị trôn sống tiến quan tại sau bắt đầu tỉnh lại hình ảnh đạo cụ kỳ thực chính là một đống thô giáp cắt vàng. cộng thêm một hình chữ nhật hòm gỗ lớn bên trong này còn có một cái đặt riêng một q u n t à i để dùng cho h i t l ẹ t g e nắm như vậy một lớn một nhỏ hai cái dương bộ vậy quay trụ cận cảnh thời điểm có thể đem máy quay phim cố định ở bên ngoài cái đó trên dương gỗ còn có thể chịu động thành gỗ khống chế hoạt động có thể tốt hơn phương tiện quay trụ cũng coi là đoàn làm phim đáng người nghĩ ra tới kết quả bất kể cái gì góc độ quay trụ biến đổi cũng có thể theo kịp trôn sống cũng không thể bởi vì là bịt kín quay trụ liền thông tin chỉ có một thị giác quay trụ đi vậy hiển nhiên là không thể nào đạo diễn vận kính công lực cùng điều độ năng lực diễn viên biểu diễn căn cơ lây nhiễm năng lực thậm chí còn câu chuyện biên tập bao phục thiết trí vân vân đều cần chịu đựng nghiêm khắc xứng cùng mới có thể làm cho bộ này đọc diễn chân chính thành công thấy được đặc tả hình ảnh lẹt măng trực tiếp kêu ngừng quay chụp hiệu quả hoàn toàn không có đạt tới yêu cầu những người khác đều nhìn lại lẹt măng điều ra hình ảnh hướng về phía chuyên gia ánh sáng đổ d ị t giờ nói bố trí ánh sáng có vấn đề chính ngươi sang đây xem một chút đi còn nằm song xoài trong quan tài t h ì lẹt gờ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm mới vừa trợt tạm ngừng để cho hắn cho là bản thân sai lầm còn để cho hắn quái khẩn trường hắn cũng không muốn lần đầu tiên chính thức quay chụp độ d í t rờ vây quanh ngươi nhìn hình ảnh quá mở cũng không nhìn thấy diễn viên mặt tuy nói dưới đất nhất định là tối sầm nhưng c h ẳ n g cảnh này làm đau tỉnh lại móc ra trên người cái bật lửa chiếu sáng nội bộ không gian nhưng bây giờ quay chụp đi ra ống kính quá mơ hồ cực kỳ ảnh hưởng xem ảnh hiệu quả chôn sống đầu tiên phải là một bộ phim nó cần đủ nguồn sáng tới thỏa mãn máy quay phim có thể làm được bắt diễn viên bộ mặt chi tiết ta đã biết đạo diễn ta lại thêm một khối tấm phản quan tới tập trung tia sáng ừ n đi đi l ạ m ắ n biết mình muốn cái gì hiệu quả nhưng hắn không biết thế nào giải quyết cái vấn đề này cho nên vẫn là phải dựa vào chuyên gia ánh sáng đu lát xử lý hy vọng cái này giá trị thứ hai cao nhân sĩ chuyên nghiệp có thể lấy ra chút trình độ đi ra đi đu lát hiểu vấn đề sau lập tức đang ở quan tài nội bộ ấn lên một khối tấm phản quang tiếp theo lại đem chủ quang đèn tia sáng trở nên càng thêm n u hòa sáng ngời lên bởi vì là hắc cám cảnh tượng toàn bộ ánh đèn đều là ngầm điều chiếu sáng phong cách h ắ n như vậy một điều c h ỉ n h thử rõ ràng có thể nhìn ra tia sáng càng cường trắng hơn làm xong đạo diễn đợi lát nữa quay phim ống kính chú ý một chút bố trí xong tấm phản quang là được chớ đem nó thu vào đi bắt đầu lần thứ hai quay trụt h e o lẹt mân tỏ ý d a i c n lại chạy tới lần nữa đánh bản trận đầu thứ nhất màn lần thứ hai khai mạc nương theo lấy tiếng nói ba một tiếng văng lên lần thứ hai nếm thử bắt đầu bởi vì chôn sống bộ phim này tính đặc thù cảnh phim này là đem quay phim ống kính cố ổn định ở bên trái quan tài gỗ bên trên từ sau đi phía trước chân nhăn tới khóa lại đặc tả hình ảnh vừa mới bắt đầu dĩ nhiên là một vùng tăm tối toàn dựa vào thanh â m tới kiến tạo hình ảnh cảm giác lấy âm thanh nhập họa đầu tiên là một trận vững vàng hô hấp liền phản phất có người đang ngủ bình thường một lát sau hô hấp bắt đầu dối loạn ngay sau đó lại là một lực lượng mạnh mẽ tiếng hít thở làm dối loạn bốn phía tính mịt không khí sau đó hô hấp đột nhiên dừng lại trệ yên lặng như tờ sát na để cho hắc á m yên lặng lần nữa đọc lại nhưng vẹn vẹn là trong nháy mắt sau đó liền có người thống khổ khàn khàn đứng lên tiếng hít thở cũng càng ngày càng dối loạn cùng r ồ n dợp vù vù hô hấp bắt đầu tăng thêm bắt đầu kéo dài sau đó lại là một trận tiếng ho khàn kịch liệt chuyển ra đồng thời quan tài gỗ cũng bắt đầu phát ra động tĩnh thanh âm kia giống như có người ở bên trong lăn qua lộn lại biến đổi vị trí thật giống như đang tìm cái gì thăm dò cái gì động tĩnh càng ngày càng lớn có người ở bên trong kịch liệt dãy ruộng kia binh binh bang bang tiếng va chạm trong sen lẫn hôn loạn mà tiếng thở hào hển hô lại là một hớp r a sức hấp khí lúc này tiếng va chạm đã biến mất kèm theo là v à i vóc ma sát vụn vặt thanh âm bên trong có người hắn gặp phải cái gì hình ảnh cảm giác rất tốt thông qua thanh âm biểu đạt đi ra từ từ an t ĩ n h lại bầu không khí bên trong lại truyền tới một loại đặc biệt cơ giới tiếng va chạm thanh âm kia nghe ra thì giống như hình như là cái bật lửa lau lau một cái ánh lửa đột nhiên liền sáng lên hào quang màu vàng xâm chiếu sáng cái này không gian thu hẹp hát cám giống như thủy triều ra bên ngoài l ù i tán lại vẫn không có hoàn toàn rời đi đoàn đoàn bao vây kia hơi yếu ánh sáng mắt l o n g l o n g l ử a dưới ánh sáng có thể thấy được một phần ba gò má cặp mắt kia hốt hoảng quét mắt t r u n g quanh đáy mắt toát ra sợ hãi m ở mịt nghi ngờ đau đớn suy tư giao thoa đan d ệ t ở chung một chỗ nương theo lấy dồn dập mà rối loạn hô hấp cực kỳ tuyệt thịt l ẹ t gỡ thuyết minh phi thường tốt l ẹ t mặn xuyên thấu qua đạo diễn máy quay phim truyền lại trở lại hình ảnh hài lòng vô cùng đoàn làm phim đám người nghe vậy lại dừng việc làm trong tay kế đi liếp mắt nhìn thu âm có vấn đề hay không. đợi ở lẹt m ặ n bên cạnh giờn gật gật đầu hướng thù âm dụng cụ bên kia đi tới nằm xong xoài trong quan tài hitler cũng đẩy ra quan tài gỗ đi ra hắn nghĩ biết mình mới vừa kia đoạn biểu hiện ống kính b ả y biện ra tới hình ảnh như thế nào đạo diễn người tới xem một chút đi vô không tệ giữ vững loại trạng thái này nghe được thanh âm lẹt m ặ n cũng biết chính chủ đến rồi cũng là đem mới vừa hoàn thành ống kính đổi đi ra thế nào xem mới vừa toàn thân tâm vùi đầu vào biểu diễn trong hitler lẹt mặt mang theo khoe khoan giọng điệu hỏi mới vừa quay chụp kia hai phút đồng hồ thế nhưng là một kính rốt cuộc không có ống kính hình ảnh điệu độ không cần hậu kỳ biên tập hoàn toàn chính là trong bóng tối một kính rốt cuộc dĩ nhiên ở nơi này quay chụp quá trình bên trong là chủ diễn hitlet gờ so hắn cái này đạo diễn tác dụng lớn hơn từ âm thanh nhập họa nói nhẹ nhàng linh hoạt nhưng toàn bộ hình ảnh cảm giác nhưng đều cần diễn viên đi kiến tạo vị này thượng thuộc trẻ tuổi diễn viên d â n hiến một trận phi thường đặc sắc diễn xuất ừ m nhìn xong ngắn ngủi hai phút đồng hồ âm tính hitlet gờ cũng không biết màn này cuối cùng xuất hiện ở trong điện ảnh hiệu quả sẽ là như thế nào nhưng hắn biết hắn làm không tệ thu âm không thành vấn đề chỉ chốc lát sau ra t u n trở lại hội báo công tác bởi vì đoàn làm phim kinh phí khẩn trương nguyên nhân cũng không có mời một vị chuyên nghiệp thu âm nhân viên cho nên phương diện này vấn đề cần muốn đích thân xác minh qua mới có thể biết mới vừa cái này ống kính âm thanh vệ thống không thống nhất vậy là tốt rồi lẹt mắng nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm trọng yếu như vậy ống kính nhưng không cho phép qua quýt điều này qua lần nữa bố trí ánh đèn còn có lần nữa cho diễn viên hòa trang cứ như vậy một hồi k h í c h lẹt gở trên mặt cùng toàn thân liền đều là mồ hôi mặc dù bị kẹt ngầm dưới đất suất mồ hôi là bình thường nhưng cái này rất ảnh hưởng kế tiếp quay c h ụ công tác diễn viên muốn lên kính xóa một ít p h ấ n phấn là nhất định đưa đến che giấu tỷ vết nào tác dụng mới vừa kia một hồi đã đều bị hướng rơi đ o à n làm phim tất cả mọi người lại lần nữa bắt đầu lưu đủ lên bố trí ánh đèn bố trí ánh đèn cần hóa trang đi ngay hóa trang máy quay phim vị cũng cần lần nữa bố trí một cái muốn từ quan tài gỗ bên trên định trừ đến diễn viên trên bụng lấy d ư ớ i lên trên thị giác quay chụp to bộ mặt đặc tả quay chụp chưa bao giờ là một chuyện đơn giản xem ở hit lẹt gỡ kỹ năng diễn xuất mức cho điểm để cử trống đỡ đi nhờ cậy chương m ư ơ i bốn diễn viên diễn viên chương m ư ơ i bốn diễn viên diễn viên cậu để cử sưu tẩm trang ve xong trên mặt bóng ấy đây là vì mô phỏng nhân vật t a o bị bắt cóc thức tỉnh sau trên mặt mang một ít mồ hôi dấu vết trang điểm mà không phải thật trên mặt mồ hôi đầm địa thực tế trung quy đi cùng điện ảnh quay phim nhu cầu hoàn toàn bất đồng h i t l e r g ơ lẳng lặng ngồi ở đoàn làm phim một bên một thân một mình cầm trong tay sau đó phải quay c h ụ kịch bản cảnh tượng hắn không phải một rất có thể nhanh chóng đưa vào nhân vật tâm tình diễn viên hắn biết mình cần gì cũng biết làm như thế nào để ngủ vì diễn tốt đau hắn làm đủ công khóa sáng tác nhân vật tiểu truyện thiết kế nhân vật thói quen sinh hoạt cho mờ ám kịch bản bên trên chăn đầy hắn làm chú giải thậm chí vì tìm kiếm cái loại đó hắc cám hạ cảm giác hắn chịu đựng trên thân thể toàn bộ khó chịu ở phòng tắm dày v ò một đêm cho đến trời sáng cũng không còn cách nào mô p h ỏ n g cảnh tượng mặc dù hắn giờ phút này còn chưa phải là đợi sau cái đó điên cuồng thẳng hề nhưng hắn chịu khổ chịu dụng tâm chịu suy nghĩ mỗi một cái tâm tình biến chuyển hàm nghĩa hắn học chính là thể nghiệp v h á i cho nên khi hắn từ phòng tắm một đêm đi lúc đi ra hắn bắt được loại cảm giác đó cái loại đó nghẹn thở v ậ y chèn ép k h t lẹt gỡ từ từ nhắm mắt lại đem lại nào chạy không tới đón tiếp trong bóng tối sợ hãi l ẹ mặn chuẩn bị xong chưa một bên dần xem ngồi ở đạo diễn máy quay phim sau lẹ mặn thuận miệng dò hỏi cũng dựa theo yêu cầu bố trí xong sao ừng thân là trợ lý t r ư ở n g quay lại là thư ký t r ư ở n g quay dần phụ trách đoàn làm phim một bộ đầy đủ vận hành ở phương diện này hắn rất có quyền lên tiếng đang đợi ba phút l i ề n bắt đầu ba phút n g á y mắt đã qua theo lẹ mặn vung tay lên g i y ẩn sẽ cầm thư ký t r ư ở n g quay nghiêm chính thức đánh b ả n ạ sần tản ra ánh lửa quan tài gốt r o n g bốn phía tính mịch quay phim sư có lệ ạ n xô bụt nằm ở trên đông cát vai vác máy quay phim quay chụt bên ngoài thị giác cận cảnh một cái khác đài cố định ở hitler eo bên trên quay phim ống kính thì chụp hình khuôn mặt của hắn đặc tả ở tia sáng màu da cam bao phủ xuống một vị mặc màu xanh nhạt tay ngắn trường sam nam tử mặt sáng mày cho chật vật không chịu nổi máy quay phim ống kính b a y chụp ánh mắt của hắn đặc tả ống kính khủng hoảng phía dưới để lộ ra suy tư hồi ức hắn là một tầm thường thổ địa nhà thầu khoán m à t h ô i còn kiêm chức làm c h u y ể n vận vì nhiều kiếm tiền hắn chạy đi vùng áp phanis sơ tắng nơi đó vật liệu hữu hàng dễ dàng kiếm nhiều tiền nhưng hôm nay hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này như vậy một không hiểu rõ lắm hoàn cảnh từ từ hắn cũng càng ngày càng bất an càng khủng hoảng cho dù ai bị vây ở như vậy một nhỏ hẹp đến làm người ta nổi điên trong không gian còn không biết nguyên nhân cũng có thể như vậy thú chi điện thoại di động chỉ có một chút hơi yếu tín hiệu hơn nữa lượng điện cũng không nhiều hắn phải nghĩ biện pháp trong màn ảnh hít l e d g e bắt đầu lấy tay ra sức gõ vết t r ò n g thậm chí dùng đầu đụng nóc tới phát ra tiếng vang rõ ràng cho thấy thật đ ụ cái chán đều có chút thanh trong nháy mắt đau đớn để cho hắn nằm ngang ở quan tài gỗ trong kịch liệt hô hấp thomas nằm ở đống cắt một chỗ khác trong tay gánh tắn g i i phía trên treo máy ghi âm tải mới vừa kêu một thanh em vang lên hắn ở bên ngoài cũng nghe rõ ràng trong lòng cũng là âm thầm bội phục vị này người ác là thật không đem thân thể của mình coi ra gì rõ ràng chỉ cần nhẹ nhàng đ ụ n g một cái diễn xuất loại cảm giác đó là được rồi nhưng vẫn là cố gắng chân thật cho nên cho dù tư thế của hắn đặc biệt phí sức đặc biệt để cho hắn khó chịu ngay cả tay cũng chết lặng hắn cũng không có để cho phía t r ư ớ c máy ghi âm tài đùng đưa để tránh cho âm thanh hiệu không hòa mỹ mồ hôi một dọn một dọn đi xuống cả người s ệ n sệt cũng không dám động hắn chẳng qua là một thực tập sinh m ạ thôi cái gì công việc bẩn t h i u mệt nhọc hắn đều muốn nhúng tay vì chính là có thể thật tốt hợp lý hắ hắn là thật muốn cùng đoàn làm phim quay phim sư có lệ án số bụt vậy có thể nắm giữ một đài máy quay phim a đó là hắn nhiều năm như vậy một mực chỗ khát vọng vào lúc giữa trưa bên ngoài thái dương vẫn còn ở cồn bạo thi triển ngọn lửa ma pháp người chung quanh cũng có thể thấy được thomas sắc mặt từng hồng cắn chặt hầm r ă n g thân thể lại vẫn không n ú c ních ledman cũng chú ý tới nhưng hắn không có lên tiếng đoàn làm phim tất cả mọi người ở chịu được đau khổ chính là vì quay chụp tốt mỗi một màn hí nếu là kêu dừng nhiều người như vậy mạo hiểm hơi nóng kiên thủ công tác liền tất cả đều thất bại trong căn thức cho nên hắn lòng dạ ác độc quay đầu đi không nhìn tới, chuyên tâm bản thân đạo diễn công tác. Kinh phí có hạ, quay hoàn cảnh không tốt cũng không có quay thành o c ả n không không kính pháp hạ, định thả ánh Thanh cũng biện ống lần nữa nửa đứng dậy, trong tay cái bật lửa ổn định thả ra ánh sáng. tốt tay bật có cái lại đau lửa ra dậy, âm này phảng phất tiếng trời thomas rốt cuộc có thể hoạt động một cái người cứng ngắc nhưng hắn còn nhớ đem thu âm dụng cụ an ổn xử lý tốt dài ân nhìn một cái lẻ m ặ n xác định cái này ống kính không có vấn đề gì hắn mới vội vàng chạy đến quan tài gỗ đạo cụ t r ồ n g đem diễn viên hitlet g bảy đỡ dậy bên cạnh thợ trang điểm c ả tỷ cũng rất có ánh mắt gặp lấy ra trước đó chuẩn bị khăn lông khô nước suối đưa qua nếu là nói kịch tổ thành viên đều ở đây chịu được nhiệt độ cao vậy hitlet g ở chỗ hoàn cảnh không thể nghi ngờ là thảm hại hơn vì kiến tạo ngầm dưới đất h ắ t cám không khí hắn quan tài gỗ trừ lưu lại có thể cung cấp hô hấp ngầm lỗ bên ngoài cái đó trường mục dương nhưng là muốn kết kết thật thật đóng kín ở bên ngoài chính là vì ngăn trở tia sáng cho nên cứ như vậy trong một giây lát thời gian trên người của hắn liền đều bị mồ hôi t h ấ m ướp bộ mặt bởi vì làm xử lý còn lộ ra khá một chút nhưng cũng là thật khó chịu được n g ắ m lại xem không thấy ánh nắng bị kín không gian bên ngoài nhiệt độ còn đặc biệt cao hơn nữa muốn gõ quan tài gỗ sử dụng thể lực khi lét g vừa ra tới liền hội vang nhận lấy cả tỷ nước suối ừng n g c ừng n g c uống hơn phân nửa xoa một chút đi Tiếng、tay i ế n g t lại đem trong tay khăn lông đưa cho hitler thợ trang điểm cạ tì nói tiếp tiếp theo màn chán ngươi nơi đó phải làm ra máu dấu vết đến lúc đó biết dùng càng chặt chẽ chất liệu dính vào chán ngươi nơi đó phòng ngừa mồ hôi đem g i vết thương đánh sụp rơi ngươi phải nhiều chú ý một điểm cũng đừng lấy tay đụng phải Ừm, mồ thêm ta đã biết. Tiên lặng mồ hôi Hitler lau vai tao đã đáp đất điên hôi lặng nói, vì càng thêm thể hiện vai chính ra lại vì cuồng, cùng giác kẹt dưới thấp quả, mới vừa lực chạm độ thật đủ, bộ phận này giao cho thợ trang điểm liền có thể làm xong thật muốn xô ra máu có thể sẽ phải mang lên bệnh viện nói không chừng chính là cái chấn thương sọ não đạo diễn ống kính có thể hay không thomas cất xong thu âm dụng cụ về sau cũng nghĩ tới tới biết mình thành quả lao động rất tuyệt hiệu quả rất không sai lẹt m ặ n mang trên mặt cười giơ ngón tay cái lên hô vậy là tốt rồi giọng điệu của thomas mang theo hy vọng hắn mới vừa là thật rất cố gắng đang làm cũng khát vọng bản thân thành quả lao động không có hồn g phí ta có thể nhìn một chút mới vừa cái đó ống kính sao dĩ nhiên thừa dịp thomas quan sát quay chụp tốt ống kính hình ảnh lúc d a i ân chạy tới vừa trưa ăn cơm xong lại vô đi được một buổi sáng thu hoạch nhiều như vậy lẹt mắn rất là thỏa mãn ăn một miếng không được mập m ạ p sao từ từ đi rồi d a i ân thông báo kịch tổ thành viên về sau đại gia đem quay chụp dụng cụ cùng đạo cụ chỉnh lý tốt lại đem thương khố cổng một khóa liền toàn thể xuất động ăn bữa t r ư a đi đói bụng công tác nhất định sẽ ảnh hưởng quay chụp tiến độ không nóng này cái này lúc bữa trưa là ở phụ cận đây một nhà hàng nhỏ ăn dài ân đã sớm cùng quán ăn ông chủ câu thông qua đi nơi nào sau người ta cũng có chuẩn bị quay c h ụ dự toán không nhiều muốn tiết kiệm một chút hoa như vậy ăn cơm cũng tự nhiên sang trọng không đi nơi nào bất quá trung quy là có thể ăn no phân lượng rất đủ bánh mì nôn ư g phiến mức quả cùng bơ cũng c o i trang bị còn có một loại tương tự bánh vòng c h ỗ c ổ lặt bánh mì chủ quán cũng chuẩn bị rất nhiều chín người mỗi người phân đến một mâm lớn tuyệt đối là đủ ăn về phần thường gặp thì ta rau củ xa lát ta bởi vì phải tiết kiệm tiền nguyên nhân liền không dám lên vật kia chín người ăn đến tiêu xài coi như quá lớn có điều mọi người cũng đều không có o á n trách trải qua hôm nay quay c h ụ trong lòng bọn họ cũng đều rõ ràng đoàn làm phim tình huống thực tế nhất định là giàu có không đi nơi nào không phải cũng sẽ không ở cái phá thương cố vô thấp nhất cũng là phòng chụp ảnh quay chụp sao nơi đó cảnh tượng thiết kế cùng hoàn cảnh so loại này sắp xỉ lộ thiên tốt không biết bao nhiêu còn ăn thói quen sao ngồi ở một t r ư ơ n g bàn nhỏ một bên lẹt măn vừa ăn vừa cùng đối diện giống vậy ở hưởng dụng bữa chưa bánh mì siêu d hitler nói nói hết cách rồi dự toán khẩn trương điều kiện là không tốt lắm hitler xem đ i ể một m khối lớn một khối lớn bánh mì nương t i ế n cũng không ngẩng đầu lên có thể ăn no là được rồi ta ban đầu ở ốc sở c h â i lia sinh hoạt còn không bằng cái này đâu ngươi không phải người mỹ sao lẹt măn kinh ngạc không có à ta là ở ốc sở chây lia ra đời sau đó vì tốt hơn là một kẻ diễn viên c、so like、vậy người ớ c như thế nào lại chạy đến nước pháp tới đâu ta nói là nước pháp cùng nước mỹ giữa khoảng cách hay là rất xa người làm sao lại nghĩ đến chạy đến bên này tham gia diễn chúng ta điện ảnh hạng mục khi lẹt gở khỏe môi mang theo lau một cái cởi khổ giống ta dạng này diễn viên nhỏ ở nước mỹ không có một trăm ngàn cũng có tám mươi ngàn ngươi biết không ở không có nhận đến ngươi cái này điện ảnh hạng mục trước ta đã hơn mấy tháng không có xác thực công tác có thể làm ta thích biểu diễn cho nên ngày đó ở công sẽ thấy tin tức này ông tìm vận may ý tưởng ta lại tới lẹ m ắ n nghe xong kinh ngạc hơn như vậy có thiên phú lại chịu khổ diễn viên cũng không lấy được nhân vật sao hollywood cạnh tranh áp lực lớn như vậy ta cảm thấy ngươi rất đổng sau này nhất định sẽ thành công hy vọng như thế chứ hắn lòng tin còn không bằng lẹ m ặ n người ngoài này đối cái nhìn của hắn giữa hai người dần dần trở nên yên lặng chẳng qua là tình cờ sẽ còn trò chuyện mấy câu khách sáo nói thưởng thức l e h m a n dĩ nhiên là như vậy c ả m thấy nhưng hắn bây giờ tự thân tiền cảnh cũng không biết ở đâu thì càng khỏi nói cho ra cam kết gì đó là không chịu trách nhiệm biểu hiện hắn chẳng qua là ở đấy lòng yên lặng ghi xuống người này hitler ơ chương mười lăm bên trên chính trị khóa chương mười lăm bên trên chính trị khóa cầu đề cử siêu tầm hitler ta cần ánh mắt của ngươi càng thêm có lực độ một chút cái loại đó tiếp nhận thực tế nhưng vẫn vậy cầu có hy vọng sống sót cảm giác ngươi hiểu không lehmann h ì n chằm chằm đạo diễn máy quay phim truyền ra ngoài hình ảnh nhìn lại bên cạnh vẻ mặt thành thật hitler tiếp tục nói tưởng tượng một chút liền chính phủ washington cũng bông tha cho hắn v ì nữ nhi của hắn sau này cuộc sống hắn cũng tiếp nhận trôn sống số mạng nhưng sâu trong nội tâm loài người bản năng sinh tồn còn lưu lại ở sâu trong linh hồn sắp xỉ chính là cái này ý tứ ngươi hiểu chưa điện ảnh trôn sống quay chụp mười phần thuận lợi thậm chí là vượt quá lẹt mằn tưởng tượng thuận lợi ngắn ngủi bốn ngày thời gian đoàn làm phim quay chụp tiến độ liền đã đẩy qua một nửa hoặc giả đây chính là đọc diễn chỗ tốt đi toàn bộ quay t r ụ trách nhiệm cũng tập trung ở vai chính hitletger trên người cái khác công việc phụ trợ đều bị tinh giản đến thu nhỏ lại mỗi ngày quay t r ụ tiến độ hoàn toàn quyết định bởi diễn viên biểu diễn trạng thái chỉ cần hắn không phạm sai lầm hữu i hiệu ống kính cảnh tượng hình ảnh cũng rất dễ dàng hoàn thành dù sao mỗi quay t r ụ một màn đã không cần thay đổi cảnh tượng cũng không cần thay đổi đ ạ o cụ chỉ c h ờ hitletger bổ t ố t trang điều giải một cái máy quay phim vị liền hoàn toàn có thể được hơn nữa vai chính hitletger biểu diễn căn cơ thật xuất sắc rất ít xác vấn đề đây đối với quay c h ụ vốn giật gấu và vai chôn sống đoàn làm phim mà nói là một lớn tin tức có lợi nếu như quay chụp thời gian vượt qua hai mươi ngày vậy lúc đó có vốn liền đem toàn bộ tiêu hao hoàn tất liền hậu kỳ chế tắc tiền cũng sẽ không thừa đến lúc đó vô luận là khởi động đường lui của mình tiền hay là dai ở nói tiền sai v ặ n đều sẽ để cho hắn chịu được lớn hơn thất bại áp lực đáng tiếc hít lẹt gở trạng thái phá trần không cho lẹt mặt cơ hội này à ta cảm thấy nên càng tuyệt vọng hơn một chút liền quốc gia của hắn cũng vứt bỏ hắn đám t i a ác ôn phần tử còn yêu cầu hắn quay chụp hắn bị vây ở quan tài gỗ trong thu hình lấy tạo thành dư luận khủng hoảng lúc này hắn nhất định là không có nhất dục vọng cầu sinh thời điểm đạo diễn Hít lẹt mắt lấy q tay ra giấu n nói ngươi biểu diễn đến vậy thì tốt rồi ngươi còn phải thấp hơn liền lộ ra có chút cô lập ngươi hiểu không ngươi muốn hơi hất lên một chút đừng thấp như vậy tay của hắn một đường từ hitletger ngang hông tuột xuống đến trên đùi tiếp theo lại lên tới nơi bụng h i t l e t g r nghe cái hiểu cái không tiềm thức gật gật đầu len mắn gặp hắn bộ dáng này liền hiểu còn không hiểu ý của hắn vì vậy lôi kéo hắn lại nhìn một lần ống kính thả về ngươi nhìn toàn bộ hình ảnh có phải hay không có chút không h i ậ p điều ngươi thì giống như một thân một mình giúp ở đây nơi hẻo lánh vậy cùng c h u n g quanh họa phong cũng khác nhau h i t l e t g r rốt cuộc có chút hiểu hắn không phải tâm tình không tới vị mà là toàn thân hoàn cảnh không nên xuất hiện thấp như vậy chìm đánh hết là nhu hòa mà sự tồn tại của hắn để cho cái này ống kính trở nên rất đột nột liền phảng phất hắn không nên xuất hiện ở đó vậy. ngươi không thể chỉ chú ý nhân vật của mình tâm tình ngươi còn phải hiểu toàn bộ cảnh tượng không khí bây giờ là vũ ông tao tiếp nhận số mạng ống kính không sai nhưng ngươi là đứng ở người ngoài cuộc đến xem ngươi biết washington đương cục suy tính mà ô tao không biết hắn vẫn cảm thấy hắn không có đáp ứng đáng kia ác ôn yêu cầu nữ nhi của hắn sẽ sống rất tốt hắn thậm chí còn mang một ít ảo tưởng chung quanh đây chú đóng bộ đội sẽ chạy tới cứu viện hắn mà không phải washington đương cục tới cứu viện ngươi hiểu sao cho nên đánh hết là mang một ít n u hòa tượng trưng hắn còn có lưu ảo tưởng cùng với thân thể con người chỗ sâu dục vọng cầu sinh đạo diễn ta muốn chuẩn bị một chút Hitler mở miệng nói. lẹt mắn lời nói này giúp hắn thấy được kịch bản chỗ sâu vật hắn óc của mình cũng có một ít mới suy tính hắn cần thời gian sửa sang một chút biểu diễn tâm tình ý nghĩ được cho ngươi nửa giờ tình huống như vậy là rất ít xuất hiện ở t r ô n sống đoàn làm phim thậm chí quay phim ánh đèn cũng sai lầm làm diễn viên thì lẹt gở vẫn có thể bảo đảm bản thân phát huy nhưng lần này hắn cần nhảy ra bao thị giác từ toàn bộ kịch bản khắc họa bối cảnh cũng chính là chiến tranh áp p h a n í t sơ tăng muốn kết hợp những thứ này mới có thể làm được càng tốt hơn được rồi đại gia nghỉ dưỡng sức nửa giờ lẹt mắn lớn tiếng nói làm sao vậy là ta ánh đèn lại sai lầm sai chuyên gia ánh sáng độ dịt giờ có chút không tự tin mà hỏi vỗ vài ngày như vậy là thuộc hắn phụ trách địa phương ra sự cố nhiều nhất ha <cười> ha không có không phải vấn đề của ngươi liền là đơn thuần nghỉ dưỡng sức một cái nói xong len mân vừa liếc nhìn độ dịt giờ kỳ thực vị này thuê tới chuyên gia ánh sáng thật sự có vấn đề rất lớn điện ảnh cần dùng đến ánh đèn bố trí tuệ y t không tính khó dù sao cảnh tượng ít không cần đổi tới đổi lui nhưng hắn còn luôn là xuất hiện một điểm nhỏ sai lầm muốn nói là quá ít nhưng hắn mỗi ngày đều rất nghiêm túc thủ vững cương vị của mình cho nên nói chỉ có thể là năng lực có vấn đề tiên nào đô nơi a hắn mặc dù tiền lương thứ hai cao nhưng đoàn làm phim trong người phần lớn là tay mới cũng liền không so được cái gì duy nhất ưu điểm chính là tiết kiệm tiền còn không đ oán d i ậ n đi làm việc là thật có kiên nhẫn điểm này không cần nói thế nào chỉ chốc lát sau dài ân đi tới hắn biết rõ lao bằng hữu của mình quay chụp thời điểm là có thể có nhiều bính liền có nhiều bính làm sao sẽ đột nhiên suy nghĩ nghỉ dưỡng sức một cái đâu để cho hit l e t gờ tìm một chút cảm giác hắn mới vừa biểu diễn quá thấp không h i ậ p điều lẹt m a n quay đầu nhìn một cái thuận miệng trả lời nghỉ dưỡng sức nguyên nhân dài n theo chỉ thị nhìn một cái hit lẹt bổ tốt trang về sau liền ngồi ở chỗ đó nhắm hai mắt lại hắn không phải biểu diễn thật tốt sao còn có cũng đã trễ thế này có phải hay không trước lẹt mắn biết dần ý tứ toàn bộ đoàn làm phim đều đang đợi lắm sắc trời cũng đã chậm có phải hay không nghỉ ngơi trước ngày mai lại vỗ cho hắn một cơ hội đi thừa dịp tâm tình liên q u a n có thể điều chỉnh tốt nên liền không thành vấn đề diễn viên sao nội tính cũng rất trọng yếu có diễn viên một chút liền rõ ràng có diễn viên ngươi coi như ngay trước hắn mặt chiêu trò đầy đủ lấy ra hắn cũng sẽ không về phần thịt lẹt gợ vị này biểu hiện một mực diễn viên rất tốt là loại nào rất nhanh là có thể thấy rõ ràng đ ử a giờ thoáng qua liền mất t h i t l ẹ t gờ đứng lên hướng lẹt mằn gật đầu một cái tiếp theo liền đi vào t r o n g quan tài lẹt mằn thấy vậy vỗ xuống trường lớn tiếng nói các bộ môn vào vị trí chuẩn bị khai mạc a sẩn theo thư ký trường quay lần nữa đánh nhịp cái này màn hí lại bắt đầu hay là cái đó nhỏ hẹp mở tối quan tài g ỗ t r o n g t h i t l ẹ t gờ n ử a ngồi nhiếp ảnh sư bắt đầu điều chỉnh ống kính bây giờ toàn bộ hí bối cảnh là tao gọi điện thoại cho nước mỹ chính phủ cầu cứu còn đem phần tử khủng bố uy hiếp hắn để cho hắn quay chụp hắn bị trôn sống thu hình chuyện cũng cùng nhau nói cho nước mỹ chính phủ nhưng phía mỹ không những không nghĩ muốn cứu viện ngược lại giống như thật hỏi thăm hắn có thể hay không rút một tay quay chụp thu hình dù sao một khi như vậy video lưu chuyển ra đi đối nước mỹ chính phủ công tín lực cùng với quốc tế sự vụ chiến lược quan hệ bên trên cũng sẽ tạo thành rất bất lợi ảnh hưởng cho nên bọn họ miệng đầy lời nói dối nói sẽ lấy tốc độ nhanh nhất cứu viện đau còn để cho hắn đừng vớt thu hình lại cam kết sẽ bảo vệ người nhà của hắn còn bên kia bọn bắt có tình huống liền càng đơn giản hơn bọn họ thuộc về tự thân dân tộc cũng lấy được một phần tử vong thu hình lấy ra đi tùy ý r ê u c ậ t nước mỹ quân đội cùng với chính phủ hơn nữa bọn họ rất rõ ràng bị bọn họ t r ô n sống người này căn bản không chiếm được phía mỹ bất kỳ trợ giúp nào bởi vì bọn họ không phải lần đầu tiên làm như vậy trước mặt rất nhiều công dân nước mỹ tử vong đều không thể mang đến cho bọn họ bất luận cái gì thể lời cho nên bọn họ mới nghĩ đến dùng t r ô n sống hơn nữa bảo là muốn tiền chuộc còn chưa phải là muốn giết người ý nghĩ lừa gạt tao tín nhiệm để cho hắn quay chụp thu hình cuối cùng lại cho hắn đi gặp thượng đế từ đầu trí cuối cái này hai hỏa thế lực cũng không có cố kịm tao loại nhân vật nhỏ này chết sống không phải là, coi hắn là làm một vô liếng. ở ngày bàn bên trên qua lại lan trọn mà bao đâu hắn tin tưởng nước mỹ chính phủ chuyện hoang đường nhận vì quốc gia của mình lại p h ả i khiến cứu viện bộ đội cứu viện hắn cho nên đáp ứng k h ô n g vỗ thu hình thằng đến hồi lâu lâu đến quan tài gỗ trong dưỡng khí bắt đầu trở nên mỏng manh hắn cũng càng thêm cảm thấy tử vong cách hắn càng ngày càng gần hắn mới có chút hiểu hắn bị ném bỏ nhưng nội tâm còn còn có một tia ảo tưởng cả bộ phim thông qua một bộ điện thoại di động mấy đoạn nói chuyện tới công bố nước mỹ toàn bộ cao tầng xã hội hình ảnh vai nam chính cũng từ hy vọng đỉnh từ từt xuống đến thất vọng tri cốc còn hoàn toàn không biết mình bị đùa bỡn lừa gạt thật là cái tinh rượu nhất ch nghĩ thông suốt những thứ này biểu diễn cũng chính là chuyện tất nhiên trong màn ảnh hít lẹt gở chán trường nằm song xoài quan tài gỗ trong hô hấp của hắn bé không thể nghe chỉ có nhảy lên lồng ngực vẫn còn ở tỏ rõ tính mạng của hắn dấu hiệu đúng như lẹt mằn nói như vậy t â m tình không thể quá thấp muốn chính là nắm chặt kích thước hắn kia trống r ồ n g trong ánh mắt tựa như có quang mang sẽ qua khoe miệng chẳng biết tại sao hơi nhổ lên ta chỉ mong muốn nữ nhi của ta bình an vô sự nếu như có thể mà nói hy vọng bản thân có thể kiên trì đến cứu viện bộ đội tới một khắc kia tầm mắt của hắn giống như xuyên thấu quan tài gỗ nhìn về phía phương xa nhân dưỡng khí nhưng nét mặt của hắn cũng không có biểu hiện quá nhiều t h ố n g khổ ngược lại có một loại giải thoát cảm giác tuyệt vọng vẻ mặt trong còn tàn có một tia hy vọng lẹt m ặ n không có hô qua cũng không có kêu kết chẳng qua là lớn tiếng nói kết thúc công việc hô hit lẹt gờ chậm rãi từ đạo cụ quan tài gỗ trong đứng dậy trong lòng tảng đá lớn cũng rơi xuống lần này hắn đưa vào tâm tình phi thường tốt không có ngay từ đầu như vậy đ ể nén cùng toàn bộ ô n g k í n h hình ảnh phi thường hòa hợp lẹt m ặ n thưởng thức xong toàn bộ ô n g k í n h chuyện rời hoàn toàn phù hợp trong lòng hắn dự trù hit lẹt gờ làm rất tốt chương mười sáu quay c h ụ hoàn thành chương mười sáu quay c h ụ hoàn thành câu đề cử s i ê u tầm t r ô n sống sắp kết thúc từ đầu tháng sáu bắt đầu chuẩn bị đảo mắt liền đi tới tháng bảy c ă n nhiệt độ càng thêm nóng bức vẫn còn ở đau khổ chi này trẻ tuổi đoàn làm phim may mắn điện ảnh quay chụp tiến độ rất nhanh mặc dù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít vấn đề nhỏ nhưng cũng luôn là có thể giải quyết h i t l e r đây là điện ảnh cuối cùng một tổ ống kính chuẩn bị xong chưa lẹt m ắ n nhìn cách đó không xa tính tọa nghỉ ngơi h i t l e r nhẹ k h ẽ cười nói vỗ song nhóm này ống kính liền kết thúc hôm nay hay là nóng bức một ngày trong kho hàng phi thường nóng bức hít lệ ơ mặc một bộ từ khai mạc liền không có tắm tay ngắn trường、xam. nghe lẹt m ặ n vậy bình tĩnh gật gật đầu coi là hôm nay đây đã là điện ảnh bắt đầu quay chụp sau ngày thứ tám lẹt m ặ n đạo diễn bộ tác phẩm này mỗi ngày đều sẽ tiến hành quá tải quay chụp công tác kịch tổ thành viên nhóm cũng đều cắn răng cùng hắn cùng nhau kiên trì cái cuối cùng cảnh tượng là lâm bị chôn sống trước đau từ miệng túi lấy ra một tờ hình phía trên là hắn khả ái nhất nữ nhi đưa tới hồi ức ống kính hậu kỳ biên tập thời điểm biết dùng nhanh chóng hồi ức phương thức đem đ a một ít tốt đẹp hồi ức triệt lộ ra cũng coi là đánh một chương ôn tình bài đi không có gì rất có thể đẩy tới câu chuyện độ sâu tác dụng đơn giản sáo mòn chính là muốn lừa gạt người xem nước mắt đây là một loại rất nguyên thủy thủ đoạn nhưng cũng tuyệt đối hữu hiệu được rồi chuẩn bị khai mạc nghe được ledman lời nói đoàn làm phim đám người lại bắt đầu hành động quay phim không thành vấn đề ánh đèn không thành vấn đề diễn viên chuẩn bị đâu vào đó a sần theo thư ký trường quay thomas đánh n h ị p cuối cùng một tổ quay chụp bắt đầu đây là một cái rất đơn giản ống tính đối với rơi vào giai cảnh hitler mà nói căn bản không có gì biểu diễn độ khó giống như tàu còn ảo tưởng có thể cùng người nhà đoàn tụ vậy một loại lúc hấp hối tốt đẹp hồi ức mà thôi ledman từ đạo diễn máy chụp hình phía sau đứng lên k h i sâu một hơi bình phục một cái tâm tình kích động ngay sau đó lớn tiếng tuyên bố t r ô n sống quay trụ toàn bộ kết thúc i s、yes. hoa nha i a i ẩn là người thứ nhất chạy tới bởi vì hắn rời lẹt m ặ n gần đây ghê vớm tiểu nhị nói giang hai cánh tay ra sức cùng ôm lấy lẹt m ặ n làm một chuyển kiếp tới người lẹt m ặ n hiển nhiên vẫn có chút không thể nào tiếp thu được cùng một đại nam nhân ôm ôm ấp ấp phong tục hắn lung túng cười cười cảm ơn ngươi jai ẩn jai ẩn không nói gì chỉ bưng ra lẹt mằn lại chạy đi cùng đoàn làm phim những người khác nhiệt tình chào hỏi đoàn làm phim trong người đều rất cao hứng quay chụp kết thúc không chỉ có mang ý nghĩa bọn họ đồng tâm hiệp lực hoàn thành một bộ tác phẩm càng có thể được đến thực tế thù lao dựa theo ngay từ đầu thuê quy định tiền lương cái gì còn chỉ thanh toán một nửa còn dư lại sẽ chờ đến quay chụp kết thúc trả hết mà bây giờ điện ảnh quay chụp kết thúc Úc, lẹ、Mần. một ặ n m thân mồ hôi h i t l ẹ g r cũng đi tới tâm tình của hắn mỹ lệ phi thường bấy nhiêu ngày quay chụp để cho hắn qua đủ làm một kẻ vai chính nghiện cảm ơn n g ư ơ i để cho ta cảm nhận được một loại khoái cảm xem vẫn có chút câu nghệ hitler lett mặn cũng không để ý hắn mồ hôi trên người cùng mệt bẩn cứu hào ô n lấy hắn vẫn còn ở trên lưng hắn vỗ hai cái ngươi là tốt diễn viên hy vọng chúng ta sau này còn có cơ hội hợp tác k hít lẹt gở cười cười ừ m ta rất vui lòng lúc nào trở về nước mỹ lẹt mắn buông tay ra quan tâm mà hỏi k hít lẹt gở rất tự nhiên hồi đáp đại khái liền hai ngày này đi nơi này tiêu phí quá cao trên người ta không có tiền liền gì người thù lao ta sẽ mau chóng kết toán cho ngươi lẹt mắn ngượng n g ù n ó i có thể sẽ không có bao nhiêu thật sự là xin lỗi phim bay trụ kết thúc đi diệt trừ thuê mấy vị kia phía sau màn chế tác thành viên chưa kết thúc tiền lương cùng trừ lại ước chừng năm mươi n g h n đô la mỹ chế tác chi phí cũng liền có thể thừa cái một hai mươi n g h n euro chút tiền này đối với lặn lội bôn u ba chạy tới còn phải bản thân cân nhắc vấn đề chỗ ở hitler mà nói thật sự là hơi ít giá trị con người của hắn cũng không chỉ chút này cũng liền s ắ p xỉ thỏa mãn nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh quy định mỗi ngày diễn xuất thù lao không sao ta rất thỏa mãn mấy ngày n à y quay chụp hitler nhìn rất thoáng t r ì n h lý xong quay chụp dùng dụng cụ sau đám người cũng liền mỗi người một ngả b ả n cũng là bởi vì một bộ phim tụ tập tới quay chụp hoàn thành rời đi là ở chuyện không quá bình thường không có đặc biệt tắt máy nghi thức cũng không có náo nhiệt ăn mừng hoạt động ở lẹ mắn đi theo giờ ẩn nhất nhất hướng kịch tổ thành viên đưa lên chân thật nhất chót miệng cảm tạ hơn nữa giao xong còn dư lại tiền lương sau trong kho hàng dần dần trở nên ăn tính đơn giản sửa sang lại vệ sinh bảo tồn tốt quay chủ phim n g a khóa k ỹ cổng về nhà ngủ đạo diễn điện ảnh thật sự là một cao áp lực ngành nghề trở lại bản thân ổ nhỏ lẹ mắn liền bữa ăn tối cũng chưa ăn liền nằm ở trên giường ngáy khò khò đứng lên nhiều ngày như vậy hắn nghỉ ngơi một mực không tốt mỗi ngày suy nghĩ quay trục h u y ệ n căn bản vô tâm giấc ngủ mà trong lòng bây giờ có g i n hai người h cũng sau lẹp mặn c k cùng nhau đi tới lớn thương khố đến nơi đi đem những n à y chuyên trở đến trên xe chúng ta trước đem những ngày muốn tới quay chụp dụng cụ trả lại lẹt mắn lại chạy đến thương khố một chỗ khát phong bế gian phòng nhỏ nhìn một chút quay chụp xong phim nhựa tài liệu liền bảo đảm cất ở đây trong bên cạnh còn có ban đầu mua ba trăm bản phim nhựa những thứ này phim nhựa sử dụng tình huống so hắn dự đoán tình huống tốt hơn rất nhiều còn thừa lại gần sáu mươi bản tả h ư u điều này cũng là mang ý nghĩa hắn quay chụp tài liệu chừng một hai trăm phút tả h ư u trừ hai người bọn họ không bao lâu thomas cũng chạy tới vị này nhân tuyển là bọn họ mướn dụng cụ nhân vật then chốt lúc nghe muốn trả lại về sau chủ động yêu cầu tới dĩ nhiên hắn còn có một cái yêu cầu nho nhỏ, nhỏ nghĩ tham dự tiến t r ô n sống điện ảnh hậu kỳ biên tập ấn hắn mà nói chính là ta nghĩ từ đầu tới đôi tham quan một bộ phim ra đời l ệ c m ă n tự nhiên sẽ không cự tuyệt nhiệt tâm như vậy r u ộ về phần hậu kỳ chế tác đó cũng là cái mệt nhọc công ph Ngồi lên xe, theo miệng hỏi. ba người tốt hơn đều có bằng lái bất quá lẹt mắn nơi chức cũng không lái qua xe chuyển t i ế p tới mặc dù có bằng lái nơi tay hắn cũng không dám mở như vậy tài xế nhân tuyển tự nhiên tử còn dư lại hai vị quyết ra Zion、nhìn n thomas một cái thomas lập tức hiểu ý ta đến đây đi ừng là hắn dài ân cảm khái một tiếng cũng leo lên ngồi xe đáng thương người đàng hoàng thomas ngồi ở phía trước vững vàng lái phía sau hai vị vô lương trào tiên sinh đã đánh lên ngủ gật đường xá đ à g đắng đến gần hai đến ba giờ thời gian đường xe không bằng an tâm nghỉ ngơi một chút một đường ngộng đẹp rất nhanh đã đến chú ả n chủ quay phim dụng cụ tiệm l e mắn đi lên dài ân lấy tay dùng sức xô đầy hai cái thân thể cảm giác được độc tính l e mắn trong nháy mắt mở mắt đã tới chưa dĩ nhiên mau xuống đây giút quân a chẳng lẽ còn muốn người ta một mực xuất lực không được lẹ mắn r ú i người đại não bắt đầu tỉnh táo hắn vội vàng xuống xe chạy đến phía sau bắt đầu tháo rỡ quay phim dụng cụ xem ra thomas đã lao động một hồi lâu phía sau lưng của hắn đều đã ướt một mảnh lẹ mắn nôm một đài máy quay phim thả lại đến vị trí chỉ định thấy được đi ngang qua chú hạn chủ chân thành nói cảm ơn phi thường cảm tạ ngươi đối trợ giúp của chúng ta chú hạn chủ hạn c h ủ cười cười không nói gì hắn cũng không phải một giỏi về ngôn ngữ người có hạn c h ủ trợ g i ú p bốn người tháo rỡ tốc độ rất nhanh chỉ chốc lát sau liền đem lớn tới quay phim dụng cụ tất cả đều chuyển về dụng cụ tiệm chú hạn ngươi có thể kiểm tra một chút nhóm này quay phim dụng cụ chúng ta bảo quản rất tốt bình thường cũng rất chú ý không có cái gì hư hại ừng các ngươi cũng đều mệt không lưu lại ăn cơm chưa đi ăn chu cũng không có muốn kiểm tra dụng cụ ngược lại nói lên chuyện ăn cơm không cần chúng ta còn có chút việc lập tức thì phải đi lẹ măn vội vàng c ự tuyệt tản chú ý tốt hắn xem ở thomas mặt mũi cho đủ nhiều thực tại không thể lại để cho hắn hào tâm tổ n trí một bên thomas hiểu ý cũng vội và nói g n đúng vậy chúng ta còn có rất nhiều chuyện bận rộn sống sẽ không quấy g ầ y chú ăn chu Hàng trên sau khi nghe xong, cũng y miệng nói ra, vậy thì không ra, thì chế người người chuyện chính, đường i đi. làm đi. Ba n g i ồ i lên xe, a i đ ư ờ n g giai ẩ nói n điện ảnh hậu kỳ phương diện sản xuất ngươi còn thiếu tiền sao ta chỗ này còn có chút ước chừng mười ngàn ớt rô g i á vẽ ngươi cầm đi lẹt măn c ơ i một tiếng c ự tuyệt dần ý tốt ta còn lưu lại một bộ phận đâu tuyệt đối đủ dùng nếu quả thật không được lại từ ngươi kia cầm được rồi giai đ n suy nghĩ một chút cảm thấy cũng tạm được cũng liền gật đầu một cái nói không đủ liền tới t ì n ta trên người ta còn tồn tiền xài vào đâu vừa đúng làm chút chính sự yên tâm đi 4 5 0 t r ă n g h n euro đầu tư phía sau màn quay chụp đoàn đội tiền lương phương diện hoa ước chừng s 0 u m ư ơ n g h n mẫn dụng cụ cùng quay chụp nơi trốn cùng với các loại tạp nham lộn xộn đạo cụ hoa trang phong màn chi phí ước chừng ở 2 8 0 t r ă n g h n quay chụp trong lúc ngược lại không cái gì tiêu tiền coi là bình thường cơm nước cùng uống nước chi tiêu cũng liền xài đại khái không tới 1 0 ờ i n g h n lại trừ đi nhân viên tuyển mộ in phí một đoạn thời gian ngừng phí cộng t h ê m diễn viên tiền lương phương diện tốn mất bốn g h n euro như vậy tính toán tiền trong tay cũng liền còn dư lại ước chừng s á n g h n euro cũng đủ dùng tới hậu kỳ làm ra Nguyên lai dự toán của hắn vẫn còn、so、sánh cái này thấp đâu. Người, phải chân. Trưng đâu. lai của cái phải dự thấp so chế Hậu một m bộ phim hậu kỳ chế tác trọng yếu bao nhiêu gần như có thể nói là giống như là hai lần sáng tác một bức một bức biên tập hòa nhạc tu phiến điều s á c sau đó mới có thể từ từ thành tựu một bộ đầy đủ tác phẩm điều này cũng là mang ý nghĩa sẽ là một hạng phi thường cần phải kiên nhẫn công tác dù sao phải đem quay chụp mà tới hơn một hai trăm phút tài liệu trải qua lựa chọn tổ tiếp sau đó trở thành một bộ gần chín mươi phút kịch tính lưu loát điện ảnh cái này cũng không dễ dàng một à dài hoàn toàn n ảnh nhau gian ngắn khoan khoan, đi ra điện ảnh hiệu quả cũng quả khác phối hợp, thời hiệu ra đi bất đồng.、Một、bộ đúng quy đúng củ điện ảnh ở cao siêu biên tập hạng có thể sẽ trở nên trầm bồng c h ậ p trùng làm người say mê ngược lại một bộ ưu tú điện ảnh cũng có thể bị một hỏng bét biên tập cho hủy diệt lấy một thí dụ đợi sau một bộ phim hỏa tơ m ạ n ở giặc đạo diễn trong tay cùng ổn nở trong tay căn bản chính là hai cái câu chuyện không biết là vị k ê u biên tập sư nói qua một câu nói như vậy biên tập mới là một bộ phim t i ế t tấu khí cũng từ nó quyết định bộ phim này cấp cho người xem mang đến cái dạng gì quan sát thể nghiệm cho nên bình thường hậu kỳ chế tác công tác cũng là phi thường dừng giả càng là nghĩ ra được thành quả đẹp mắt nhất càng là cần phải hao phí thời gian tinh lực cùng tâm tư giống như t r ô n sống loại này giá thành nhỏ độc diễn điện ảnh dù không có mảng lớn như vậy tới phức tạp nhưng cũng sẽ không nhẹ nhõm chỉ riêng lấy hay bỏ quay chụp tốt tài liệu tổ hợp thành một bộ phim cũng làm người ta nhức đầu vì không để cho tự mình một người gặp thống khổ l e h m a n còn kéo tới g i a y d e n thomas ba người cùng nhau tiến hành hậu kỳ công tác bọn họ đang xử lý xong quay chụp dụng cụ vấn đề về sau q u a n đi còn lại đem hậu kỳ chế tác thất mướn công việc cũng làm xong đang ở nguyên lai nhà kia gạt gẫm đầu tư phòng chụp ảnh l ẹ mần ba người tự mình đi xem qua bên trong các loại thiết bị đầy đủ hoàn toàn thỏa mãn điện ảnh biên tập nhu cầu vì vậy cùng người phụ trách lật đi lật lại thương lượng về sau lấy mỗi tháng hai mươi n g h n euro giá cả mướn một tháng như vậy giá cả không tính tiện nghi dĩ nhiên cũng không tính được quý qua loa đại khái bình thường thôi đi dù sao ba người cũng không có người quen tại bên này cũng không giúp được gì hai bên hôm sau ký xong chính thức mướn hợp đồng về sau lẻ mần dài ẩn cùng với cao nguyện xung làm trợ thủ thomas mang theo đại lượng phim nhựa tài liệu thomas r ự kể từ gia nhập cái này nhóm nhỏ về sau lợi là càng ngày càng nhiều làm cái này dài ống kính ta cảm thấy rất tuyệt tha ngày đó phản phản phục phục vỗ nhiều lần mới qua ngươi bây giờ nói muốn tát rơi không được lưu lại dài ẩn cũng là cạnh tu qua phim chuyên nghiệp cũng có bản thân một bộ cái nhìn nói hắn vừa nhìn về phía lê mặn ngươi nói có phải hay không nên lưu lại cái này dài ống kính để ở chỗ này căn bản chính là kéo chậm tiết tấu phim chúng ta vô chính là sợ hãi loại hình điện ảnh sao đương nhiên phải chu toàn toàn bộ điện ảnh không khí nhất định phải kéo thomas nói năng hùng hồn nói nói lẹ mặn ta nói có đúng hay không thomas nói có lý cái này phiến đoạn không thích hợp kéo ánh mắt của hai người cũng nhìn c h ầ m c h ầ m lẹ mặn nhưng hắn hay là tuân theo phim tốt nhất biên tập phong cách lựa chọn thomas bằng h u thì bằng h u điện ảnh thuộc về điện ảnh cái này là hai chuyện khác nhau bất kỳ câu chuyện cũng phải có chủ tuyến sao chôn sống bộ phim này đơn giản rất dứt khoát chính là vây quanh vai chính bao tâm lý lộ trình biến hóa t ớ i kéo mới vừa cái đó dài ống kính vô thời điểm rất thoải mái rất hành hạ người nhưng xác thực không phải một cái lựa chọn tốt cùng toàn thân tiết tấu phim cũng có chút không hòa vào nhau dứt lời lẹt măn điều khiển biên tập khí đưa cái này dài ống kính kéo thomas thấy lí niệm của mình bị lẹt m ă n tuân theo càng là mặt dương dương đắc ý bên cạnh rờn không nhìn nổi vội vàng một t ác h ổ xuống núi ôm lấy thomas một bên ra sức ôm một bên nghi thẩm để người ra bình băng băng lẹt măn nan ổn ngồi ở chỗ ngồi trong mắt nhìn chằm chằm quay chụp tài liệu điều chỉnh thử hợp lý nhất phối hợp cũng không nhìn một cái hai cái này hòa bảo những ngày gần đây hai người ồn nã hắn cũng đã quen rồi biên tập công tác tiến độ so với quay chụp đến chậm hơn nhiều dù là vẫn chỉ là vòng thứ nhất biên tập thô lẹ mặn cũng lộ ra rất chăm chú phản phản phục phục so sánh tổ tiết ngay kế cũng xác định không thêm vài phút đồng hồ ống kính hình ảnh hắn ở phương diện này phi thường thận trọng so quay chụp lúc còn phải dụ tâm rời phim hoàn chỉnh càng gần hắn càng cẩn thận hơn theo biên tập vượt qua tiền kỳ khúc h a n lẹ mặn cũng thích đứng loại nhịp điệu này ba người xứng cùng cũng tiến vào gia cảnh bọn họ luôn có thể ở một đoàn bay dối vậy trong màn ảnh tìm ra thích hợp nhất biên tập điểm đem quay chụp tài liệu biến thành trong đầu ý tưởng bên trong hình ảnh vì có thể mau sớm hoàn thành ba người bọn họ dứt khoát liền ăn ở cũng ở phòng làm việc trong mỗi đến giờ cơm liền kêu thomas hoặc là dởn mua chút thức ăn tới tùy tiện giải quyết một cái thân thể nhu cầu là được mỗi ngày chứ xử lý tài liệu chính là xử lý ống kính cái gì nghiệp dư hoạt động hết thể đẩy xuống ngay cả dởn vị này chú trọng dung mạo người cũng nấu ra còn thâm thomas cùng lẹp m ă n càng không cần phải nói cũng là mặt chịu đủ tồi tàn giám ba người rốt cuộc làm xong biên tập công tác t r ô n sống trải qua sơ kéo phụ c kéo tinh kéo cùng một vòng cuối cùng tổng hợp kéo bốn đạo công tự xuống nghiêm khắc đem điện ảnh thời gian không chế ở chín mươi phút lại kịch tính lưu loát tiết tấu rõ ràng không khí thích hợp hóa âm công tác bởi vì thu âm tốt hơn nguyên nhân cũng không cần mời hít lẹt gở đặc biệt lại hậu kỳ lần nữa hóa âm cho nên trải qua những thứ này sau bộ phim này hậu kỳ chế tác công tác cũng tiến hành đến đuôi đoạn chỉ còn dư lại cuối cùng hòa nhạc công tác chưa xong hiện nay cơ bản mỗi bộ phim đều cần nhạc nền tới tôn lên kịch tính không khí kiến tạo phim cần cảm giác được chôn sống tự nhiên cũng không ngoại lệ. l ệ c mân không có gì tiền cũng không có phương diện này con đường tìm người làm nguyên sang hòa nhạc cũng chỉ đành chọn mấy thủ tướng đối hợp với tình hình bài hát thanh toán xong nhất định phí bản quyền về sau thành công bắt được sử dụng quyền hạn những thứ này hòa nhạc đều là lấy sợ hãi loại hình làm điểm chính phân biệt sẽ ở đau khủng hoảng đến dùng đầu đụng nóc gọi điện thoại hướng các nơi nhân sĩ cầu cứu cùng với cuối cùng tiếp nhận thực tế cực độ lúc tuyệt vọng ra sân đ ầ y tới không khí bốn trăm năm m ư đến chỗ này cơ bản dùng hết còn dư lại m ư n g h n tạ hữu l ệ c mân cũng không có tiền đi mời chuyên nghiệp âm thanh biên tập sư cũng là nhóm người ba người nghĩ biện pháp cuối cùng lại tốn bốn ngày thời gian gi l ẹ m ă n nơi này hòa nhạc chuyển trận có phải hay không có chút đường đột dài ẩn cao mày nghi ngờ thanh âm từ nhỏ từ từ lớn lên sẽ khá một chút thomas cũng mở miệng nói ra thấp nhập ba giây khúc nhạc dạo phía sau đang khuyết đại hòa nhạc l ẹ m ă n trầm ngâm nói trước như vậy thử một chút hắn mang theo hì phồn từ từ đem cắm vào hòa nhạc thanh âm khúc nhạc dạo giảm bớt ba giây sau mới từ từ mở rộng bởi vì ba người ở âm thanh phương diện càng là cái gà mở ngược lại thường dễ dàng bị lỗi bất quá bộ phim này đối âm thanh sử dụng không hề thường xuyên một vòng một vòng thay đổi đến cũng là miễn cưỡng hoàn thành Tiếp ba người một h n vừa mới bắt đầu nhìn phim hoàn chỉnh lúc cái đó kích động bởi vì bộ phim này ngoài dự liệu của bọn họ phân khích rất có một loại chế kỷ lục bước lựa toàn thế giới cảm giác sau đó chính là dung đập tốt ca quyền đánh can bàn chân đá venins toàn thế giới quốc tế giải thưởng đều vì trôn sống nhường đường nhưng vừa ra ổ liền bị lớn thái dương bạo chiếu một cái thức tỉnh mộng đẹp của bọn họ khi ta muốn đi về trước mấy ngày nữa chúng ta ở tập hợp ta bộ dạng hiện giờ không có ba năm ngày điều dài không trở lại cái đầu tiên mở miệng là d a i tuần cũng xác thực hắn soi l ê n m ặ t thomas hai cái kẻ thô cạnh t ử càng chân q u ý chính mình mặt n ũ i ta cũng muốn trở về một chuyến trên người ta tiền không nhiều lắm trở về tìm ba ta lấy thêm điểm thomas đứng ngẩn ngơ ở phòng biên tập ngoài cũng là nói ra bản thân khó xử như vậy hai tháng chạy ngược chạy xuôi cộng thêm lao lực còn không có đưa qua một xu tiền lương có lúc còn phải giúp đỡ bỏ tiền ra đi vào giống như thường ngày mang bữa cơm lúc trở về lẹ mắn cho tiền thật không đủ ăn bữa n g o n điểm hắn liền tự mình bỏ tiền lên ra đem thức ăn làm cho phong phú điểm để cho đại gia còn có khẩu vị làm việc còn có năng nổ hắn nói lời này nhất thời sẽ để cho lẹ mắn ngượng ngủng ban đầu còn nói nếu như hắn công tác tốt liền cho hắn tương ứng tiền lương kết quả nhiều ngày như vậy xuống dự toán thực đang khẩn trương còn vì có thể nhiều cho một điểm tiền cho hit lẹt gợ vị này vai chính càng là không có nói chuyện này nhưng lẹ mắn là người nào hắn lập tức đáp lại nói nếu là điện ảnh kiếm tiền bảo quản cho ngươi một phần c h ỗ t ố t đi theo ta ta chắc chắn sẽ không để ngươi thua thiệt không có tiền cảnh lời giống há mồm liền ra ừ m ta trở về chuyến này đại khái được ba bốn ngày đến lúc đó ta ở tới thomas chăm chú nhìn lẹ mặn nói ta muốn tiếp tục đi theo ngươi có thể không không thành vấn đề ta sẽ chở ở đây ngươi đến lúc đó chúng ta cùng đi tìm phát hành công ty phát hành chúng ta bộ phim này lẹ mặn vỗ ngực đáp ứng nói cứ như vậy ở một lớn thái dương rời đáy ba người hoàn thành đất định sau đó giai đ n trở về nhà mình t o m a s bắc thượng đi lẹt m ặ n đâu cũng trở về đến bản thân ổ nhỏ thật tốt nghỉ dưỡng sức một cái liên tục một tháng chặt chẽ công tác để cho người đau cả đầu cái loại đó dưới áp lực cảm giác cấp bách có thể ngủ ngon giấc càng là một loại xa xỉ nghĩ bây giờ đem trôn sống hậu kỳ công tác toàn bộ giải quyết về sau làm cho tâm thần người cũng trở nên nhẹ nhõm n à m xong xoài dễ chịu trên giường chỉ chốc lát sau liền tiến vào mộng đẹp c ũ n g không biết vị k i a thần minh đánh cờ đi từ hôm qua lên mỗi ngày hai canh các thư hữu còn không đem phiếu để cử dân lên làm bồi thường sao nhờ cậy cầu chống đỡ ai trương miệng sẽ tới lẹt mặt không nên tới điểm phiếu phiếu xạ ổ xưởng t r ư ớ c g mười tám khó khó khó khó cầu đề cử s i ê u tầm can buổi sáng ánh nắng tươi sáng chính là đi đi cái chán dễ dàng đổ mồ hôi lẹt m ă n trông lên trước mắt chỗ ngồi này hiện đại thương vụ lối kiến trúc cao lầu cũng không làm thêm chần chờ x à i bước đi về phía trước đang ở ngày hôm qua thomas cũng từ padi chạy tới tổ ba người lần nữa tụ họp sau cũng là không kịp chờ đợi bắt đầu xuống một hạng công tác một bộ phim nghĩ ở giảm chiếu phim trình chiếu tự nhiên cần thông qua nhà phát hành cùng chuỗi g i ả hiệp thương chuỗi giảm ớ i có thể an bài dưới cờ g i ả chiếu bóng trống đi không thời gian mà tìm được thích hợp điện ảnh nhà phát hành chính là bọn họ mục đích của chuyến này ở nước pháp ở Có chuỗi công có chia chủng cầu công nước phát hành đường dây công ty điện ảnh có thật nhiều, nhưng khái hai hình, phát hành này, điện ảnh công ty lớn Hollywood ở nước Pháp thành giảm điện đại loại đường làm một lập ty toàn ty là này điện lớn dây ở ở ít công ty con bao gồm ba dầm cỗ lầm bị hạ v ồ m nơ bờ jose mgm cùng nước pháp điện ảnh liên hiệp hội phốt phát hành công ty chờ hai chính là nước pháp bổn thủ công ty điện ảnh tỷ như một công ty euro ba công ty mi chờ thực lực mạnh mẽ còn nữa chính là đông đảo độc lập nhà phát hành chính là cái loại đó địa khu c h ỉ n h chiếu mua bán sang tay lẹt m a n trong lòng lý tưởng lựa chọn làm nhưng là những công ty lớn kia dù sao công ty lớn không chỉ có mang ý nghĩa thực lực mạnh truyền hình điện ảnh tài nguyên cũng càng phong phú cho nên hắn lựa chọn thứ nhất chính là hồn nờ bờ rột ở nước pháp nơi làm việc mà công ty lớn nhiều như vậy sở dĩ mục tiêu thứ nhất là nó cũng không có gì đặc biệt ý mới không phải là hồn nờ bờ rột nơi làm việc đang ở căn phụ cận ứng lộ trình gần đây phương tiện xin chào hoan n ê n đi tới hồn nờ bờ rột nước pháp nơi làm việc nhân viên lễ tân tươi cười n ê nhân nàng là một hơn hai mươi tuổi người già c h n g phải nữ mặc dù cười nói rất giả dối lại ngoài ý muốn vượt mắt l e mắn nhìn một cái ngực nàng treo công tác bài biết tên của nàng gọi xỉ vợ ốc mã liền mở miệng nói ra tiểu thư xỉ vợ xin chào ta là l e mắn ngày hôm qua hẹn xong cùng quỹ công ty mua phiến bộ quản lý gãi mạng gặp mặt được rồi mời các ngươi chờ một chút xỉ vợ quay đầu bắt đầu truyền bá gọi điện thoại xác nhận tương quan công việc ba người thấy vậy cũng rất tùy ý ở một bên trên ghế dài ngồi chờ đợi tin tức sơ một cái d ư ớ i mông bền chắc chỗ ngồi len mắn đánh giá chung quanh hoàn cảnh chung quanh chẳng biết tại sao trong lòng của hắn đột nhiên có chút khẩn trương lúc này nhân viên lễ tân xỉ vợ nói chuyện điện thoại xong hữ chúng ta quản lý đã ở lầu hai phòng chiếu phim chờ ta mang n g ư ờ i lên đi mời đi theo ta được rồi lạnh mắn ba người cũng đứng lên trong đó dởn cùng thomas trong tay đều cầm một túi công văn bên trong đựng là điện ảnh trôn sống các loại tài liệu và cuối cùng biên tập phiên bản âm bản lên tới l ầ u hai đầu tiên là đi ngang qua h ố n nở bờ rột khu vực làm việc bên trong xem ra người cũng không nhiều lắm nhưng lại có vẻ rất bận điệu mỗi người cũng đang vùi đầu gian khổ làm ra nếu không phải là ở gọi điện thoại cầu thông cái gì xì、sì、vợ mang theo ba người đi tới một gian độc lập phòng làm việc nàng tiến lên gõ cửa một cái bên trong chuyện ra đi vào thanh âm nàng liền mở cửa hướng bên trong báo cáo gãi mạn tiên sinh đạo diễn lẹt mặn đến, đến rồi nói xong nàng liền xoay người lại tiếp tân lẹt mặn ba người sau khi t i ế n bảo đã nhìn thấy một vị hơn bốn mươi tuổi trung niên người da trắng có nước mỹ địa khu thường gặp dáng ngoài tóc thư thớt h ớt chóc rất lợi hại mặc một bộ màu xám cho tây trang đánh màu đen cà vạt đang ngồi ở phía sau bàn làm việc xem cái gì phát hiện bọn họ sau khi đi vào liền n mầm đầu lên mỉm cười đứng dậy lên đi qua chào mọi người đạo diễn lẹt mặn ngươi tốt gãi mạn tiên sinh ngươi tốt lẹt mặn cười cùng hắn bắt tay một cái rất lễ phép nói rất hân hạnh được b i ế ngươi thomas cười cười không nói gì ngược lại hỏi tiên sinh lại m ặ n ngươi xem ra thật trẻ trung mạng m g ồ i hỏi một câu ngươi bao lớn hai mươi lăm trả lời rất đơn giản gãi mạn sau khi nghe hơi nhữ mày một cái h i ệ n nhiên có chút bất man ý trước mắt vị này nói muốn hợp tác đạo diễn tuổi trẻ như vậy hai mươi lăm tuổi vừa mới từ tốt nghiệp đại học đi loại này đánh ra tới cái gọi là điện ảnh không là một trận buồn cười chơi đùa trò chơi đi mặc dù trong lòng rất k h ô ngựa cảm thấy lãng phí thời gian nhưng mình cũng đáp ứng gặp mặt người cũng tới cũng không thể trực tiếp tránh vì vậy hắn mở miệng nói ra như vậy để cho ta trước thưởng thức một chút ngươi điện ảnh tác phẩm đi hy vọng sẽ là một lần khoái trá trải qua ta có có điện ảnh âm bản tới l ẹ t m ắ t nói từ đứng một bên g ầ n nơi đó lấy ra trên tay hăn túi công văn ừ n liền để chúng ta xem một chút đi gãi m ạ n tiếp qua phim âm bản bỏ vào phòng làm việc gian phòng máy chiếu trong cũng thuận tay kéo xuống trong căn phòng cài đặt rèm cửa sổ bốn người ngồi ở dễ chịu trên ghế cùng nhau xem trước mặt cỡ nhỏ màn ảnh gãi mạng đẹ một cái điều khiển từ xa cơ bắt đầu khóa liền thấy tiểu ngân màn bên trên sáng lên một màu đen hình ảnh thời gian đi phía trước chuyển rời màn bạc bên trên vẫn là không có cái gì còn lại hình ảnh xuất hiện vẫn vậy đầy bình phong hạ cám hoa cái này g ã i mạn đẹp một cái tạm ngừng xem l ẹ m mặn nghi vấn hỏi đạo diễn l ẹ m mặn ngươi xác định đây là một bộ phim vì sao không có hình ảnh xuất hiện chẳng lẽ là toàn trình n g ầ m phiến sao l ẹ m mặn đang suy tính đâu như vậy phen chống lảng nhưng phục hồi tinh thần lại cũng là vội vàng giải thích nói đoạn này hơn hai mươi giây là dựa vào thanh â m nhập họa phía sau ngươi thì sẽ biết là có ý gì cố nén r ò h ô i hải gại mạn ấn xuống bắt đầu chỉ thấy trong màn ảnh ống kính rút ngắn một mình bị vây ở quan t à i gỗ trong bị trôn sống h í t l ẹ t gỡ nút ở một tảng lớn bóng đen trong tràn đầy khủng hoảng nghi ngờ cặp mắt bất an chuyển động n h ạ c nên dần dần văng lên càng thêm tô đậm không khí nhóm này một tính rốt cuộc độ khó cao quay trụ l ẹ i mặt một đ a o cũng không có kéo suốt đến gần ba mươi giây hoàn toàn là rung động ra sân thời gian từ từ trôi qua chín mươi phút đi qua chậm như tối sầm lại toàn phiến kết thúc phụ đề dần dần xuất hiện phim trình chiếu kết thúc giờ phút này l ẹ m n n jai tuấn thomas ba người ánh mắt tất cả đều tụ tập đến ngồi bên cạnh cái đó đầu hói trên người nam nhân bộ phim này bọn họ nhìn rất nhiều lần lại như cũ cảm thấy đặc sắc lần thứ nhất ngươi cảm thấy nó n g ư ỡ n tâm lần thứ hai ngươi cảm thấy còn có chút tâm h ý lần thứ ba là có thể phát giác bộ phim này vô cùng tinh tế triển hiện nước mỹ chính phủ đê hèn thủ đoạn cùng toàn bộ xã hội dư luận chân chính phân tích quốc tế chính trị trên chiến trường lợi ích giao phong nói tóm lại nói mà tóm lại nó rất không sai nhưng lẹt m à n ba người nói không tính ở nơi này bên trong nhà nhất có quyền quyết định chính là gãi mạn hắn cảm thấy hành mới là thực hành thế nào gãi mạn tiên sinh xem có chút không khí an tĩnh d a i ẩn không nhịn được mở miệng trước ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm cái này mua phiến bộ quản lý như sợ sẽ từ trong miệng của hắn nghe được no đạo diễn lẹt m ặ n người điện ảnh nói như thế nào đây gãi màn ấp a、ah、ấp đúng lời nói để cho một bên lẹt m ặ n càng căng thẳng hơn đứng lên rất để cho người kinh ngạc cũng xác thực rất thú vị ít nhất để cho ta có thể an tâm nhìn xong cả bộ phim ngay sau đó hắn liền tự dê ớ cười cười bất quá loại này cực kỳ mánh liệt phong cách cá nhân lại lại thêm toàn phiến chỉ có một người vật cùng cảnh tượng thực tại quá điên cuồng ta chưa từng gặp như vậy quái dị như thế điện ảnh n g ư ơ i biết ta chẳng qua là một nơi làm việc quản lý mà thôi trên tay cũng không có có quyền gì nhưng ngươi đem toàn bộ câu chuyện kịch tình xử lý rất không tệ thế nhưng là l ệ c mân vừa nghe đến gại mạn trong lời nói không s á t thực tin cũng biết lần hành động này kết quả có thể sẽ không quá tốt quả nhiên gại mạn giang tay nói ta chỉ có thể làm được mua bản quyền thả và họ phơ l ì n thị trường phát hành băng hình yêu thích thuộc về yêu thích làm ăn là làm ăn đạo diễn l ệ c mặn ta nguyện ý thuyết phục công ty lấy ra một khoản tiền mua bộ phim này phát hành bản quyền bất quá lại không thể để cử đến dạp chiếu bóng trình chiếu ý của ngươi thế nào l ệ mặn trong lòng châm xuống gãi mạn ý tứ trong lời nói chẳng qua chính là bộ phim này phong cách quá máy liệt thay vì mạo hiểm nhiều nguy hiểm hoa lớn giá cao thuyết phục dạp chiếu bóng a n bài c h ỉ n h chiếu không bằng trực tiếp tiến vào họ phờ liền thị trường phát hành như vậy đến xem bỏ ra tiền kỳ chi phí so với dạp chiếu phim mà nói nhẹ nhõm nhiều lắm nói t r ắ n g ra chính là điện ảnh có lẽ có giá trị nhưng bọn họ không muốn gánh nguy hiểm ta biết nhưng thị trường luôn là khó có thể nắm lấy sao có lẽ chúng ta trước tiên có thể thử điểm chiếu đang ở mười mấy nhà dạp chiếu phim chiếu thử nhìn một chút người xem phản ứng trở lại quyết định sau này chỉnh chiếu vấn đề như thế nào lẽ nhưng gái mạn vẫn lắc đầu một cái điện ảnh đầu tư ta nhìn là năm trăm n g à n euro quay chụp chi phí đúng không công ty chúng ta nguyện ý hoa một triệu euro mua bộ phim này phát hành bản quyền lại bảo đảm ôn lại hạ thị trường lợi nhuận các ngươi làm bên sản xuất có phần trăm hai mươi lăm chia làm tỷ lệ thế nào năm trăm n g à n biến thành một triệu đảo mắt liền kiếm trở về toàn bộ đầu tư số tiền lợi ích trở lại theo lý thuyết l ẹ c m a n n nên cảm thấy cao hứng hắn mới vừa chuyển k i ế p tới thời điểm không đã nghĩ đóng phim có thể kiếm được tiền ở cái này hành lắm tiếp sau nhưng vì cái gì hắn lại như vậy không cắm lòng thật không thể cấp bộ phim này thử một chút cơ hội sao xin lỗi cái này vượt qua quyền lợi của ta ngoài phạm vi ta không làm gì được gãi mạn gọn gàng cắt đứt cuối cùng một tiên mong manh c h ỉ n h chiếu cơ hội hắn làm s ư ở n g phim hồ nơ n bở rột ở nước pháp nơi làm việc mua phiến quản lý đương nhiên là có quyền lợi đem một bộ phim để cử đến các nơi giảm chiếu phim dù sao mỗi một năm tổng công ty bên kia nguồn phim ở nước pháp c h ỉ n h chiếu tình huống hắn cũng là có cơ hội nhung tay cùng giảm chiếu phim tạo mối quan hệ cũng không khó càng chưa nói tổng công ty phát hành đường dây trải rộng toàn bộ đại lục âu mỹ nhưng h ắ n không muốn mạo hiểm trôn sống đạo diễn phong cách quá vượt trội càng giống như là một bộ tác giả điện ảnh còn chưa phải là cái loại đó lướt qua sắc tỉnh cầu cái gọi là văn nghệ phiến loại này sợ hãi tiểu chúng loại hình ở nước pháp nhưng sẽ không nhận cái gì hoan nghênh đây là hắn trải qua thời gian dài mua phiến kinh nghiệm giá trị là có nhưng tiền cảnh không rõ ràng không cần thiết mạo hiểm bản thân thất chức nguy hiểm đẩy mạnh ngược lại là phát hành nhỏ phờ lìn băng hình đối với hắn mà nói tất có thể hồi vốn lại sáng tạo t i ề n lời cái gì nhẹ cái gì nặng rất dễ thấy có thể cho ta một chút thời gian cân nhắc sao dĩ nhiên phía sau mấy ngày này tùy thời có thể gọi điện thoại tìm ta cảm ơn ban đầu chôn sống mới vừa lên chiếu thời điểm dạp chiếu phim số lượng cũng phi thường ít cứ là dựa vào người xem bia miệng đứng lên mà đây là không một năm thị trường nhỏ hơn người đầu tư cũng càng cẩn thận hơn cho nên chính là như vậy dị trường m ộ ư ơ i chín vô vô vô vô chứ mười chín vô vô vô cầu đề cử s i ê u tầm ngại ngùng thiên sinh chúng ta quản lý không có hứng thú có thể tám trăm n g à n mua bản quyền ý của ngươi thế nào dạp chiếu phim trình chiếu là không thể nào cứ như vậy cùng ngươi nói đi ngươi bộ phim này cũng liền có thể ở họ p h ở liền thị trường đánh ra điểm danh đầu đi ra chúng ta quản lý không ở công ty chúng ta không phát hành người khác điện ảnh đúng mua đức bản quyền cũng không được. Hắn mang quyền đức được. đã cũng bản có có, không có nói qua Hắn từ h e o giai từ h o m a lệ mân cũng từ lúc mới bắt đầu lòng tin một mươi phần tràn đầy năng nổ đến bây giờ trong lòng thậm chí cân nhắc có phải hay không đem điện ảnh bản quyền bán đi được rồi thị trường băng hình cũng coi là cái thuộc về không phải sao ít nhất sẽ có người thấy được bộ phim này có lúc một ngày chạy xuống m ệ t cả người mất sức hắn thật rất đưa đám mờ giờ h ế giờ vì sao liền không ai nguyện ý cho bộ phim này một thử một chút cơ hội đâu tháng bảy trong lại là bình thường một ngày buổi sáng hai bên đường phố đại thụ cũng tựa như ở góc á i gì ngoài phòng lẹp mắn mí môi không nói một lời dài tuần thomas cũng là trố mắt nhìn nhau không biết nên làm cái gì sandy n i t tỉnh còn có mấy nhà nhà phát hành chúng ta còn không tiếp xúc qua hôm nay đi không hay là dần mở miệng trước hơi có điểm mong đợi xem lại mặn hắn hy vọng hắn có thể tỉnh lại đi chúng ta chạy nhiều ngày như vậy lấy được đều là cự tuyệt thế nào ngươi còn có lòng tin sao jay n nhìn một cái thomas cũng không biết nói gì không khí có vẻ hơi đè nén chúng ta đem điện ảnh b ả n quyền bán đi giá cao nhất đã là h ồ n nở b ở rột bên kia cái đó gọi gạch m ạ n hắn nguyện ý ra đến một triệu hai trăm ngàn euro cầm số tiền này cũng cho nhiều như vậy ngày trải qua vẽ cái trước tổng kết hồi lâu l ạ măn bình tĩnh nói jay n sửng sốt hắn tự không nghĩ tới con đường này nhưng vì cái gì lẹt m ặ n sẽ làm ra như vậy quyết định vì vậy hắn lập tức đáp lại nói điện ảnh đánh ra tới không lên chiếu vậy còn vỗ làm gì tiếng nói chuyện rất lớn rất trói t h a i để cho lẹt m ặ n không nhịn được thanh âm cũng gia tăng m ộ t ít, nhưng bọn hắn cảm thấy nguy hiểm quá lớn thua thiệt có khả năng rất lớn nói cách khác chúng ta đánh ra tới điện ảnh nó không đáng giá chính là một bộ phim giác ngươi nghĩ phim giác không nên thấy không được ánh nắng sao g i à i ẩn trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng chúng ta còn có rất nhiều công ty không có đi qua ghê gớm đi hô liễu thử một chút cũng được bên kia cơ hội lớn thịt lẹt gờ không cũng đã nói sao bên kia phát hành công ty nhiều hơn đúng nha ai lại nguyện ý bản thân khổ khổ cực cực đánh ra tới điện ảnh từ hoàn thành ngay từ đầu liền bị kêu án tử hình nhưng bên này không được hollywood là có thể được không chứ không nói dọc đường tiêu xài những thứ kia nhà quản lý chuyên nghiệp thật nguyện ý mạo hiểm sao lẹ m ă n lâm vào suy tính bên cạnh dần cũng không nói chuyện thomas liền lại không biết tại việc này bên trên t r ê n m i ệ n g vào trong lúc nhất thời ba người đều được câm một người thất bại đánh ra tới thất bại điện ảnh lại có cái gì xa xỉ nghĩ đâu hoặc giả tiến và họ phờ liền thị trường mới là nó kết cục tốt nhất đi kỳ thực suy nghĩ một chút cũng rất tốt năm trăm n g h n đầu tư quay đầu trung cuộc nhiều sao. đang Đây mấy đi đã điện đó, độc đạo lại kiếm phải phim tiên, kiếp tới cái Khi diễn tiêu đi còn lại còn có thể kiếm 700 ngàn, đã thành công, trước cũng có tích. còn lúc có ngàn, thành không phải sao. Đây là bản thân nhìn năm sống, không nghĩ tới mình sẽ ở điện ảnh ngành nghề thành tích. Khi đó, nhiều hơn, còn là đang nghĩ bản thân lúc nào là là lập thể thể gì sẽ sở bộ ở vô vô phim truyền hình c h ấ p trưởng một quay phim tiểu tổ liền đã rất thỏa mãn hắn một lần cho là mình sau này ngày sẽ giống như trong nước phần lớn đạo diễn vậy thành thành thật thật công tác đem tư lịch n ô n sau khi đi ra một cách tự nhiên liền có thể thu hoạch cơ hội nhưng bây giờ mình đã đánh ra tới một bộ phim còn có thể sinh ra giá trị không tốt sao hắn n g ẩ m đầu lên nhìn lên bầu trời không tự chủ nghĩ thầm thái dương chân là lớn đi italy đi d a i ẩn nói như vậy hắn cắt đứt lẹt mằn suy nghĩ để cho sự chú ý của hắn trở lại trước mắt cái gì d a i ẩn không đầu không đôi nói những lời này cũng là từng có suy tính hắn nói tiếp bọn họ không coi trọng bộ phim này nhưng chúng ta là ông có lòng tin như vậy chúng ta nên cố gắng để nó lấy được phải có đ á y i n g ộ mà không phải là bởi vì một ít người cách nhìn liền thuận ý của bọn họ tháng sau liên hoan phim vẹn ninh dư liền muốn bắt đầu chúng ta cầm đi tham gia triển lãm đi nếu như nó không phải phim g á c tóm lại là có người xem sẽ thưởng thức l ệ c m a n tạt một chậu nước lạnh hắn nhắc nhở ngươi có tham gia triển lãm con đường sao hiện tại cũng tháng bảy ghi danh thời gian qua lâu rồi hơn nữa coi như có thể ghi danh người khác dựa vào cái gì cho ngươi trình chiếu hạng mục cạnh tranh giải chính không phải muốn vào là có thể tiến không cần quan phương triển c h i ế u thính đang ở chung quanh trình chiếu có thể coi là sẽ có người xem hài lòng lại làm sao đâu phát hành công ty không đồng ý bộ phim này vẫn vậy lên không được giảm chiếu phim không thử một chút thế nào cam tâm đâu ta đều vì bộ phim này bỏ ra nhiều như vậy còn ngươi nữa còn có thomas còn có mỗi cái đoàn làm phim thành viên đại gia đều ở đây kiên trì cũng mong muốn vô tốt bộ phim này không đến cuối cùng mực khác ta liền sẽ không hết hy vọng j a y l n rất kích động nói kết quả xấu nhất chẳng qua chính là chạy và họ phờ liền thị trường chúng ta có thể so với bây giờ còn hỏng bét sao đã không có cái gì có thể mất đi cho nên đi italy đi j a y l n nhìn chằm chằm lẹt mặt náy mắt liền nhìn như vậy ánh mắt kiên định có lực hơn nữa t r ô n sống là tác phẩm của chúng ta nó coi như muốn c h ế t cũng hẳn là từ người xem phán hình coi như muốn t r ô n cũng hẳn là có một trận tăng lễ bên cạnh thomas chen miệng nói ta cảm thấy giờ nói đúng người cài yên lặng lâu như vậy cà muối duy nhất đụng tới một câu nói liền chỉ biết ê sáu t r ă hai người đều nhìn l ệ mặn muốn nghe hắn nói thế nào l ệ mặn cúi đầu trong đầu chẳng biết tại sao nhớ tới một câu nói coi như muốn thua cũng phải thua cái cam tâm các ngươi cũng nói như vậy vậy còn để cho ta nói cái gì đó hắn ngẩng đầu lên nhìn chăm chú hai người đi và nín mọi người đều biết liên hoan phim vén n i n cùng nước p h á p can nước đức berlin cùng xưng là châu âu tam đại liên hoan phim quốc tế hơn nữa nó là trong n à y sớm nhất sáng lập vì năm 1932 t h thành lập cũng được xưng làm liên hoan phim quốc tế cha nhiều năm như vậy giờ làm được cho ũ n g từ từ tạo t nên h b thân mỗi một năm tháng tám tới tháng chín giữa ở italy vạn minh đạo lý đô bên trên sẽ hội tụ toàn các nơi trên thế giới mong muốn nổi danh đạo diễn nhà sản xuất nhóm đến lúc đó cũng sẽ mang theo tác phẩm của bọn họ cùng đến tràng thịnh hội này hy vọng có thể tìm được bản thân bá nhạc tiếp theo nhất cử nổi danh mà cùng ngày đối ứng thời là quốc tế các lớn truyền hình điện ảnh thương cũng sẽ m a quyền sát trưởng chuẩn bị vốn muốn ở nơi này trận điện ảnh thị n h y ê n trong tìm từng đạo thức ăn ngon cho công ty của mình mang đến lợi nhuận thậm chí nhân tài đó cũng không phải mộng tại quá khứ trong mấy chục năm liên hoan phim vẹn m ì n h hiện lên rất nhiều phim đại sư trong nước trương quốc sư kính đen vương giả khoa trưởng ly ấn hầu hiếu nhàn g ư ơ n g ngửi nhật bản c ủ rỗ Sa tọa ạ ký dạ tạ kệ si kitano nhánh d ụ cùng còn có nhiều điện ảnh nhân tài đều ở nơi này triển ngoi đầu lên năm nay là thứ năm mươi tám giới len ă n bị dởn kia lời nói thuyết phục hắn quyết định muốn đi tham gia cho nên tiền đâu l ạ mắn lung túng tính toán xong gần đây tài chính mới phát hiện kia bút gạt g ấ m tới tiền đã dùng hết liền kia năm mươi nghìn ô tô đường nuôi phí cũng vận dụng một chút dùng trong khoảng thời gian này khắp nơi buôn ba lộ phí cùng ăn ở ta chỗ này còn có một mươi n g h n tả hữu đủ chưa giai đ o n túi lầu nói hắn vốn định ở hướng phụ thân hắn lấy thêm điểm nhưng phụ thân hắn chịu đủ hắn cả ngày tới nay lêu lồng đoạn mất tiền của hắn nguồn gốc hắn nếu không tới tiền xài vặt liền mẹ hắn cũng hung ác lên tâm tới không còn cho trên người bây giờ chỉ còn lại đi qua một ít thời gian tích lũy điểm này cộng lại cũng sẽ không đến sáu mươi n g à n ba người qua lại lộ phí ăn ở còn muốn cân nhắc đến trình chiếu phim cần trình chiếu trang bị liền xem như mướn cũng đều cần tiền a chút tiền lẻ này đối khắp cả hành động mà nói không thể nghi ngờ không đáng chú ý d ầ n cũng biết mình có chút quá lý tưởng hóa vì vậy vội và nói g n để ta suy nghĩ biện pháp một chút tổng có thể giải quyết vấn đề hô l e m a n g i a i k n ta chỗ này còn có ba mươi n g à n euro đủ chưa thời khắc m â u chốt thomas đứng dậy nếu như không đủ ta còn có thể đi tìm chú hạn trù mượn điểm hắn cách chúng ta gần đây thuận đường liền đi qua không cần ba người chúng ta cộng lại s ắ p xỉ chín mươi ngàn tiết kiệm một chút hoa hẳn đủ ở liên h o à n phim v ẹ n minh t r ì n h chiếu chúng ta bộ phim này toàn bộ chu kỳ từ tháng tám sơ một mực kéo dài đến tháng tám mạng đầu tháng chín thời gian lâu như vậy t r o n g hy vọng có thể cho trôn sống một tốt q u y tốt đi l ệ c mân cũng không trông cậy vào điện ảnh còn có thể hay không bị phát hành công ty nhìn chúng thả vào dạp chiếu phim t r ì n h chiếu ít nhất nó sẽ bị người xem chứng kiến qua đánh ra tới quang minh chính đại triển qua chiếu như vậy là đủ rồi giống như giờ nói như vậy cho dù chết cũng không phải lạng yên không một tiếng động chết nó dù sao cũng nên nở rộ chút gì đi ra như lưu tinh v ậ y vạch qua thiên địa cũng là đáng thu thập xong sao sáng sớm ngày thứ hai ba người lại ở lẹt m ặ n cái này chạm mặt ừ m ta cũng thế vậy thì lên đường đi năm 2001, n g à y 29 tháng 7, ba người bước lên italy vẹn n g ì n chuyến bay bọn họ đem ở nơi nào cho tác phẩm của bọn họ t r ô n sống tìm kiếm một cái thích hợp nhất quy túc máy bay thuận lợi cất cánh mặc dù có chút dây dưa lỡ việc nhưng trung quy ổn thỏa phi hành ở tầng bình lưu trong lẹt m ặ n xem bên ngoài lớn đ ó á lớn đoá mây trắng chậm nhớ tới hitler nếu là hắn ở đây cũng không muốn thấy được bộ phim này vì vậy mai một đi thương ngay cầu phiếu phiếu chương hai mươi làm mộng đẹp chương hai mươi làm mộng đẹp cầu đề cử siêu tầm năm nay hội trường chính vẫn ở chỗ cũ đảo lý đồ cử hành bây giờ mới số ba mươi trên đảo t r u n g quanh liền đã dự nhiệt đứng lên từ các nơi trên thế giới bay tới điện ảnh nhân hòa truyền hình điện ảnh người yêu thích nhóm hoặc ở quảng trường hoặc ở t r u n g quanh trên sân cỏ cười đụa chụp hình lưu ảnh đến buổi tối cài đặt ở con đường bốn phía đèn lớn sớm vào lúc này liền đã toàn bộ mở ra ánh sáng sáng ngợi đem chung quanh chiếu rõ ràng để cho đại gia sức sống tiếp tục thả ra vẹn minsk dân của bồn địa cũng không cam chịu hạ phong hoặc mang theo người cùng nhau bước chậm trong lúc một bên đi dạo một bên hưởng thụ không giống với ngày xưa náo nhiệt không khí toàn bộ một mảnh cười nói yêu kiều cảnh tượng mà cách đây không tới hai cây số một chỗ nhà trọ bên trong nơi này không có cả đêm cả đêm mở ra chiếu ra ánh đèn cũng không có du khách cầm ý ưu a m dưới bóng đêm mơ hồ có thể nghe được các loại thật nhỏ hỗn độn thanh âm đầu hẹp gối cư c h ú hai chữ đèn màu liền treo ở một căn nhà cửa trước cổng chính đến gần nhìn một cái quán trọ này liền cái tên cũng không có lúc này nhà cửa cổng mở một nửa cái gọi là cổng cũng chính là một cánh tiệm bốn tóc như vậy đôi hướng thông hành cửa kiếng mà thôi ở quán trọ c phía trên dùng màu đỏ p h ấ n viết chữ viết tháng này giá đặc biệt cư trú hai mươi bên cạnh còn vẽ các loại cổ quái kỳ lạ đường còn cùng đồ án lấy biểu hiện thắc p h ụ vào cửa là tiếp tân một mang mắt kính đang xem tv nhỏ thu ngân phụ nữ trung niên k h ẽ n â n g lên đầu ba người cư trú à mở mấy gian cũng có cái gì loại hình người tới chính là l ê mặn giải ân thomas ba người bọn họ máy bay hạ cánh một đường đón xe đến cử hành kết quả đạo lý đồ phụ cận quán trọ cũng đầy ấ p bọn họ không đi không được xa một chút tìm địa phương ở dĩ nhiên phụ nữ trung niên giống như trước đây yên lặng ít lời tiếp tục xem tv của nàng chúng ta mớ một tuần có ưu lại sao nghe nói như thế phụ nữ trung niên mới đem sự chú ý từ trên màn ảnh truyền hình lấy ra nhìn về phía lẹt mằn ba người hơi quan sát một vòng về sau theo miệng hỏi vùng khác tới à, hướng về phía liên h o à n phim vnins nói là nghi vấn trong lời nói lại đầy mang khẳng định làm như thấy nhiều lẹp mằn loại người này đúng rất khẳng định trả lời cái này không có gì khó mà nói bọn họ tới đây đúng là chạy liên h o à n phim vnins tới vậy thì giao ba trăm hai mươi euro đi cảm ơn nói lẹp mắn móc túi ra một thanh tiền lẻ đếm có lẽ có chỉnh lấy ra ba trăm hai mươi euro cho phụ nữ trung niên gật một cái xác nhận số lượng tính chính xác sau đó đem tiền bỏ vào ngăn kéo lại từ bên trong lấy ra một nhóm lớn chìa khóa đi theo ta nàng từ chỗ ngồi đứng dậy hướng đi lên lầu lẽ m ặ n ba người cũng đi theo phía sau đi tiếp tân bên cạnh chính là một r ấ t hẹp hỏi bằng gỗ thang lầu theo dọc theo đường đi đi đã đến lầu hai lầu hai có một cái hẹp dài đường đi hai bên xem ra đều là căn phòng cửa phòng mang theo viết xong con số bảng hiệu đập vào mắt thứ nhất giữa bảng hiệu trên đó viết hai trăm linh ba con số đi theo phụ nữ trung niên tiếp tục hướng đi về trước nhanh đến hành lang cuối lúc dừng bước hai trăm linh bảy hai trăm linh chín lượng gian phòng bên trái căn này là phòng đơn nó cửa đối diện chính là đôi giữa phụ nữ trung niên từ cầm trên tay một nhóm lớn chìa khóa trong Cẩn t h ậ n lục lọi một hồi lấy ra hai quả chìa khóa giao cho l ệ mặn bản thân đi vào nghỉ ngơi đi à đúng chìa khóa nếu là rơi ta cái này còn có dự sẵn bất quá muốn hai ở rô một cái nhớ k i à, dứt lời liền lại xoay người chiều lầu một đi tới đoan chừng là đi xem tv đi đi ba người chúng ta phân phối thế nào hành lang ngoài giải ẩn mở miệng hỏi ta ở riêng một phòng hai n g ư ờ i ở đôi giữa đi l ệ mặn cho ra đề nghị của mình thomas còn không nói gì giải ẩn trước không làm không được ta ở riêng một phòng ta còn không có cùng đại nam nhân ở trong một căn phòng cùng trải qua một đêm đâu ta không có thói quen khẳng định không ngủ được hắn lên đại học cũng không được t ố t chính là không muốn làm đoán chính mình k i a không vừa vặn cho ngươi thể nghiệm cuộc sống cơ hội lẹt m ă n cười nói nhưng vẫn là đem trong tay phòng đơn chìa khóa cho dài ẩn đi nghỉ ngơi đi ngủ ngon chúc hai ngươi cùng chung tốt đêm nói dài ẩn chen vào chìa khóa nhẹ nhàng lắp một cái đi vào hai trăm linh bảy căn phòng hành lang ngoài cũng chỉ còn lại có lẹt m ă n cùng thomas vào đi thôi lẹt m ă n cầm chìa khóa chính xác cắm vào tiểu phùng hướng bên phải lắp một cái cửa phòng liền đầy ra hai cái đại nam nhân đi vào hai trăm linh chín căn phòng lẹ mắn lục l ộ i nhấn trong phòng ánh đèn c h ó t mở sắt na màu da cam tia sáng bao phủ chỗ này không gian căn phòng không coi là nhỏ còn có hai cái giường nhỏ chính là cái loại đó chiều dài đủ chiều rộng không được lắm loại hình hai cái giường nhỏ trung gian đầu giường vị trí để một chương dùng để cất chữ tiểu vật kiện tủ nhỏ trên dưới có ba tầng lẹ mắn đặc biệt du đã một vòng phát hiện cái này quán trọ điều kiện t ạ n được chứ thỏa mắt ngủ còn có độc lập phòng tám đang ở khúc quanh gian phòng nội bộ ước chừng có cái ba m hai không gian hắn còn thả xuống vòi nước xác thực có nước chảy ra lẹ mắn đem con ba lô vứt qua một bên ngồi ở trên giường thomas cũng không chậm t h ễ nữa lấy ra đồ vật của mình liền tiến phòng tắm lẹt mân chỉnh lý xong vật về sau liền một thanh nằm ở trên giường nhỏ phòng tắm chuyển tới tiếng nước c h ả y hắn ngơ ngác nhìn nóc phòng suy nghĩ chống không h ô thật đúng là không có nước ta còn tính toán tắm qua ước chừng không tới ba phút thomas liền đi ra hán thật đúng là nói chúng quan trọng này vừa qua m ộ ư ơ i một giờ tối liền sẽ tự động cắt nước hết cách rồi nơi này là v e n i c e bây giờ lại là liên hoan phim cử hành thời điểm còn có thể đi nơi nào tìm lại tiện nghi điều kiện lại tốt cư trú lữ u á n đâu tạm ngủ đi thomas cười khổ đúng nha bây giờ chính là toàn các nơi trên thế giới điện ảnh ngành nghề thành viên mắm môi mắm lợi muốn tới v e n i c e thời điểm hơn nữa một ít tự phát đi thăm liên hoan phim du khách chung quanh cư trú lữ quán làm ăn đều tốt không được đây là bọn họ trong một năm làm ăn nhất t h ị vượng bốc lửa nhất thời kỳ ai có khó khăn liền vượn qua đi không có tắm m à t h ô i cũng sẽ không chết như vậy an ủi mình thomas trong lòng nhất thời còn dễ chịu hơn nhiều nằm ở trên giường thời gian không biết lại trôi qua bao lâu thomas thế nào cũng còn chưa ngủ hắn nhìn một chút lẹt mặn phát hiện hắn giống như cũng không ngủ dáng vẻ liền nhẹ giọng hỏi ngươi nói chúng ta bộ điện ảnh kia có cơ hội lấy được sành triển lãm trình chiếu sao l ẹ mặn không lên tiếng đang lúc thomas cho là hắn thật ra là ngủ t i ế p đi thời điểm thanh âm của hắn chuyển tới cơ hội mong manh liên hoan phim quốc tế và nhìn xa, tổng cộng có bốn cái đan nguyên theo thứ tự là hạng mục cạnh tranh giải chính giải họ gì g i n thì cho phim hay nhất tuần lễ phê bình đan nguyên Vẹn ninh ngày đan nguyên. trong đó hạng mục cạnh tranh giải chính là hợp nhất hàng năm v ẹ n minh cao lớn nhất thưởng giải sư tử vàng ở nơi này cái đan nguyên sinh ra về phần cái khác g i á m khảo đoàn đại thưởng tốt nhất nam nữ diễn viên thưởng biên kịch xuất sắc nhất loại quốc tế a loại giải thưởng cũng từ bọn họ thống nhất bình chọn mà giải họ gì sẽ di xon thì cho phim hay nhất mặc dù cũng có thi đấu bình chọn tiêu chuẩn ở bên trong không quá khen hạng sức thuyết phục không hề cao so với chính thức đan nguyên thiếu rất nhiều n g ụ vị cùng vinh dự về phần tuần lễ phê bình cùng ngày đan nguyên thì càng giống như là một trận trò khơi hải tiến vào ngưỡng cửa cũng rất thấp đều xem những thứ kia nhà phê bình điện ảnh cùng thẩm phiến giám khảo khẩu vị chỉ cần mỗi bộ phim lộ số đúng gần như liền có thể lên bản g còn lên không đỉnh cao bất quá bọn họ không thiết giải thưởng chỉ đơn thuần ở tin tức qua báo chi khen khen mà thôi cái này từ trên số liệu cũng có thể nhìn ra được hàng năm chỉ có mười lăm bộ phim tả hữu tiến vào cuối cùng hạng mục cạnh tranh giải chính mà có thể đi vào giải họ rìt giòn thì cho phim hay nhất thì mở rộng đến hai mươi bộ phim tả hữu về phần phía sau hai cái không có mặt bài đăng nguyên có thể đi vào nhưng liền có nhiều lắm ta cảm thấy có cơ hội t o m a s chờ mình lại xem tiếp tục nói có lẽ chúng ta cũng có thể được cái thưởng cái gì đạt giải chủ đan nguyên thi đấu bình thường sẽ chọn lựa 1 5 ờ i tới h a bộ tả hữu điện ảnh triển chiếu cũng sẽ từ nơi này chút trong phim ảnh tranh đấu liên hoan phim vẹn minh các loại đ ạ i thưởng coi như cộng thêm chẳng phải có hàm kim lượng giải họ gì giòn thì cho phim hay nhất cũng nhiều nhất sẽ không vượt qua 40 cái hạng mà lẹt m ặ n hôm nay lúc ban ngày đi chỗ ghi danh n g a y qua năm nay ghi danh phim thế nhưng là cao tới hơn 500 bộ còn có đến không hết cùng lẹt m ặ n vậy không được triển chiếu tư cách cho nên lựa chọn chúng quanh trình chiếu điện người ảnh người hoặc là n n h nghề người yêu thích hắn nghe được những thứ này số liệu thời điểm cũng kinh ngạc trời mới biết trên thế giới này kia đến như vậy nhiều đạo diễn điện ảnh cũng đều quay chụp tác phẩm letman vốn là không có quá nhiều phương diện này ý tứ thu t ậ p được chính xác số liệu về sau càng là không có kỳ vọng từ hơn mấy trăm bộ phim tuần r a đến vẫn là không có triển chiếu tư cách nghĩ như thế nào cũng cảm thấy loại này kỳ tích sẽ không ở t r ô n sống loại hình này phiến bên trên xuất hiện bất quá letman cũng không có giải thích thêm cái gì cơ hội m i ệ u không m o n g m anh tự mình biết là được rồi không cần thiết hỏng tố mát g i ấ mơ hắn còn trẻ hay là cái yêu làm m ộ n đẹp n i ê n kỷ nhờ lời chúc của ngươi chôn sống bùng nổ l e m a n chỉ có thể trả lời như vậy hắn lật người đi nhìn về phía ngoài cửa sổ gần bên là đen kịt một m à u lại phương xa là liên hoan phim cử hành trung tâm ánh đèn sáng ngời cho dù ở bên ngoài mấy km nơi này cũng còn có thể nhìn thấy nơi đó nhất định còn rất náo nhiệt chứ người đến người đi tuất không được tự nhiên chỗ ngồi này với italy v ẹ n n ì n h tỉnh đảo nhân tạo tự coi như ở nặng nghề màn đêm bao phủ xuống vẫn vậy tản ra h à o quang câu phiếu phiếu cặp trường hai mươi mốt ngày đầu khai triển t r ư ơ n g hai mươi mốt ngày đầu khai triển cậu để cử sưu tầm leban ta mua về rồi mấy phần tờ báo ngươi xem một chút đi ra gần mặt mừng rỡ đi vào trên tay cầm tờ báo đặt ở hai gian giường nhỏ trung gian tủ nhỏ bên trên. l e h m a n chầm rãi bỏ dậy, hai chân ngồi xếp bằng, tìm cái thoải mái vị trí dựa vào. Hắn ngồi ở đầu giường, túi đầu, lấy ra một phần tờ báo lật xem. Tờ báo tên là Batasker là italy lão bài truyền thông nhãn hiệu mọn sủn n h ạ đỉnh m o u t vào đời hồng kông có cái hollywood đánh đâu tháng đó me và tập dịu. Lehmann ánh mắt từng hàng nhìn sang, trong lòng chẳng biết tại sao có chút ao ước, hôm nay là ngày mùng ngày ba tháng tám, ngày mai liên hoan phim vện minc sẽ phải khai mạc, mà tham gia triển lãm phim danh sách cũng vào hôm nay công bố. Truyền thông t bọn họ vốn là liên h o à n phim ống loa một phần một phần tờ báo nhìn sang phía trên đại đa số đều là giới thiệu ngày mai tham gia triển lãm điện ảnh các loại tin tức hoặc là dự đoán bộ điện ảnh kia có thể được cái nào t h ư ờ n g hắn lại lần nữa lật xem một lần nhưng là cùng trước mặt lần đó vậy hắn cũng không có ở trên đây tìm được một k i a liên quan tới t r ô n sống tài liệu cửa sổ là mở ra bên ngoài nhỏ nhẹ gió lạnh vội qua nhưng không cách nào đuổi đi đáy lòng của hắn kia cổ sao động tâm tình cuối cùng l ẹ n h b ằ tay nâng một lớn phần tờ báo n ơ ngác thả lại tủ đầu giường khé thở dài một hơi hắn hoa ba mươi euro viết tài liệu ngày đó còn đi chỗ đó chỗ ghi danh, ghi danh. q sự thật i chứng minh thomas lời nói thật sự là một ước mơ bản thân cũng trung quy không phải thượng đế tri tử không thể nào may mắn cũng đứng ở hắn bên này trôn sống điện ảnh không có nhập vây cạnh tranh giải thưởng cũng liền không thể nào lấy được thưởng liên nhập trận tư cách cũng không có nói chuyện gì tranh đấu cạnh tranh đâu ăn m ă n không thomas mở miệng hỏi đây là hắn sáng sớm xuống lầu ăn sáng xong về sau cố ý cho lẹt mằn bỏ bao mùi vị vẽ đầy bừa hợp hắn khẩu vị rất không sai lẹt mằn gật đầu tỏ ý tiếp theo một miệng lớn ăn xong rồi còn dư lại b á n h tráng chúng ta kế tiếp làm gì một bên dần dò hỏi trình chiếu thiết bị mướn sao cùng thương gia nói xong rồi tiền mướn mỗi ngày một trăm euro ứng trước tiền đặt cọc năm ngàn euro ta đã, đã cho tùy thời có thể đi hắn cái kia thành trình chiếu thiết bị lấy ra trình chiếu chúng ta đ i ảnh Zion lời mắn vấn đề. chiếu thiết bị cả bộ hạ tới hại, tiền cẩn thận mắn vấn Trình vẫn thương đứng nhóm tình cả có chút cầu trước đặc trả lẹt một rất hạ hư hợp tính, hợp ra là lý. vì đề. quý, yêu bị bộ sợ dù sao vạn nhất cái này thiết bị thật hỏng người còn chạy về điểm k i a tiền cũng không đến n ơ i để cho hắn thua l ô quá lớn chúng ta hôm nay để lại chiếu sao thomas mở miệng nói ra ta mới vừa đi xuống thời điểm thấy được thật là nhiều người cũng đi đảo lý đô bên kia chúng ta cũng đi đi vừa đúng ngày mai sẽ là liên hoan phim nghi thức khai mạc ta còn chưa thấy qua liên hoan phim vạn minh là thế nào cử hành đây này lẹt mắn nhai nuốt lấy trong miệng thức ăn một thanh nuốt xuống ta cũng chưa có xem qua ngày mai cùng đi chứ được g i a i ân cũng rất đồng ý đề nghị này bọn họ điện ảnh cuối cùng cũng không thể tiến vào bất kỳ một cái nào đan nguyên ngược lại không có quan phương xác nhận bản thân c h ỉ n h chiếu vậy tìm ven đường bên trên là có thể làm cũng không nhất thời vội vã tới cũng đến rồi đi mở rộng tầm mắt cũng là tốt lẹt mắn cũng muốn biết những thứ kia có thể đi vào sảnh triển lãm điện ảnh rốt cuộc có thể tốt hơn chỗ nào nói chung vẫn có như vậy một chút không cam lòng đi ngày mùng ngày bốn tháng tám hàng năm một lần liên hoan phim vẹn mìn đúng kỳ hạn khai mạc sáng sớm đ ả o lý đồ bên trên nhất kiến trúc lớn hội trường chính điện ảnh cung liền bu đầy người bẫy sớm tại hai ngày trước nơi này liền bắt đầu bố trí một cái tươi đẹp thảm đỏ từ điện ảnh cửa cung một mực kéo dài đến bên ngoài ven đường thảm sàn hai bên kéo hàng rào một đoàn phóng viên giống như quân đội bình thường nhấc lên trường thương đ o ạ n pháo phát huy tác dụng có kinh nghiệm phóng viên lúc này sẽ giơ cao trong tay huỳnh q u a n g đèn lớn tiếng kêu thảm đỏ bên trên trải qua các ngôi sao tên để bọn hắn dọn xong tư thế ken két lãng phí của phim vào lúc này thảm đỏ đầu kia dừng t r í c tiếp theo màu đèn q u n một vị tóc hoa dâm lao đầu từ bên trong đi ra tinh thần phấn chấn bước lên thảm đỏ. hiện trường lại lâm vào một tiểu cao t r i ề u chứ còn có chút im lặng không lên tiếng hoặc là qua loa cho sóng các ký giả truyền thông trong lúc nhất thời bật hết hỏa lực huỳnh quang đèn nhanh chóng thành một mảnh quả muốn muốn nhanh chóng chết trên đài lao đầu kia đồng thời còn rối rít kêu lên nhìn bên này chủ tịch bên này bên này vị lao đầu này chính là lần này liên hoan phim vện minh ban giám khảo chủ tịch cũng là hắn trong cuộc đời thứ n thứ chủ trì liên hoan phim vện minh tổ chức italy bản địa các truyền thông cũng rất kính trọng hắn tiếp xuống còn lục tục có người ra sân từng vị đạo diễn hoặc là diễn viên ngôi sao có thứ tự đi qua phóng viên các truyền thông kẽ hở tính hỏa lực đại tác trong lúc này quy luật rất tốt nắm giữ những thứ kia không có xe riêng đưa đón hoặc là có xe riêng đưa đón nhưng cũng không phải là dựa vào mà tan cơm điện ảnh tính kỹ thuật nhân tài thống nhất sẽ bị xem nhẹ các ký giả bày làm ra vẻ ngủ v ô tay mười cái liền đi qua chỉ có những thứ kia có tin tức giá trị hoặc là italy b u ồ n thổ điện ảnh người làm việc mới có thể khiến vũ khí của bọn họ khai hỏa ước chừng một giờ d ư ớ i đi qua khách mời nhóm cũng đi sắp xỉ nghi thức khai mạc mới rốt cục bắt đầu án giới quy cụ vậy muốn tiến vào điện ảnh cũng nhìn trừ những thứ kia được mời nghi thức khai mạc thành viên ngoài trong vòng theo thường lệ sẽ có hội t r ư ở n g chứng từ chảy ra bất quá cao tới năm nghìn ờ dô một t r ư ơ n g đắt giá giá cả hiển nhiên không phải là mặn giai đ o n đám người nguyện ý chịu đựng cho nên bọn họ cũng không có đi điện ảnh cung đ a n g hội trường cùng những ngôi sau kia diễn viên đạo diễn nhóm chung nhau quan sát nghi thức khai mạc mà là chọn bên cạnh phân hội trợ một trăm ờ dô một vị cái này hội trường khai mạc điện ảnh tên là món s ù nhật đình từ thân báo bên trên tin tức có thể cho ra bộ phim này đoạt được giải sư tử vàng tiếng hô rất cao thế giới truyền thông nhà phê bình điện ảnh coi trọng nhất dĩ nhiên nếu không phải bị ban giám khảo coi trọng bộ phim này cũng sẽ không bị an bài vì khai mạc điện ảnh kiểm tốt phiếu ngồi ở điện ảnh cung bên cạnh phân trong hội trường lẹt mắn ba người yên lặng chở phim phát ra xem ra giống như rất đặc sắc dáng vẻ thomas cầm trong tay quan phương cho ra điện ảnh tài liệu nói như vậy lẹt mắn nghe vậy n é t mép n ở nụ cười cách lúc mở màn còn có mười phút nhóm người tiến vào liền đem lớn như vậy phòng chiếu phim cho ngồi đ ấ y phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh đèn kịt người da trắng người da đen hôn huế người các địa khu đều có người trước tới tham gia liên hoàn phim van yên lặng chờ mười phút điện ảnh bắt đầu đây là một bộ giảng thuật ấn độ nữ nhân tình yêu điện ảnh từ vừa mới bắt đầu là có thể nhìn ra đại khái k ỳ tình một coi như giàu có trong gia đình phụ thân lệ lịch cùng thê tử tỉ mỉ đang vì nữ nhi ạ đi tỉ hôn nhân chuyện lớn bận rộn bọn họ mong muốn vì con gái của mình cử hành một long trọng sang trọng hôn lễ nhưng lại khổ nỗi tình hình kinh tế căng thẳng có lại cho nên phải tính toán tỉ mỉ đồng thời những thứ kia phân bố ở các nơi trên thế giới thành viên gia tộc nhóm đều vì lần này hôn lễ mà ngàn dặm xa xăm chạy về nhà hương những chuyện này cũng cần lệ l ị bận tâm cho nên mấy ngày ngắn ngủi trong hắn bận rộn b nữ nhi adity muốn gả cho chính là ở nước mỹ huston công tác mạng công trình sư hệ ản ở nơi này trận chỉ định hôn nhân trong hai người bọn họ muốn ở đính hôn nghi thức bên trên mới có thể lần đầu gặp nhau cũng ở mấy ngày sau lập tức trở thành bạn nữ nhưng adity thích chính là một cái khắc tóc sô người dẫn chương trình hơn nữa còn là ngoại tình nhưng nàng vẫn là nghĩa vô phản cố rơi vào bể tình adity biểu mọi hệ d ạ xạ cùng sinh viên dạ hủ tán tỉnh hôn lễ người sắp đặt đồn bị một bên vội vàng ứng phó l ợ i lị một bên thích gia đình hắn hầu gái alin theo câu chuyện phát triển tiếp để cho lẹt măn nhìn cực kỳ khó chịu bộ này mòn xùn ẹ t định nhân vật thiết định kết hợp với bản thân nhận biết ấn độ hình tượng đơn giản liền là hoàn toàn giả dối đạo diễn rõ ràng nâng cao ấn độ phái nữ địa vị hơn nữa yếu hóa toàn bộ xã hội đối phái nữ không nghe phu mệnh khoan dung liền xem như tình tiết cần cũng quá mức hoàn toàn không tôn trọng ấn độ phong tục nhớ ở ấn độ có câu rất nổi danh lời lẽ bẩn thiệu nội dung là như vậy ta hy vọng ngươi sẽ xảy ra cái nữ nhi như vậy nhưng gặp bọn họ nơi đó phái nữ địa vị phi thường thấp thấp tới trình độ nào đâu suất giá thời điểm từ đảng gái cung cấp gần như toàn bộ hôn lễ vật phẩm cần thiết hơn nữa còn phải tặng kèm một phần đồ cưới nhà trai thì cái gì cũng không cần giống như một bộ phim phóng sự trong đất nước không có phụ nữ đối với những thứ kia phái nữ đứa bé từ vừa mới bắt đầu ra đời liền lựa chọn chết chìm tình huống cũng không tại số ít cũng là loại này nghiêm trọng nam tôn nữ thi ấn độ vẫn là trên thế giới nổi danh nhất á n phát sinh thủ đô của bọn họ nêu đề hi càng bị gọi là chi đô vươn c ư ờ i chính là ấn độ luật pháp hay là n ó i theo hơn một trăm năm trước nước anh thuộc địa thời kỳ chỗ ban hành đối với thân thể phái nữ may mắn không có chết ra tòa làm chứng quan tòa công nhận cũng phải chờ đợi hầu như vài chục năm mới có thể có đến kết quả không chỉ có như vậy còn muốn xuất gia ngẩng cao tố tụng chi phí cùng với từng lần một công bố bản thân nội tâm vết、xẹo. bởi vì ra tòa làm chứng những thứ kia bị phái nữ người bị hại phải đem xâm phạm mỗi một chi tiết nhỏ đều muốn nói rõ quan tòa mới có thể thụ lý màn bạc bên trên câu chuyện tiếp tục tiến hành đối với ấn độ phái nữ địa vị mỹ hóa càng thêm vượt trội nhưng nghĩ lại lẹt mắn giống như có chút h i ể u vị này đạo diễn dụng tâm lương khổ ấn độ mâu thuẫn xã hội kịch liệt nàng đoán chừng cũng là biết bộ phim này càng giống như là trong lòng nàng một loại gửi gắm vậy nàng hy vọng ấn độ phái nữ địa vị có thể lên thăng thậm chí cùng nam nhân bình đẳng khó trách sẽ như vậy vỗ nguyên lai、like、là một vị nữ quyền đấu sĩ tư tưởng yên lặng xem chiếu bóng xong ng chúng ta đi thôi dài ân chịu đựng ngủ gật nhìn xong một bộ ấn độ điện ảnh thật sự là không chịu nổi mắt thấy điện ảnh kết thúc vội vàng thúc giục đúng thomas bày tỏ phụ họa làm ba người lần nữa ô m bên ngoài á n h năm lúc d a i ân còn không nhịn được nói điện ảnh nói cái gì đều muốn đem ta nhìn b u ồ ngủ n thomas cũng là ngáp nhân vật nhiều lắm ta không nhớ được m ô i tấm mặt cũng nhận không hoàn toàn lẹ mặt nghiên lặng không nói hai cái này người bộ tuệ đoán chừng là thưởng thức không đến loại hình này phim văn nghệ trừ g a đạo diễn trộn lẫn tư vật bộ phim này phẩm chất hay là ở cấp độ đi lên kịch tính l ư l o t t i ế t tấu năm giữ diễn viên biểu diễn cũng không lưu ở mặt ngoài cũng là có thể nhìn đi vào trở về đi len mắn nói một câu liền bước chân theo con đường đi ra ngoài hai người lập tức đuổi theo thưa ngay n g câu phiếu phiếu cặp trường hai mươi hai có người công nhận t r ư ơ n g hai mươi hai có người công nhận câu đề cử s i ê u tầm điện ảnh cung hội trường chính ở vào đảo lý đô nam bộ vị trí địa lý rất tốt giao thông cũng rất tiện lợi sáng sớm len mắn g i ả n thomas ba người đi liền mướn thương nơi đó bắt được một bộ c h ỉ n h chiếu thiết bị ngay sau đó liền chạy tới triển chiếu địa điểm len mắn ngồi ở trên xe taxi xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng nhìn ra ngoài có thể thấy được bên đường người đi đường chậm rãi đi thư giãn n h ẹ nhóm có thứ tự đây là hắn đối với tòa thành này c h ầ n ấn tượng xe taxi vẫn còn ở vững vàng chạy rất nhanh liền tới đến mục đích ba người xuống xe lấy ra trên xe cốp sau để thiết bị liền bắt đầu đi bộ bọn họ nghĩ muốn tuyển chọn một vị trí thích hợp trình chiếu hướng bốn phía nhìn lại kỳ thực điện ảnh cung hai bên trên đất trống có rất nhiều người đã bắt đầu bọn họ kéo ra một khối màn bài đang để mỗi người lộ thiên điện ảnh lẹp mắn ba người tiếp tục đi liền thấy một hơn ba mươi tuổi người da đen ở ven đường bên trên khắp mọi nơi dục dịch không ngừng nói gì đó đến gần vừa nghe mới hiểu được hắn ở trào hàng bản thân điện ảnh hi anh em muốn tới thưởng thức một chút tác phẩm của ta sao nó thật rất không tệ cũng s á c thực có đường người ở hắn cổ động hạ nghỉ chân quan sát bất quá cơ bản đều là nhìn một hồi liền cất bước rời đi người da đen cũng không khí lũy tiếp tục dùng hắn vậy còn tính tiêu chuẩn tiếng anh khắp nơi kiếm khách đi qua nhìn một chút giai ân xem ra rất hưng phấn cũng không biết là bị hoàn cảnh vẫn là vị này người da đen dũng khí chỗ tuyển nhiễm hắn nói như vậy bước chân đã đi tới người da đen thấy được lẹt b ằ n đám người nguyện ý thưởng thức hắn đ i ệ ảnh mừng muốn chết cơ tay mua chân nói đây là ta đ i ệ ảnh ta vỗ dài ơn lẳng lặng nghe chợt tới một câu người điện ảnh có thể bán lấy tiền sao người da đen vừa nghe mặc dù có chút nộng nhưng vẫn là vừa cười vừa nói thì tiểu nhị bộ phim này là ta dùng thời gian hai năm vỗ vì có thể từ đại đ ạ hỏa tới đây ta dọc theo đường đi tàu xem ệ t mỏi chịu được khổ cực nhưng những thứ này cũng không trọng yếu trọng yếu chính là ta ở liên hoan phim v ẹ n ninh chỉnh chiếu ta điện ảnh còn có rất nhiều người quan sát thượng đế đây là ta cho tới nay nguyện vọng n ó vậy mà thực hiện về phần kiếm tiền ta không nghĩ tới l ẹ m ắ n nghe yên lặng không nói nếu là điện ảnh không cách nào sinh ra lợi ích vậy còn thế nào tiếp tục bản thân trở nên yêu thích sự nghiệp dựa vào yêu phát điện đ ư n g đua ngược lại hắn là không thể nào hiểu được loại này điện ảnh c ù n g nhiệt người yêu thích suy nghĩ a lao ca vậy ngươi thua thiệt lớn từ quê hương ngươi tới nơi này tốn không ít tiền đi giai ẩ n hiển nhiên cũng không tán đồng người da đen quan điểm hắn tiếp tục nói ngươi nhất định rất có tiền mới có thể xa xỉ như vậy lãng phí l ẹ i bằng nghiên lặng ở trong lòng nói bổ sung những thứ kia cũng không trọng yếu người da đen đang muốn bắt đầu giải thích bản thân sáng tác chạy qua đâu lại b ằ n nháy mắt ra g ấ u ba người chạy ra người da đen này quay chụp điện ảnh liền đầy đủ câu chuyện tính cũng không có đông một ống kính tây một ống kính giống như là đang nhìn một trận cá nhân phong cảnh phiến thật có đủ nhàm chán tiếp tục đi về phía trước đi tới điện ảnh cung hội trận cổng sau lưng nơi này có một cái giao hội con đường miệng một cái thông hướng hội trường một cái thông hướng xuất khẩu người qua lại như mắc gửi rất thích hợp trình chiếu điện ảnh ở nơi này đi quyết định ra đến về sau ba người liền bắt đầu điều chỉnh thử trình chiếu thiết bị dựa theo thương gia nói như vậy thao tác sau ở kéo ra một khối màn bài dùng để thả xuống hình ảnh sau đó lại từ trong túi đ e o lưng lấy ra điện ảnh ấ m bản g bỏ vào cơ khí hết thẻ liền đều hoàn thành t h ư một chút giải ân lưu loát đệ chốt mở xuống bắt đầu truyền bá thả bọn họ điện ảnh chôn sống đây là ba người thứ n ở thứ quan sát bộ này quay t r ụ đã lâu điện ảnh nhưng lại vẫn là lần đầu tiên ở trước mặt mọi người thưởng thức chỉ nhìn đến hít lẹt gở khủng hoảng nét mặt sẽ để cho lẹt m ặ n một trận h o a n g hốt tiềm thức bốn phía ngắm nhìn ngay sau đó liền n ở nụ cười khổ trừ hắn giải ân tô mắt ngoài một người xem cũng không có điện ảnh vẫn ở chỗ cũ phát ra giải ân hiển nhiên cũng phát hiện cái vấn đề này hắn suy nghĩ một chú ta cũng đi đầu đường kéo người đến đây đi một chiêu kia xem ra thật tốt ta cũng đi thomas xung phong nhận việc ừ n hai chúng ta đi lẹ mặn người ở nơi này xem thiết bị cùng điện ảnh đem bản gặp hắn gật đầu g i a n liền dẫn thomas tiến về mới vừa giao hội giao lộ nơi đó cách đây cái c h ỉ n h chiếu điểm không xa đại khái không tới một năm mét dáng vẻ lẹ mặn xem hai người miệng c h ư ơ n g động còn dùng tay chỉ huy có ý hướng người qua đường người xem chỉ chốc lát sau liền có một đại thúc thoát khỏi con đường theo sân c ỏ hướng lẹ mặn cái này đi tới rơi vừa mới qua đi chỉ dùng không đầy ba phút liền có một người xem nguyện ý thử một chút Cái phương pháp này quả nhiên hữu hiệu. Người qua đường đại phương hữu đường này quả qua trong h u c bước quan sát, lúc bạc dừng quan này màn bạc bên sát, t ê n đã thả v à đau a đầu bắt gó q tài ỗ cầu cứu hình ảnh. Trong phim ảnh h i t l e r g đóng vai nhân vật nằm xong xoài quan tài gỗ dây r u a ống kính từ bên trái hướng bên phải lách một vòng tròn lớn khiến người xem càng thêm trực tiếp rõ ràng biết quan mục nội bộ hoàn cảnh nhỏ hẹp ưu ám tiếp theo lại là mấy cái tránh mau đặc tả ống kính tập trung ở h i t l e r g trên người hắn cai c h á n xô ra tới vết thương còn rõ ràng trước mắt đại thúc tiềm thức dùng cánh tay bao quanh ở trước ngực lấy giảm bớt bản thân lo âu hắn nghĩ thầm nếu là mình bị kẹt ở quan tài gỗ làm như thế nào trốn ra được không lâu lắm lại tới mấy vị tiểu cô đương nhìn các nàng dịu d í t dáng vẻ đ o á n chừng là cùng nhau ít nhất các nàng là đang tán gấu mới vừa cái đó cao giáo rất đẹp a ai nha ngươi cũng là cảm thấy như vậy sao còn tưởng rằng chỉ có ta nghĩ như vậy ngươi nói bộ phim này là hắn vô sao được không đây là bị dần sắp đẹp hấp dẫn tới lẽ mân không khỏi hướng hắn kia nhìn chỉ thấy dần miệng há ra hợp lại trên mặt còn mang theo chân thành nụ cười xem ra giống như một vị tổng sự v ậ y đ ư ơ n g nghiệp kỹ nam con vị hắn sâu kín nghĩ đến anlza không khỏi liền phiên não điện ảnh từ hắn tới ngay từ đầu liền tiến vào tương đương nhanh tiết tấu câu chuyện trong màn ảnh nhưng bên thai lại luôn chuyển tới không liên hệ nhau tạ c â m hắn cũng mau nghe không rõ trong phim ảnh thanh âm nếu như lại khiến cái này người như vậy ồn ào đi xuống kế tiếp khẳng định chỉ biết bỏ qua cái gì trọng yếu k ỳ t ì n h khẩn trương lo âu mong đợi tâm tình hôn tạp ở chung một chỗ quả đ ấ m nắm chặt lại vừa b ù n g ra cuối cùng vẫn là nhịn không được vị đại thúc này đột nhiên hét chớ quấy d ậ y hắn quay đầu tới hướng về phía bên cạnh các cô nương nói một câu như vậy mới vừa nói xong hắn liền có chút hối hận ngựa khí của hắn giống như có chút mánh liệt đại thúc yên lặng t i ê n c h u y ể n đấu tiếp tục xem xem phim muốn làm làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra các cô nương bị sợ hết hồn nhưng tự thân tố chất làm cho các nàng hiểu là lôi của mình các nàng không còn tán gẫu phát ra âm thanh cũng không có chọn rời đi cứ như vậy đứng cùng nhau thưởng thức gây ra dòng điện ảnh tới đại thúc càng thêm không được tự nhiên đ ổ i thành bình thường điểm này nhỏ giọng âm hắn cũng sẽ trong lòng phỉ b á n g h ạ không sẽ xúc động như vậy giống to nhưng bộ phim này thanh âm thực tại cần phải cẩn thận nghe mới có thể nghe rõ khối này nơi trốn bên cạnh chính là đường cái n mà máy chiếu phim loa phát thanh t á n âm tình huống lại nghiêm trọng vốn là cần tập trung tinh thần mới có thể phải biết bộ phim này trong ống kính hình ảnh vai chính gọi điện thoại lời kịch càng là chủ yếu thúc đẩy bối cảnh nguyên mạo điểm không nghe rõ có thể làm sao lúc này gần bên thai xích tạm âm đơn giản là loại hành hạ cũng k h ó trách đại thúc hướng về phía một đám cô nương cũng giống to cảnh cáo màn bạc bên trên tên kia bị vây ở quan tài gỗ trong nam nhân bắt đầu gọi chín trăm m ư ơ i một điện thoại bắt đầu cầu cứu điện thoại tiếp thông chuyển tới một nữ tiếp tuyến viên thanh â m xin chào ta bị trôn sống nam nhân một bên hít sâu một bên chúc chắc chúc chờ nói van cầu ngươi cứu ta ta có thể phải chết、rồi. thiên sinh tiếp tuyến viên tựa hồ bị làm hồ đồ ta bị vây ở trong q u a n t à i nhanh tới cứu ta phái người tới cứu ta nam nhân tay phải gắt gao nắm chặt điện thoại di động tay trái thì cầm cái bật lửa t ầ m mắt ru di không chừng nhìn chăm chú hơi yếu ngọn lửa thiên sinh ngươi phải tỉnh táo ngươi nói cho ta biết trước ngươi tên là gì đ ạ o cô duy được rồi tiên h sinh cô duy ngươi có thể nói cho ta biết ngươi vị trí hiện tại sao nam nhân thống khổ nhắm mắt lại ta không biết thanh â m khàn khàn đáng sợ ta bị vây ở trong quá tải ta không biết là ở đâu van cầu ngươi cứu ta ta không muốn chết ngươi ở trong quá tải đúng đúng tao cảm thấy mình liền sắp không t h ở nổi phản phất có cái tay vô hình bóp lấy cổ họng cái loại đó nghẹn thở làm cho gương mặt bắt đầu đỏ lên một loại kiểu cũ bằng gỗ quan tài n g ư ơ i là ở nhà tăng lễ sao không phải tao vội vàng phụ định ta không biết ta bị vây ở ngầm dưới đất nhanh tới cứu ta ngươi có thể hồi tưởng lên ngươi tại sao phải bị vây ở trong quan t à i sao tiếp tuyến viên vẫn vậy không nhanh không c h ậ m hỏi thăm ta ở áp phanit s ở tăng lúc lai xe đột nhiên mặt đường liền nổ tung sau đó, sau đó ta tỉnh lại ta đang ở một trong quan tài hắn trong ánh mắt cũng là một mảnh mờ mịt vậy ngươi tại sao phải bị tập kích đâu ngươi tờ mở thế nào nhiều vấn đề như vậy a ta phải chết nhanh tới cứu ta đừng hỏi van cầu ngươi tìm người tới cứu ta tiếp tuyến biên, viên vĩnh viễn không có điểm cuối lãng phí thời gian của hắn cái này làm cho nam nhân càng phát ra cồn g dẫn lên ta đang ở áp phanit sờ tăng nơi nào đó mau tìm người cứu ta ngươi là một tên binh lính sao tiếp tuyến viên lần nữa bình tĩnh dò hỏi giống như không có bị nam nhân phẫn nộ ảnh hưởng đến cái gì nam nhân trợn suy suy cười ra tiếng một loại không tên bi thương vấn vít ở bồng tim trở thành cực lớn trông trọc ta không phải binh lính ta chẳng qua là cái thương nhân Hắn tiếp ừ từng n ngụm từng ngụm g hô hấp, l ề n liên quán nói không nào nói Hắn một câu đều cách đều lời i đầy đủ nói ra. b t dưỡng càng khí h á tuyến ra ít. Tiếp t viên bất đắc dĩ nói ngươi nói ngươi bị trôn sống ở áp phan is s ở tằng cái nào đó ngầm dưới đất nhưng chúng ta như thế nào trong thời gian ngắn tìm được ngươi đây nàng là ở hướng ta hỏi thăm phương pháp giải quyết sao nam nhân ngơ ngác nghĩ đến địa phương không phải có nước mỹ đóng quân sao thông báo bọn họ đến tìm ta thật phải chết van cầu ngươi mau cứu ta cứu ta tiếp tuyến viên lời nói cắt đứt nam nhân không ngừng nghỉ cầu cứu Sinh của Duy, đây là tiểu bang mà tên i kia n h c đ vĩnh viễn bình tĩnh tiếp tuyến viên thì giống như đang nghe một trò khơi hài bình thường hoàn toàn không có giúp chuyện gì ngược lại lãng phí nam nhân thời gian quý giá càng là tiêu hao trong quan tài vì số không nhiều dước khí một người muốn bị giết chết những người bên cạnh lại nhắm mắt làm ngơ bởi vì hai người bọn họ không nhận biết mới vừa những thứ kia ố n g k í n h hình ảnh liền cho đ ạ i thúc cảm giác như vậy hắn mặc dù biết đây không phải là cái đó tiếp tuyến viên sai nhưng hắn hay là không nén được trong lòng l ử a giận hắn thậm chí đang nghĩ nếu như hắn gặp phải loại này tiếp tuyến viên nhất định phải thật tốt mắng to nàng một bữa nhưng những thứ này cũng đối trong phim ảnh cái đó muốn sống nam nhân không có tác dụng gì hắn chán trường nằm song xoài quan tài gỗ trong tiếng hít thở mấy không thể ngửi nổi tay trái một mực đẻ xuống cái bật lửa cũng bắt đầu bông ra ánh sáng biến mất màn bạc trong một vùng tăm tối nam nhân là phải đi đến đã chết rồi sao đại thúc không nhịn được bắt đầu lo lắng đúng nha hắn còn thế nào tự cứu đâu liền 911, cũng không có giúp đỡ được gì cũng l à nên tuyệt vọng đi tao lần nữa tắt cái bật lửa về sau cũng không hề từ bỏ mà là tại kia bình t ĩ n h suy tính phương pháp lần nữa sửa sang lại một lần ý nghĩ về sau mới lần nữa đốt cái bật lửa bắt đầu gọi điện thoại hắn đánh trước cho thế tử linh đạ đáng tiếc chính là linh đạ cũng không có nghe điện thoại nam nhân ngược lại bấm 411, bản chỉ dẫn hy vọng có thể tìm được fbi số điện thoại nhưng tiếp tuyến viên dây dưa không bỏ yêu cầu tao chỉ định một cụ thể châu cùng thành thị không nhịn được phía dưới hắn tùy ý nói chicago sau điện thoại được chuyển tới chicago fbi hắn bắt đầu nói rõ tình huống lét mắn đã sớm hoàn toàn xem qua bản thân quay bộ phim này từ có người nghỉ chân bắt đầu hắn liền lui qua một bên nhìn chằm chằm xem ảnh đám người xem ra hắn đến qua từ mới bắt đầu đại t h ú c tới lại đến ba tiểu cô n ư ơ n g trung gian đi qua năm mươi giây phía sau lại có người lục tục gia nhập đến bây giờ đã có mười bảy cái người xem lại trong lúc này không ai rời đi nói cách khác điện ảnh phát ra về sau chạy mất s u ấ t hay là, là số không đâu tầm mắt của hắn qua lại quét qua lại phát hiện một vị khả nghi nhân viên Bảy giây t rồi ư người đi đường người, đi đường, ớ c cũng chân cách chút vị vẻ này ngang qua, nhìn đến đây tụ lên người, ôm xem, náo nhiệt tầm tính, hắn cũng nghỉ chân xuống, đang ở bên dáng nhìn hạng. đây đi đi đại khái qua, tụ tầm mét dáng vẻ nhìn một ôm xem ở r sau đó hắn lại đến gần một chút xíu nhưng thân thể đ i ệ u bộ còn là một bộ tùy thời chuẩn bị rời đi dáng vẻ lại qua hơn m ộ ư ơ i giây hắn lại đi về phía trước mấy bước tiếp theo lại qua mười mấy giây thân thể của hắn hoàn toàn hướng về phía màn bạc phương tiến về phía trước đi thẳng đến k i a một đám miễn phí xem ảnh trong đám người mới đứng thẳng quan sát xem ảnh nhân số cũng từ m ư ơ i bảy cái biến thành mười tám cái mỗi người xem trừ gia n thomas kiếm khách cũng có bộ dáng như vậy hình thành tình huống nha dĩ nhiên cũng không phải toàn bộ người đi đường cũng sẽ nghỉ chân xuống quan sát không đi đại đa số chỉ nhắm một cái trực tiếp thẳng rời đi hoàn toàn không có nếu bị hấp dẫn dáng vẻ còn có bộ phận dừng lại nhìn một hồi về sau không có mấy phút liền sẽ rời đi có trong miệng sẽ còn lẩm bẩm cái gì phim rác chữ tử nhưng nói tóm lại chỉ nếu là chân chính gia nhập xem ảnh của chúng còn không có một lựa chọn rời đi lại nghỉ chân quan sát đến gia nhập quần thể tỷ lệ đại khái ở tháng một năm hay một tỷ lệ mà đang ở lẹp mặt dương đầu qua lại quan sát tiềm tàng người xem thời điểm cái này quần thể nhỏ giống như là một đoàn nam châm không biết mệnh mọi phát ra từ lực từ qua lại người qua đường trong chọn lựa ra có chung nhau tính chất g i a hỏa hấp dẫn đi vào một mươi tám hai mươi hai mươi năm ba mươi ba bốn mươi bảy ngắn ngủi trong vòng nửa c a n h giờ nhân số nhất cử mở rộng đến năm hai người mà từ mới bắt đầu một người phát triển đến m ộ ư ơ i bảy cái dùng năm mươi phút từ m ộ ư ơ i bảy cái phát triển đến năm mươi hai cái lại chỉ dùng ba mươi phút điều này nói rõ cái gì nói rõ tăng trưởng tốc độ đang tăng nhanh nhàn rỗi không chuyện gì lẹt mặn một mực tại thống kê tuyệt đối chính xác đến số lẻ trước một vị mà người xem nhân số vẫn còn tiếp tục gia tăng hắn chọn khối này đất trống vẫn còn lớn nhưng là hơn năm mươi cái cao thấp ngập ống các người bất đồng hướng chỗ này còn cộng thêm cấp cho c h ỉ n h chiếu thiết bị màn vải màn vải cùng người xem giữa khoảng cách trở lại đường sống liền có vẻ hơi chật c h ộ i phía sau những thứ kia lần nữa nghỉ chân quan sát người đi đường cũng không cần cảm thấy hứng thú sau chuyển gân bước bởi vì hắn đã đứng ở ven đường bên trên ai g i a n t n g ư ơ i thế nào ở chỗ này đây mới vừa đi ngang qua còn thật có ý tứ ngươi cũng tới xem một chút đi không phải đã nói đi hội trường sành triển lãm nhìn kia bộ vào đời sau cũng mười điểm nữa muốn mở màn chúng ta đi nhanh lên đi đừng đừng, đừng. ta cũng thấy được có ý tứ nhất địa phương chờ ta trước tiên đem bộ phim này nhìn xong đi nam nhân này thật xui xẻo a nước mỹ chính khách đ á m ngu ngốc kia làm sao lại cứu hắn ba ba chúng ta đi thôi ta muốn ăn kem vùng áp phan ít sở tăng loạn như vậy không phải là người mỹ dùng sức ở sau lưng dở trò q u ỷ sao đám này ác ôn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho t a o muốn ta nói a hay là người nhà của hắn đáng thương nhất còn phải bị uy hiếp nước mỹ cũng sẽ không giống đáp ứng như vậy cung cấp bảo vệ người càng nhiều liền không cách nào giữ vững trước mặt an tinh không khí ở phim tiết tấu chậm lại cái hở trong không ngừng liền có người xem bắt đầu khoa phổ hoặc là phát ra bản thân xem ảnh một ít cái nhìn b ồ n ã cũng càng thêm hấp dẫn đi ngang qua người đi đường sự chú ý toàn thế giới nhân loại nó chẳng phân biệt được màu da đều có xem náo nhiệt tâm tính đây là cắm d ễ ở gen chỗ sâu n g u y ê n tố mỗi lần nơi nào vừa ra chuyện bảo quản có thể vây lên một đám người hiện ở chỗ này náo nhiệt như thế cũng coi là cho điện ảnh tạo một thế đầu chỉ chốc lát sau thomas j a y l n cũng trở về đến lẹt măn bên người bọn họ hiển nhiên cũng là chú ý tới bên này tình huống cũng hiểu không cần hai người bọn họ đang khoe khoang tươi cười. thế nào có bao nhiêu người giai ẩ n hơi lộ ra hưng phấn mà hỏi phía sau tới quá nhiều đến không hết bất quá ít nhất có thể có hơn bảy mươi cái đi lẹ m ắ n cho ra bản thân đánh giá thận trọng nhất người con thật nhiều nhìn chăm chú phía trước tập trung tinh thần quan sát phim người xem thomas không khỏi thở dài nói nếu như nói đây là một trận vì tác phẩm của bọn họ trôn sống tiến hành tăng lễ vậy lẹ m ắ n nhận dù là sau khi trở về nó chỉ biết tiến vào họ phờ lìn thị trường lại không quan minh cũng đáng ít nhất nó bị người công nhận qua hắn nghĩ thầm theo thời gian phát triển phim cũng bắt đầu tiến vào khúc cuối phần cuối sau một lần nữa cự tuyệt ác ôn thu video đề nghị về sau chậm d ã i l ầ n người nằm ở quan tài gỗ bên trên trong ánh mắt của hắn để lộ ra tràn đầy tuyệt vọng chín trăm mười một cự tuyệt hắn fbi nghi ngờ hắn công ty mẹ thì ở trong điện thoại đem hắn khai trừ lý do là hắn đoạn thời gian trước q u ấ y dậy nội bộ công ty một kẻ phái nữ nhân viên dựa theo công ty quy định hắn sẽ mất đi công tác của hắn càng thêm buồn cười chính là bị tất cả mọi người mang tính lựa chọn quên lãng nam nhân nhất đôi hắn quan tâm hay là đám kia ác ôn bọn họ từng cái một điện thoại đánh vào uy hiếp hắn kêu gào nếu như không ghi lại video liền giết chết cả nhà của hắn hắn giờ, giờ kéo kẹt, kéo kẹt, p h dần dần lần thì nữa bấm điện thoại nhà bất quá không còn là thế tử mà là hắn kêu mắc bệnh hận dợi mẹ ở viện dưỡng bệnh mẫu thân ở trong trí nhớ của nàng đau hay là một đứa bé nàng lại nhà lại nhải nói một ít không quan trọng chuyện nhỏ kia bình thản đến tái diễn nhiều lần lời nói lại làm cho cao hoàn toàn lâm vào sụp đổ cho dù nam nhân giọt lớn giọt lớn nước mắt chảy xuống nhưng vẫn là chặt cắn môi d ư ớ i không để cho thanh â m của mình phát ra mẹ của hắn cũng bắt đầu quên lăng hắn hắn cứ như vậy bị ném bỏ ở một đất không lông lặng lẽ đợi tử vong đi tới nhưng hắn vẫn là không muốn để cho mẫu thân lo âu chính mình vách quan tài một góc bắt đầu sụp hạt cắt còn như là thác nước chút xuống x u ố nam g n nhân vội vàng cúp xong điện thoại cùng sử dụng áo khoác cùng trên người quần áo cố gắng chận lại cái đó phá động nhưng động tác này tựa hồ cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn còn là không ngừng có hạt cắt tràn vào ấn theo tốc độ này. không cần quá nhiều thời gian liền có thể chân chính đem t a o t r ô n sống thời khắc nguy cơ điện thoại di động lần nữa bắt đầu chấn động nam nhân phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng vậy nghe điện thoại điện thoại một chỗ khác là đám kia a ôn bọn họ nói ra nam nhân gia đình cặn kẽ địa chỉ cũng một lần nữa uy hiếp quay c h ụ thu hình lần này t a o đáp ứng hắn không cách nào bảo đảm nước mỹ chính phủ liền nhất định sẽ bảo đảm người nhà hắn an toàn húng chi hắn đều phải chết cũng không quan tâm cái gì điện thoại cắt đứt sau nam nhân lần nữa mở ra điện thoại di động thu linh đạ sợ ly hắn ở video phần cuối nói như vậy những lời này cũng là hắn ở trên thế giới này lưu lại cuối cùng dấu vết h ắ n c ắ t thưa tất h không ngừng c h ă n vào từng điểm từng điểm đem hắn mai táng đau suy nghĩ bắt đầu du ly cuối cùng chỉ còn dư lại nữ nhi c ư ờ i đ ù a lời nói ở hồn ngạt trong đầu vang vọng điện ảnh kết thúc quan sát xong các khán giả dọn dẹp mình bị đâm đau nội tâm một nhóm người còn không có từ tâm tình trong đi ra ngoài trên gương mặt tràn đầy khô khốc nước mắt nóc g đứng tại chỗ toát ra một tia không biết làm sao yêu ớt cuối cùng nguyên một đoạn không ngừng nghỉ thúc g ụ c nước mắt đại pháp không có vụ lòng lẹt mằn trông đợi thành công rung động toàn trường một đoạn hơi lộ ra nhẹ nhóc nhạc nền bắt đầu văng lên màn bạc bên trên bắt đầu xuất hiện giới thiệu chương trình đạo diễn lệch mân dạch biên kịch giải ẩn l ẹ c mân vai chính hít l ệ c gờ đóng vai t a o quay phim có lệ ả n số bút thư ký trường quay thomas trợ lý trường quay giải ẩn những thứ này người xem phảng phất bị định ngay tại chỗ n g â y n g ố c nhìn xong một đoạn lớn diễn t r ư ớ c thành viên biểu cũng không hề rời đi cuối cùng hay là cái đó ngay từ đầu đại thúc nhất t r ư ớ c lấy lại tinh thần bắt đầu đưa lên tiếng vô tay ba ba ba tốt bụng một lần đi ta là viết tiểu thuyết các tướng ngày cầu phiếu phiếu cảm ơn chương hai mươi bốn điện ảnh mua tay chương hai mươi bốn điện ảnh mua tay cầu đề cử siêu tầm lẹ tẻ tiếng vỗ tay ở chung quanh hơi lộ ra huyên náo trong hoàn cảnh tuyệt không đột một đại thúc vẫn ở chỗ cũ nơi đó vỗ tay vô rất hăng hái ba ba ba động tác của hắn phảng phất là cái tín hiệu ngay sau đó liền có cái thứ hai tiếng vỗ tay phát ra phụ họa từ từ người thứ ba bốn cái năm cái tiếng vỗ tay càng ngày càng lớn cuối cùng vang lên liên miên một mực tại bên cạnh mấy người đầu lẹt mằn đứng không yên nhìn trước mắt cảnh tượng này trong lồng ngực tràn đầy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình phong phú được đem toàn bộ lồng ngực cũng nhét đầy ấm áp thậm chí để cho hô hấp cũng trở nên rộn rợn hắn nhớ tới đi qua trong một đoạn thời gian cậu người phát hành gian khổ cùng giấy ruộng trí nhớ như cùng một b ư ớ c một b ư ớ c hình ảnh trong đầu nhanh trong thoáng qua cuối cùng định cách ở gần ở cái đó yên lặng buổi sáng theo như lời nói đi vẹn mình đi không biết tại sao hắn lỗ mũi trận có chút thế ẩm ánh mắt cũng giống tiến hạt cắt bình thường tăng đến khó chịu còn không đợi hắn khắc chế tâm tình của mình sau lưng liền chuyển tới một trận cảm rất đau có người ra sức vô hắn một cái quay đầu lại l ạ c ắ n liền phát hiện dần tâm kia cao hứng khuôn mặt hắn là thật cao hứng. ra sức vỗ xong lẹt mằn không nói lại nặng nề g h vỗ thomas sau lưng trong miệng còn lẩm bẩm cái gì thượng đế thượng đế loại lời ngu ngốc một bên thomas đang cảm động đâu bị dờn làm thành như vậy cũng là lập tức ra sức vỗ vào dờn sau lưng hai cái đại nam nhân lẫn nhau so tài ai cũng không chịu trước dừng tay chôn sống trình chiếu kết thúc náo nhật có chút vượt quá lẹt mằn dự đoán trong ảo tưởng sẽ rất lạnh s o n g tràng diện cũng chưa từng xuất hiện người xem sau khi xem xong còn tự phát dùng tiếng vỗ tay t u y ê n phát tâm tình bị đè nén hết thể dấu hiệu đều ở đây tỏ rõ người xem đối bộ phim này coi như hài lòng dùng sức xoa nắn một cái gõ má khiến bản thân lung tung đại não tỉnh táo lại l ệ mân đang chuẩn bị lấy ra âm bản chờ chút b u ổ i t r ư a tìm thêm cái thời gian trình chiếu đâu trong đám người đột nhiên chui ra một lớn đầu chọc người tốt lớn đầu chọc tuyệt không làm bộ cũng rất lễ phép nói ta muốn hỏi một chút ngươi l à bộ phim này đạo diễn sao phải l ệ mân có chút do dự mà hỏi xin hỏi ngươi tìm ta là ta gọi ôn mân n ổ vi đang khi nói chuyện nam đầu chọc đưa tay phải ra đến từ ở dọc cọp nửa giờ trước ôn mân vừa mới từ điện ảnh cung phân hội trận nhìn xong một bộ triển chiếu điện ảnh đang chuẩn bị rời đi lúc đang ở ven đường phát hiện nơi này cổ quái đám người vây đứng trùng thật giống như đang quan sát thứ gì ông không c h u y ệ n làm xem náo nhiệt một chút ý tưởng ổn mần đi tới a nguyên lai、like、là ở xem phim a hắn nghĩ như vậy đến vốn tò mò công tác đồng thời tính chất hắn tỉ mỉ nhìn xong điện ảnh phần sau phần cuối bộ phận điện ảnh sau khi kết thúc hắn liền lập tức gọi một cú điện thoại đánh cho cấp trên của mình Dếp, n g ư ơ i ở đâu tựa hồ là nhận ra được bản thân dùng từ có chút không ổn hắn lại mở miệng nói ra ta bên này có chút tình huống cần bẩm báo một cái h a i mỗi út bắt lại sao bên đầu điện thoại kia chuyển tới thanh âm không có điện ảnh quyền phát hành ngày hôm qua liền bị s ư ở n g phim mi bắt lại ta hôm nay đi hỏi vị t i a đạo diễn mới nói rõ cái tình huống này là một m hàng năm tới trở lại các liên hoan phim điện ảnh một tay ổn m ặ n mục tiêu thứ nhất liền thất thủ không có sao ngươi buổi chiều lại đi thử tiếp xúc vị t i a đạo diễn mê h ì cô tác phẩm đi nhiều hơn thi đo một cái lại cho ta hồi phục và o đời không phải nói bộ phim này hướng thưởng lực độ không đủ sao hết cách rồi có tiềm lực tác phẩm các nhà công ty điện ảnh đều ở đây cạnh tranh chúng ta ở cái này khối căn bản không sánh bằng chọn lựa một bộ hơi thiếu chút nữa có thể kiếm chút lợi nhuận liền kiếm chút đi tốt xấu không, tính một chuyến tay không. đúng nha công ty của bọn họ cùng những thứ kia chân chính có thực lực nhà phát hành quốc tế mà nói còn thì kém rất nhiều nhưng ổn mặn trong lòng sớm đã có chủ ý hắn thử nói mặc dù khóa này liên hoan phim cuối cùng thi đấu mắt xích chúng ta trước một bước rút lui nhưng điện ảnh ngành nghề đúng là vẫn còn thị trường định đoạn chúng ta nói không chừng có thể từ hướng này thắng trở lại bên đầu điện thoại kia xứng sở suy nghĩ ổn mặn là hắn thủ hạ đắc lực dứt khoát liền đi thẳng nói ý của ta là thừa dịp không ai cướp đoạt những thứ kia lấy được thưởng tỷ lệ không lớn phim trực tiếp dùng một giá cả thích hợp mua đức bản quyền lui sau tiếp theo vận hành kiếm chút lợi nhuận là được đều là văn nghệ loại hình điện ảnh. liền thưởng trên cổ cũng không đấu lại còn thế nào b ì n h thị trường nói mớ đâu đây là ô n măn cầm điện thoại di động ánh mắt đánh giá c h ỉ n h chiếu thiết bị sau lẹt mằn ba người lại nhìn một chút còn đang vỗ tay người xem mới tiếp tục nói ta phát hiện mục tiêu mới lẹt mằn kinh ngạc nhìn trước mắt nam đầu chọc nhưng vẫn là n ắ m hắn đưa ra tay phải hóa giải một cái lung túng cũng nói xin chào tiên sinh ô n mặn xin hỏi bộ phim này người chế tác hoặc là phía đầu tư là nam đầu chọc lần nữa dò hỏi tình hôn lại lẹt mằn rốt cuộc hiệu ra trước mắt vị này nam đầu chọc là tới làm gì liên tục hai vấn đề đều là chạy điện ảnh tin tức tới ứ c t không ra ngoại lệ lời nói không phải cái chuyên nghiệp xem phim người chính là cái điện ảnh mua tay đối với đối phương chủ động tới cửa thăm dò lệ mặn trực tiếp nói phim là do ta cùng bạn bè khai sáng măn phòng làm việc chế tác bản quyền cũng trong tay chúng ta không biết vì sao ở biết lai lịch của đối phương sau lệ mặn cũng không như trong tưởng tượng cao hứng có lẽ là trước tìm kiếm phát hành bên trên khó khăn lại hay hoặc là mới vừa những thứ kia người xem mang cho hắn kích tỉnh còn chưa tan đi đi, hắn lúc này lộ ra rất là bình tĩnh nam đầu chọc gật gật đầu nói như thế đạo diễn lệ mặn ta mới vừa thưởng thức một bộ phận ngươi quay t r ụ tác phẩm cũng đúng bộ phim này có một chút hứng thú cho nên ta muốn đơn độc nhìn lại một lần hắn tiếp theo giải thích nói h o ặ c giả sẽ còn mang theo mấy vị đồng nghiệp cùng nhau ngươi biết điện ảnh bản quyền mua đức vấn đề không là chuyện nhỏ cần chúng ta hai bên cũng làm hết sức thận trọng thận trọng hai chữ hắn nói rất nặng tựa h ồ là đang nhấn mạnh bản thân cân nhắc cùng một c h ủ loại giống như đường lui trước hạn cách nói khách quan mà nói có một công ty điện ảnh có ý nguyện phát hành lẹt măn điện ảnh hắn nên cảm thấy cao hơn mới đúng hắn cũng xác thực cần phương diện này trợ giút lẹt mặn cũng đồng ý một điểm này nhưng từ đầu đến cuối hắn đứng ở đó n g h e xong ổn m ặ n nói chuyện về sau cũng không có rất dễ dàng gật đầu phóng ra bản thân nguyện ý hợp tác khuynh ư ớ n g hắn chợt có chút nghĩ thông suốt bây giờ ưu thế là ở hắn kia một bộ phim cuối cùng là phải dựa vào người xem thị trường nói chuyện trước kia là hắn cầu người không phải chuyển thành cầu mình bây giờ là người khác công nhận bộ phim này tới tìm hắn hắn muốn chơi lửa buổi chiều sao buổi chiều không được có người hẹn ta ta t r ư ớ c phải đi hắn bên kia l ẹ m ặ n nói xin lỗi ngại ngùng tiên sinh ổn mặn có thể hẹn ngày mai sao có người cũng coi trọng bộ phim này đây là ổn mặn trong lòng ý nghĩ đầu tiên nhưng chuyển niệm hắn liền nghĩ đến bộ phim này cũng không biết t r ì n h chiếu bao lâu có người chú ý tới cũng không kỳ quái đối mặt lẹt m ặ n trong giọng nói tiết lộ ra ngoài ý tứ ột mặt lộ ra rất chấn định ít nhất ngoài mặt nhìn qua là không có chút nào hốt hoảng nhưng đ ấ y lòng lại bắt đầu lén lút nói thầm hắn dĩ nhiên biết liên hoan phim vẹn means không chỉ hắn một chuyên nghiệp điện ảnh mua tay cũng biết có những người khác tham dự vào vậy thế tất lại phải lâm vào một trận ác tính cạnh tranh hoặc là cùng kia bộ ai m ẫ vậy liền tham dự cơ hội cạnh tranh cũng không có làm sao bây giờ đâu sự thật chứng minh lẹt mặt một chiêu này từ không hóa có hiệu quả cũng không tệ lắm mua bán điện ảnh vốn là một trận đánh cuộc mình mới là cái đó nhà cái. dựa vào cái gì không thể trả lời ngày xưa bôn u ba để cho hắn hiểu được một cái đạo lý hoặc là bản thân ưu tú hoặc là sáng tạo ưu tú có thể trước nghe một chút điều kiện của ta sao ô n măn cố làm n h ẹ nhóm nói nói không chừng sẽ để cho ngươi ý nghĩ phát sinh một ít thay đổi lẽ măn giả bộ một phi thường mong đợi nụ cười thật sao ngời nói một chút một triệu năm trăm ngàn euro chỉ cần chúng ta nhìn qua một lần điện ảnh cảm thấy hài lòng ít nhất xảy ra cái giá này mua đức điện ảnh bản quyền ô n m ă n vừa mở miệng liền cho ra một rất không sai giá cả ở liên hoan phim vẹn nín bên trên độc lập tác phẩm phát hành bản quyền phổ biến thấp hơn một triệu euro tình c ờ số ít bị mọi người cũng công nhận tiềm lực tác phẩm có thể xào đến năm triệu thậm chí còn hơn chục triệu siêu cao số tiền thế nhưng chút đều là tham gia triển lãm tác phẩm hay là đại thưởng nhiệt môn toàn bộ liên hoan phim cũng không có mấy bộ nhiều hơn hay là tương tự những thứ kia không cách nào lấy đ ư ợ c tưởng h bình thường điện ảnh giá cả tự nhiên sẽ không quá cao mà cân nhắc đến chôn sống cũng là lộ thiên điện ảnh đạo diễn đâu cũng không quá mức tư lịch hay là một kẻ nghiệp giới người mới không phải không thể nào liền sành triển lãm cũng không vào được ổn mắn là một m tư thâm điện ảnh mua tay kinh nghiệm cái gì hay là phong phú cho ra cái giá tiền này cũng xưng bên trên hợp lý dù đi lôi kéo tuyệt đối là đủ ánh mắt của hắn nhìn về phía l ẹ h m a n muốn biết ý của hắn còn chưa đủ l ẹ h m a n n nhữ mày lại cố làm lắc đầu nói ổn mắn người biết t r ô n sống chi phí chế tác là bao nhiêu sao vị kia mời mọc nhà phát hành lại cho ra cái gì điều kiện sao ta là một kẻ người mua đó không phải là ta cần muốn phạm vi suy tính hắn cần chỉ là dựa vào trong lòng mình phán đoán cho ra thích hợp lại làm hết sức giá tiền thấp mà không phải cân nhắc đối mới có thể lấy được bao nhiêu lợi nhuận l e t m a n thật giống như không nghe được nam đầu chọc lời nói tự mình nói t r ô n sống chi phí chế tác là một triệu euro mà vị kia nhà phát hành nguyện ý ra giá một triệu bảy trăm ngàn euro cho nên hắn tiếp tục mở miệng nói ra ta trước muốn cùng vị kia gặp mặt đang suy nghĩ ngươi bên này tiên sinh ổn mặn ta là phim đạo diễn phải cho chúng ta cái này bộ phim này suy nghĩ vì những thứ kia người đầu tư suy nghĩ tới chọn một phương thức tốt nhất phát hành chúng ta ngày mai buổi sáng lại ngồi xuống cẩn thận t ư ơ n g lượng được không hắn nói ra câu nói sau cùng tuy là cự tuyệt nhưng l ẹ i mặn lời nói này nói có lý có căn cứ khiêm khiêm lễ độ biểu hiện ra đủ hữu hảo không hề để cho ổn mặn tức giận đại gia vốn là hai cái bất đồng trong trận doanh người có mỗi người lập trường và cân nhắc xuất hiện khác nhau là thật rất bình thường ừ m kia lần ra giá cũng là hắn trong lòng thích hợp giá cả nếu chưa nói thông cũng chỉ có thể chờ sau này sẽ xuất hiện cái gì tình huống ổn mặn khách sáo mấy câu xoay người rời đi độc lập giới điện ảnh thư báo chi phí chế tắc là chuyện rất bình thường người ngoài căn bản cha không ra bởi vì không có phe thứ ba giám đốc cơ cấu ai biết người đóng phim hoa bao nhiêu tiền còn có cầu người không bằng cầu mình là thật cho điểm phiếu phiếu đi tác giả phải chết đói trở lên chương hai mươi lăm một bữa phối hợp chương hai mươi lăm một bữa phối hợp cầu đ ề cử siêu tầm l ẹ c h b n tính t ọ a ở trên ghế salon không chút biến sắc đem c h ú n g quanh quan sát một lần đây là một quán rượu căn hộ lúc này toàn bộ cửa sổ tất cả đều bị rèm cửa sổ n g ă n c h e nghiêm nghiêm thật thật, không có, có bất kỳ ánh sáng gì có thể thấu bán vào phía trước hắn để một điện nhã bản trà gỗ khay trả phía sau treo trên vách tường một trường cỡ nhỏ màn bạc đang c h ỉ n h chiếu điện ảnh t r ô n sống ở hắn bên phải trên ghế salon nam đầu trọ c ổ n mằn bồi theo hai vị đồng liêu ngồi chung một chỗ tập trung tinh thần xem phim mà bên tay trái của hắn thì ngồi d a i ẩn thomas lần này không có tới hắn còn có càng thêm nhiệm vụ trọng yếu cần chấp hành tiếp tục ở cái đó đầu đường c h ỉ n h chiếu điện ảnh lấy hấp dẫn nhiều hơn điện ảnh mua tay chú ý để bọn hắn cạnh tranh lẫn nhau hết thể vào cuộc sự thật chứng minh có xem ảnh người xem chân thật tôn lên cũng xác thực có lợi chiều hôm qua trình chiếu liền lại có hai nhà thả mua ý hướng theo thứ tự là chinh chiếu n g điểm sưởng theo thời gian trôi đi tiến vào hồi cối làm hitlet cỡ thẳng bị chôn sống hình ảnh xuất hiện sau bộ phim này cũng liền kết thúc lẹt mắn đi lên phía trước thu thập xong điện ảnh n h â t bản bên kia ổn mặn cũng đi tới cửa sổ trước mặt đem rèm cửa sổ kéo lên để cho cái này bị kín căn hộ lần nữa ôm qua mình đạo diễn lẹ mặn Ôn măn mới vừa muốn mở miệng nói chút gì, liền bị hắn trong đó một vị đồng nghiệp cắt đức, có thể để cho chúng ta đơn độc thương nghị một chút Thiên sinh. mới mở một một vừa vị ta sao. gì, đó có chút cắt đức, cho độc thể chút bị để dĩ nhiên lẹ mắn đi ra ngoài cửa một bên dần cũng rất có ánh mắt gặp đuổi theo có thể hay không lợi nhuận tối đại hóa chủ yếu hay là phim chất lượng chỉ cần những thứ này điện ảnh mua tay cảm thấy có thể vận hành cũng nguyện ý trả giá đắt cuộc này bạn mới có thể chơi tiếp nếu không nói nhiều hơn nữa cũng không có ích lợi gì bọn họ là thương nhân thương nhân nhất là hám lợi rời đi căn hộ về sau lẹ mắn cùng dần sẽ chờ ở bên ngoài hành lang trong phốt sê ấp ly tất cũng mang theo một xem phim tiểu tổ tới lẹt m ắ n ngày hôm qua không có đi hiện trường truyền bá chiếu phim đang ở lữ q u a n trong nằm nửa ngày làm bộ như đi cùng người chạm mặt dáng vẻ nguồn tin tức nói là lại có hai nhà g i a n h ậ p vào cũng là daewon thomas sau khi trở lại hội báo tình huống daewon tiếp tục mở miệng nói ra bọn họ hẹn chúng ta xế chiều hôm nay gặp mặt tiêu điểm sưởng phim cũng đúng chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào một nhà đi trước p h ú t s e ở glitter bên kia nhìn tình huống lại tính toán sau đi bây giờ quên chủ động ở chúng ta trên tay daewon gật đầu một cái phi thường công nhận lẹt mắn quan điểm căn hộ ngoài hai người còn đang thương lượng kế tiếp vận hành công việc nội bộ ổ n mặt mấy người cũng đang trao đổi mỗi người ý kiến cũng không t ệ lắm có nhất định phát hành giá trị lên tiếng trước nhất chính là một giữ lại tóc ngắn màu nâu nam nhân cũng là tổ ba người trong công ty chức quyền lớn nhất một vị bất quá bộ phim này đối tượng khách hàng m ặ t không cao mạnh liệt như vậy thí nghiệm phong cách nhất định sẽ loại bỏ một nhóm lớn người xem một người khác cũng rất là đồng ý phụ họa toàn phiến liền một nhân vật chủ yếu cảnh tượng cũng không có thay đổi s ắ c thực rất sáng tạo nhưng sáng tạo cũng liền mang ý nghĩa nguy hiểm không sai cho nên chúng ta liền phải suy nghĩ thật kỹ một chút lấy giá cả gì vào tay tóc ngắn nam nhân lên tiếng lần nữa nói một triệu bảy trăm ngàn euro thế nào cuối cùng mở miệng nam nhân tiếp tục nói điện ảnh bị đạo diễn xử lý không sai tự sự đẩy tới cũng rất có tiết tấu thị trường đối tượng khách hàng mặt nhỏ nhưng cũng hẳn là có thể có năm sáu triệu tiền vé chúng ta ra một triệu bảy trăm ngàn euro tuyệt không tính thua thiệt nhưng vòng thứ nhất ra giá cũng đã là mức giá này bây giờ lại có cái khác nhà phát hành theo dõi bộ phim này còn muốn giá thấp không có nguy hiểm nhặt chỗ tốt đoán chừng là không thể nào nhất tìm hiểu tình huống ổn mằn tạt một chậu nước lạnh tóc ngắn nam cẩn thận suy tư một chút mở miệng nói ra nếu là đàm phán chúng ta trước ra giá một triệu Tám trăm ngàn euro, euro hai ra, ra vị tiên sinh ta cùng ở r euro p cọp đối quý phương tác phẩm trôn sống cảm thấy rất hứng thú cố ý đẩy hướng chuỗi ngồi dạp thị trường tóc ngắn nam tiếp tục nói chúng ta đối lần này hợp tác ôm cực lớn thành ý nhưng cụ thể phương thức còn cần chúng ta hai bên cũng đặt thành nhận thức chung cho nên trong lòng các người điều kiện là cái gì chứ một chiêu này lấy lui làm tiến dùng tốt khó trách người mới là trong ba người lao đại nhưng lẹt m ặ n cũng không phải ăn chay hắn trực tiếp mở phun ba vị chúng ta bộ phim này tổng cộng hoa một triệu euro chế tác hơn nữa sau này tham gia liên hoa phim cũng là một khoản không nhỏ chi tiêu người đầu tư đâu cần muốn nhìn thấy tiền lời k i a tỷ lệ hồi báo ít nhất phải so tổn tiến ngân hàng cao đi hơn nữa kết hợp hai ngày này lục tục có nhà phát hành hẹp gặp nói rõ rất nhiều người cũng đối bộ phim này coi trọng chúng ta không thiếu người mua nhưng xem ở ẩu ộ p cọc cùng thuộc với nước pháp dưới tình huống cá nhân ta thì nguyện ý giao cho quỹ công ty phát hành cho nên nếu như ba vị có thể khai ra ba triệu euro mua ta cảm thấy có tám mươi phần trăm có khả năng có thể bắt lại bộ phim này một nhóm lớn phân tích lời nói kể xong để cho lẹt mằn cũng hơi một chút bất quá hiệu quả cũng không tệ đối diện ba vị đã lâm vào suy tính bên trong hai triệu euro, đây là chúng ta danh giới cuối cùng ôn măn tức thời giải vây nói lẹt mằn cố làm rẽ rủa suy tính một hồi mới mở miệng nói ra cũng không phải không được nhưng muốn từ mua đức biến thành phát hành phí bản quyền cộng thêm nhất định tiền vé h u y hồng bình thường mà nói như loại này độc lập điện ảnh điện ảnh mua tay càng nghiêng về mua đức bản quyền phương thức hợp tác nói như vậy bọn họ như thế nào đi nữa vận hành sau này lợi nhuận đều là bọn họ mà dính l i ễ u chia làm cũng liền mang ý nghĩa còn phải chú ý t u y ê n phát chi phí phương diện công việc ở trình độ nhất định không có như vậy tùy tâm sử dụng tóc ngắn nam aa cười k h ẽ hai tiếng cũng không có rõ ràng cự tuyệt một triệu euro phí bản quyền sau đó mười phần trăm tiền vé thị trường hơi hồng điều kiện tiên quyết là bộ phim này tiền vé thành tích có thể vượt qua sáu triệu euro thật là một lao hồ ly lạch mặt nghĩ thầm cái điều kiện này cùng cái t r ư ớ c điều kiện khác nhau ở chỗ nào sao phí bản quyền giảm bớt một triệu tuần h đánh thực tiền lời mới đổi lấy mười phần trăm huy hồng còn chưa phải là tổng lợi nhuận tính toán hạ chia làm còn có một thành tích tiền đề không phải không cách nào có hiệu lực xin thứ cho ta khó có thể đồng ý điều kiện của ngươi quá hà khắc ư ờ rời i đôi câu, liền đi khách theo sáo câu, mang dần bọn họ vốn là không nghĩ tới muốn bắt bản quyền chia làm chuyện bàn điều kiện trong lòng bọn họ nhất định là nghĩ lấy mua đức phương thức hoàn toàn thu về điện ảnh phát hành bản quyền hơn nữa ra giá d a n h rơi cuối cùng cũng biểu diễn qua tiếp xuống lẹt mắn đi theo cái khác nhà phát hành đàm phán cũng có thể mượn cơ hội nhìn một chút những người khác ra giá, giá trong lòng bọn họ muốn làm được nắm chắc t r ô n sống quyền phát hành tranh đoạn chiến vừa mới bắt đầu không phải sao cũng ở rộp cọc thử do xét trước sau bất quá nửa giờ mà thôi nhưng cũng đã biết đối phương một ít ý nghĩ lẹt mắn đi trên đường hết sức rõ ràng mình muốn cái gì hắn cũng biết mới vừa hai bên tan dã trong không vui cũng bất quá là vòng thứ nhất đánh cuộc mà thôi mỗi người cũng đang tìm cách vì chính mình tranh thủ càng điều kiện tốt cái này không có gì đáng nói hết t h ả đều muốn nhìn mỗi người bản l ã n h mới được mà kia một triệu phí bản quyền còn cộng thêm nhiều như vậy điều kiện vốn là muốn c ự tuyệt đàm phán ý tứ lẽ mắn hiểu cho nên hắn rời đi bình thường mà nói điện ảnh trình chiếu sau sáng tạo tiền lời gặp nhau mức rất lớn rơi vào ba bên túi t r ô i ra phương phía phát hành phía sản xuất t r ô i ra đâu cuối cùng sẽ cầm không sai biệt lắm kia bộ phận mà còn g i lại t h ờ là hai phe hiệp nghị quy định như thế nào nhưng bất kể nói thế nào cũng không trong h ể nào mở a Huê thu h t đó phía sản xuất huê hồng còn cần chia làm hai bộ phận một phần cho nhà sản xuất bản thân một phần cho bao gồm đạo diễn diễn viên biên kịch ở bên trong kịch tổ thành viên Lấy một thí dĩ ụ nếu như một bộ phim sáng tạo một triệu tiền lời, như vậy chuỗi phương ngàn, hành ngàn, sản ngàn cũng cùng kịch tổ thành viên triệu chuỗi xuất phim phía phát phía kịch chưa trước một bộ tạo tổ cắt. lời, giạc đi đi đi lấy lấy lấy vậy d nhiên những thứ này tỷ lệ phần trăm cũng chỉ có thể nói là đại khái tiêu chuẩn cụ thể tỷ lệ phần trăm hay là sẽ căn cứ mỗi cái tác phẩm ký phát hiệp nghị bất đồng mà phát sinh biến hóa đặc biệt là phía đoàn làm phim mặt áp dụng ngôi sao hạng nhất diễn viên vậy huê hồng tỷ lệ nhất định sẽ bị kéo cao nếu như hơn nữa sở ti vần sở tỷ ẻn bở như vậy đại đạo diễn như vậy chỉ là đoàn làm phim yêu cầu chia làm liền có thể cao tới phần trăm bốn mươi thậm chí còn thuận lợi nhận một nửa kể từ đó còn lại ba bên thu nhập tự nhiên tương đối liền sẽ làm ra điều chính mới vừa rồi ở rộp cọc nói lên những thứ kia nhưng chỉ là rõ ràng không muốn nói huê hồng công việc cũng ám hiệu bọn họ phương diện này thái độ bất quá l e mân cũng không có vấn đề đừng huê hồng như vậy mua đứt giá cả liền nhất định phải cao không phải liền cho huê hồng vô cùng đơn giản phán đ o á n đề hai cái phương diện lựa chọn cái nào cao hơn chọn cái nào thưa ngay n g cầu phiếu phiếu gh chương hai mươi sáu siêu vẹo trận chương hai mươi sáu siêu vẹo trận câu đề cử siêu tầm hai trăm lẻ chín bên trong gian phòng cầm giấy bút tô tô vẽ vẽ d ầ n nhìn một cái trên giường lẹt m ặ n lại vùi đầu tiếp tục hắn tính toán nghiệp lớn một bên lẹt m ặ n dựa vào ngồi ở trên giường đang nhàm chán đâu xem từ buổi sáng đi vào phòng của hắn cũng không biết đang tính chút gì giai ẩn còn thỉnh thoảng hồi mâu nhìn hắn liền mở miệng hỏi ngươi đang làm gì thế đâu giai ẩn cũng ở đây buồn không biết thế nào mở miệng nói ra b ạ n thân thành quả đâu nghe được cái vấn đề này ngẩng đầu lên vừa cười vừa nói ta tính một chút hai nhà cho ra điều kiện phát hiện chúng ta tiền vẽ có thể tới năm triệu lấy lên chọn phút xe ơp ly tất tốt nhất nếu như có thể có bảy triệu năm trăm ngàn chọn tiêu điểm vậy phần ngay từ đầu tiếp xúc ở rộp cọp tiềm thức từ gia ẩn lựa chọn trong loại bỏ khi một nhà cho ra điều kiện còn lâu mới có được phía sau tiếp xúc hai nhà tới có thành ý tính những thứ này làm gì l ệ c m ă n có chút kỳ quái như vậy liền có một tâm lý dự trù sao thứ hai nhà bọn họ chọn một cũng càng có ngậm g ờ n liên hoan phim vệnnings mới vừa mới bắt đầu đâu gấp cái gì khẳng định còn sẽ có cái khác nhà phát hành tham dự cạnh tranh đến lúc đó lại nói trong lúc bất chi bất giác l ệ c m ă n ba người đã ở chỗ này đợi gần bốn ngày mấy ngày nay cũng lục tục cùng cái khác hai nhà có ý hướng phát hành bọn họ điện ảnh nhà phát hành trạm qua mặt lấy được bọn họ cho ra tâm lý giá vị có theo ể nhìn ra được, tình huống đang đàng tốt hơn. h ra được, tốt t cái khác đối thủ cạnh tranh gia nhập t r ô n sống phát hành điều kiện cũng càng ngày càng tương đối tôn trọng ngành nghề bình thường tỷ lệ h u i hỏng lại bản quyền mua đức phí cũng lên tới một triệu tám trăm n g à n euro ra giá từ phốtse ợ p lì tật người phụ trách cho ra cũng có kèm theo ba mươi phần trăm chia làm nhưng trước đó phát hành phí bốn trăm n g à n sẽ từ chia làm trong ưu tiên khấu trừ nói cách khác bọn họ chỉ để ý tuyên truyền bất kể phát hành trong sinh ra chi phí khi bộ phận muốn từ bên sản xuất có thể được đến lợi nhuận trong khấu trừ dĩ nhiên khi hai nhà vòng đầu đàm phán cũng chỉ là chôn sống bán ra phát hành bản quyền bước đầu tiên mà thôi liền giống như ở tocom n he lehmann jai ân lại có một nhà nhà phát hành tới tìm chúng ta mới vừa vào cửa thomas không kịp chờ đợi chia sẻ tin tức của hắn sáng hôm nay ở đầu đường trình chiếu điện ảnh sống hoàn toàn là một mình hắn đi làm nhà nào l e h m a n lười biếng mà hỏi mỹ dạng mạ có c gì sợ xem đối diện ba người thành đoàn tới chơi trên mặt lộ ra mỉm cười hắn đã sớm hiểu rõ lần này giao dịch đàm phán bất kể là đối thủ điều kiện còn là công ty xem phim tiểu tổ cho ra hợp lý ra giá cũng làm cho hắn đứng ở thế bất bại từ ngày hôm trước phát hiện bộ phim này ở đầu đường t r i ệ n chiếu đi qua trong hai ngày này hắn một mực tại theo dõi hạng mục này những thứ kia xem ảnh quần chúng chân thực phản ứng cũng bị hắn ghi ở trong lòng hắn thấy t r ô n sống bộ tác phẩm này bởi vì đề tài quay t r ụ n các phương diện liền nhất định nó rất tiểu chúng cũng sẽ chế ước nó ở các nơi khu phát hành công tác nhưng loại này tình thế xấu đồng thời cũng coi là loại ưu thế nói thí dụ như những thứ kia đặc biệt văn nghệ người yêu thích liền nhất định sẽ thích bộ tác phẩm này tuyên truyền phương diện liền vây lượn bộ phận này quần thể đến cũng có thể giảm bớt thật nhiều tài nguyên lãng phí cũng chính là có thể giảm bớt tương đương một bộ phẩn tuyên phát chi phí ba vị, trước tự giới thiệu mình một chút ta gọi cọ di sơ đến từ hollywood s ư ở n g phim mỹ g i ả m á t ừng ta biết l ẹ t mắn bình tĩnh nói đối với cái này một tay b ấ y chết đời trước nhà phát hành quốc tế hắn thực tại khó có thể quên làm thomas trong miệng nói ra công ty này cũng đúng tác phẩm của hắn cảm thấy hứng thú lúc hắn vốn định trực tiếp tự tuyệt nhưng không biết vì sao quỷ thần xui khiến vậy hắn đã đáp ứng gặp mặt yêu cầu Tốt, ty ta, ta Ta đã điện ngơi rõ ràng công ty chúng ta, vậy ta liền không nói nhiều nói nhảm.、Ta、lần này hẹn chính gặp, rõ là vậy vì phát hành bản quyền vẫn còn ở chúng ta cái này tiền vé hay là giải thưởng có gì sợ cố làm huyền hư nói nếu như ngươi rõ ràng chúng ta sưởng phim mỹ giả mặt vậy nên biết công ty chúng ta am hiểu nhất chính là vận hành điện ảnh đoạt được các hạng quốc tế tính đại thưởng à đúng ngươi có phương diện này ý hướng sao ta nói là có cân nhắc qua đánh vào oscar sao không có vị kia đạo diễn có thể cự tuyệt hấp dẫn như vậy đây cũng là có gì sợ như vậy tin chắc bản thân có thể được đến bộ phim này quyền phát hành ưu thế chỗ dĩ vãng hắn dựa vào một chiêu này không biết gạt gấm bao nhiêu tác phẩm ưu tú bưng tha cho cái khác nhà phát hành điều kiện đầu quân mỹ ra mặt v ề phần thật có thể hay không vận hành vậy thì phải nhìn công ty người thi hành điện tiền huynh đệ khảo lượng cái này không ở hắn cái này mua phiến quản lý chức quyền bên trong dĩ nhiên không có ai sẽ c ự tuyệt o ấ t ca l ạ n mắn làm bộ như một bộ rất thần vãng dáng vẻ còn cố ý nói mỹ g i ả mặt đồng ý giúp đỡ vận hành sao có gì sợ gật đầu một cái m ỉ m cười nói chỉ cần t r ô n sống phát hành bản quyền bán đức cho chúng ta chúng ta liền sẽ hỗ trợ vận hành tác phẩm của người leo lên oscar cạnh tranh giải thưởng có thật không chúng ta mỹ giã mặt tại ngành nghề bên trong luôn luôn có tốt đẹp bia m i ệ n một điểm này còn mời đạo diễn l ạ mắn yên tâm đã đáp ứng chuyện chúng ta sẽ không, không làm vậy các ngươi nguyện ý thanh toán bao nhiêu mua đứt bản quyền chi phí c á căn câu có gì sợ cô nén trong lòng mừng thầm mở miệng nói ra một triệu euro lẹt mằn khét tao mày làm bộ như suy tính ráng vẻ ngay sau đó nói quá thấp phút xẻ ậ t lì t ậ t cho ra một triệu tám trăm ngàn cũng có kèm theo ba mươi phần trăm huê hồng điều kiện ngươi ra giá, giá nói hắn lắc đầu một cái ta không thể đáp ứng có gì sợ một chút cũng không có bị lẹt mằn cự tuyệt chỗ đặc kích hắn còn là một bộ tràn đầy tự tin ráng vẻ một triệu hai trăm ngàn euro đây là ta cuối cùng ra giá, giá hay là quá thấp thế nhưng là ba vị có nghĩ tới không nếu như các người tác phẩm leo lên uzk đây đối với các người tương lai càng có lợi hơn cũng không phải trước mắt một điểm nhỏ lợi nhuận là có thể cân nhắc hơn nữa chúng ta cần đem hết toàn lực vận hành trong này tiêu xài đều là do mỹ ra m ặ t phụ trách nếu như các người nguyện ý g á n h cái này khối vậy điều kiện cũng không phải là không thể ở lên cao thế nào có gì sợ hơi trầm xuống đầu lâu đầy miệng vì lẹt mằn ba người tương lai suy nghĩ phân tích tư tưởng p h u n ra ngoài lẹt mằn suy tính một hồi tựa như đang do dự sau đó từ chỗ ngồi đứng lên đầy mặt khiêm tốn nói rất xin lỗi có gì sợ cho ta một chút thời gian cân nhắc nhìn một chút n g ư ơ i biết dù sao chuyện này đối với với ta đối tại chúng ta đ ồ n đội quá trọng yếu có gì sợ khỏe miệng nụ cười hài lòng câu lạc là hắn biết lẹt mằn không chống đỡ được oscar c ầ m giỗ bây giờ bộ này do dự dáng vẻ không được bao lâu chỉ biết nghĩ thông suốt hắn cũng đứng lên dĩ nhiên n g ư ơ i biết ta phương thức liên lạc tùy thời có thể tìm thêm ta sau đó lễ phép cùng lẹt mằn ba người bắt tay con mắt đưa bọn hắn rời đi chúng ta thật sự có có thể leo lên oscar sao kia quá tuyệt vời trở về lữ quán trên đường nghe rất lâu thomas mặc kích động nói nếu là thật tham nội chọn oscar mị dạ mặt cho ra điều kiện chính là tốt nhất dài ân cũng gương mặt phụ h o ạ n xác thực cái niên đại này đúng như có gì sơ nói như vậy một bộ tác phẩm có thể đi vào oscar dự thi mắt xích đối với này sau l ư n g đạo diễn vai chính thậm chí còn chế tác đoàn đội đều là một món c u à truyện lợi nó không chỉ có mang ý nghĩa ngành nghề tư lịch nhanh chóng n h ả y thăng càng mang ý nghĩa sẽ có cơ hội lấy được các đại chế tác công ty trợ giúp oscar tác phẩm đạo diễn cũng không thiếu đạo diễn điện ảnh hạng mục cơ hội đây cũng là có gì sơ tự tin như vậy cảm thấy lẹt mặt đám người sẽ còn tìm lý do của hắn đối với những thứ này ngành nghề bên trong nhỏ đạo diễn mà nói vĩnh viễn là cơ hội bị lì nhuận quan trọng hơn đúng n bao nhiêu người mơ ư ớ c cơ hội cứ như vậy để chúng ta cho đâu phải thomas tiếp tục đắm chìm trong trong vui sướng có lẽ vậy lẹt m ă n thẳng như nói nếu là không có trải qua một lần kia lừa gạt hoặc giả hắn cũng sẽ không hoài nghi mỹ ra mặt thả ra thành ý nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy dối trá cũng căn bản không tin qua cái đó gọi có gì sợ người nói ra mỗi một câu chuyện hoang đường mấy ngày kế tiếp lẹt m ă n ba người tiếp tục cùng mấy nhà nhà phát hành triển khai đàm phán p h ú c xẻ ấp ly tất cùng tiêu điểm s ư ở n g phim cũng bắt đầu chậm chạm tăng giá nhưng nhìn ra được đã sắp đến gần trong lòng bọn họ danh giới cuối cùng bộ phận mỗi một lần lợi ích hiệp thương cũng biến thành càng thêm chật vật trừ cái đó ra l ạ m h ă n còn thông qua tiếp tục giao lộ triển chiếu nhận thức được cả mấy nhà cỡ nhỏ độc lập nhà phát hành đại biểu bọn họ cũng đều đối chôn sống biểu hiện ra hứng thú không nhỏ đặc biệt là theo xem ảnh nhân số tăng nhiều càng làm cho đông đảo nhà phát hành nhóm thấy được bộ tác phẩm này có thể có thị trường tiềm lực đi qua trong hai ngày chôn sống mỗi ngày xem ảnh nhân số luôn là đang tăng lên hơn nữa ở chiều hôm qua nên đón đỉnh cao toàn bộ đầu đường toàn bộ vây đầy tổng cộng có hơn hai trăm người tham dự quan sát lại là này đưa lên tiếng vỗ tay ở loại này càng phát ra không khí não nhật chóng t h a một dự cạnh tranh nhà phát hành cũng càng thêm cẩn chiến, công chuyển tốc đoạt tranh nhà hành thận, lần này bản quyền tranh phát thêm thủ chuyển đổi đ nhanh v ư ợ xa bọn họ dự triệu Cũng bắt đầu có người ra giá i t euro phí bản sáu kiện, mà đây cũng đây trăm phốt linh n c u g cũng là ngàn h i cuối cùng. g triệu, 600 ngàn euro mua đức phí nếu như ngươi đáp ứng chúng ta sẽ lập tức tranh đấu lần tiếp theo ớt ca cũng đem tác phẩm của ngươi vận hành đi lên có gì sơ lẳng lặng nhìn lại mặt cũng lấy ra d a n h giới cuối cùng của mình đây là bọn họ lần thứ ba chạm mặt hắn cũng nhìn ra được vị này người mới đạo diễn do dự cho nên lần nữa tăng thêm vô liếng chuẩn bị hợp đồng đi ngày mai chúng ta ký kết hô vẫn không thể nào bỏ trốn cám dỗ a có gì sơ rốt cuộc nghe được mình muốn lời được rồi chúng ta ngày mai gặp ngày thứ hai b i chiều ở r ộ p cộng chuyển tới tin tức t r ô n sống quyền phát hành chính thức từ bọn họ tiếp nhận có gì sơ nghe được tin tức này lúc phẫn nộ xé nát chuẩn bị xong hiệp ước phút lại dám chơi ta thường ngày cầu phiếu phiếu cờ áp ờ chương hai mươi bảy đặt thanh hợp tác chương hai mươi bảy đạt thành hợp tác cầu đề cử s i ê u tầm hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ khách sạn một gian trong phòng họp lẹ mắn cùng tóc ngắn nam trao đổi qua hợp đồng lại đem mang đến giả vờ toàn bộ trôn sống điện ảnh phim nhựa âm bản v à l i đưa cho bên cạnh ổn m ặ n từ nay trên bộ phim này mặt trừ tiêu chí rót chế tác danh sách cùng quay trụm đoàn đội đám người tên cùng hắn cơ bản không có quan hệ bên cạnh hai bên mời pháp vụ luật sư vì lần giao dịch này làm chứng kiến đang ở ngày hôm qua ớt ộ t có người cùng, hắn tiến hành một vòng cuối cùng rằng có thức đàm phán cho lẹ mắn rất khó cự tuyệt điều kiện trừ hai triệu euro phí bản quyền dùng thanh toán bọn họ còn nguyện ý cho ba mươi phần trăm tiền vé hơi hỏng lại đáp ứng ở rộp c ộ n sẽ thích hướng đầu tư lẹt m ằ n tiếp theo bộ tác phẩm cũng vì thế cung cấp phát hành đường dây ấn tóc ngắn nam cách nói là chúng ta đều là cùng một quốc gia đồng bào theo lý nên cung cấp trợ giúp dĩ nhiên lẹt m ằ n phải không tin cái này chuyện hoang đường nhưng bọn họ chân chân thật thật cho ra điều kiện đúng là trong mấy ngày nay toàn bộ nhà phát hành trong tốt nhất cho nên hắn đã đáp ứng mà sở dĩ lại đáp ứng xong sau còn cùng mị dạ mặt người mơ hồ nói muốn hợp tác không phải là chán ghét bọn họ mà thôi từ đầu trí cuối lẹt màn cũng không tin bọn họ có cơ hội này thêm một cái lớp vì sao không làm đâu theo hợp đồng ký xong tóc ngắn nam không có phải tiếp tục khách sáo ý tứ nhắc nhở chúng ta mấy ngày nữa liền sẽ bay trở về nước pháp đến lúc đó an bài phim chỉnh chiếu thời điểm sẽ thông báo cho ngươi tóc ngắn nam cười một tiếng tỏ ý phía sau hai vị đồng liêu thu thập vật phẩm đưa tay ra cùng lẹt mằn n ắ m lấy hy vọng còn có cơ hội hợp tác ngươi tiếp theo bộ phim lẹt mằn cũng trở về lấy lễ phép mỉm cười nhờ lời chúc của ngươi lần này có thể thuận lợi giao dịch hắn đã rất vui vẻ những thứ kia phí bản quyền chính là một khoản không ít tiền hơn nữa sau này chỉnh chiếu vậy nếu như chôn sống thị trường biểu hiện không kém vậy hắn sẽ càng vui vẻ hơn nhiều ngày như vậy tới nay khổ khổ cực cực tả hữu p h u n g nguyên không liền vì lợi nhuận tối đại hóa sao ba người trở lại lữ quán về sau lẹ m ă n ngồi ở trên giường mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm mặc dù có rất nhiều người mở ra điều kiện nhưng cuối cùng ký hợp đồng xong bán ra t r ô n sống bản quyền cái loại đó chân thật cảm giác mới thật sự lạc thật xuống hắn vừa mới chuẩn bị nói gì liền bị dởn một thanh nào tới đặt ở trên người hắn kiếm tiền kiếm tiền lẹ mắn chúng ta thành công ừ n hắn xem ra càng n g phấn đoán chừng dọc theo đường đi không có phát tiết tâm tỉnh để cho hắn nín hỏng l ẹ i m ặ n vô đánh một cái lưng của hắn nhìn hắn không phản ứng chút nào sau đó dùng tay phải ấn ở bờ vai của hắn đem hắn đẩy sang một bên từ từ ngồi dậy mở miệng phân p h ó nói thomas mở cửa sổ ra quá nóng nơi này cái này phá lữ quán liền cái quạt gió đều là bài trí ấn chốt mở cũng không c h u y ệ n thomas thấy vậy đi qua bên tường đem cửa sổ đầy ra m ắ t mẻ gió thổi tiến mang đi nhiệt độ trong phòng cực kỳ thoải mái thomas trở lại trên giường của mình đem áo sơ mi nút áo liên tục thời ra hai cái nắm cổ á o không tách ra hợp cảm thụ không khí lưu động thở ra một hơi dài nói tiếp chúng ta bao lâu trở về đi định vé máy bay ngày mai chúng ta đi liền bán ra điện ảnh bản quyền liên hoan phim v ẹ n n i n h dù chưa kết thúc nhưng cũng không phải lẹt màn mong muốn tiếp tục chờ đợi địa phương kéo dài đến gần một tuần lễ thu hoạch nhiều như vậy còn có cái gì không thỏa mãn đây này chuyến này bọn họ tới đúng ngày thứ hai ba người thu thập xong hành lý n g ồ i chuyến bay trở về nước pháp ra phi trường ba người lại đón xe trở về lẹt màn nơi ở kế tiếp chính là một ít chuyện xử lý hai triệu euro phí bản quyền đã giao phó ở lẹt màn cùng ra ẩ phòng làm việc tại con trông số tiền này dính dấp số lượng rất lớn nhất định là phải nộp thuế mới có thể sử dụng Cứ việc vì i ệ vậy bọn họ lại đi tìm một vị tương quan luật sư ở đề nghị của hãn hạn bỏ ra hơn hai trăm ngàn số tiền về sau thích đáng xử lý xong xuôi cái khoản tiền này cũng từ hai triệu euro biến thành một triệu tám trăm ngàn tà hữu vẫn đến lúc chạm vào tối ba người lại đi một nhà cao cấp phòng ă n ăn rồi tiếp sau mới ai về nhà đ ấ y lẹt mắn đóng cửa phòng trực tiếp nằm ở trên giường trải qua khoảng thời gian này bận rộn nhất là tinh thần cửa phòng căng thẳng sau cảm giác xương cốt toàn thân tựa hồ cũng muốn rời ra từng mảnh bất quá nghĩ đến bản thân thành công đi ra bước đầu tiên còn tích lũy một khoản tiền khoe miệng hắn không tự chủ việc lên ngu cười ngây nô từ liên cùng một k h ắ c kia trở đi hắn chưa từng có cùng người bày tỏ qua áp lực của mình gặt đầu tư lại đến hạng mục chuẩn bị quay trụ hậu kỳ chế tác tìm kiếm phát hành từng bước một đi tới đều là đang đánh cuộc thậm chí thất、bại. h ắ ngày sẽ phải lăn đ tốt, tốt、so、thứ hai n dài chưa i tuần thomas ư n lại chạy tới lẹt măn nghĩ trong nhà hai người bọn họ đối trợ giúp của hắn lẹt măn nhưng vẫn chưa quên bây giờ là chia sẻ thời điểm hắn trực tiếp cho thomas một trăm linh euro là đối hắn mấy ngày này vất vả buôn ba cùng với h ụ cấp tốt nhất đáp lại Hắn là thật hài lòng cái này, lấy thực tập sinh thân phận gia nhập họ hoàng, lòng này đoàn bọn họ đội người đàng là lấy tập cái gia đội m à nghĩ phải t i ế p t ụ c duy t r ì giữa song phương hữu t h i ệ n quan h ệ tự ngàn h h i ê n n k ô thể n o q u g người để cho khối á báo. c có bỏ ra, trăm mà Một ngàn không hồi thối, chính là lẹt mặn suy tính sau thích hợp nhất số tiền còn có chính là giai ẩn đối với cái này cùng bản thân đời trước liền có rất lớn dính dấp chế tắc điện ảnh lúc lại không ngừng cho trợ giúp người hắn là thật coi hắn làm bạn bè đối lãi hơn nữa phòng làm việc vốn là lấy hai người bọn họ danh nghĩa thành lập tiền lời cũng là chia đối phân hoặc giả hắn có thể không tuân theo cái đó phương pháp phân loại dù sao chẳng qua là cái danh sách mà thôi phòng làm việc cũng là sắc giống tùy thời có thể giải tán cũng không cần nhận g á n h cái gì luật pháp vấn đề nhưng hắn vẫn vậy lựa chọn tiếp tục duy trì phòng làm việc tiền lời cũng không tính kết thúc chẳng này quan hệ tiền có thể kiếm lại bạn bè cũng không phải một loại giao dịch phở cho nên hắn cũng chỉ cho dờn hai mươi ngàn tiền s à i v ậ t liền không lại để ý hắn bảo là muốn đem tiền còn lại vùi đầu vào mới hạng mục trong đi còn để cho hắn nhớ phải hỗ trợ viết kịch bản có lần trước hợp tác kinh nghiệm lẹ m ă n cảm thấy viết kịch bản chuyện như vậy hay là giao cho dờn tới làm càng tốt hơn người có ý nghĩ mới rồi dạy ẩn cầm lệch mân cho tiền xài vặt đang vui vẻ đâu liền nghe đến bảo là muốn sáng tác mới đ i ệ ảnh dĩ nhiên trong đầu của hắn không biết có bao nhiêu tốt ý niệm căn bản không cần lo lắng linh cảm vấn đề ta cũng muốn gia nhập một bên thomas cũng là vội vàng v à n g hét yên tâm hai chúng ta đừng bức bỏ ngươi đối với trải qua nặng nghề gian khổ khảo nghiệm thomas mà nói phần này cách mạng tình bạn vẫn là phải có vậy ta có thể làm bộ phim này quay phim sư sao phụ tá được không lệch mân suy tính một hồi mở miệng nói ra được ta bảo đảm sẽ không trở ngại có thể làm quay phim sống là được về phần cái khác thomas cũng không ngại hắn cũng biết kinh nghiệm của mình so sánh mà nói cũng không phải là như vậy để cho người yên tâm quay phim cửa này sống nó ăn tiên phú ăn kỹ thuật càng ăn kinh nghiệm đối với lẹt m ặ n cam kết hắn phi thường thỏa mãn giải quyết những thứ này liền còn có một chuyện khác trước phải hoàn thành người đầu tư tài trợ năm trăm ngàn euro thế nào cũng phải cấp cho một bộ phận cho người ta đi mặc dù lẹt m ặ n rất muốn kéo tới tiền vẽ chia làm khoản tiền kia xuống cho thêm nhưng còn không biết ờ rộp có ý tứ đâu hay là trước vạch ra một bộ phận lại nói trước tiên đem người đầu tư ổn định dựa theo ngày đó ký kết hiệp ước quy định cái này năm trăm nghìn € đầu tư chi phí có thể chiếm được tổng tiền lời một nửa cũng chính là trước đó chín trăm l i n nghìn thu nhập khấu trừ thuế vụ sau này tiền vẽ chia làm xuống còn có thể lấy thêm một nửa cho nên ở trong điện thoại hẹn xong tiên sinh làm b ậ t sau lẹt mắn liền đang suy tư cái này chín trăm l n g h n là đưa hết cho hay là trước còn cái năm trăm n g h n chi phí cho hắn thích hợp ngược lại toàn bộ tiền lời còn không có xuống là có thể chậm lại một ít thời gian đang suy tính hẹn xong gặp mặt đã đến, đến giờ lẹt mặt vội vàng phó ước hay là nhà kia phòng cà phê hai người gặp mặt tiên sinh làm mất sau đó dì bù ơ đặc biệt tiên sinh liền nói ra một dãy chuyện trải qua hắn là thế nào nhận ra lại là thế nào gọi điện thoại thông báo phụ thân hắn lại có là phụ thân hắn nguyện ý ra số tiền này nguyên nhân dĩ nhiên trong này tóm tắt rất nhiều tỉ như chính hắn cho là l ẹ p m a n là lường gạt hơn nữa không muốn chuyện đầu tư thực cha của ngươi đem số tiền này ủy thác ta giao cho ngươi cũng không cần cái gì hồi báo cho nên ngươi hiểu không hắn nhận lấy hết ước lại đưa cho l ẹ p m a n ta hôm nay tới chính là nói rõ ràng chuyện này bây giờ ngươi cũng biết ta còn có việc liền đi trước dứt lời liền muốn rời khỏi phòng cà phê chờ một chút chú làm bớt ta còn là muốn mời ngươi đem số tiền này còn cho ta phụ thân c ờ gì sợ tọc thơ làm bớt d ừ n g bớt xoay người phức tạp xem l e p m a n hắn là thật không hiểu nổi hai cha con này cái này tấm thẻ chi phiếu bên trên tổng cộng có chín trăm ngàn làm phiền ngươi thay ta giao cho hắn đi liền xem như hắn đầu tư bây giờ là thu hoạch nói xong lẹ mắn liền đứng dậy lễ phép túi người chào cảm ơn đón lấy liền xoay người rời đi phòng cà phê hắn không nghĩ thiếu sót cái gì hắn cũng không phải thật lẹ mắn cũng không thể thậm chí không nên thu hồi lại khoản tiền kia trả lại làm kết thúc là tốt nhất hắn cũng không muốn q u ấ y r à y gia đình người khác xem phong cảnh dọc đường cực đẹp xế chiều hôm nay hai giờ bên trên đề cử thật khẩn trương cậu đại gia cho chống đỡ đi nhờ cậy chương hai mươi tám phổ biến kế hoạch Trưng phổ bước i siêu một cái, thời gian đi tới tháng 9. Ờ, cọc tới thông báo, bảo là muốn vì điện tiến ế kế n tháng truyền thông muốn ảnh trôn sống tiến hành tuyên truyền. hoạch, Thoát báo, bảo cầu cử cọc tầm. đề một rộp b là vì đầu kế hoạch tuyên truyền một tuần sau đó đẩy vào nước pháp thị trường kể lại nhà này phát hành công ty nó còn thật có ý tứ cũng là lẹt m ằ n g trải qua nhiều con đường hỏi thăm mới biết người sáng lập một trong lại là nước pháp phi thường nổi danh buôn bán đại đạo diễn lúc bệ sẩn đúng chính là cái đó quay chụp kem tở dọn phệ xỉ ẩn nầu người đưa tin về chỗ nhân tố thứ năm chờ một hệ liệt khen hay lại ăn khách phim lục bệ sẩn tạo dựng ban đầu cũng là bởi vì hắn rất bất mãn trong nước điện ảnh thị trường hiện trạng cảm thấy ở tiếp tục như vậy nước pháp sớm muộn trở thành hollywood điện ảnh vườn sau vì vậy hắn buông xuống một viên đạo diễn văn nghệ tâm bắt đầu nghiên cứu như thế nào để cho điện ảnh càng có buôn bản tính cũng chính bởi vì những nguyên nhân này ở r ộ p cọc mặc dù là cái thành lập không lâu công ty điện ảnh nhưng nó bổn thổ phát hành năng lực khá vô cùng lại ở toàn bộ châu âu thị trường đều có nhất định sức cạnh tranh không phải lúc đạo diễn bệ sẩn cũng sẽ không nói khoác không biết ngượng mà nói muốn liên hiệp c h âu âu giới điện ảnh lực lượng phản công hollywood thị trường dĩ nhiên hắn thân là một kẻ đại đạo diễn c tổ chức thân phận tự nhiên sẽ không nghiêng về truyền hình điện ảnh phát hành cái này khối cũng căn bản không chú ý t r ô n sống phát hành tình huống giống như loại này giá thành nhỏ điện ảnh tự có nhân viên trong công ty đánh giá tới vì đó đặt riêng thích hợp trong vòng tài nguyên vận hành tóm lại một câu nói giá thành nhỏ sẽ phải có giá thành nhỏ dán g vẻ thời gian tiến vào ngày mùng ngày ba tháng chín nước pháp báo chí sách giải trí bên trên liền lục tục xuất hiện liên quan tới điện ảnh báo cáo tin tức tập trung nhân tính vô tội công dân thảm bị chôn sống thảm án đến tội cùng là ai chi tội lèp hạ gcn sợ hai t u t phiến ngày mùng ngày chín tháng chín chính thức phong túng lè phỉ ga vô thanh vô tức giữa cũng coi là hấp dẫn một nhóm nhỏ độ quan tâm dù sao đối với không có hoàn toàn mua đức bản quyền ở rô cọp mà nói nhất định là sẽ không cho quá nhiều tuyên truyền tài nguyên đi ra phổ biến trôn sống một nửa với mua chi phí cũng chính là tám trăm linh ờ r o tuyên truyền phí mức giá này bọn họ cảm thấy rất thích hợp cho nên nói cái gì kênh truyền hình quảng cáo cả nước tính tờ báo sách giải trí đầu đề ngoài trời màn ảnh lớn quảng cáo cũng không cần suy nghĩ chút tiền như vậy cũng sẽ không hoa ở nơi nào bọn họ chủ yếu chính là ở một ít dạp chiếu phim trương tiếp điện ảnh áp phích vẫn còn ở một ít địa phương tính truyền thông bên trên thả xuống thứ hai trang bịa quảng cáo tuyên、truyền. như vậy tính toán tỉ mỉ thao tác tự nhiên cũng dẫn không nổi sóng gió gì bất quá dù sao phim chi phí đặt ở đó cũng không thể nào đầu nhập quá nhiều đi vào không phải ở rộp c ò n không phải bị thua thiệt sao căn nơi nào đó nhà trọ lẽ mắn giữ lại tỉ mỉ xử lý tốt kiểu tóc cùng sử dụng keo v u ố t tóc cố định lại trên người mặc một món thức màu s á m cho tay ngắn phía trên ấn đầy các loại tiếng pháp kiểu chữ nửa người dưới mặc một bộ thoải mái q u ầ n bản chân chồng lấy một đôi s a n g đan mới vừa đi ra phòng rửa mặt chỉ thấy g a i t n thomas ao bao ở trước gương bệnh t r hai người cũng người mặc trang phục chính thức trước ngực thắt cả vạt tây trang quần dài g à y da p h ả n phất hai người bọn họ muốn đi tham gia cái gì cấp bậc cao giả t h i ệ t hai n g ư ờ i có phải hay không khoa trương như vậy không phải là đi nhìn trận điện ả n h sao lẹt mắn bĩu môi bày tỏ xem không hiểu hai người này thao tác cái này không cuộc sống lần đầu tiên nha đương nhiên phải chính thức một chút g i a i ờn ha ha cười còn phản miệng hỏi ngươi cũng nhanh đi đổi một thân đang giả vờ đừng quá nóng ta xuyên cái này thân liền tốt nhất mát mẻ ngươi đổi hay không ba người chúng ta ngồi cùng nhau lên đường không nên mặc cùng loại hình sao chúng ta có còn hay không là một đ ồ n đội jai ờn nói hướng một bên t o m a s nháy mắt ra g ấ u đúng vậy bị a n buộc bất đắc dĩ lệm mân cũng mặc vào một bộ trang phục chính thức từ đầu đến chân cùng bên cạnh hai cái hai thiếu lạ thường nhất trí trong gió nhẹ ba người ngồi lên dần xe chiếc giờ ép sinh ra màu trắng bạc xe con dọc theo đường đi vững vàng lái ba người đi tới c ă n hướng đông nam một nhà dạp chiếu phim được rồi jay ân ngồi tại điều khiển vị bên trên bắt đầu chào hỏi chúng ta xuống xe đi đã đến lẹt mắn đ ẩ y ra ngồi phía sau cửa xe quay đầu nhìn về phía jay ân chúng ta mặc thành dạng này thật rất ngu đừng quán trách tiểu nhị phải phối hợp hành động biết không jay ân đóng ký cửa xe trước tiên hướng dạp chiếu phim đi tới ba người đi tới cái này vị trí địa lý hơi lộ ra vắng vẻ dạp chiếu phim sau tomas h l i ề n chỉ trước mặt áp phích cột nói mau nhìn chúng ta điện ảnh áp phích ở ngay phía trước nghiêng về ảnh tính cửa vào vị trí ở rộp cọc thiết kế trôn sống áp phích gián tiếp ở nơi nào phía trên lũ án quan m ộ t nội bộ một c h á n đầu đeo vết máu ánh mắt sợ hai nam người tay cầm cái bật lửa đang đánh ra một phía đi đi đi chúng ta đi qua dài ẩn lời nói trong tiếng tràn đầy kích động xin chào chúng ta muốn ba tấm trôn s ố n g phiếu ở một pha lê bán vé quầy dài ẩn hướng về phía người đàn ông trung niên nhân viên bán vé mở miệng hỏi hi tiểu nhị bộ phim này bán vé tình huống thế nào có rất nhiều người nhìn sao một bên thomas l e m a n cũng về lỗ thai lên muốn biết đáp án của vấn đề này ba người ánh mắt đồng thời nhìn về phía vị này hơi có điểm mập mạp người đàn ông trung niên nhân viên bán vé nhân viên bán vé rông dài lấy ra ba tấm vé xem phim đưa cho giai ẩ n chậm dãi nói ngươi nói bộ phim này đúng không bên trong chỗ ngồi trống không đâu căn vốn là không có gì người đi nhìn ba người cũng sửng sốt giai ẩ n thanh toán mười tám ớ r o phiếu tiền chưa từ bỏ ý định hỏi bộ phim này rất tệ tình sao không phải vì sao không ai nguyện ý quan sát đêm hôm q u y khát người vốn lại ít vẫn là như vậy một bộ không nổi danh điện ảnh ai sẽ đặc biệt chạy tới nhìn sao ngay sau đó người đàn ông trung niên nhân viên bán vé tựa như là nghĩ đến cái gì lập l o ạ nói dĩ nhiên ta không phải là đang nói các ngươi ba cái ăn mặc trang phục chính thức nam nhân song song đứng chung một chỗ giống như là đầu góc không bình thường nhân viên bán vé một chút đều không muốn c ắ c tội lẽ ẹ mắn đám người yên tính không nói hướng số ba ảnh thính đi tới hắc á m điện ảnh trong phòng thật không có người nào chống r ố n g thêm lên ba người bọn họ nhân số cũng không có vượt qua mười tử tế quan sát nhìn một cái cũng đều là tình nhân tổ hợp điện ảnh còn chưa bắt đầu đâu, liền ôm gặm lại với nhau áp t ụ suy đ ổ i phong khí ta lớn fff đoàn lửa đâu cho ta đốt chết cái này hai đối dị đoàn khoảng cách điện ảnh phát ra thời gian chỉ có mười mấy phút hiển nhiên dễ thấy nhân viên bán vé nói không sai thật không có người nào đến xem bộ phim này lớn như vậy trong không gian trọn vẹn có thể dung nạp mấy trăm vị khán giả chỗ ngồi chỉ linh tinh phân bố bảy người xem ra thật rất để cho người nản lòng phải trí lẽ m ặ n không có chuyện gì có hai mươi nhà dạp chiếu phim phát ra đâu có lẽ chỉ có nhà này vị trí địa lý không tốt cho nên lộ ra ít người ba người ngồi ở dựa vào trung gian chết xuống dưới ư u chất nhất chỗ ngồi chỗ ngồi g a i ẩn mở lời an ủi đạo loại này tiểu chứng kiến lại thiếu hộ tuyên truyền làm sao lại có rất nhiều người xem đến xem đâu hắn sớm nên nghĩ thông suốt điểm này nhưng vì sao xem q u ạ n g cũ é điện ảnh tính vẫn cảm thấy sẽ có loại nói không được tâm tình chất đống ở trong lòng rất đẹp nén ta rất tốt da ân ít nhất chúng ta điện ảnh bên trên dạp chiếu bóng phát hình không phải sao dù sao cũng so ngay từ đầu mạnh nhiều lẹ mắn cố nén tâm tình mỉm cười nói da ân gật đầu một cái xem lẹ mằn coi như vẻ mặt nhẹ nhõm ngồi ở chỗ ngồi của mình thomas thấy được không khí không đúng cũng bắt đầu nói c h ê m c h ọ c cười ba người t ă n g gấu rất nhanh đã đến mười hai điểm sau nửa đêm số trận điện ảnh tính cũng lại không có gia tăng một mới ra trận người xem vẫn là bảy người quan sát à, có lẽ chỉ có ba người bọn họ là tới chăm chú xem phim còn lại bốn cái ở điện ảnh bắt đầu về sau còn vẫn đắm chìm trong lẫn nhau tổn thương trong thế giới căn bản không dành chú ý cùng cái khác chỉ riêng đ ể phòng đối phương không chỗ nào không có mặt công kích liền đủ các nàng bị được màn bạc bên trên xuất hiện ở r ộ p cọp tăng thêm công ty dấu hiệu mấy giây sau lâm vào h tám ngay sau đó từ âm thanh nhập họa d à i ống kính xuất hiện vẫn vậy đen nhánh màn bạc bên trên vang lên một người đàn ông tiếng thở hào hẹn ho khan mấy tiếng về sau một hơi yếu ánh lửa vang lên chiếu dọi ra khuôn mặt nam nhân điện ảnh phát ra đang tiếp tục một mực qua hơn ba mươi phút ảnh tính thủy trung phi thường an tĩnh chỉ có màn bạc bên trên hít lẹt gở đóng vai to phát ra các loại thanh âm lẹt mằn quay đầu lại về phía sau nhìn chỗ ngồi cuối cùng một đôi tình lữ đã kết thúc c h é m g i ế t đang tập trung tinh thần xem xem phim mà bên phải chỗ ngồi một chỗ khác thì hay là tiến hành một trận chiến hướng kịch liệt chiến tranh ít nhất là có hai người nguyện ý nhìn cũng xem là tốt lẹt mằn ở trong lòng rối mình rối người an ủi mình quay về thân thể tiếp tục xem hướng màn ảnh lớn điện ảnh đến phía sau nhân vật xuất hiện quan hệ cùng chôn sống bối cảnh một vừa xuất hiện sơ cứng báo cảnh hệ thống. lạnh lùng công ty lãnh đạo quan phương hóa 911 cũng như vậy đột hiện chủ đề ích kỷ lạnh lùng quan hệ giao lưu mới là càng thêm đáng sợ vật cũng đem trong điện ảnh tao đưa vào chân chính tuyệt vọng như vậy kịch tình thiết kế giống như là một cái lỗ đen thật lớn cầu hy vọng sống sót giống như kêu bên trong quan tài gỗ từ từ bị hao hết dưỡng khí cùng kêu một luồng sáng tối chập trấn ánh lửa vĩnh viễn không thấy được ánh sáng chờ đợi sẽ chỉ là vĩnh hằng hát đám từ mong đợi đến mất mát từ lần nữa phân chấn đến tuyệt vọng chỉ có một câu ok bình tính tiếp nhận tử vong tao chết rồi hắn bị trôn sống mai táng ở nặng nề dưới cắt vàng điện ảnh không có tiếng vỗ tay không có tiếng hoan hô hết thảy đều là an tĩnh như vậy l ạ c mắn đứng dậy ngồi phía sau một đôi tình lữ đã sớm rời đi một đôi khác cũng chuẩn bị rời đi đi thôi bình tĩnh nói xong hắn liền dọc theo thật dài bậc thang hướng dạp chiếu phim bên ngoài đi tới trăng sáng treo cao ở thiên giới xem cực kỳ xinh đẹp g i á c r ư ỡ i một độc thân quý tộc phát ra từ nội tâm giễu cận chương hai mươi chín kiến tạo không khí, khí. cầu đề cử sưu tầm chôn sống nửa đêm số trận theo ngày thứ hai liền bị thống kê đến ở rộp cọc tương quan phụ trách người trong tay mười n g h n bảy n g h n euro tiền vẽ thanh tích thật không tính xinh đẹp dù rằng nhìn trong tay b á o biểu xuống phía dưới phân phó nói tiếp tục duy trì ba mươi nhà dạp chiếu phim c h ỉ n h chiếu số trận tỷ suất khán giả không tới một thành đối với loại này giá thành nhỏ sợ hai loại hình điện ảnh mà nói coi như tương đối bình thường ấn chiếu tình huống như vậy phát triển tiếp ớt rộp cọc ở bộ phim này vận hành bên trên tuyệt đối là có thể thu được tiền lời cái này cũng phù hợp ban đầu lựa chọn phát hành kỳ vọng mục tiêu thứ bảy ngay trong ngày là truyền thống ngày nghỉ chỗ u giảm đếm g i vững không đổi trôn sống ở tiền vẽ phương diện chưa từng xuất hiện bao tắc kích tiến thế đầu đánh chắc tiến chắc bắt lại hai mươi sáu nghìn ô tiền vé cái thành tích này vẫn bình thường nhưng cũng ở đây dự liệu không khí bên trong nếu như có thể duy trì được loại này thế đầu một tuần x u ố n g cũng có thể nhận được mười ba bốn mươi ngàn tiền vé hơn nữa tuần tiếp theo đi qua sẽ tiến vào cái khác trên khu vực chiếu toàn cầu dưới thị trường ngắn sau còn có thể có sau này họ phờ lìn băng hình phát hành tiền lời nói tóm lại ở rộp cọc đoán chừng có thể ở tràng này vận hành trong thu hoạch cái hai ba triệu thu nhập cũng không thành vấn đề cũng coi là rất hài lòng ngược lại bọn họ cũng không có trông cậy vào như vậy một bộ phim tỷ suất khán giả bùng nổ đơn vòng tiền vé vượt qua chi phí loại ổn định số liệu biểu hiện cũng mang ý nghĩa không có nguy hiểm không phải sao đây chính là ở dộp cọc vui lòng nhìn thấy chủ nhật đi qua tiền v ẽ lại thoáng tăng nhiều một chút đi tới hai mươi n g h n tám n g h n euro đến hết đến hôm nay trôn sống ba ngày liền từ nước pháp thị trường bắt được bảy mươi n g h n một n g h n euro mà một số chuyện cũng là đúng hẹn tới ngày mười một tháng chín thứ ba phi thường bình thường một ngày lại nhân một lần tập kích khủng bố hoạt động mà trở nên không giống tầm thường lẽ m ắ n là ngày thứ hai mới biết chuyện này hắn đang bận viết mới kịch bản đại cương đầu giai đ o n đột nhiên chạy đến gia đình hắn nói chuyện này còn tặng kèm toán pháp lượng tiêu thụ cao nhất tờ báo o t of the giang sở tỉ mỉ nhìn xong tờ báo các loại hồi ức nhất nhất hiện lên hai chiếc hàng không dân dụng cách nhau không lâu phân biệt đụng vào nước mỹ h ợ t trạng center tháp đôi h ư n g h ự c l ử a rực cùng nồng nặc khói mù phía dưới từ hiện trường phỏng vấn người dẫn chương trình đến đầu đường dân chúng lại đến nhân viên cứu viện đều là một mảnh kinh hoàng bọn họ trải qua quá nhiều thời gian hòa bình đột nhiên bị này khó còn lộ ra mười phần hành động không chừng trước tiên nước mỹ không phận bắt đầu phong tỏa cấm chỉ hết thệ phi hành dụng cụ bay lên không sau đó đương nhiệm tổng thống bút con phát biểu thanh minh xác nhận đây là một lần có dự mưu tập kích khủng bố lại sau toàn mỹ các nơi quân đội đều tiến vào cao nhất cảnh bị t r ạ thái cũng lập tức xác định lần này tập kích khủ hắn cũng chính thức bị toàn cầu truy nã dĩ nhiên một mực cũng không thoải mái nước mỹ chính phủ taliban g chính quyền khang k h ă n g nói xưng sự kiện lần này thay vì quốc gia công dân không liên quan qua báo chí cũng đăng nước pháp đối quốc tế quan hệ nhận biết tương đối rõ ràng t ư ờ n g quan chuyên gia phân tích nhận v ì sự kiện lần này căn nguyên là ở nước mỹ cho tới nay áp dụng trung đông chính sách lấy ba lâu dài quân sự xung đột cùng ít sở da en người đối người palestine tổn thương cùng nước mỹ đối ít sở da en thiên vị đưa đến ra một nhóm gồm có hẳn phải chết quyết tâm cùng nhiệt kích tiến phần tử sau đó trong vòng vài ngày toàn thế giới đều biết tin tức này các nhà truyền thông nhiều mặt báo cáo l u ô ngày là có thể đem tuyến n o ngày mùng ngày tức n bảy tháng mười tổng thống mỹ bút con tuyên bố đã phá hủy áp phanis sờ tăng ta li bang đương cục bộ phận mục tiêu quân sự cùng với ba dạy phần tử cực đoan nhóm người mang theo danh tiếng cạ đại trại huấn luyện chống khủng bố chiến tranh bùng nổ sự kiện lần này để cho rất nhiều người mỹ gần như ở trong khoảnh khắc liền đem hết t h ể có thể bảo vệ nước mỹ kỹ thuật thủ đoạn cũ thần thanh hóa trước đó một mực tranh luận không nghị quốc gia đạn đạo phòng ngự kế hoạch trực tiếp tiến vào thúc đẩy giai đoạn ngoài ra đảng dân chủ cùng đảng cộng hòa giữa nghiêm trọng khác nhau biến mất không còn t â m tích quốc gia chiều giã đoàn kết nhất trí chung nhau chống khủng bố mà nguyên bản chịu đủ lên án chính phủ bút con cũng trong nháy mắt từ yếu thế tình thế này chính phủ tiền cảnh không chịu dân c h u n g coi trọng dưới tình huống bằng vào xuất sắc nguy cơ năng lực quản lý cùng quyết đoán hành động phản ứng xoắt nổ nước mỹ dân chúng độ thiện cảm ngồi vững vàng chấp chính cơ cấu một ít tâm lưu luận cũng tại lúc này bắt đầu xuất hiện bọn họ cho là nên tập kích là do chính phủ bút con tự biên tự diễn là vì giữ gìn nước mỹ quốc tế địa vị đạt tới ba quyền hòa bình mục đích lấy liền có thể quang minh chính đại đúng tay cả trung đông địa khu dĩ nhiên những thứ này cũng đối nước pháp phương diện ảnh hưởng không lớn trừ cao t ầ n gặp g gỡ bắt đầu trở nên thường xuyên chống khủng bố hành động bị nhiều nước chống đỡ nhân dân ngày nên như thế nào qua liền vẫn là như thế nào qua muốn nói duy nhất có điểm phản ứng l ệ c m a n chú ý càng nhiều hơn chính là ở điện ảnh thị trường p h ư ơ diện tự sự kiện lần này sau khi phát sinh Toàn cầu c u h vì vậy toàn bộ lớn như vậy điện ảnh thị trường chỉ có chút ít mấy bộ tác phẩm mới còn kiên trì trình chiếu cái này trong đó có chôn sống bóng người thế giới thay đổi để cho điện ảnh thị trường cũng đi theo đang thay đổi một vĩnh hằng bất biến chủ đề bị mọi người nhớ lại phản đối bạo lực mà ở ruột cọc cũng không thiếu ánh mắt cao minh người đối mặt như vậy thị trường phản ứng bọn họ nắm lấy cơ hội bắt đầu quy mô lớn lần nữa tuyên truyền t r ô n sống cũng đánh ra chiến tranh là tử vong bữa tiệc loại tiêu ngữ bắt đầu ở đông đảo truyền thông bên trên đăng báo ở toàn cầu cũng bị ảnh hưởng dưới tình huống tuyên truyền hiệu quả từng cái một bị phóng đại nước anh q u c sở chây lia nước mỹ italy trở hải ngoại địa khu cũng bắt đầu phát lực t r ô n sống mới một tuần tiền vé cuối cùng như ngừng lại bốn triệu sáu trăm tám mươi nghìn ờ r o đến một lần chữa bên trên so với bên trên một tuần tám trăm hai mươi nghìn ờ r o tiền vé t h à n h tích chính là trời cùng đất chính lệch trọn vẹn lật sáu lần nước pháp bản địa trình chiếu dạp chiếu phim đếm cũng một bước gia tăng đến tám hơn trăm nhà ngược lại cũng không có bao nhiêu điện ảnh sẽ ở nơi này khung thời gian trình chiếu toàn tiện nghi t r ô n sống tuy nói rất nhiều người xem cũng không có lựa chọn ở vào thời điểm này đi ra cửa d ạ m chiếu phim xem xem phim cơ số không thể nghi ngờ là giảm xuống rất nhiều nhưng không chống cự nổi đối thủ cạnh tranh nó cũng í tá hơn nữa người xem lăn qua lộn lại có thể chọn lửa cũng liền kia mấy bộ mà t r ô n sống cũng đúng là mơ hồ ám hiệu chiến tranh khủng hoảng hạ vô tội còn chúng gặp d í n h l i ễ u bị ác ý trả thù hiện tượng cứ như vậy nó ở những chỗ này trong phim ảnh liền rất là lộ ra vượt trội dĩ nhiên cũng có chỗ xấu ít nhất sự kiện phát sinh nước mỹ cũng rất không ưa bộ phim này Chính、chiếu bình huống. thường n g c t tới trong chiến tranh ra tư chiến cùng đối nước cận, Mỹ khắp sao đại gia thế nào giễu cợt washington đường cục đều có thể nhưng lúc này không được chút nào không ngoài suy đoán t r ô n sống tuần thứ hai ở nước mỹ điện ảnh thị trường gặp gỡ liền càng kém cỏi chỗ giạp phương diện cũng không đang khuyết đại trình chiếu ngược lại giảm bất phát ra số trợ n t r ă sự kiện s á c thực cho người mỹ chính trị kinh tế sinh hoạt cũng mang đến cực lớn ảnh hưởng nghề giải trí hiện lên này xu thế tự nhiên cũng không thể tránh hơn nữa bắc mỹ điện ảnh thị trường từ trước đến giờ bại ngoại ngoại lai phẩm nghĩ muốn lấy được thành tích độ khó sẽ lớn hơn còn chúng cũng sớm đã thành thói quen chống đỡ nước mỹ chế tạo t r ô n sống gặp lạnh hoàn toàn nằm trong d ự liệu cũng may cái khác địa khu vẫn tương đối mạnh mẽ ở độ t cọc càng là toàn thể trên giới cũng thoải mái không được hai tuần lễ vận hành xuống liền để bọn hắn thu hồi chi phí còn bao gồm sau này vấy ra đi tuyến phát phí mà mấu chốt nhất là chôn sống biểu hiện ra thị trường tiềm lực còn không có hoàn toàn thả ra ngoài Cái này đã nói này lên, bọn đã họ kế tuần i ế p thành tích nhất định sẽ càng tốt ty định hơn. Cho càng nên, công ty cao sẽ thứ ba đi qua trôn sống bản địa tiền vẽ thành tích vì một triệu ba trăm năm mươi n g à n euro toàn cầu tiền vẽ tích lũy chín triệu sáu trăm hai mươi usd hơn chục triệu đại quan ngày một ngày hai số liệu này cũng như sấm dậy đất bằng làm cho cả ở r ộ cọc cũng s ô i t r à o bọn họ chỉ tốn hai triệu euro mua về điện ảnh phát hành bản quyền bây giờ muốn hơn chục triệu tiền vé càng không cần nói sau này băng hình phát hành cùng chung quanh bản quyền thụ quyền khẳng định cũng là một khoản không nhỏ thu nhập nói không chừng năm nay nghiệp tích liền dựa vào bộ phim này liền có thể vẽ kế tiếp rất tốt đẹp con số mà đối với loại này ngựa ô điện ảnh truyền thông tờ báo tự nhiên cũng phải không nguyện bỏ qua cho cơ hội nhiều tự phát tuyên truyền bắt đầu hiện lên rất nhiều báo cáo cũng bắt đầu chú ý bộ phim này sau này tình huống phát triển ở ngày mùng ngày hai tháng mười ngày ấy lần nữa doanh thu ba trên triệu đô la mỹ tiền vẽ thành tích cũng để cho một ngày vượt qua hơn chục triệu đại quan đ ặ t tới hơn mười hai triệu đô la mỹ số liệu thành tích bất quá giống như thị trường phát triển quy tắc vận hành vậy trải qua hơn một tháng trình chiếu t r ô n sống tăng trưởng thế đầu đã rốt cuộc bắt đầu từng bước t r ư ở n g hoặc giảm một bộ đại n h i ệ t phim thương mại thường thường có thể trình chiếu nửa năm trở lên nhưng đối với tiểu chúng phiến lại chưa từng thu được chủ lưu đại thưởng điện ảnh mà nói liền thắng có chút hy vọng xa vời ngày hai mươi bốn ràng tháng báo một mươi đúng trôn sống chính thức từ nước pháp chối giạp hạ giạp bản địa tổng tiền vé năm triệu hai trăm bốn mươi ngàn euro câu phiếu phiếu cặp trường ba mươi phi mới kế hoạch t r ư ơ n g ba mươi phim mới kế hoạch cầu đề cử s i ê u tầm đêm khuya một chỗ trong căn hộ lẹ mắn nằm ở trên giường đem thân thể hết sức triển khai không có đắp c h ă n mạnh nhắm mắt lại bức bách bản thân ngủ nhưng chẳng biết tại sao trong óc loạn loạn làm thế nào cũng ngủ không được hắn thở dài một tiếng từ trên giường lùa cái quần m ặ c vào sau đó ở trần không xỏ dày liền trong phòng đi bộ đứng lên xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài ven đường đèn đường vẫn còn ở cứ theo lẽ thưởng công việc ánh đèn dịu dịu lưu loát phủ kín chung quanh cái này vòng đem ngoài phòng đất chống chiếu nửa sáng nửa tối đi vòng vo mấy vòng hay là không có cảm giác đến buồn ngủ lẹt mằn dứt khoát chạy đến thư phòng tiếp tục hoàn thành bản thân mới kịch bản đại cương Kỳ thực, hắn hiện tại trong lòng có hai cái phương án, cái đầu tiên tự thành tác, tiền thành tương tự thứ trụ thức, huống, hắn hiện hai phương nhiên hay nhỏ chế chia chỉ chống hắn hoàn hạng hai huy phương có cái cái cũng mục, cái lòng án, liền động vốn giá lại lời lại rộp sao là là sau quay đầu đủ đỡ dù ở cái loại đó vô cùng mạo hiểm hành vi chỉ có một lần liền tốt cũng không nói cái khác chính hắn cuộc sống sau này cũng tương tự cần dùng đến tiền có thể qua ngày tốt vì sao còn mạnh hơn một bản thân ăn rau ăn cỏ lạnh mặn không phải thụ ngược đ á y cuồng không nghĩ lại một lần nữa quá đắng hắn mở ra g i â y viết bản thảo cầm lên bút chỉ, bắt đầu theo ý nghĩ đi xuống viết cái thứ hai phương án câu chuyện cảnh tượng năm nhà tập thể cận cảnh tụ ánh sáng nhân vật vai chính trẻ tuổi học sinh thao xuống bóng đèn vận dụng sở học mình cấp ba vật lý làm một đơn giản điện học đạo cụ hắn đem dây dẫn quấn quanh ở một cây kim loại bên trên theo khe hở dối với ra ngoài cửa sau đó mong muốn đi tiểu thị uy trường học niên trưởng liền bị dòng điện thống kích bản thân cái đó bộ vị đúng vậy hắn chuẩn bị vỗ bộ phim này chủ yếu giảng thuật một tên là g i ả n g cổ mới vừa vào học sinh viên đối kháng ấn độ mục nát chế độ giáo dục kịch tính phim giải đế quốc đại học công nghiệp là ấn độ thực lực tổng hợp cao nhất một trường học mới nhập trường học g i ả n g cổ là một cùng người khác bất đồng sinh viên hắn công khai nghi ngờ viện trưởng trường học lý niệm dùng đặc lập độc hành tới đánh vỡ học viện mặc thủ thành quy truyền thống giáo dục quan niệm tóm lại hắn là một lao sư trong mắt tay năng ngược giống như là trong đại học sinh hoạt luôn là cùng học tập thì vòng đi vòng lại thay nhau diễn ra mà dạc cổ thành tích cũng rất tốt. luôn là đứng đầu hơn nữa đối cơ giới ứng dụng có một loại không giống thường yêu chuộng cùng si mê hắn hai vị bạn cùng phòng pha hàn cùng giạ ga trước một vị thật ra là không nghĩ đọc công nghiệp thiết kế chuyên nghiệp hắn càng muốn trở thành hơn vì một kẻ giã ngoại n h ế p ả n h sư nhưng người nhà không hiểu cùng khuyên c a n để cho hắn đi lên con đường này mà giạ ga đâu gia đình mười phần n g ạ k hổ người nhà của hắn hy vọng hắn có thể sau khi tốt nghiệp tìm công việc tốt tới trợ cấp gia dụng vì vậy cũng đi vào công nghiệp thiết kế học viện đang cùng g i n cổ cùng nhau n à y hai người bọn họ làm ra rất nhiều làm trái bọn họ từ trước sinh hoặc giáo điều chuyển đến cho đến hai người bọn họ cái phát hiện tiếp tục như vậy nữa bọn họ rất có thể không tốt nghiệp đầu người não thiên phú là có khoảng cách t r ư n g hợp bạn tốt của bọn họ dạng cổ chính là một phi thường ưu tú người hắn mỗi ngày không tốn đặc biệt nhiều tâm tư học tập lại luôn đang thi trong bắt được điểm cao mê mang phía dưới bọn họ lựa chọn cùng dạng cổ đoạn dạng dao cùng chôn sống nhân vật cảnh tượng đơn nhất bất đồng lần này lẹ mắn mong muốn quay chụp tràng diện lớn một học viện mức độ lớn không gian vượt qua tới xung làm điện ảnh quay chụp bối cảnh câu chuyện thiết kế bên trên cũng không có cái gì quá nhiều ý mới bất quá là đem thị giác bỏ và ấn độ trường học trên chế độ từ lần trước xem qua kia bộ mọn xùn nhẹ đỉnh sau trong lòng hắ chọn lựa câu chuyện này cũng là vì đối tiêu ấn độ một ít xã hội tình huống giáo dục vấn đề sao toàn thế giới cũng rất chú ý lại có ai không muốn để cho con cái của mình thông qua giáo dục con đường này thành tài đâu cho nên hãn phim mới liền chuẩn bị quay chụp như vậy một câu chuyện một bộ tên là ba tràng ngốc điện ảnh tên nghe ra có chút á p chế nhưng hết cách rồi l ẹ t m u n cũng nghĩ không ra cái gì tương đối càng phù hợp câu chuyện tình tiết kịch tên đi ra liền theo kiếp trước kia bộ đi thôi cùng bộ thứ nhất tự mình chế tác điện ảnh vậy Bộ này ba c h à n g ngốc lẹt mặn cũng tính toán đề luyện một ít kiếp t r ư ớ c làm nội hạch nguyên tố câu chuyện tạo nên bên trên sẽ tăng thêm sáng tạo cùng sửa đổi đây là tác phẩm của hắn phim giá trị tự nhiên sẽ không giống tiền tắc vậy đẹp như vậy hóa ấn độ chế độ giáo dục t h như giả mạo đọc sách còn thuận lợi tốt nghiệp còn lấy được viện trưởng chi tiêu tượng t r ứ n g cho vinh dự vũ trụ bút loại này thiết kế quan niệm đừng nói là ở ấn độ ngay cả luôn luôn tự do dân chủ nước mỹ trường học cũng không thể phát sinh nhảy ra địa khu tính hạn chế lẹt mặn rất dứt khoát lựa chọn dùng phương thức của mình thuyết minh câu chuyện này vì vậy ở toàn thân cảm nhận bên trên bộ phim này tư tưởng chính mặc dù cũng nhưng càng nhiều hơn là một loại bi thương cứng nhắc giáo dục giáo điều đẻ nén mỗi một vị học viên thiên tính bức bách bọn họ ra sức học tập thì nghe lời nếu không liền không tốt nghiệp kia một chương nho nhỏ giấy chứng nhận liên quan đến toàn bộ học sinh hướng tới cùng bất đắc dĩ v ề phần bộ dáng như vậy mức độ lớn sửa đổi có thể hay không thất bại có phải hay không quá mạo hiểm nhưng nói đi nói lại thì kia bộ phim đang quay t r ụ ban đầu không phải ở đánh cược đâu đầu người xem sẽ tiếp nhận đổ thị trường sẽ coi trọng đổ chuỗi giảm phát hành sẽ thuận lợi bất kỳ một bộ phim đang quay trụ trước cũng không có biện pháp chân chính dự đoán sẽ, sẽ không thành công có thể hay không có một tốt thành tích dù là sẽ để cho kiếp trước cái đó ấn độ đạo diễn giả cù mạ hỉ i à n n h ỉ tới đạo diễn ba tràng ngốc ở thời điểm này cũng không thể nào hoàn toàn sao chép kiếp trước hết thẻ á n h đèn thiết kế ống kính vận dụng đạo diễn quay chụp lý niệm nhân vật hàm tiếp thậm chí còn hậu kỳ biên thập hòa nhạc âm thanh khoa khoan một tia thay đổi cũng sẽ sinh ra không giống nhau phim hoàn chỉnh trên thế giới chưa từng có hoàn toàn giống nhau hai mảnh lá cây húng chi hắn quay chụp bộ phim này là chủ yếu toàn cầu thị trường lại không đơn thuần chỉ dựa vào ấn độ địa khu cống hiến tiền vé hơn nữa nguyên tắc đến gần ba giờ phim hoàn chỉnh thật sự là hắn khó có thể đi tái diễn địa phương không nói khác, chỗ giạp tuyệt đối sẽ không cung cấp cái gì tốt số trận hoặc là nhiều hơn màn bạc đếm lấy ra c h ỉ n h chiếu ở thương nhân trong thế giới lợi nhuận mới là cân nhắc giá trị hết thảy người khác một bộ phim c h ỉ n h chiếu hai lần người mới thả một lần coi như tỷ suất khán giả cao chỗ giạp cũng tuyệt đối sẽ lựa chọn loại t r ư ớ c phim ưu tiên sắp xếp phim lại nguyên tắc kịch t ì n h phía trên kiểu cách chỗ có rất nhiều tình tiết bên trên cũng có chút dây dưa vai nam chính ở trong phim lớn đoạn lớn đoạn trắng trận thuyết giáo hoàn toàn có thể cắt giảm mức ít về phần nhân vật phản diện viện trường tạo nên phía trên cũng có chút n ư ớ bạn hắn trường học nhiều năm như vậy nhận biết tuyệt đối là định tính tuân thủ giáo dục h làm sao dễ dàng như vậy bị thuyết phục về phần trong phim ảnh dùng để hoàn toàn đánh vỡ viện trưởng quan niệm nữ nhi cái tuyến kia càng là liên lụy phim toàn thân tiết tấu lệ mằn trực tiếp đem điều này chi nhánh đem thả bỏ hắn mong muốn nói là một ấn độ giáo dục hệ thống hạ mục nát cùng bóp chết học sinh thiên tính mà không phải chú trọng điểm là ở dạng cụ mập mở câu chuyện cùng viện trưởng p h i ê n nhiên tình n ộ làm rõ sửa đổi ý nghĩ lệ mằn viết đại cương tốc độ rất nhanh từng cái một nhân vật tạo nên bắt đầu hiện lên tượng trưng cho thời đại trước giáo điều giáo quy viện trưởng hắn mặt mũi vĩnh viễn nghiêm túc cố chấp cho là chỉ có thành tích mới là c Tư t cũng là loại này hoàn toàn đối lập quyết định bộ phim này toàn bộ mâu thuẫn xung đột cùng kịch tính tiết tấu tư tưởng đụng nhau đưa tới một dãy chuyện mới là chủ tuyến về phần còn lại dùng để tô điểm chi nhánh những thứ kia cùng chủ tuyến không liên quan hết thể đều bị bỏ đi nguyên đạo diễn vận dụng kể xen thụ pháp từ một mươi năm trước ước định vào tay kịch tình phương thức tự nhiên cũng không thể áp dụng chi nhánh cũng bị mất ước định tự nhiên cũng là chuyện tiếu lâm lại m à n nghĩ rất đơn giản dùng nhất trắng trận bình dị tới khắc họa ấn độ đại học chân thực sinh hoạt cái loại đó cao áp trạng thái mỗi học sinh bị đè nén thiên tính mới là hắn mong muốn thấu qua phim chỗ giảng thuật vật hắn tự không nghĩ tới cơ giới dập theo điện ảnh hắn là cái đạo diễn có tư tưởng của mình hắn mong muốn giảng thuật câu chuyện cũng tự nhiên sẽ không giống nhau l i ê n xem như có tiền tắc thành công tiền lệ cũng không thể hoàn toàn sao chép hắn có bản thân quay chụp lý niệm húng chi dập theo trước giờ đều không phải là linh đan diệu rực gì giống như một ít đạo diễn quay chụp điện ảnh xưa nay sẽ không dựa theo ý nguyện của mình chỗ biên tập như vậy trên cái thế giới này có quá nhiều biến hóa. không câu trả lời là cái dấu hỏi thiên thời địa lợi nhân hòa điện ảnh cũng giảng cứu những thứ này bất đồng trong hoàn cảnh sẽ tạo nên bất đồng điện ảnh đồng tính liên á i có thể bị người không chịu nhận cũng là ở thế kỷ mới sau mới chậm rãi thành là chủ lưu giác q u a n sao ai có thể nghĩ tới những thứ này sẽ thành mọi người trong miệng rất bình thường từ hối đ â u cho nên nói mù quáng sao chép cũng không phải là tuyệt đối chính xác hơn nữa điện ảnh vật này nếu như tất cả đều là copy và sờ vậy đây cũng là mất đi nói nhất nên có sức hấp dẫn cái loại đó đắm chìm trong đạo diễn vì người xem khắc họa trong thế giới tuyệt vời c à n thụ mới là loại này qua n g ảnh nghệ thuật c ầ n nhất nghệ thuật sáng tác bản liền cần người sáng tạo tư tưởng tinh thần đổ vào mới có thể chân chính thành hình mới có thể hưởng thụ được ngọt quýt sinh hoài nam thì làm quýt quýt sinh hoài bắc thì làm chỉ ở nơi này giữa không lớn trong thư phòng ở k i a sáng dịu dịu chống đỡ dưới một vị nam người tay cầm bút chỉ tạo nên bản thân liên quan tới ấn độ giáo dục cách nhìn liên quan tới một học viện câu chuyện có chút mát mẻ chương ba mươi một a a a chương ba mươi một a a cầu đề cử siêu tầm ngày thứ hai vừa dạng sáng lẹt m ắ n là bị ngoài cửa sổ bắn vào ánh mặt trời cường liệt đâm t ỉ n h tối hôm qua ở lẹ làng viết xong kịch bản đại cương về sau b u ồ n ngủ dâng lên hắn mơ mơ màng màng lên giường nắm xuống liền đêm qua đi bộ lúc mở ra cửa sổ cũng q u y n đóng dùng sức nắm tóc mặc dù đại não còn có chút không tỉnh táo nhưng lẹt mằn cũng không muốn ngủ cái ngủ bù mở sương ngủ cắp mắt đạp dép liền hướng phòng rửa mặt đi tới một bữa thao tác sau giải quyết cá nhân vệ sinh tinh thần cũng thoáng có chút nhắc tới thay xong quần áo cầm lên kịch bản đại cương lẹt mằn trở tay đóng cửa một cái liền ra cửa đi ở coi như chỉnh tề trên đường phố bị mùa hè lớn thái dương như vậy vừa chiếu cả người trong nháy mắt tỉnh táo chiếc xe chạy như bay mà qua người đi đường thì chậm rãi toàn thân còn là không thể tránh khỏi bắt đầu đổ mồ hôi lẹt mằn nghĩ thầm sớm biết gọi dờn lái xe tới đó ta cũng không hẹn ở phòng làm việc gặp mặt nhưng không cách nào đã thành sự thực đã định đoán mỏ cũng vô dụng tiếp tục dọc theo đường phố đi về phía trước hai bên đường cao lớn cây cối còn miễn cưỡng coi như là che đậy rất nhiều ánh nắng mới không còn càng thêm khó chịu cách đó không xa là một nhà quán ăn sáng lẹ mằn trước kia ăn rồi mấy lần mùi vị tạm được chủ yếu nhất chính là cách hắn n h à gần cũng phải đi hướng phòng làm việc phương hướng thuận đường đi vào nhìn một cái bên trong cửa một cái bàn lớn bên trên để các loại trang thức ăn đĩa bên trong là nhiều loại bánh mì lựa chọn bên kia còn có một cái thùng sắt lớn bên trong hiện lên thả chính là sữa bò nóng lẹ mằn mở miệm nói ra một bánh sừng bò một chỗ lặt bánh mì lại thêm một ly lạnh cà、phê. đầy mặt mỉm cười ông chủ mập mang theo khẩu trang nghe nói như thế cầm trong tay một bánh mì kẹp ôn n u nhanh chóng hướng trong bàn ăn một lấy một cái tay k h á c liền đã móc ra túi nilon thành thạo vừa để xuống nhắc tới lôi kéo hai phần bánh mì liền sắp xếp gọn hắn lại từ phía sau trong quầy lấy ra xử lý đóng gói tốt cà phê cùng nhau đưa cho lệ mặn tổng cộng tám euro thu tiền thối tiền lại mỉm cười lời nói hoan nghênh lần sau trở lại ông chủ mập liền lại đi thỏa mãn vị kế tiếp khách hàng yêu cầu đi nhìn đến nơi này ngươi có lẽ sẽ phát hiện vì sao toàn bộ thức ăn đều là đồ ngọt kỳ thực lẹt m ặ n cũng không hiểu có lẽ là người pháp cho là bữa ăn sáng là bổ sung một ngày cần năng lượng thứ nhất bữa cần nhất chính là đường gỡ lủ cổ đi dọc theo đường đi vừa đi vừa ăn chờ đi mau đến phòng làm việc thời điểm bữa ăn sáng liền đã bị lẹt m ặ n hết thể giải quyết uống xong sau khẳng kheo cà phê túi cùng với trang bánh mì túi nylon cuốn thành một đoàn lưu loát ném vào bên đường một chỗ trong thùng rác lấy ra chìa khóa mở ra phòng làm việc cổng lẹt mặt tuấn bộ đi vào chỗ này phòng chỉ ở mò nỉ cả tiểu khu bên ngoài đường phố một chỗ đại diện cũng chính là rời lẹt m ặ n nhà trọ ước chừng hơn hai ngàn mét địa phương nội bộ không gian không lớn chỉ có hơn hai mươi m hai dáng vẻ kèm theo nhà cầu nhưng không có c à i đặt tắm cần trang bị ngược lại đây chính là cái s ắ g i ố n g lẹt m ặ n g i à i ẩ n thậm chí còn thomas cũng không có ở tại nơi này g i à i ẩ n chỗ ở là ở can trung tâm đường phố bên kia một chỗ nhà trọ là ba hắn mua cho hắn hắn sau khi trưởng thành cũng không cùng cha mẹ ở thomas ngược lại sẽ ngủ ở m o n i cả tiểu khu là hắn một thúc thúc bất động sản t ạ m cho hắn mượn cư ngụ lẹt mặt từ phòng vệ sinh lấy ra cây lau nhà t h ừ a dịp ở không đem đất lôi một lần đều có hơn một tuần không tới đây mặt đất cũng có chút bụi bặm đang định đem cổng bảng hiệu cũng lau một cái đâu giai ẩ n cũng đến hắn mở ra c h i ế c kia giờ ép dưới cờ màu trắng bạc xe con chạy tới hi tiểu nhị ngươi mấy ngày nay ở trong nhà không ra nhưng bỏ lỡ rất nhiều thứ giai ẩ n mới vừa bước vào phòng làm v i ệ cổng c liền mở miệng cố làm tiếp hẳn nói ta bỏ lỡ cái gì lẹt mắn rất phối hợp nói giúp hắn đón lấy cái vấn đề này ngươi bỏ qua chúng ta cùng đi thưởng thức mỹ nữ hoạt động mấy ngày trước ta cùng t o m a s đi một chuyến ma tì n g bãi biển liếp mắt nhìn qua tất cả đều là bị kin i kêu cắm rỗ xì xì xì g i a i ẩ n đập đi miệng dáng vẻ lộ ra đặc biệt s ố c nổi thôi đi chỗ kia ta cũng không phải là không có đi qua ngươi có cần thiết như vậy sao nói thật trước làm chính sự đi l ẹ c mân gương mặt không h i ể u phong tình chỉ nhìn không thể làm qua xem qua nghiện hành vi cũng liền dởn ngu như vậy hải tử thích đi làm còn làm bộ như tình thánh d á n g vẻ toàn bộ một ngây thơ nam l ẹ c mân bày tỏ xem thấu hết thảy ngươi có kế hoạch mới rồi nghe được chính sự g i a i ẩ n ánh mắt cũng càng sống động chôn sống sáng tác đường còn rõ ràng trước mắt đâu còn lấy được thành công để cho hắn một mực khát vọng lần nữa chế tác kế tiếp điện ảnh hạng mục ừ n có ý nghĩ ngươi xem trước một chút câu chuyện đại cương nói lẹt măng từ văn kiện trên bàn trong túi lấy ra một sấp giấy viết bản thảo đưa cho giai ẩ n giai ẩ n hơi ôm mong đợi nhận lấy giấy viết bản thảo về sau ngồi ở một t r ư ờ n g ghế gỗ bên trên tinh tế lần xem ừng cái định mệnh cái tên cái gì ba chàng ngốc đang nhìn dựa vào phát sinh ở ấn độ địa khu kịch tỉnh thiết kế tiếp theo nhìn xuống hay là nói là sinh viên câu chuyện một đường sau khi xem xong giai ẩ n thu hồi lúc trước rất là mong đợi tâm tình rất nhiều không hiểu vấn đề chất đống ở đầu để cho hắn không thể không vừa phun vị nhanh ta cảm thấy đầu tiên được đổi một cái tên Giai ơn bắt đầu phát biểu ý kiến của mình lẹt mắn lại thừa dịp mới vừa hắn lật xem kịch bản thời gian đem ngoài phòng treo bảng hiệu lau sạch nghe nói như thế không phải không thể nói đổi tên là gì giải nói không cách nào siêu thoát thế nào nói thẳng trong lòng hô ứng phần cuối ngươi tại sao không gọi bà kẻ n g ố c đâu trực tiếp hơn hiểu hơn lẹt mắn lên mắt cũng không cho để ý tới giải ơn hiển nhiên cũng không cam lòng hắn tiếp tục phát biểu cái nhìn vậy tại sao muốn vô ấn độ giáo dục c nước pháp nước anh nước mỹ điều này học đường câu chuyện cũng tuyệt đối có đáng nhìn chạy xa như thế làm gì Ta cuối cùng là biết cái gì rồi. không phải là thấy được chủ yếu sáng tác ở ấn độ lại diễn viên cũng là ở ấn độ chọn lựa sợ quá mạo hiểm thời này phi tiếng anh phiến đúng là toàn cầu trên thị trường không quá lo đầu rất ít có thị trường kiệt tác ra đời phần lớn đều là biên nghiệm tốt tiền vẽ thành tích lại không tốt được rồi đã ngươi cũng suy tính được rồi ta cũng không có cái gì những vấn đề khác giải ân mở ra giấy viết bản thảo hỏi cần ta làm gì sáng tác ý nghĩ là cái gì ngươi biết ấn độ dòng giống chế độ sao toàn bộ giáo dục thể hệ hiểu sao đại phương hướng chính là nói những thứ này ta cần ngươi đem bối cảnh điều kiện viết rõ ràng để cho ta quay c h ủ ý nghĩ càng thêm rõ ràng à tiểu nhị ngươi lại cho ta ra một vấn đề khó khăn lúc nào ngươi có thể vô vô nước pháp bối cảnh điện ảnh sao cái này nước ấn độ nhà ta không có sao cũng không thể nào xâm nhập quá sâu hiểu rõ đi t h ú n g chi hay là liên lụy đến chế độ xã hội vấn đề ngươi thật đúng là tìm cho ta việc làm ta lại muốn đi tham khảo k h ắ p mọi mặt văn hiến có thể lại muốn làm phiền đạo sư của ta giải ẩn cũng là phục cái này bạn tốt thế nào tận thích vỗ loại này bối cảnh không tốt điều tra điện ảnh đâu toàn bộ đơn giản điểm không tốt sao thật là làm khó ta mập hổ ngươi liền nói ngươi có được hay không đi l ẹ c m ă n xem giải ẩn mở miệng nói đem bối cảnh cùng nhân vật phương thức nói chuyện cùng với các nơi sinh hoạt chi tiết hoàn thiện tốt chúng ta lần này làm phiêu lớn à đúng ta còn không hỏi ngươi cái này điện ảnh nhìn một cái liền phải hao phí không ít ngươi quay chụt vốn đầy đủ sao yên tâm ta có kế hoạch đâu l ệ c mân đầy mặt tự tin nói giai đ o n vừa nghe cũng không nói gì lấy ra túi giấy đem kịch bản đại c ư ờ n g chỉnh lý tốt cầm liền rời đi nghiên cứu ấn độ xã hội bối cảnh cũng không phải là một chuyện dễ dàng hắn đoán chừng có vội xem d ầ n sau khi rời đi l ệ c mân đứng ở phòng làm việc trong suy tính cặn kẽ phía dưới quyết định trước tiên đem trước đó công tác chuẩn bị cũng làm xong cũng có thể càng có sức thuyết phục đi ở rộp c ọ p kéo đầu tư hắn đem thomas gọi tới hai người cùng nhau chạy đến các cơ hội đi làm hạng mục lập hồ sơ trạm thứ nhất đi đến hiệp hội biên kịch nơi này làm thủ tục rất đơn giản biên tập một phần kịch bản đại khái trên t ì n h h u ố n g đi, cũng thanh toán một khoản rất nhỏ tiêu xài là có thể vì hạng mục mới kịch bản hoàn thành thu nhận sử dụng nước pháp luật bản quyền rất đầy đủ nhưng lẹt mằn cũng không có yêu cầu xa vậy hiệp hội biên kịch lập hồ sơ có thể tạo được cái gì rất mang tính then chốt tác dụng công ty điện ảnh luôn luôn không có tiết tháo bắt t r ư ớ c sáng ý vật này càng là bữa cơm thường ngày coi như thật cáo bên trên tòa án loại này tố tụng án kéo lên cái một hai năm tuyệt đối không thành vấn đề tự do dân chủ sao hiểu đều hiểu hiệp hội biên kịch tác dụng chẳng qua là cộng thêm một lớp bảo hiểm mà không phải sáng tác bản quyền không chịu xâm phạm bảo đảm cũng không ai sẽ ngu đến cho là kịch bản ở hiệp hội biên kịch thụ lý qua là có thể vạn sự vô ưu muốn thật như vậy coi như quá tốt rồi bắt được cấp hiệp hội biên kịch lập hồ sơ văn kiện về sau tiếp theo hai người ngựa không ngừng vó câu lại đi hiệp hội đạo diễn nơi này gia nhập ngưỡng cửa vẫn rất có điều kiện lẹt m ặ n cũng là bằng vào chôn sống trình chiếu cùng đầy đủ sáng tác trải qua mới thành công gia nhập đi vào hàng năm nộp một khoản hội phí là có thể lấy được công hội trợ g ú t tỷ như hướng nhà sản xuất làm áp lực bắt được thích hợp tiền lương a yêu cầu hợp lý phim chia lại a những thứ này hiệp hội đạo diễn nhân viên cũng sẽ hết sức vì mỗi một vị giới cờ gia nhập đạo diễn tranh thủ ưu dị nhất điều kiện cũng là lẹ mằn đi theo ở rộp cọp lúc đàm phán rất có lực cường viện đem một hệ liệt có thể sẽ nói chuyện x ử mang đến ưu thế toàn xử lý xong về sau bước kế tiếp hai người bọn họ cái lại đi đến chụp ảnh công hội vì thomas làm thủ tục hắn nếu muốn chân chính trở thành một kẻ trong vòng nhiếp ảnh sư tư lịch vật này là á t không thể thiếu có công hội trợ giút tình cảnh cũng sẽ càng tốt hơn một chút còn có chính là quay chụp dự toán báo biểu lẹ mằn cũng bắt đầu tốn tâm tư biên soạn muốn làm được có lý có tình mạch lạc rõ ràng cũng là một món hao tổn phí thời gian công tác. thưa ngay n g cầu phiếu phiếu cờ a p p chương ba mươi hai chế tác phát hành chương ba mươi hai chế tác phát hành cầu đề cử s i ê u tầm điện thoại thông xin giúp ta chuyển tiếp tiên sinh subert hi là ta l e m m n ừng ta bây giờ đến s é n đi n i thị các ngươi hôm nay có r ả n h không có chút việc ta nghĩ tìm công ty của các ngươi nói chuyện một chút đúng là liên quan tới hạng mục mới chuyện có thì giờ r ả n h không Tốt, vậy ta buổi chiều liền đi qua cảm ơn c ú p điện thoại l e m m n hướng về phía bên trong căn phòng thomas giải ân nói hẹn xong buổi chiều là có thể gặp mặt người tính toán là tìm ở rộp cộp i ú p một tay đầu tư cùng phát hành sao thomas t ỏ mò hỏi dĩ nhiên có phát hành công ty là tầy chúng ta quay chụp đứng lên mới sẽ không như vậy tay chân luôn cuống các ngươi cũng không muốn chế tác sau khi hoàn thành còn lên cửa tìm kiếm chuỗi giảm phát hành đi ba người tán gấu thời gian rất nhanh liền đi qua t ự từ hôm qua c â u tứ hơn một tuần kịch bản phim rốt cuộc bị ra ẩn hoàn thành cuối cùng bạn sửa bản thảo công tác bọn họ cũng liền quanh đi còn lại đi tới pa di bên này bởi vì ở rộp cộp tổng bộ liền ở vào pa di thị bắc ngoại ô nạp sandinis tỉnh sandinis trung tâm thành phố khu phố mộ nóc thương vụ bên trong lầu hai giờ chiều lúc, ba người trước hạn lên đường tê một chiếc xe taxi liền hướng mục đích tiến lên l ệ c mắn nhìn về phía ngoài cửa sổ xem cao lớn kiến trúc xem rộng rãi mặt đường thưởng thức chỗ ngồi này tràn đầy hiện đại phong tình đại đô thị xe dừng ngồi ở vị trí kế bên tài xế dần giao qua tiền xe ba người xuống xe không có cái gì do dự đi và o ở rộp cọc tòa nhà hướng nhân viên lễ tân nói do ý tới sau ba người được đưa tới một gian phòng họp bọn họ mới vừa chờ đợi không lâu ở rộp cọc cao tầng liền dắt tay nhau mà tới l ệ mắn vị này là dạng r bin đặc biệt phát hành bộ chủ quản ở nơi này giữa rộng rãi bên trong phòng họp tiên sinh suber cũng chính là t r ư ớ c mô chôn sống bản quyền lúc vị kia tóc ngắn nam bắt đầu hướng mọi người ở đây lẫn nhau giới thiệu vị này là lúc bẹ sẩn tin tưởng ngươi sẽ không đối hắn xa lạ lẹt mắn nghe vậy nhìn một cái liền phát hiện t r ư ơ n g này quen mặt mặt đối với vị này nước pháp đại đạo diễn hắn sớm từ các tạp chí lớn qua báo chí liền nhiều lần đã linh giáo rồi xin chào lúc tiên sinh bẹ sẩn nhìn thấy ngươi rất vinh hạnh nói nắm đối phương trước tiên đưa ra tay phải ta xem qua ngơi kia bộ tác phẩm khiến người khắc sâu ấn tượng lúc bệ sân ngược lại không có chút nào sợ người lạ ngược lại tiếp tục mỉm cười nói nghe nói ngươi lại có hạng mục mới hy vọng lại sẽ là một bộ kế tác đám người hơi quen thuộc đi qua chàng này tìm kiếm đầu tư cùng phát hành hội nghị cũng lại bắt đầu len m a n đứng lên hướng dây ẩn thomas máy mắt hai người bọn họ thấy vậy liền bắt đầu phân phát hạng mục lập hạng tài liệu cho tại chỗ ở rộp cọc cao tầng lần xem một lát sau cảm giác sắp xỉ len m a n mở miệng nói ra điện ảnh quay chụp dự toán nước chừng ở sáu triệu ớ dô t à hữu quay chụp thời gian nước là hai tháng kỹ lưỡng hơn tài liệu các ngươi trước mặt đều có ta cũng sẽ không nói nhảm thế nào Ta cảm thấy có chút cảm có người u quay y này hiểm, ảnh không、tệ. thập học h cái điện tài Đại giáo còn Ấn trung Ấn dụng. là là Độ Đề Độ tệ, ở rất trụ, ta sợ. n muốn đầu tư 6 triệu euro, một khoản tiền lớn như vạn nhất thu không g g là làm một đầu triệu euro, thu tư trở chi i sao phí về vậy, bây n g ư ờ phía dưới tả hữu trao đổi điều kiện nguyên bản an tĩnh phòng h ọ p có vẻ hơi h u y ề n nào đứng lên đang lúc này su bật đứng dậy mở miệng nói lạy mặn người đối điện ảnh chỉnh chiếu có thể lấy được thị trường công nhận nắm chặt là bao nhiêu đâu không có lợi nhuận tiền cảnh vậy chúng ta rất khó xử ra đầu tư cùng với phát hành quyết định mỗi một bộ phim ở trên chiếu trước ai lại có thể nói rõ được thành công hay không chuyện đâu ta chỉ có thể nói ta sẽ hết sức tạo nên một tốt câu chuyện có thể bị người xem công nhận tốt câu chuyện chỉ thế thôi lẹ mắn mặt bình tĩnh nói thế nhưng là công ty chúng ta cũng không có ấn độ phát hành đường dây kỳ thực cũng không giúp được gì một người trung niên nam nhân đứng lên mở miệng nói ra vị này là lúc trước giới thiệu phát hành bộ chủ quản d ạ n robin đặc biệt lẹ mắn nhận được hắn h i ệ n nhiên hắn là cho là bộ phim này chủ yếu đối tượng khách hàng sẽ là ấn độ địa khu liên hiệp phát hành đâu cùng ấn độ địa khu phát hành công ty liên hiệp phổ biến bộ phim này cũng sẽ không là chuyện khó đi ta nghĩ d i vạn g ở rộp cộp ở toàn cầu phát hành điện ảnh thời điểm cũng có qua h ủy thác phát hành chuyện đi có thể coi là như vậy nguy hiểm hay là quá lớn còn liên lụy đến hải ngoại lấy cảnh quay chụp phi tiếng anh điện ảnh ta không nghĩ ra được sẽ có cái gì tốt kết quả phòng thị trường chủ quản đứng lên phát biểu ý kiến của hắn xác thực thời này phi tiếng anh phiến ở lấy châu âu bắc mỹ làm chủ yếu phiến kho tiếng anh văn hóa vòng cho tới nay cũng không có cái gì quá mức trói sáng biểu hiện liền xem như những thứ kia vinh lấy được giải oscar phim nước ngoài hay nhất điện ảnh chế tắc cũng khó mà lật lên m ộ sóng đến hết đến năm nay chỉ sáu bộ phi tiếng anh tác phẩm thu được mức độ lớn lợi nhuận trong đó hoạch lợi phi thường tốt đẹp chỉ có c chỉ hai có bộ một bộ là đại lục ngoại hồ tàng long một bộ là y t a ly cuộc sống tươi đẹp văn hóa vòng tính b à i ngoại như vậy có thể thấy được chút ít cũng là một đủ để khiến toàn bộ phi tiếng anh điện ảnh nhức đầu nhất cục diện cho nên nói ở ơ ộ ồ có băn khoăn cũng chính là nguyên ở đây không gian phát triển mười phần có h ạ n thu về lợi ích tiền cảnh rất không rõ ràng thay vì tốn hao tinh lực cùng vốn chế tác loại này điện ảnh không bằng hết sức chuyên chú đánh hạ buồn văn hóa địa khu trình chiếu Hoặc là, cái này hơi có vẻ hóc đ a hạng mục bọn họ sẽ chọn buông tha cho cũng là chuyện đương nhiên a lẹp mặn nghe những thứ này tràn đầy hoài nghi câu hỏi trong lòng cũng có một chút đưa đám hắn vốn là ý tưởng đột phát mong muốn bay chụp một người n g o à i thị giác hạ ấn độ giáo dục hiện trạng không quá độ mỹ hóa cũng bất quá độ nói xấu chỉ gắng giữ lòng bình thường giữ vững công chính mô tả phương kia quang ảnh xã hội về phần có thể cho người xem mang đến một ít suy nghĩ lại cùng thay đổi chính là bộ phim này tác dụng lớn nhất dòng dống chế độ là thật xã hội văn minh mã đã sớm nên bỏ phế nếu như không đi hiểu thật rất khó tưởng tượng ở nơi này toàn thế giới cũng bắt đầu nhìn thẳng giai cấp vấn đề xã hội hiện đại còn sẽ có như vậy tôn ti tranh l ệ n h thấp dòng giống người từ ra đời liền bị tuyên án tử hình bọn họ sau khi lớn lên thường thường làm người giúp việc cùng thợ thủ công sống lên cao không gian cực độ nhỏ bọn lạnh như vậy khóc lại vẫn có rất ít người biết ít nhất thomas chính là không rõ ràng lắm hãn từ trên sách học học được qua ấn độ dòng giống chế độ nhưng nhưng căn bản không hiểu rõ trong đó một ít hiện tượng còn cho là ấn độ chính phủ đã hủy bỏ cái này chế độ xã hội đúng nha thuộc về xã hội văn minh người ngoài như thế nào lại đi quản những thứ kia căn bản sẽ không cùng đời mình phát sinh giao tập chuyện đâu ở g ầ n cặn kẽ nhiều phương diện lấy c h ứ n g phía dưới hơi có hiểu một chút lẻ m ặ n c ũ n g không rõ lắm thomas đều bị giờ nói chuyện sợ kinh đến hắn nói trên thực tế những thứ kia cao dòng giống người căn bản không có đem thấp dòng giống người làm theo chân bọn họ cùng loại sinh mạng nhìn ở trong mắt bọn họ những thứ kia đê tiện giống như trong nhà nuôi nuốt súc v ậ t mà tương tự như vậy với người gia súc ở ấn độ có chừng hơn mấy trăm triệu còn có lịch cái loại đó không chỉ ấn độ luật pháp bảo vệ tạp chủ tính s、so、a giờ ra địa vị còn thấp kém hơn những người này từ lúc vừa ra đời liền mất đi tô nghiêm mất đi vinh dự m a i cho đến chết hoặc giả cũng không làm sai qua chuyện cần cụ chăm chỉ cùng thuộc với cao đẳng văn minh bọn họ không nên nhất là một m chuyện chính là sinh ở thấp dòng giống gia đình nhưng càng đáng sợ hơn chính là những thứ này cảm thấy một cách dễ dàng xã hội vấn đề lại đến nay vẫn là không thể phá vỡ loại này cùng loại với chế độ nô lệ thống trị ở đó chút bị người thống trị xem ra là chuyện đương nhiên là tuyệt đối chính xác dù n g bọn họ thấp dòng giống từ nhỏ bị quán thâu đến xem bọn họ vốn là nên vì những thứ kia cao dòng giống lao ra bỏ ra lao lực đi cùng dưỡng đi nghe theo mà hết thể này lẽ đương nhiên nhắc tới cũng còn có thể cười phát sinh ở người ấn độ thành kính nhất tín ngưỡng ấn độ giáo bên trong nó giáo nghĩa là người khởi xướng người bình đẳng thế nhưng loại bình đẳng nói chính là trên tinh thần cũng chính là toàn bộ giáo đồ linh hồn đều là sinh mà bình đẳng nhưng các ngươi xác thịt là bất bình đẳng là có phân chia có ít người nhục thể trời sinh sạch sẽ t h như bà la môn mà thấp dòng giống nhục thể thì bị ô nhục qua là bẩn thiệu là không thể tiếp xúc người cho nên thấp dòng giống tiện dân một cách tự nhiên sẽ phải ngoan ngoãn bị chèn ép ai bảo các ngươi nhục thể không sạch sẽ đâu vợ dạ mạ đại thần cũng sẽ không che chở thân sắc không tính kết người mong muốn thoát khỏi rất đơn giản chờ đến thế chuyển kiếp về sau là có thể đầu thai vào gia đình tốt biến thành bà la môn tông giáo quy định còn nói thấp dòng giống người nên xuyên buốt mùi quần áo tới rèn luyện ý chí của mình nếu như có thể làm được chịu được thường người chỗ không thể nhịn được chuyện mỗi ngày tu hành là có thể nhanh hơn cảm động b ợ ra mạ đại thần thoát ly khổ hại hơn nữa giáo điều bên trên còn nói kiếp này cực khổ là ngắn ngủi chỉ phải thật tốt lao động đừng cùng những thư kia cái khác t i ệ n dân giao thế với nếu bị ô nhiễm đời sau sẽ còn là t i ệ n dân dương nào giỏi về quản lý c ô n chúng mê hoặc lòng người thủ đoạn a cũng chính là bởi vì như vậy những thứ kia cùng thuộc với thấp dòng giống bọn tiện dân bản thân cũng là lẫn nhau xem thường giết gà xem thường giết cá cho là hắn là không thể tiếp xúc người sẽ phải chịu ô nhiễm chuyển thế qua không được ngày tốt giết cá xem thường giết dê cũng cho là hắn là không thể tiếp xúc người sẽ bị ô nhiễm phải gìn giữ cô lập tại dạng này nhận biết hạ thấp dòng giống giai cấp cũng liền bị đùa bỡn căn bản là không có cách đoàn kết lại bọn họ đem với nhau cũng nhìn là n h ư quỷ xà thần bình thường tồn tại thà rằng chân thành đi phục vụ cao dòng giống người khát vọng đời sau cũng trở thành mắt như vậy tộc cũng sẽ không tùy tiện lẫn nhau tiếp xúc bị ô nhiễm liền càng không thể nào hướng đi thế giới phát ra thanh âm của bọn họ cùng ép trên đầu lợi ích giai cấp kháng tranh cũng chính là như vậy từ nhỏ bị dạy dô giáo điều giáo nghĩa cùng với cha mẹ chính mình cũng là giống nhau cái nhìn sở t r ư ở n g kỳ mang đến d ư ớ i ảnh hưởng đủ loại này họ chế độ độc lựu mới có thể một mực sống xuất ở ấn độ trong xã hội rất đáng buồn không phải sao tông giáo vốn là để cho tâm linh bị an ổ i gửi gắm lại thành người thống trị đồ chơi k h ô n nhiều vô số ấn độ thấp dòng giống gia đình lẽ mặt chúng ta ở suy tính một chút sẽ cho ngư một rõ ràng trả、lời. lúc mẹ sân nói chuyện hắn mới là công ty này chủ yếu nhất người làm chủ được rồi ta đi về trước chờ tin tức của các ngươi miễn cưỡng lên tinh thần lộ ra thích hợp nụ cười lẹ t mắn ba người rời họp xong nghĩ thất t h ư ờ n g ngày cầu phiếu phiếu cờ ác g chương ba mươi ba ta xem trọng hắn chương ba mươi ba ta xem trọng hắn cầu để cử s i ê u tầm lúc này đi sao đi trên đường giai ẩ n còn có chút mơ hồ lẹ t mắn gật đầu ừng chờ tin tức đi không coi trọng thật sao yên lặng đi thomas cũng lên tiếng lẹ mắn gật đầu lần nữa có băn ngay sau đó hắn lại an ủi không sao nếu như hạng mục này không thể thành chúng ta còn có một cái khác lựa chọn bộ tác phẩm này có thể chờ đến sau này chúng ta có nhiều hơn làm cho người tin phục thành tích sau lại khởi động nói không chừng đến lúc đó chúng ta tiền của mình liền đủ quay chụp chế tác nói như vậy ba người đều giống như là con lên nhưng trung quy vẫn còn có chút bất đồng là cái gì chứ không được coi trọng cảm giác phản phất lại để bọn hắn trở lại k i a đoạn điên cuồng tìm kiếm phát hành này n g â y n g ố c tới cửa b á i phòng dáng vẻ thật là đẹp trai a quay đầu lại lẽm h n lại nhìn mắt ở rộp cọc toàn bộ tràn đầy hiện đại phong tình thương vụ tòa nhà cao kinh người hơn một trăm mét n ô lên dáng vẻ giống như cả người tư to lớn người khổng lồ đứng thẳng ở trung tâm thành phố đi tới đường phố miệng ba người i ê n lặng chờ cho đến giờn phất tay một cái kêu dừng một chiếc xe taxi bọn họ mới trở về trú ngụ nhà trọ khách sạn mà cũng trong lúc đó trận tiết liên quan tới đầu tư hạng mục hội nghị lại còn chưa kết thúc lúc b ệ sần xem cặn cái dự toán báo biểu cùng quay chụp kế hoạch phía trên từng chuỗi số liệu để cho hắn không khỏi lộ vẻ xúc động Hiển nhiên là tốn hao rất nhiều chủ, định hủy hạ tốn Ông là lập rất tâm tư chủ, xác bỏ Cũng không có nghi ó i ngờ ra quyết định, n g ư chút lại i một c h nào bộ phim này có thể để cho ờ rộp có kiếm được tiền lời chỉ bỏ ra hai triệu ờ rô bản quyền phát hành phí cùng với đến gần hai triệu ờ rô tuyến phát chi phí lấy được tám triệu hai trăm sáu mươi ngàn ờ rô thuế trước chia làm giảm đi chi tiêu tổng lợi nhuận ở ba triệu tám trăm chín mươi ngàn e u r o tà hữu mà dựa theo trước mắt chỉ còn dư lại số ít mấy cái hải ngoại địa khu vẫn còn ở trình chiếu trôn sống mỗi ngày có thể cung cấp tiền vẽ cũng có hai trăm n g h n euro ra mặt nhưng chia làm tỷ lệ đã hạ xuống bốn mươi sáu mươi tình huống lời nói chuyện ngoài l ề chỗ giạp cùng phát hành công ty tiền vẽ thu nhập rốt cuộc làm sao c h ế a đâu chủ yếu là nhìn cụ thể điện ảnh sáng tạo tiền lời tình huống bình thường mà nói lệ thường chia làm tỷ lệ là chọn lựa một loại gọi là chín mươi mươi tối thiểu hệ số nhân với bảy mươi mô thức loại này chia làm phép toán là lấy vòng làm đơn vị đem một bộ phim ở một nhà g ạ p chiếu bóng vòng tiền vẽ tổng thành tích giảm đi ngay từ đầu liền thỏa thuận tốt giảm chiếu phim trình chiếu cố định chi tiêu t h như cái gì phí vệ sinh tiền điện thường ngày giữ gìn sửa chữa k h o a n khoan lại nhân với phần trăm chín mươi cho ra con số chính là phát hành công ty lấy được phim lớn bất quá cái này chẳng qua là một cái trong đó lựa chọn phía sau còn phải bổ sung một cái điều kiện chính là dùng tổng tiền vẽ không giảm đi giảm chiếu bóng tuyến trình chiếu, chiếu chi tiêu trực tiếp nhân với bảy mươi cái tỷ lệ này đồng dạng tại phần trăm sáu nghìn không trăm bảy mươi giữa cụ thể muốn nhìn thế nào đi cùng chuỗi giảm hiệp thương tóm lại chính là điện ảnh trình chiếu tiền cảnh càng tốt phía phát hành càng là đàm phán có lợi ngược lại chính là chuỗi giảm cường thế hơn cho ra con số chính là phát hành công ty k i ê m một phần cho nên nhà phát hành bình thường sẽ nhìn hai cái này lựa chọn cái nào thu nhập nhiều hơn sau đó liền chọn cái nào chia làm phương thức làm tuần này từ nên dạp chiếu phim lấy được hoa hồng dĩ nhiên chỗ dạp cũng không thể nào làm công công cao như vậy chia làm tỷ lệ chẳng qua là chỉnh chiếu trước ba vòng sau đó từ tuần thứ tư bắt đầu chỉ biết xuống làm sáu mươi bốn mươi thứ sáu vòng lại biến thành năm mươi năm mươi thứ bảy vòng đã đến bốn mươi sáu mươi ngược lại chính là chỉnh chiếu thời gian càng dài chỗ dạp chia làm tỷ lệ chỉ biết càng ngày càng cao nhưng cũng không phải toàn bộ điện ảnh có thể chống đỡ lâu như vậy c h ỉ n h chiếu thời gian bình thường phải là đại đứng đầu hoặc là cao bia miệng điện ảnh mới có thể làm đến chỗ giạp là muốn nhìn tiền lời nếu là mỗi ngày sản xuất theo không kịp thị trường hoặc là kém hơn mong đợi liền xem như phim mới trình chiếu cũng cho ngươi chém đổi cái khác hết thể hướng tiền làm chuẩn là được rồi nói cách khác một bộ phim từ thỏa thuận khung thời gian c h ỉ n h chiếu khi đến vẽ toàn bộ tiền vẽ thu nhập nhà phát hành cùng giạp chiếu bóng giữa hai bên chia làm đại khái là nhà phát hành chiếm một chút lợi lộc nhưng cũng không khác mấy chính là năm mươi năm ở một nửa đ ố i một nữa kịch bản thật có ý tứ ông chủ vừa mở miệng nói lại là sản xuất phim bộ chủ quản nghe không hiểu vậy mới vừa không phải vẫn còn ở trò chuyện chôn sống tiền lời tình huống sao tại sao lại nói đến kịch bản phía trên đến, đến rồi có phải hay không đạo diễn suy nghĩ nhảy năng lực đều là nhanh như vậy sản xuất phim bộ chủ quản lâm vào sâu s ắ c suy tính bên trong ngươi cảm thấy thế nào kịch bản thế nào đề tài rất tốt rất có ý mới sản xuất phim bộ chủ quản khẽ gật đầu nói khó được có một đạo diễn không thích tập trung gia đình luân lý về điểm kia phá sự ngươi nói có phải hay không rất thú vị nước pháp giới điện ảnh nhiều như vậy đạo diễn nhiều hơn phân nửa dựa vào quốc gia cho điện ảnh sản nghiệp nâng đỡ khoản ở đ ó sống vỗ chút đánh văn nghệ cờ hiệu cũng là khiêu dâm lập lờ điện ảnh còn lấy lý do là là nghệ thuật về phần kiếm tiền hay không người xem có thích hay không hết thảy không có bị bọn họ để ở trong mắt có quốc gia đâu không lo không có điện ảnh gỗ ngày đó là vui sướng thị trường đều bị hollywood điện ảnh chiếm đi cũng không chút hoảng loạn có quốc gia đâu có phải hay không rất t r â m trọng thân là điện ảnh nơi phát nguyên châu âu địa khu nước pháp cũng coi là nhóm đầu tiên tiếp xúc cái này được khen là thứ bảy lớn nghệ thuật địa phương lại liền địa bàn của mình cũng thủ không được mở ra vùng chính mình điện ảnh bản xếp hạng thuần một màu hollywood treo ở phía trên có ý tứ vô cùng nhưng lúc bệ sần hắn nóng lòng à hắn không thích tình huống như vậy phát sinh hắn vô thuần túy phim thương mại lại vẫn không thể nào ngăn cản nhân dân pháp đi chống đỡ hollywood điều này làm cho hắn biết được dựa hết vào một mình hắn là kéo không cứu được cục diện được bồi dưỡng một nhóm lớn bản thân bổn thổ điện ảnh nhân tài tới bảo vệ địa bàn t r ư n g hợp hắn cảm thấy lẹt mằn đáng giá đến bọn họ xuất lực tài t r ợ lúc bẹ sân chầm tư chốc lát lại hỏi chúng ta ở t r ô n sống bên trên tiền lời sẽ có sáu triệu euro sao sẽ có nhưng cần thời gian sản xuất phim bộ chủ quản lập tức hồi đáp quan tiền vẽ tiền lời nhất định là không đủ nhưng họ p h r lin phát hành còn chưa bắt đầu đâu tính toán một ít điện ảnh thị trường tiềm lực loại này sợ hai kiệt tác luôn luôn làm ớ n trên thị trường sẽ phải chịu ưu hái tác phẩm chỉ cần cho một chút thời gian không cần nhiều hai ba tháng là được là có thể ở tiền lời phương diện vượt qua sáu triệu euro ngươi có lẹt mặt phương t ứ c liên l ạ sao tưởng có sản xuất phim bộ chủ quản ngẩn người một chút nói nói cho hắn biết chúng ta quyết định đầu tư Ừ. Tốt. chuyện này vốn là ông chủ làm chủ hắn mặc dù là sản xuất phim bộ chủ quản phụ trách nội bộ công ty điện ảnh hạng mục lập hạng công tác nhưng nếu cũng quyết định còn có cái gì nhưng mở miệng đâu ta lập tức đi làm liên quan tới ba chàng ngốc tại công ty nội bộ chính thức lập hạng sau thân là công ty cao tầng nguyên láo một trong tỷ h ở d ễ ă n l e p của g h m cũng biết chuyện này c h ậ n kia hội nghị hắn cũng ở tại chỗ biết một ít tình huống chỉ bất quá về sau ở lẹt mằn đám người sau khi rời đi mắt thấy không có việc gì phần lớn người lại trở về công việc của mình cương vị chỉ để lại sản xuất phim bộ chủ quản giải quyết hậu quả lại không nghĩ rằng điện ảnh hạng m kể lại chuyện i ể này thì lúc e còn có chút tự hào bọn họ thành lập công ty chỉ phát triển hai năm liền có như thế thành tích nhưng không thể rời bỏ công lao của hắn chẳng qua là hơi ép sao lúc bẹ sần thở dài bọn họ hàng năm dựa hết vào đại lý phát hành hollywood điện ảnh liền mạnh hơn chúng ta trên đ ệ n này cũng không phải là một chút xíu chúng ta cũng có thể nếm thử phương diện này nghiệp vụ ta gần đây đã cùng 20 thsn tù dị phốt lấy được liên hệ rất có thể tiếp nhận công ty bọn họ ở nước pháp điện ảnh phát hành công tác tia、e. trong thâm tâm nói hắn cũng cảm thấy đại lý hollywood phim so với mình khổ khổ cực cực mạo hiểm nguy hiểm chế tác điện ảnh t i ề n lợi bộ phận tới không nên quá nhẹ n h ó m nhưng những thứ này lại đối với chúng ta ở bổn thổ điện ảnh thị trường số lượng sẽ có bao nhiêu trợ giút đâu cùng mi cạnh tranh tiện nghi sẽ chỉ là những thứ kia nước mỹ công ty điện ảnh lúc mẹ sần thở g i i nói luận thực lực luận điện ảnh chất lượng luận đường dây chúng ta ở trên quốc tế biểu hiện lực cũng không sánh nổi những hollywood đó cỡ lớn sờ phim thậm chí ngay cả hạng hai cũng không bằng còn nhớ ban đầu chúng ta thành lập công ty này nguyện vọng là cái gì không liên hiệp châu âu điện ảnh lực lượng chống lại hollywood die yếu đất nói nhưng chúng ta liền nước pháp cũng không có biện pháp liên hiệp nhìn một chút hàng nằm tiền vẽ bảng xếp hạng chúng ta thực tại chênh lệch nhiều lắm cho nên ngươi muốn nâng đỡ l ệ c mặn die suy đó nói hãn bộ phim đầu tiên liền lợi nhuận chi phí mười lần trở lên lợi nhuận có mấy cái người mới đạo diễn có thể làm được ít nhất ta thì không bằng hơn nữa lấy hắn quay chụp lý niệm đến xem hạ một bộ phim chế tác loại hình mặc dù mạo hiểm nhưng ta cảm thấy đáng giá đầu tư nhân tài vật này là cần bồi dưỡng những lời này hắn chưa nói nhưng hắn tin tưởng bạn tốt của mình sẽ biết ban đầu hai người cùng nhau đi tới cũng không phải là trải qua thất bại sao húng chi điện ảnh cũng không có đi ra đâu nói những thứ này giống như có chút sớm coi như muốn tuyên án tử hình cũng phải muốn chứng cứ đầy đủ hết đi quan nói gì thị trường tiền cảnh không rõ ràng luôn cảm thấy rất không chịu trách nhiệm hắn là đạo diễn hắn biết điện ảnh ở mỗi người t r ê tay tỏa ra hảo quang đều không giống vậy tại sao không thể cấp lẹt mằn thử một chút đâu hắn rất coi trọng vị trẻ tuổi này hơn nữa coi như thật như dự đoán như vậy bồi cũng sẽ không đối ở r ộ p cọc tạo thành cái gì tính thực chất ảnh hưởng bọn họ là công ty lớn bọn họ sẽ không sợ người quyết định là được bà chương dâng lên cầu chống đỡ a nhờ cậy chương ba mươi b ố rất có ý tưởng chương ba mươi b ố rất có ý tưởng cầu để cử siêu tầm cho đến ngủ đến mặt trời lên cao nằm ngửa cũng làm cho thân thể trở nên khó chịu lúc lẹt mằn mới từ trên giường bỏ dậy mặc quần áo tử tế quần dày ở phòng rửa mặt xử lý vệ sinh cá nhân xong mới vừa đẩy cửa phòng ra đã nghe đến một cỗ thức ăn tản mát ra mùi vị phong phú vấn vít ở trong núi nghe được thanh âm phòng khách đang ngồi d a i tuần thomas ngẩng đầu lên thấy được lẹt màn đứng ở cửa gian phòng vội vàng chào hỏi mau tới ăn chút lẹt màn đây là thomas đi bên ngoài một quán cơm xét về không phải quán rượu này cung cấp bọn họ ở nhà này nhà trọ khách sạn chúng tu cái gì cũng rất không sai giá cả mặc dù hơi nhỏ quý nhưng cũng hoàn toàn đáng giá chính là kia ăn uống t ư tư quá trọng c ầ u vị nước pháp địa khu vốn là yêu ăn đồ ngọt lẹt màn cổ thân thể này gen cũng không bài xích cái loại đó hơi có bắn tiệ ngán mùi vị nhưng khách sạn này thức ăn hắn vẫn thật là không tiếp thụ nổi lần đầu tiên ăn thời điểm cái loại đó so bình thường ăn đồ ngọt còn phải ngọt hơn mấy cấp bậc cảm giác để cho hắn dạ dày cũng tiếp nhận vô năng khách sạn phòng khách coi như rộng rãi hai người bọn họ ngồi x u ố n g lại ở trên khay trà ăn thức ăn ngon để cho một bên lẹt mằn cũng có xúc động nhắc tới hắn hôm nay liền bữa ăn sáng cũng còn chưa ăn đâu bụng trống rỗng phải không nói lẹt mằn cất bước bước chân tìm cái vị trí thích hợp ngồi xuống đưa qua một phần mì ý bắt đầu tiêu diệt đứng lên một bên thomas kể từ l ệ c mần sau khi xuất hiện vẫn đem ý nghĩ đặt ở trên người hắn mắt nhìn đối phương hồng hộ căn xong một phần mỹ ý đang dừng lại nhấm n ướt liền vội mở miệng hỏi l ệ c mần sự kiện kia thế nào rồi hoàn toàn không thành vấn đề l ệ c mần nói tiếp ta ngày hôm qua lại với bọn họ đụng một mặt đã xác định rõ quay chụp đ ồ n đội ngươi cũng sẽ là quay phim tiểu tổ một viên thomas hỏi dĩ nhiên là hạng mục mới hắn có thể hay không chấp trưởng máy quay phim v ị chuyện l ệ c mần trực tiếp cho một rõ ràng khẳng định từ ngày đó tìm kiếm phát hành cùng đầu tư sau bọn họ trở về khách sạn không bao lâu liền nhận được ở r u ộ c ọ gọi điện thoại tới nói là điện ảnh đã ở công ty bọn họ nội bộ lập hạng cái này tự nhiên là một chuyện tốt lẹt mặt ba người sau khi biết cũng là vô cùng cao hứng mà xem như ủng có thành t h u ộ c hệ thống cùng với hoàn thiện chế tác chế độ t ơ cơm từ hạng mục lập hạng sau cũng là nhanh chóng bắt đầu tiền kỳ công tác chuẩn bị ngắn ngủi bốn ngày liền đầy đủ hết phần lớn quay chụp nhân viên công tác ngày hôm qua lần nữa chạm mặt về sau lại xác định quay phim tiểu tổ cùng phong màn tiểu tổ đoàn đội mắt thấy đoàn làm phim sẽ phải hoàn toàn xây dựng xong có thể lên đường quay chụp lẹt mặt trong lòng cũng là một trận nhẹ nhõm ngành nghề tư thâm chế tác công ty nền tảng hiện g i không bỏ sót Ta l i ề người nói n k h ô cần lắng Nhìn n lo sao. g khẩn tốt r ư ơ n một a trận hàn huyên đi qua ở rộp cộp một gian trong phòng họp quay chụp chủ chế đoàn đội đầu não cộng thêm pháp vụ nhân viên tất tật đến đủ xin u vẫn hướng Măn bắt g trung i niên nam nhân, hắn John phim miệng phong phú, chào ó có vấn đề gì t ể tìm hắn. h Xin c đạo diễn đối phương trước tiên đưa tay phải ra ta xem qua tác phẩm của người t r ô n sống cho ta ấn tượng mười phần khắc sâu hy vọng ở trong cuộc sống tương lai chúng ta có thể chân thành hợp tác lẹt mắn cùng hắn bắt tay một cái giống vậy khách khi nói ta tin tưởng phen này là một lần khoái trá hợp tác thân là giám sát sản xuất rót giờ đoán chừng sẽ là ở r ộ t cọc tương lai ở đoàn làm phim quay c h ụ h an bài người đại diện nói cách khác h ắ n không thể nghi ngờ là có cực lớn quyền phát biểu một điểm này lệ e m a n trong lòng hết sức rõ ràng dù sao dính đến sáu triệu euro đầu tư không thể bảo là không thận trọng mà bởi vì lệ e m a n còn không có cùng ở rộp cọc ký kết chính thức đạo diễn hiệp ước kế tiếp hội nghị trọng điểm cũng là thả ở phương diện này lệ e m a n ở đoàn làm phim quay chụp lúc quyền lợi cùng vấn đề đánh ngộ người đạo diễn tiền lương vì hai trăm ngàn euro su bất đi t r ư ớ nói không cần tương đương đến hậu kỳ chế tác xong cho thêm đi quay chụp dự toán hơi khẩn trương lệ phim q u a y chụp mới là vấn đề hắn quan tâm nhất về phần tiền lương vật này có phương diện kia ý tứ là được su bắt nhìn một chút lẹ mặn thấy hắn như thế đề nghị cũng coi là biến tướng công nhận tiền lương vấn đề vì vậy lần nữa mở miệng nói được rồi cứ dựa theo ngươi nói tới kế tiếp chính là phân thành vấn đề dựa theo tính toán của chúng ta là người thân là bộ phim này đạo diễn có thể tự động đạt được phim tiền vẽ lợi nhuận ba có dị nghị không rất hợp lý phân phối không phải sao ta không có ý kiến lẹ mặn tương đương quan côn nói tiếp ta hy vọng ta có thể có diễn viên phương diện lựa chọn tuyệt đối quyền lực còn có hậu kỳ biên tập công tác ta muốn hoàn toàn làm chủ ờ dồ ộ cọc thân là bộ phim này bên sản xuất phần lớn lợi ích phân chia lẽ đương nhiên chính là bọn họ định đoạn lẽ m ặ n cũng không muốn ở phương diện này dây dưa hắn chẳng qua là cái đạo diễn nhớ dĩ nhiên là sáng tác tự do ở hợp lý trong phạm vi nên tranh thủ dĩ nhiên muốn trước hạn thương nghị tốt thì như hắn quan tâm nhất hai vấn đề này diễn viên giỏi hòa hảo biên tập hoàn toàn có thể quyết định một bộ phim số mạng cũng là hắn quay chụp lý niệm tốt nhất gánh chịu nếu muốn hy vọng điện ảnh sẽ như cùng bản thân dự đoán như vậy quay c h ụ tuyệt đối phải nhúng tay vào đi Su bật giống như không có phương diện này băn khoăn hắn sau khi nghe xong mỉm cười nói đương nhiên là lấy ý kiến của ngươi làm chủ lúc bệ sần bản thân lãnh đạo trực tiếp cũng công nhận vị này đạo diễn Su bật trừ chú ý công ty đoạt được lợi ích cũng không có muốn n ú n g tay điện ảnh quay chụp chế tắc công việc tính toán chi cho nên an bài một giám sát sản xuất cũng là thật hy vọng kinh nghiệm của hắn có thể trợ giúp đến lẹt mằn quay chụp công tác mà không phải muốn tranh thủ đoàn làm phim quyền lực lẹt mằn thở phào nhẹ nhõm đối với hắn mà nói những phương diện này hắn là nhất để ý hắn không nghĩ chỉ coi một quay chụp điện ảnh mà không phải cái gì những nhân tố khác sau đó hai người lại tham khảo một hệ liệt thân là đạo diễn quyền lợi cùng nghĩa vụ kết hợp l ệ c mần cá nhân yêu cầu hắn đem hoàn toàn tham dự vào đoàn làm phim công tác chuẩn bị quay chụp công tác hậu kỳ biên tập công tác nói thật thoải mái như vậy ôm lấy được phần lớn đoàn làm phim trong quyền phát biểu là trước kia tới thời điểm l ệ c mần không có nghĩ qua giống như hắn không biết vì sao ở t ộ c cọc trước sau đối đãi bộ phim này lập hạng phương diện công tác thái độ biến chuyển sẽ nhanh như vậy vấn đề vậy hắn giống vậy xem không hiểu xu bậc cái này một hệ liệt giao quyền hắn chỉ chuyên trú mỗi cái lợi nhuận thu hoạch chi tiêu tỷ lệ phần trăm vấn đề mà không phải cái gì quay chụ So、c dĩ nhiên n l kêu ba tỷ lệ là khấu trừ chỗ giạp cùng nhà phát hành các loại chi phí sau mới có thể thêm tính toán phân đến tiền lời ở nhất thức hai phần trên hợp đồng ký tên của mình lẹ mắn trong lòng còn có chút cảm giác không chân thật bản thân hiệp thương công tác cũng quá thuận lợi đi bất quá những thứ này đều là chuyện tốt không phải sao thomas làm đoàn làm phim quay phim nhỏ tổ thành viên cũng ký kết chính thức hiệp ước bắt được lương tuần 900 euro jaylen thì tiếp tục làm trợ lý trường quay công tác lương tuần 1.200 euro còn có hắn thân là kịch bản phim biên kịch một trong bắt được 3.000 euro cố định thù lao lẹ mắn còn đề nghị g i a n trên danh nghĩa nhà sản xuất trước su bất cũng đồng ý nhưng không có thêm tiền lương bây giờ thomas đã quyết định chú ý thật tốt rèn luyện bản thân quay phim kỹ thuật tranh thủ một mình gánh vác một phương Ngành nghề, ngành nghề m phim, phim tạm định dự toán sáu triệu euro đã vào c h n c mục ngoại cảnh nơi trốn công tác còn cần các ngươi đi hướng ấn độ tự đi hiệp t h ư ờ n g chúng ta ở bên kia không có nơi làm việc rất nhiều thứ cũng không có phương tiện xử lý chỉ có thể dựa vào các ngươi tự nghĩ biện pháp hiệp ước ký kết xong su bật nói tiếp chuẩn bị công việc hắn từng chiếm được lục bệ sần dặn dò một ít tương quan công tác đương nhiên phải trước hạn nói rõ ngươi có ấn độ nhà sản xuất một ít tài liệu sao lẽ mắn hỏi ừ m chuẩn bị xong chính ngươi cân nhắc cùng phương nào hợp tác đi nhớ cùng rót giờ thương lượng một chút hắn trước kia đi qua ấn độ quay trụ có kinh nghiệm phương diện này su bật cố ý dặn dò ta hiểu rồi đi ấn độ cái đó chưa quen thuộc địa phương quay trụ đương nhiên phải tìm địa phương nhà sản xuất hợp tác như vậy mới không còn hai mắt tối đen không nghĩ ra ừ n vậy cứ như vậy đi ta còn có việc rời đi trước su bất chỉnh lý tốt hiệp ước liền rời đi phòng họp xem hắn sau khi đi lẹt mắn lại cùng giám sát sản xuất tiên sinh rót giờ tán gâu mấy câu cùng hắn nói xong điều tra ấn độ sản xuất phim truyện của công ty sau này cũng mang theo d à i ẩ n thomas rời khỏi nơi này trở về nhà trọ khách sạn lui xong phòng lại đón xe đi đến can ba người thu thập xong hành lý mỗi người vật phẩm chuẩn bị xong đánh một trận lâu d à i chiến công tác sau ngày hai mươi sáu tháng mười đoàn làm phim chủ chế đoàn đội t ụ họp lên đường bay đi ấn độ địa khủ trưởng ba mươi lăm ấn độ hành trình chương ba mươi lăm ấn độ hành trình cầu đề cử sưu tầm cùng rót giờ ngồi ở ấn độ vùng mùm bãi một nhà trong quán cà phê lẹ mắn khoáy đều trước mặt lam sơn uống vào một hớp nồng nặc kia cà phê mùi thơm sen lẫn một cỗ hồi vị s â u ngọt mùi vị ở l ư ỡ i răng quanh quẩn ở giữa để cho người không khỏi bông l ò n g đứng lên thời gian trôi qua cũng bởi vì loại này lười biếng không khí mà trở nên chậm chạp nửa giờ đầu đi qua hẹn gặp nhân tài khoan thai tới chậm thật xin lỗi hai vị ta có chút chuyện bị trì hoãn một người trung niên nam nhân đi tới gần bên thành khẩn biểu đà tay náy của mình lễ phép mà không mất đi phong độ lẹ mắn nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại rót g i thì ở một bên mở mi chúng ta cũng mới vừa tới trong một giây lát người đàn ông trung niên ăn mặc ấn độ truyền thống không dẫn ông tay áo cởi áo rơi xuống vây quần màu da kém cỏi không như bình thường người ấn độ như vậy làn da ngâm đen vóc người không cao l ớ n lắm khuôn mặt khá dài dáng hơi gầy màu nâu nhạt tóc ăn đôi môi hơi dày nói một hớp lưu l o á t mang theo ấn độ địa khu đặc sắc tiếng anh mặc dù là có cả di vị nhưng câu thông hay là không có vấn đề người đàn ông trung niên ngay sau đó ngồi ở lẹp mặt đối diện sau đó quay đầu hướng về phía từng theo hầu tới nhân viên phục vụ nói một ly mẹn đầy lỉnh cà phê thêm một môn sữa bỏ không cần bỏ đường cảm ơn hơn nữa cố ấn độ địa khu không biết nhân tố còn có rất nhiều phải chú ý chuyện gì hạng có thể hay không đụng chạm dân bản xứ kiến kỵ hoặc là quay chụp thời điểm phong màn cùng phục sức phối hợp cũng tràn đầy các loại sự không chắc chắn cho nên cái này nhất định phải cầu đoàn làm phim có thể có một quen thuộc khắp mọi mặt sự vụ người trung gian một có thể cùng diễn viên c â u thông lại có thể cùng địa phương chính phủ xây dựng cầu nối cũng chính là lấy được nơi trốn quay trục h o phép người trung gian có thể để cho quay trục ô n g tác tiến hành thuận lợi thậm chí còn thành công ở ấn độ phát hành người trung gian cứ như vậy cùng địa phương sản xuất phim phát hành lão bài công ty tiến hành hợp tác không thể nghi ngờ là mau lẹ nhất phương pháp ổn thoạn h ấ t bọn họ trừ thực lực của tự thân mạng giao thiệp cùng đường dây cũng là những thứ tiệc công ty nhỏ không gì sánh được mà trước mắt vị này người đàn ông trung niên chính là ấn độ điện ảnh sản nghiệp long đầu lão đại ý o ô international media lờ tờ một vị cao tầng công ty của bọn họ hàng năm sản xuất điện ảnh số lượng cùng lấy được thị trường thành tích đều vì ấn độ địa khu thứ nhất đối bản thổ sức nắm giữ thậm chí còn ngoài trong khu vực đông cùng với châu phi cùng đông nam á một bộ phận địa khu đều có trọng yếu phát hành đường dây cũng thông qua những thứ này thực hiện ấn độ đặc sắc văn hóa truyền bá công tác mà ấn độ n g mật t h ờ là công ty bọn họ t ổ n bộ cũng là ấn độ bồ li u sở tại ta trước tự giới thiệu mình một chút ta gọi đệ dìn cù mà tới cùng hai vị thương lượng lần này hợp tác q a y c h ụ công việc tự xưng đệ dìn c ú ma người đàn ông trung niên uống một hớp cà phê ngay sau đó mở miệng nói ra r ó t giờ l ẹ mần hai người mỗi người giới thiệu xong x u ô i về sau ba người lại hơi khách xào mấy câu đề tài dần dần tiến vào chính đề Ở r ộ p cậu nghĩ muốn hợp tác với chúng ta bộ phim này quay t r ụ công tác thật sao đệ dìn c ú ma lần nữa xác nhận nói đúng vậy chúng ta cần ở ấn độ địa khu thực địa khám cảnh vượt qua ước chừng hơn một tháng quay t r ụ sinh hoạt nhưng chúng ta đối với chỗ này cũng chưa quen thuộc hy vọng quý công ty có thể giúp đỡ chúng ta lần này điện ảnh chế tắc quay chụp d t giờ thấy được lệ mần cũng không lên tiếng mở miệm hồi đáp đệ dìn cù mạ suy tính chốc lát nói nơi trốn nhu cầu là cái gì phần lớn cảnh tượng ở một chỗ sân trường đại học trong phát sinh còn cần dùng đến mấy chỗ nhà trọ phía trên này là khám cảnh nhu cầu ngươi có thể nhìn một chút rót giờ từ mang đến điện ảnh hạng mục trong tài liệu lấy ra khám cảnh văn kiện đưa cho đệ dìn cù mạ đệ dìn cù mạ nhận lấy tỉ mỉ lật xe một m lần mới mở miệng nói ra những chỗ này chúng ta cũng có thể cung cấp tương tự thích hợp nơi trốn nhưng công ty chúng ta có thể từ trong đạt được cái gì đâu đúng nha bọn họ ý dồn internet sân no media lt g có thể ở lần này trong hợp tác đạt được cái gì đâu hoặc là nói là có dạng gì chỗ tốt đáng giá đến bọn họ hao tâm tổn trí đâu đây thật là một cái vấn đề nhưng sớm tại liên hệ trước l ẹ mắn cùng dốc giờ liền đạt thành nhất trí thậm chí ở r ộ p cọc cũng hiểu phải bỏ ra cái gì buôn bán xã hội có thể đánh động lòng người dĩ nhiên là thực sự t i ề n lợi cũng chỉ có như vậy mới có thể nói phục người nhà xuất lực bộ phim này ấn độ phát hành công tác gặp nhau từ quỹ công ty tiếp nhận chúng ta ở r ộ p cọc chỉ cần khắp mọi mặt tiền lợi phần trăm bốn mươi dốc giờ nói ra thống nhất điều kiện tốt dĩ nhiên đây không phải là bọn họ danh giới cuối cùng đ á n phán sao đương nhiên phải hai bên đều nói ra mong muốn mới được nào có ngay từ đầu liền ném lá bài t ẩ y khấu trừ c h u ỗ i giảm tiền l ờ i cùng tuyên phát chi phí sau tính toán Không không không, tuyên phát chi phí từ quỹ công ty gánh chỉ tính toán khấu trừ c h u ỗ i giảm chia làm sau phép toán rót giờ lập tức phủ đ ị n h đạo người này s o hắn tưởng tượng còn tham lam còn n g h ĩ trừ đi tuyên phát chi phí cái này nếu là không ai giám đốc ấn độ địa khu phần lớn lợi nhuận không cũng tiến công ty của các ngươi túi tiền muốn chơi một bộ này dĩ nhiên không thể nào được rồi nhưng quý phương chia làm muốn xuống đến phần trăm ba mươi năm công ty chúng ta mới có thể đáp ứng hợp tác đệ d ì cu mạ làm việc công nói gương mặt bình tĩnh d ó t giờ nghe xong làm bộ như do dự d â y rủa dán g vẻ túi đầu chầm tư chốc lát lại mạnh mẽ cùng lẹt m ặ n nháy mắt mới ấp h á ấp đ ú n g nói không thành vấn đề bọn họ ở rộp cọc cho ra danh giới cuối cùng là ba mươi phần trăm chia làm chỉ cần không đánh vỡ đường dây này cái khác vẫn còn tương đối dây nói thấy hai người đồng ý đệ dìn cụ mạ rõ ràng cao hứng hắn mỉm cười nói như vậy có c ậ n kẽ quay chụp kế hoạch sao công ty chúng ta có thể thích hợp giúp một tay a n bài lấy cảnh cùng chế tắc công tác dĩ nhiên chúng ta từng có chuẩn bị dóp giờ từ phía sau trong túi công văn lại lấy ra một phần văn kiện đưa cho đệ dìn cụ mạ lấy được khẳng định trả lời sau đệ dịn cụ mạ cũng không chần c h ở nhận lấy văn kiện sau thô sơ giản lược l ậ t xem hắn sau khi xem xong không nói gì cũng không có động tác mà là dùng tay phải chống đỡ cảm của mình tựa hồ là lâm vào suy tính bên trong lẹt mắn cùng rót giờ cũng không có lên tiếng cắt đứt trong lúc nhất thời ba người trong lâm vào một loại hài hòa yên lặng bên trong lượn g lờ cà phê mùi thơm ở một chút xíu tung bay trong ly phân lượng cũng ở đây từng điểm từng điểm giảm bớt rốt cuộc đệ dịn cụ mạ nâng lên tầm mắt có chút nghi ngờ hỏi xin hỏi bộ phim này đạo diễn là ai là ta một mực không có lên tiếng lẹt mắn lên tiếng đệ diễn cụ mạ xác định mục tiêu về sau mặc dù có chút hoài nghi lấy tuổi của hắn nhẹ trình độ có thể hay không thuận lợi đạo diễn phim quay t r ụ công tác nhưng cái này cũng không hề là hắn có thể quản hạn phạm vi công ty bọn họ chẳng qua là hợp tác phương không phải chân chính bên sản xuất có thể hợp lý tranh thủ lợi ích mới là hắn quan tâm nhất hắn mới vừa nhìn xong quay t r ụ kế hoạch về sau phát hiện bộ phim này diễn viên công tác còn chưa hoàn thành điều này làm cho hắn thấy được cơ hội xin hỏi bộ phim này diễn viên c ô n tác c n c h ư n t ư ơ i có mục tiêu sao hoặc giả công ty chúng ta có thể cung cấp tư vấn đệ d i n cụ mạ một bộ vì điện ảnh quay c h ụ công tác d n h thực là nghĩ đem công ty mình dưới cờ ký kết diễn viên để cử tiến hạng mục này cứ như vậy không chỉ có có thể vì giới cờ nghệ sĩ cung cấp diễn xuất cơ hội còn có thể nhân cơ hội mở rộng diễn viên giá trị tiền lời nếu là phim thật xuất sắc bên trong đóng vai nhân vật diễn viên lại ra tự công ty bọn họ nói vậy sẽ có rất nhiều sau này giá trị khai phá Lẹ -ha -ha lựa lại mắn mạo hắn cũng không gìn chính giảng chọn định nhân tuyển, còn nhân ha ha vai của kia cười, có cự cù có cố tuyệt tốt, trừ đệ ý vị vai chính ta nghĩ khải nhậm a a mì khan biểu diễn còn lại nhân vật tạm thời không có lựa chọn tốt l ệ c mặn vừa mở miệng liền cho đệ dìn cù mạ ngạc nhiên nhiều như vậy nhân vật h ắ n chỉ có vai chính có cố định lựa chọn như vậy trong này nhưng thao túng không gian cũng rất lớn đệ dìn cù mạ chăm chú nhìn trước mắt l ệ c mặn mở miệng nói ra công ty chúng ta nhận biết rất nhiều ngành nghề bên trong ưu tú ấn độ diễn viên bộ liễu chứ danh ngôi sao điện ảnh chúng ta cũng có thể mời được nhất định có thể vì bộ phim này chọn lựa đến thích hợp đóng vai nhân viên ngươi cảm thấy thế nào chúng ta quay chụp dự toán có hạn sẽ không mời giá trị quá cao ngôi sao biểu diễn một điểm này còn cần trước hạn nói r ý tứ của những lời này nói cách khác để cho các ngươi chọn lựa diễn viên có thể nhưng không thể lãng phí quay t r ụ p vốn đi mời cái gì lại bài đó không phải là có thể gánh nặng lên đệ dìn c ú mạ hiển nhiên cũng rất hiểu ý tứ hắn mở miệng nói ra yên tâm chúng ta bảo đảm có thể chọn lựa đến khắp mọi mặt cũng phi thường ứng cử viên phù hợp à đúng ta mặc dù hướng vào à à mì khan biểu diễn vai chính nhưng cũng không có hắn phương thức liên lạc quý công ty có thể thay mặt an bài một chút sao hoặc là nhắn nhủ một phần mời xin phép đệ dìn cụ mạ đã được đến diễn viên phương diện cho phép tự nhiên sẽ không cảm thấy lẹt mặt cái này chút phiền t o á i nhỏ sẽ ngại chuyện gì cũng là hào sảng nói vị này diễn viên đã từng cũng cùng công ty chúng ta hợp tác qua ta sẽ đem mời diễn xuất tin tức thông báo hắn các ngươi lưu lại một cái cụ thể phương thức liên lạc là được rồi g i ó t giờ nghe vậy đem khách sạn d â y số nói cho đệ dìn c u mạ cũng nói thử vai địa điểm để lại ở công ty của các ngươi tổng bộ đi chúng ta mấy ngày nay đang ở m ù m bãi một quán rượu ở cũng không có phương diện này chuẩn bị dĩ nhiên không thành vấn đề sau đó ba người lại tiến hành một hệ liệt cáo biệt khách sáo nói chuyện lẫn nhau lễ phép khách khi đưa tiến đệ dìn c u mạ Lẹ m ắ chương ngồi về đến chỗ ngồi, chỗ thở p ba mươi sáu chọn lựa diễn viên chương ba mươi sáu chọn lựa diễn viên câu đề cử s i ê u tầm đưa mắt nhìn đệ dìn cu mạ rời đi lẹ mắn hơi lui về phía sau dựa vào ghế trên lưng không nhanh không c h ậ m uống xong bản thân điểm chén k i a l à m sơn cà phê Idos International Media Alert giờ gia nhập, là chuyến này trọng yếu nhất Alert thu giờ gia hoạ là yếu bộ phim này quay trụ công tác tuyệt đối sẽ không trôi chạy hai tháng hoàn thành quay trụ công tác ý tưởng tự nhiên cũng chính là lời nói vô căn cứ cho dù ở trước đó lẹ mắn cùng rót giờ cũng rất đoán chắc sẽ có địa phương công ty điện ảnh nguyện ý hợp tác nhưng ở c h u y ệ n trần ai lạc địa trước cũng không khỏi được sinh lòng t h ẩ n trương an t ĩ n h bình thản ngồi tại nguyên chỗ tinh tế dư vị mùi vị cà phê cỗ này trở về cam còn chưa tiêu tán để cho tinh thần lấy được thỏa mãn cực lớn cảm giác đều nói cà phê có thể làm được cung cấp một c h ủ loại tựa như cảm giác hạnh phúc tác dụng quả nhiên không sai tầm mắt khỏe mắt bắt được rót giờ vẻ mặt lộ ra cũng là cực kỳ nhẹn h õ m lẹ mắt nâng lên tầm mắt hơi nói, đi thôi. trở về bố li u là bố li u sưởng phim ngoại cảnh gọi tắt nói đặt tên từ đâu tới cũng bất quá là người ấn độ đem hollywood hollywood đi đầu chữ cái h đổi thành bản u ố c điện ảnh chi đô mumbai bọn bậy chữ cái b như vậy đem h o l i y w o o d biến thành bố li u ở khách sạn ở qua một đêm về sau lẹt mặn cùng dóp giờ ngày thứ hai đi ngay bị j o i e international no media lt giờ toàn bộ bọn họ thông báo nói buổi chiều liền có thể bắt đầu trước vòng thứ nhất thử vai công tác ở một căn thương vụ cao ốc nhà này ấn độ công ty thuê lại toàn bộ một tới ba tầng địa phương lớn s a o ngành vận hành cũng là lộ ra chỉ có đầu dọc theo đường đi đi tới các phòng làm việc khu vực đều có phân chia đi tới lầu hai phát hành bộ đệ dìn h cù mạ đã sớm c h ờ ở nơi nào mấy người hàn huyên khách sáo mấy câu đang ở tạm thời t r i n h ních đi ra phòng họp làm thử vai địa điểm một t r ư ơ n g lớn bàn dài sau bàn làm bốn người theo thứ tự là lẻ mặt giót giờ còn có ý dồn internet sân no media lt g đệ dìn cù mạ cùng với một vị tên là cặn m ạ n chế tác bộ chủ quản trong ớ phòng họp trừ năm người này còn có hai cái ủy rows internet sân no media lt e giờ công nhân viên bọn họ một phụ trách ở một gian khác trong phòng nghỉ ngơi kêu số thông báo diễn viên thử lý một cái khác từ cạnh hiệu trợ cũng chính là đặc biệt làm việc vật chân chạy hoặc giả đợi lát nữa còn có thể tạm thời đóng vai một chút xứng diễn loại sống đệ dìn h c ú mạ cho hắn cùng rót giờ lấy ra bốn phần tài liệu hai người bọn họ một người hai phần hai phần trong tài liệu một phần là hôm nay xác định có thể tham dự thử vai công tác diễn viên tài liệu danh sách mỏng manh một s ớ p đại khái chỉ có hai mươi mấy phần giám vẽ một phần khác là ấn độ bộ li h t ghi danh đăng ký nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh toàn bộ tương đối phù hợp lẹt m ặ n yêu cầu nhân vật khí chất tài liệu danh sách thật d à y một sớp lẹt m ặ n dùng ánh mắt cân nhắc một cái đoán chừng sấp xỉ trên trăm phần hắn xem những tài liệu này danh sách nghĩ thầm bộ li h o phát triển còn rất tốt sao có thể có nhiều như vậy diễn viên dự sẵn cũng mau sánh được nước pháp bên kia diễn viên dự、trữ. c từ từ từ từ ấn g độ điện ảnh cũng tính được là là có mặt bài địa khu loại hình tiến lẹt măng chỉnh sửa một chút thử vai danh sách đem tiêu một sếp nhỏ phân tốt loại khác mấy cái vai chính như vai chính g i ả n cổ cùng phòng bạn tốt phá hạn cùng dạ gạ càng là chuyến này trọng yếu nhất diễn viên lựa chọn à bị khan bởi vì bây giờ không có ở đây mùm bại nguyên nhân m ố t mấy ngày nữa mới có thể thấy bất quá bản thân của hắn không thời gian ngược lại không có vấn đề nhìn thấy mặt sau thương lượng đi làm rõ suy nghĩ lạnh văn cùng đệ dìn cù ma nói mấy câu đệ dìn c ú ma liền tỏ ý cạnh cửa vị kia chờ nhân viên công tác kêu số trong chốc lát một người trẻ tuổi đi liền tiến thử vai phòng họp d ạ cù hắc vạn một bãi người địa phương hai mươi sáu tuổi chiều cao một trăm bảy mươi sáu cm thể trọng sáu mươi lăm kg l ạ mắn đại khái xem một cái tài liệu ngầm đầu nhìn về phía vị này diễn viên ánh mắt sáng lên người này gương mặt dáng dấp rất chất p h á c cho hắn thêm phối hợp một cặp mắt k i ế n g vẽ một cái trang mần mò một cái k i ể u tóc sẽ phải rất thích hợp phạ hạn nhân vật này ngược lại ngoại hình khí chất xem ra rất thật thà đạo diễn tốt các vị tiên sinh tốt ta gọi gia cụ tưởng tại phim truyền hình diễn qua gia cụ hẹ mã lại n h ả y không ngừng tự giới thiệu mình thanh âm cũng rất hùng hồn mặc dù nghe không hiểu lắm dù sao hắn nói chính là ấn độ lời nói nhưng cảm giác đứng lên là có lời qua đo không công ngọn nguồn vất có l ạ mắn trong lòng càng hài lòng hơn hắn cắt đứt giả cụ hẻm mạ giới thiệu trực tiếp nói được rồi ta bây giờ cần ngươi biểu diễn một chút ừng i ả thiết ngươi đại học thi thi rớt mà đùa với ngươi cũng không tệ lắm cùng phòng bạn tốt cũng là toàn trường đệ nhất danh thành tích hắn chạy tới an ủi ngươi ngươi sẽ làm gì đệ dìn cụ mạ phiên dịch đoạn văn này giả cụ hẻm mạ nghĩ một hồi hỏi liền trực tiếp như vậy biểu diễn sao l ẹ m ắ n nghe xong đệ dìn cụ mạ chuyển dịch gật gật đầu tỏ ý hắn bắt đầu một bên lo liệu máy quay phim nhân viên công tác thấy tình cảnh này điều chỉnh tốt ống kính phương hướng sau vội vàng mở ra thu giả cụ hẹm hít sâu một hơi đầu tiên là vẻ mặt trở nên ảo hướng về phía không khí lớn tiếng nói là ta thì rớt ngươi nói những thứ này thì có ích lợi gì đâu lẹt mằn dĩ nhiên là nghe không hiểu ấn độ ngữ hắn cũng không cần đệ d i n c ù mạ phiên dịch chỉ cần nhìn diễn viên toàn bộ tâm tình biến hóa cùng với động tác thể hiện liền có thể hoàn thành tuyển vai công tác nhưng rất hiển nhiên người trẻ tuổi này biểu diễn mười phần cứng ngắc tới tới đi đi chính là gương mặt nét mặt sụp xuống dáng vẻ nhất là động tác đặc biệt sốc nổi nhìn hắn kia vẻ mặt kích động tùy thời cảm giác hắn sẽ đến bên trên một đoạn vật luật mười phần ấn độ ca múa cái này biểu diễn thật sự là để cho lẹt mằn có chút đau đầu không đành lòng nhìn thẳng a mãi mãi hắn lúc này mới đem tầm mắt lần nữa thả vào trên sân hắn coi như là hiểu vì sao vị này ngoại hình xem ra như vậy thành thật đàng hoàng điều kiện cũng không kém diễn viên đến lúc này còn vẫn vậy không có danh t í n g gì lại biểu diễn hay là phim truyền hình bái phụ cái loại đó không sống hơn ba tập đạo diễn hắn diễn thế nào đệ dìn c ú mạ trung thực hoàn thành hắn phiên dịch công tác tạm được thật tốt ít nhất biểu diễn thời điểm không t i ế t đảm lẹp mắn hơi nói điểm lợi hay coi như là khích lệ đi tiếp theo còn nói thêm để cho hắn đi về trước chờ tin tức đi cụ thể thử vai kết quả phía sau sẽ gọi điện thoại thông báo đệ dịn cù mạ nghe dĩ nhiên là biết cái này vị thứ nhất diễn viên không có bị lẹt mặt coi trọng nói là chờ tin tức bất quá là câu mượn cớ mà thôi toàn thế giới giới văn nghệ cũng thích dùng những lời này u y ệ n chuyển cự tuyệt g i a c u hèm mạ tự nhiên cũng hiểu hắn hơi có điểm ủ rũ rời đi phòng thử v a i kế tiếp mấy vị diễn viên giống nhau tướng mạo ngoại hình cũng đều không kém ít nhất là phù hợp nhân vật lũ cầu xem ra ý rô i n t e r n a t i o n a l media lt giờ xác thực có ở phương diện này dụng tâm nhưng kỹ năng diễn xuất vật này nhưng thì khó mà nói được hình thể lại xuất sắc biểu diễn để cho người lúng t ú n là tuyệt sẽ không thông qua lẹt mặt cửa hải này thời gian hai ba tiếng đi qua còn chỉ tìm được hai vị hướng vào nhân vật theo thứ tự là kịch bên trong chat lơ đồ cũng chính là cái đó công nhận thành tích luận viện trưởng một lần rất t h ư ờ n g thức học sinh một góc cùng với ở sân trường chào hàng thường ngày đồ dùng bán hàng t i ể u ca một góc cái này hai cái nhân vật phần diễn kỳ thực cũng không nhiều cho nên nói chủ yếu diễn viên nhân tuyển hay là một cũng không tìm được thử vai hơn phân nửa sau một cao cao g ầ y g ò diễn viên đi vào lẹp m ặ n cầm tư liệu tay một bữa như vậy ngoại hình khí chất rất phù hợp kịch bên trong dạ ga một góc ca chính là hy vọng kỹ năng diễn xuất không nên quá tay ánh mắt sa man jos hai mươi ba tuổi người cụ dạc có hai bộ phim tham gia diễn trải qua xuất thân nghệ thuật thế ra phụ thân cũng là kịch diễn xuất thân ngươi biểu diễn một đoạn trong nhà nhà khó phụ thân thân thể không tốt người nhà hy vọng ngươi cố gắng đọc sách ngươi nhưng ở một lần trong cuộc thi thi rớt bị viện trưởng nói phải đem thành tích của ngươi báo cho cha mẹ của ngươi ngươi sinh lòng tuyệt vọng mong muốn tự sát trốn tránh thực tế cảnh tượng một đoạn lớn lời truyền đưa cho xà mãn rô hắn nghe xong yên lặng suy tư một hồi lại nhắm mắt lại nổi lên một hạ cảm xúc sau、so、cái chuẩn bị xong dùng tay ra hiệu quay phim ống kính bắt đầu nhắm ngay rõ ràng bắt bộ mặt hắn biểu cảm vi mô ánh mắt của hắn rất có hy vọng phản ứng cũng không có, có giống như trước hắn chẳng qua là yên lặng túi đầu mặt mũi khổ sở tựa như là nghĩ đến chuyện gì đó không hay ngay sau đó hắn từ từ nghiêng nga xuống đất trong ánh mắt tràn đầy ảo não cùng sợ hãi lẹt mắn nhìn đến đây trong lòng một mắt n h í phi thường có tuyển nhiễm lực biểu diễn mặc dù vẻ mặt còn chưa phải là như vậy tương đối tự nhiên chuyển đổi nhưng là chân chính có suy tính tính toán đoạn này tình cảnh cũng đem mình cố gắng đưa vào đến cái đó bầu không khí bên trong đem cái loại đó thật xin lỗi cha mẹ bồi dưỡng tình rất sợ hai thấy được bọn họ thất vọng sắc mặt cái chủng loại kia xoắn suít cùng khủng hoảng thể hiện ra ngoài loại này mới là hắn mong、muốn. về phần trước thử vai nhân vật này các diễn viên căn bản không nghĩ tới nhiều như vậy chẳng qua là một bức khóc thậm chí khóc thét căn bản không làm được loại này không tiếng động đau thương cũng không có một tiêu mong muốn phí hoài bản thân mình ý niệm truyền ra ngoài được rồi có thể lẽ mắn hướng để dìn cụ mạ nói n ở hắn tỏ ý hạn xã mạn j ộ t lập tức thu thập xong tâm tình từ dưới đất đứng lên nói chuyện với hắn một chút dạ gạ tên này nhân vật chuyện đi nếu như cặp sệ cũng không có vấn đề gì vậy đó chính là lựa chọn hắn để dìn cụ mạ nghe vậy lập tức g ắ c lấy được dặn dò một gã khác nhân viên công tác tỏ ý xã mạn jos tiến đi phòng hội nghị gian phòng nơi đó có chu Ba、chương Chương phương dâng lên. g sau m cầm. giam cầm, Chương c phương â đề tầm, này tháng trong thời gian một tuần lẹt măng trừ để cho những thứ kia xác định diễn viên giỏi nhóm lẫn nhau làm quen một chút kịch bản luyện tập diễn chung chính là đi tìm lấy cảnh. Idos International Media đã tìm được cả mấy chỗ thích hợp mục tiêu, Cái tiên cái gia người rơi tới giờ thời liền điều ngoài ngồi thời khảo trong nghèo đoàn xong, cho hoàng Alerts sát cần lẹp mặn tuyển chọn nhận chính đến nát đình kháng cảnh. Chỉ rơi bổ lì ụt ước chừng không tới một giờ đường xe, cảnh tượng trung quanh nhất thời liền bắt đầu đổ nát đứng lên điều này làm cho một đường xem ngoài cửa xe lẹp mặn nhất hắn phản phất như là ngồi xuyên qua thời không tìm thích một chút. tập bắt thực ụt một bắt một phất xe, xem xe rách địa cửa qua lẹp là lì làm lẹp là là mấy mục đã được đầu đó đầu đầu đổ ước hợp hợp sợ, cả chỗ xác kịch Chỉ cơ, khó gạ dạ bổ hay là cái đó cao lầu mọc như rừng người qua lại như mắc cửi hiện đại phồn đinh nhưng là bây giờ đầy trời phủ đầy đất rác rưởi tùy ý có thể thấy được con đường càng là trực tiếp biến thành đường đất nâng lên bụi b ằ m cũng có thể che phủ lên người tầm mắt t r u n g quanh nhà cửa toàn bộ cũng rất thấp lùn tạp n h ạ p vô tự sắp hàng xem ra giống như là nên bị vứt bỏ nguy phòng nhiều loại vật chất đóng ở nhà giữa trên lối đi để cho người đi đường khó có thể đặt chân ở ngay chỗ này thật sao đoàn người đến mùm b ã một chỗ khu ổ chỗ sau liền bỏ qua chiếc xe bắt đầu đi bộ đúng đệ dìn cù mạ đã sớm dùng khăn bông bưng kín miệ mũi hàm hàm hồ, hồ hồi、đáp. hắn nguyên lai đề nghị lẹt mắn dựng cảnh quay c h ụ nhưng làm sao người ta không chịu kiên trì thực cảnh quay c h ụ hết cách rồi hắn cũng chỉ được đi theo đến nơi này mắt thấy nơi này bay múa từng mảng lớn con ruồi đục ngầu trong không khí sen lẫn một cỗ không nói được mùi hôi cũng mau để cho hắn sụp đổ đoàn người đi ước chừng không tới hai phút đồng hồ đã đến trước hạn cùng chủ nhà người hiệp thương qua nhà lẹt mắn đứng tại cửa ra vào báo cho biết một cái để dỉn cụ mạ liền đi vào trước câu thông chẳng được bao lâu tất cả mọi người tiến vào gian phòng này bằng gỗ cửa phòng kẹt kẹt đời ra lẹt mắn bắt đầu tỉ mỉ đánh giá c h ỗ này lấy cảnh cái gọi là nhà chỉ có bốn bức t Toàn bên ngoài ánh nắng bởi vì nhà cửa vị trí địa lý không tốt nguyên nhân cơ bản chiếu không tiến cho nên cho dù bây giờ còn là ban ngày bên trong nhà cũng không sáng sủa cho bùi âm thầm lại bởi vì phòng bếp l ò bếp muốn nhóm lửa n g u y ê nhân n bốn phía vách tường cũng đều bị hư đen nhà cửa chủ nhân là một gầy yếu người đàn ông trung niên hắn còn có một cái giống vậy gầy yếu thế tử hai người từ đám bọn họ sau khi đi vào liền bắt đầu bận rộn ở hành lang phía sau một cái giếng nơi đó múc nước pha trà cho bọn họ uống rất đúng nhiệt tình cảm ơn người đàn ông trung niên cẩn thận dâng lên tỉ mỉ nấu chín trà sữa lẹp mằn nhận lấy lễ phép nói cám ơn đối với nhà cửa chủ nhân đến ó i hắn không phải có thể nghe hiểu được lẹp mằn đám người nói lời nói nhưng hắm cho nên trên mặt của hắn cũng tràn đầy nụ cười còn phải xem nhà tiếp theo sao đệ dịn cù mạ không có uống trà sữa chỉ ở một bên xem lúc này thấy đến lẹt mắn chờ người tham quan xong nhà cửa vì vậy mở miệng hỏi l i ê n nhà này đi theo chân bọn họ nói một chút có nguyện ý hay không đóng phim vừa đúng giả gà người nhà cũng cần diễn viên đóng vai lẹt mắn buông xuống uống xong trà sữa đem cái ly đưa trả lại cho nhà cửa chủ nhân đáp lại nói đệ dịn cù mạ đi trao đổi lẹt mắn lại mang theo thomas theo lúc tới con đường đi đến bên ngoài hắn trước đó chưa có tiếp xúc qua loại địa phương này thomas cũng không có bọn họ cần muốn đi thêm nhìn một chút bất chi bất giác ra hẻm nhỏ về sau liền đi tới một dòng sông cạnh con sông này đã bị đại lượng rác rưởi bao trùm ở thoát nước lỗ còn không ngừng vào bên trong khinh u đào nước dơ thỉnh thoảng còn có người đi đường đem trong thùng rác rác rưởi r ó t vào trong không khí tràn ngập một cỗ mùi hôi thối một chủng loại tựa như giữa nát lên men mùi vị thứ mùi này tiềm thức sẽ để cho thomas bưng k í n miệng mũi một bên trầm mặc lẹ m ặ n lại lên tiếng thomas ngươi thấy được sao thanh âm của hắn t r ầ m thấp ta muốn dùng một loại phim phóng sự chất cảm tới giảng thuật câu chuyện của giá gà gia đình của hắn bất hạnh của hắn chân thật hiện ra mỗi một chi tích nhỏ cho nên ta hy vọng ống kính có thể thể r hiện sinh hoạt cái chủng loại kia hạt tròn cảm giác sắc thái tốt nhất là đen trắng liền như dị vãng phim câm vậy có một loại diễn dịch thức hí kịch chất cảm có người đã từng như vậy hình dung qua một bộ phim giống như là một người đạo diễn là đại não biên kịch là sương sống diễn viên đâu thời là máu thịt coi hiệu là thân hình mà quay phim sư chính là ánh mắt có lẽ như vậy hình dung cũng không hoàn toàn chính xác nhưng cũng nhìn ra đến điện ảnh chế tác lúc đoàn đội hợp tác phi thường trọng yếu mà quay phim sư đối với đạo diễn mà nói tầm quan trọng liền thật giống như ánh mắt bình thường có thể rõ ràng đem đạo diễn trong đầu thành giống như giải cấu trúc đi ra thậm chí là căn cứ chính mình h i ể u để hoàn thành đạo diễn mong muốn ý đồ đạt tới hiệu quả tốt hơn cho nên ở bộ phim này quay c h ụ quá trình bên trong cùng thomas nhiều hơn trao đổi là đối hắn có chỗ tốt nhắc tới quay phim phương diện chuyên nghiệp thomas sự chú ý rất nhanh liền tập trung lại thậm chí quên hắn là thân ở rác r ư i xuống cạnh ngươi là bảo hoàn toàn buông tha cho màu sắc gia tăng phim cầm đen như vậy chất trắng cảm giác để biểu hiện kịch tính xung đột ý vị lẽm h n gật đầu một cái công nhận thomas ý tưởng. không sai loại này hí kịch tính xung đột người vì đi cố ý chế tạo cũng sẽ là một đặc sắc bước ngoặt đây chính là lẹt mằn trong đầu liên quan tới câu chuyện của dạ gà nghĩ muốn đạt tới hiệu quả chính n g ư ơ i nhiều suy nghĩ đi thậm chí có thể nhìn hơn một ít trước kia phim cũ tử tới bắt ở cái loại đó quay chụp thời điểm cảm giác thomas cười ngây ngô hắn cũng nhìn ra tới lẹt mằn lời nói này là vì tốt cho hắn ta hiểu rồi không nói nữa lẹt mằn nghiên lặng đánh giá chung quanh đây hết thảy một ít quần áo lam lũ đứa trẻ bắt đầu đến gần tò mò đánh giá hai người chỉ vì khí chất của bọn họ hoàn toàn không cho ở đấy chỗ lẹt mằn cũng phát hiện tình huống như vậy Bị kia h ắ c bạch h p â n g tử trong túi hy vọng mà láo lấy ra một sấp giày tiền lẻ phân cho đến gần những đứa bé này xa xa một cái khác bậy không co theo tới đứa trẻ nhìn thấy cũng trong nháy mắt chen trúc vào tới rất nhanh liền đem hai người đoàn đoàn bao vây một mảnh r ầ m rạp chẳng chịt cánh tay cũng hướng hai người đưa tới thomas nhìn thấy một màn này cũng cùng lẹt màn vậy sửng sốt tại chỗ thậm chí không nghĩ muốn chạy loại trước mặt bắt được tiền đứa trẻ thấy tình cảnh này mong muốn nên rời đi trước bọn họ chạy trong đó một nhóm người cũng nhanh chóng đuổi theo mà còn dư lại còn vẫn vậy lo lắng đưa tay không chịu rời đi để dỉn cù mạ đi ra hẻm nhỏ thời điểm chỗ nhìn thấy chính là như vậy một bộ tình cảnh hắn không do dự bước nhanh tới một bên lấy ra mấy tờ giấy tiền một bên lớn tiếng đóng dấu đậu ngữ nói gì đó sau đó hắn liền đem tiền ngẫu nhiên cho mấy vị đứa trẻ bất quá trong một giây lát dày đặc vây bắt đám người liền tứ tán ra thiên sinh lẹ mặn các ngươi thế nào đệ dìn cù mà nghi ngờ hỏi các ngươi ở chỗ này phóng ra thiện ý bọn họ cũng sẽ không linh tỉnh chỉ biết đem chuyện làm cho càng ngày càng h ỏ n g bét trải qua chuyện mới vừa phát sinh về sau lẹ mặn cũng có chút rung động ta đã biết đoàn người sau đó lại đi một trường đại học khảo sát nơi đó liền tương đối tốt nhiều khiến người ta cảm thấy lại trở về xã hội hiện đại hiệu trưởng là cái người thông t ì n h đ ặ t lý hắn biết lẹ mặn đám người ý tới cũng là rất sung sướng đáp ứng đoàn làm phim có thể ở bên này quay chụp nhưng có một chút không thể quấy n h i u đến trong trường học bình thường dạy học nói cách khác đoàn làm phim chỉ có thể ở ngày nghỉ hoặc là ngày nghỉ thời điểm mới có thể qua tới quay c h ụ hai bên hiệp thương tốt về sau cũng liền đồng ý hiệu trưởng yêu cầu học đường phần diễn sao hoàn toàn có thể tập trung lại cùng nhau vỗ ngược lại không cần thiết tuần tự từng bước theo câu chuyện tuyến quay c h ụ không thể ở trường học lấy cảnh cũng có thể t r ư ớ c vỗ cái khác phần diễn cái này cũng không xung đột sau đó trong hai ngày a a b khan cũng chạy tới bộ li u sau Ledman ở Idos International L.T.G. Media Idos mặt, tòa nhà cùng hắn sau khi gặp mặt, cùng hắn chính ở khi th gặp mặt nói chuyện dạng a bị khan ngược lại lộ ra rất có hăng hái dù sao người pháp chạy đến ấn độ đóng phim hay là ấn độ đề tài câu chuyện hắn vẫn là lần đầu tiên gặp đang nhìn qua nhân vật đại khái kịch bản về sau hắn liền bày tỏ nguyện ý đón lấy bộ phim này hạng mục cắt xế sao vì mười triệu rút đi tương đương thành ơ dô ước chừng là năm trăm ngàn cái này cũng đã tính được là là rất xứng đôi giá trị con người của hắn hắn xuất đạo mặc dù có chút năm tháng nhưng tham gia diễn điện ảnh nhưng cũng không quá nhiều danh tiếng còn lâu mới có được đời sau cao như vậy hơn nữa còn có hối suất chết toán phương diện vấn đề nhưng nói tóm lại hắn vẫn là trong phim ảnh cắt xệ cao nhất vị kia giống nhau mấy vị vai chính. giá gạ cát sệ mới tám mươi n g h n euro còn dư lại thì càng ít tổng diễn viên phương diện chi tiêu không chế ở chín trăm n g h n euro t à i hưu t r ă m g mối tơ vào công tác chuẩn bị cũng theo a a mỹ khan thành công gia nhập hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị chương ba mươi tám trận đấu hí chương ba mươi tám trận đấu hí cầu đề cử siêu tầm lui về phía sau lại sau này lui một chút giai ẩ n chỉ huy đoàn làm phim nhân viên công tác đem một chiếc phát điện lái xe đến học đường cửa chính tiếp đ ằ n g hoàng tuyến đường ánh đèn tiểu tổ bắt đầu lật đi lật lại điều chỉnh thử độ sáng sắc sai cùng phản quang tụ ánh sáng bản vị trí cảnh phim này vô chính là được xưng virus viện trưởng cưỡi xe đạp lái vào học đường cảnh tượng bởi vì ánh sáng tự phát không tốt tiếp thu d u y ê n cớ bọn họ chọn lựa bên quang bộ ghi chép cái này liền cần dùng đến phát điện xe đến giúp đỡ dù sao cao như vậy công suất đèn lớn nếu muốn chiếu sáng công suất cũng không thấp đâu hoàn cảnh ánh sáng bố trí ánh sáng ánh mắt quang vân vân chung vào một chỗ tổng kết s ắ p xỉ phải dùng đến một mươi hai kW mới được trừ ánh đèn vấn đề quay phim tiểu tổ cũng ở một bên xứng cùng kiểm tra máy chụp hình phim n g a phông màn tổ vội vàng đem chung quanh sạch sẽ mặt đường g ả i lên một ít lá rụng máy theo dõi cũng có người giúp đỡ rời đến vị trí thích hợp bỏ vào bình đ điều thử một chút đây mới là một đạt chuẩn đoàn làm phim thân là đạo diễn lẹt mặn cũng không cần giống như bộ thứ nhất quay chụp như vậy mọi chuyện vất vả chỉ cần chuyên chú hoàn thành bản thân ý tưởng là được vẫn bận sống đến chín giờ rơi sáng lấy được tỏ ý rót giờ liền dơ cái lớn kèn bắt đầu lớn tiếng k ê u thanh tràng thanh tràng nhân viên không quan hệ toàn bộ lui qua một bên động tác nhanh lên một chút cũng không do rót giờ không nóng lòng lần này quay chụp thế nhưng là cùng hiệu trưởng nói xong rồi mười hai điểm trước nhất định phải kết thúc công việc không thể quấy nhiêu tới trường học thầy trò bình thường xuất hành lúc này chung quanh còn đứng một ít không có đi học, học sinh bọn họ ôm xem náo nhiệt tâm tư ở đó vây xem bất quá tố chất cũng không tệ lắm cũng phi thường xứng cùng nghe được kêu là cũng là theo chân tại chỗ nhân viên công tác lùi qua một bên rất nhanh nơi trốn liền xử lý xong xuôi rót giờ tiếp tục mở kêu hiện trường an tĩnh các đơn vị bây giờ chú ý diễn viên chuẩn bị ra trận hóa trang đạo cụ tùy thời đợi lệnh sau đó chính là các ngành lần nữa xác nhận công tác cả bộ lưu trình lộ ra r ư ờ m g i à lại có trật tự số một vị trí máy quay ok số hai vị trí máy quay cũng không thành vấn đề ánh đèn ok thu âm ok diễn viên chuẩn bị đâu vào đó theo các người phụ trách dối rít lên tiếng một đoàn làm phim nhân viên công tác dơ lên thư ký trường quay bản đứng ở đã sáng lên đèn đỏ tiến vào trạng thái làm việc máy chủ vị máy quay phim trước chờ đợi đạo diễn lẹ t mằn chỉ thị thấy hắn gật đầu khẳng định thư ký trường quay lập tức đánh bản ba c h à n g ngốc thứ hai mươi ba trận thứ nhất màn thứ nhất kính h à sần ca một tiếng nhẹ nhàng một gõ chính thức khai mạc lẹ t mằn đứng đang giám thị khí phía sau nhìn kỹ hai cái vị trí máy quay chỗ tạo thành hình ảnh lần này quay chụp chính là toàn cảnh an nhàn bầu không khí bên trong mấy cái đổi một thân quần áo học sinh nhân viên công tác bắt đầu vào sân xung làm người qua đường bối cảnh bọn họ vội vàng rục dịch hướng về phía trước tiến phát đóng vai viện trưởng diễn viên bộ mặt ý gian nghi tóc bị cố ý làm bạch trên mặt cũng vẽ lao t r à n g theo một trận g e n g e n g e n tiếng chung xe đạp v ă n g lên hắn cưới một cái xe đạp v ẽ mặt nhàn nhã tiến vào hình ảnh một tay nhấc lồng chim một tay điều khiển chạy phương hướng lộ ra cực kỳ không chút phí sức theo sự xuất hiện của hắn máy số hai vị nhanh chóng phong tỏa ở viện t r ư ở n g trên người rõ ràng bắt diễn viên bộ mặt biểu cảm vi mô máy số một vị thì hay là cố định bất động quan sát toàn cục cảnh tượng chân mày thỉnh thoảng n h ã nhữ một cái tấm mắt thủy trung nhìn chằm chằm phía trước nhất có tâm sự lại không quá trọng yếu người cùng xe đạp cùng chung quanh học sinh quần thể dung hợp lại cùng nhau hướng trường học trước cổng chính tiến chính là lẹt mặn mong muốn loại cảm giác đó đợi đến xe đạp bóng người hoàn toàn vượt qua vị trí máy quay tạo thành coi đ i ể m sau lẹt mặn lập tức kêu một tiếng g ó c đang giam thị khí trước lại quan sát một lần ống k í n h xác định không có vấn đề gì liền đối với một bên đệ dịn cu mạ nói thông báo diễn viên một cái cảnh phim này qua đoàn làm phim khai mạc cái đầu tiên ống kính hắn lựa chọn cảnh tượng cũng là trong đó đơn giản nhất một quả nhiên phi thường thuận lợi quay c h ụ hoàn thành lần này đoàn đội thật so hắn lần trước tìm cái đó gánh hát dòng thật tốt hơn nhiều mỗi người cũng biết mình muốn làm gì. có thể phụ trách tốt công việc của mình điều này làm cho lẹt m ặ n không nên quá nhẹ nhõm ở nơi này trận tương tự với chiến dịch bình thường quay chụp quá trình bên trong tiền kỳ dò xét mưu đồ thật sự là rất trọng yếu phân cảnh kịch bản gốc kết cấu ý nghĩ lẹt m ặ n đều có chuẩn bị phân phát cho những thứ kia quay phim ánh đèn tiểu tổ nhìn một cái người ta liền hiểu ngươi nghĩ hiện ra là cái gì thị giác hiệu quả dũng cụ đạo cụ cũng có rót giờ phái người nhìn chằm chằm liên đối một bên dần cũng tỉ mị xử lý các loại quay chụp sự vụ đoàn làm phim vận chuyển tình huống thật là rất không tệ tại chỗ các nhân viên làm việc đã nghe qua sau này mặc dù tâm tình không tệ nhưng cũng lập tức hành bắt đầu chuyển động. chuyên trở cơ khí chuẩn bị một chút một cảnh tượng kế tiếp ống kính dĩ nhiên là viện trưởng diễn giảng kia một đoạn hắn nói muôn đời không đổi c ả n h tranh luận muốn cho nhóm này mới vừa gia nhập sân trường đại học học sinh biết được xã hội tính tàn khốc dùng cái này khích lệ bọn họ dụng tâm hơn học tập mà không phải tiến vào đại học sau liền cho là kê cao gối ngủ xa đoạt xuống cái này ống kính dĩ nhiên chính là trong cận cảnh vị trí máy quay quay chụp vị trí bỏ vào quay chụp nơi trốn một bên một cái khác đài vị trí máy quay thì đặt ở học sinh quần thể m ặ bên cái này liền cần đem mới vừa chỗ có dùng đến chụp ảnh thiết bị máy ghi âm cùng với chiếc kia phát điện xe cũng lái vào trong học viện một bên còn phải một lần nữa điều chỉnh thử ánh đèn cùng với diễn viên chô đứng suy nghĩ liền lại phải làm một trận kỳ thực vốn là cái này buổi sáng lẹ mắn liền định quay chụp một cái kia ông k í n h nhưng làm sao quay chụp rất thuận lợi không tới mười một điểm liền làm xong cảnh tượng thừa dịp trạng thái tốt cũng là vội vàng làm kế tiếp đến giai t ầ n ta tới phụ một tay mắt thấy d ầ n cật lực mang một d ư ơ n g giày lớn bên trong tất cả đều là đợi lát nữa quay chụp cần dùng đến quần áo học sinh đóng vai lẹ mắn bước nhanh đi tới đỡ bên kia lần này người qua đường p h o n g nền lựa chọn nhưng liền không thể dùng đoàn làm phim nhân viên công tác để thay thế bởi vì có ngay mặt chiếu nguyên nhân học sinh quần thể trước mặt kia mười mấy vị cũng không thể để cho một đám ba bốn mươi tuổi người trung niên ra sân đi coi như có thể hóa trang cũng là một món mười phần chuyện p h i y ế t phức cũng không phải là chủ yếu diễn viên ai vui lòng tốn nhiều như vậy tâm tư đâu cho nên đang quyết định vị trí máy quay vấn đề về sau lại bằng trực tiếp tìm được đệ dịn c u mạ nói với hắn có thể hay không mời một bộ phận trường học học sinh đứng ở trước mặt nhất ba hàng xung làm quay chụp hắn suy nghĩ một chút cũng là kiện không khó chuyện liền tạm thời chạy đến một bên vây xem học sinh quần thể trong câu thông có lẽ là biểu diễn cái này trong một giây lát có thể được đến một nghìn rủ tỷ nguyên nhân hay hoặc giả là những học sinh kia vốn là rất vui lòng tham dự vào một bộ phim quay chụp trong đến tóm lại câu thông tiến hành rất thuận lợi thậm chí nhân số lựa chọn bên trên cũng là rất tích cực lẹt m ă n thấy vậy dứt khoát đem cho nên mong muốn tham gia cũng tuyển chọn tổng cộng tám mươi mấy người chung chung điệp điệp xếp thành năm hàng thành hình nửa vòng tròn xúm lại đứng ở giữa sơn các vai chính cũng chia bố thức đứng ngay bên kia bổ sòng trang bộ mạn y gian n h ỉ cũng nhanh chóng ra sân bắt đầu điều chỉnh bản thân lối đứng cùng chỗ đứng bảo đảm bản thân có thể lấy nghiêng về ba mươi độ với cận cảnh vị trí máy quay vị trí cơ cấu ống kính thành giống như lệ ẹ mắn lại đem đóng vai bán hàng tiểu ca diễn viên gọi đi qua để cho hắn đứng ở hành lang cột trụ hành lang sau lưng chỉ lộ ra nửa người lại trùng hợp có thể bị thứ hai đài vị trí máy quay quét đạo diễn xong diễn viên lệ ẹ mắn lại gọi tới g i ó n giờ hỏi đạo cụ ánh đèn cái gì cũng còn ok sao không thành vấn đề nghe được chính xác trả lời lệ mắn cũng liền không có đi nhìn máy theo dõi hắn đi tới thomas bên người tiếp xuống không giống với cố định vị trí máy quay loại này qua lại hoán đổi nếu là tay không đủ ổn hoặc là tốc độ khống chế không đủ h i ệ m điều ông tính hình ảnh cực dễ sụp đổ giống như hollywood mảng lớn đang quay trượt chờ phụ trợ trang bị đến chỉ đạo máy quay phim quay trượt vậy chính là nổi lên một vững vàng nhưng lại mắn lại không thích kia loại phương thức như vậy đánh ra tới ống kính thiếu hụt vận động cảm giác tứ bình bất ổn đặc biệt cứng nhắc không hề tức giận lấy được tỏ ý r ố t giờ khi nhìn đến hết thẻ đều chuẩn bị đâu vào đó sau so thủ thế nhân viên công tác tiến lên đang kêu xong ống kính quay chụp số thứ tự về sau vừa gõ thư ký trường quay bản à sơn lẹt màn hô ra lệnh một tiếng mọi người ở đây tiến vào biểu diễn bên trong những người qua đường kia học sinh p h o n g nền dĩ nhiên là không cần thế nào động tác chỉ cần tầm mắt tập trung ở viện trường trên người làm bộ như một bộ thật tốt nghe rằng bộ dáng là được mà những thứ này đối với hàng năm lên lớp thật học sinh quần thể mà nói thật đúng là bản sắc biểu diễn bọn họ nhất chi đứng ngay ngắn dáng người ánh mắt hướng phía trước nhìn bộ mạn y gian h ỉ đóng vai viện trưởng thời là xách theo lồng chim đem phía trên bảo bọc bỡ ra mở lộ ra bên trong một con đố quên đây là lẹ mắn lập tức nhũ mày trực tiếp hô ngừng hắn sải bước đi đến giữa sân đưa qua cái đó lồng chim bên trong con kia trước đó chuẩn bị xong đố quên chim hữu khí vô lực nằm thi trong xem ra h i ể u xịu xịu chỉ có hơi yếu hô hấp và mấp máy ánh mắt còn nói cho lẹ mắn nó còn sống đạo cụ lẹ mắn thanh em không lớn lại dị thường có uy lực cái này là cái gì ta muốn là sống đụng nhảy loạn đố quên không phải loại này nghe tin chạy tới đạo cụ tổ người phụ trách một đường chạy chậm đến tới lo lắng bất an nhìn l ạ i mặn hắn thật không nghĩ tới quay chụp lần đầu tiên ra sự cố sẽ là ở đạo cụ tổ trên thân ngược lại không phải là hắn càng thêm lo lắng thomas trên tay ngươi nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra hắn chỉ thoi thóc thở đô quên y hỏi đạo diễn ta lẹ mặn không đợi hắn giải thích trực tiếp ngắt lời nói lần nữa là một con hoạt bát đô quên y chìm tới có vấn đề sao đạo cụ tổ người phụ trách là cái hơn ba mươi tuổi người pháp cũng là ở ruộp cọp thường hợp tác qua hắn rõ ràng chính mình tiểu tổ ra lỗi vội vàng bổ túc nói cho ta mười phút Ta t lập ứ chương đổi m ộ ba mươi chín vì cạnh tranh luận chương ba mươi chín vì cạnh tranh luận cầu đề cử siêu tầm đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra người nào chịu trách nhiệm đạo cụ tổ tổ trưởng trở lại lĩnh vực của mình nhất thời lại biến thành quyền uy một vị hơi có vẻ trẻ tuổi người đứng dậy tổ trưởng là ta phụ trách ngươi không có làm rõ ràng liền bỏ vào sao ta bình thường nói như thế nào phải cẩn thận muốn kiểm tra ngươi liền cho ta làm thành như vậy c ũ người cũng cũng cụ chuyện, chuyện không do hắn nổi giận, đoàn làm phim lần đầu tiên này hắn n g phim do đạo bởi với đầu làm là ra sơ sẩy, vì tuổi chuyện. Chuyện ổ trưởng này mà nói, rất mất mặt, trước mặt này nói, hơn nữa còn là ngay n mà là i h của ề người như vậy bị lời. Người lời. vậy dày bị t u trẻ bị khuất vô cùng hắn mua ba con đ ố q u ê n chim mỗi ngày đều ném ba tâm nuôi dưỡng trước lúc này ba con đều là sống đ ụ n g nảy loạn hắn còn đặc biệt vì lần này quay chụp chọn lựa tốt nhất động một con kia nhưng không khéo vừa lúc liền đang quay chụp thời điểm t ố t xích điều này làm cho hắn có thể nói cái gì đó cũng không tốt giải thích là lôi của ta ta lập tức đi đổi một con chuyện đã phát sinh kịp thời bổ túc mới là phải làm nhất nhanh đi ngồi ở chỗ ngồi của mình lẹ mắn xoa xoa cái chán quay t r ụ t một khi không thuận lợi hắn liền sẽ cảm thấy rất tệ t â m cần uống chút gì không rót giờ trợn đi tới còn hướng này tỏ ý nói cà phê hay là trà sữa nói hai cái tay đưa tới trước mặt hắn phía trên là hai bình lọ trang thức uống cà phê đi lẹ mắn nhận lấy rót giờ đưa tới cà phê xoay mở rễ móc kéo uống một hớp hơi có chút tùy ý nói ngươi nói chúng ta bộ phim này có thể rất thuận lợi vỗ s o n g sao đây là ngươi nên suy tính chuyện đạo diễn tiên sinh rót giờ kéo qua một cái băng ghế ngồi xuống điều gấp g ú t đạo cũng đúng lẹt mắn lại uống một hớp cà phê nồng thuần tư vị theo cổ h ọ g lướt qua để cho hắn tạm thời quên được trong lòng không thuận quay chụp rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu đạo cụ tổ nhân mã bên trên đổi lấy một con có thể có tinh thần nhảy nhót đỗ quên y chim diễn viên cùng diễn viên quần chúng nhóm lần nữa vào vị trí đoàn làm phim đám người cũng nắm trong tay mỗi người công tác theo thư ký t r ư ở n g quay một lần nữa gõ thư ký t r ư ở n g quay bản lẹt mắn hô à sơn thomas ống kính tập trung ở viện trưởng trên người hắn hoa dâm tóc hạ vẻ mặt một mảnh trang nghiêm chật vẽn lên lồng chim ống kính định cách ở đỗ quên chim trên thân, lông chim rực rỡ, tinh thần bát, thân hình linh động các người giống như con này đỗ quên mà những thứ này chính là các người vì t i ế n trường đại học này chỗ đánh vỡ trứng nhớ các người là từ bốn trăm ngàn phần xin phép nhập học trong cạnh tranh đi ra kia hai trăm phần chính là các người tân sinh nhập trường học viện trưởng lệ thường nói ra hắn nhất công nhận cuộc sống cạnh tranh luận từ phôi thai bắt đầu ở hơn mấy trăm triệu tinh trùng tranh đoạt c h i ế n trong nổi lên lại đến đọc sách lúc không ngừng chen vào mỗi một cửa ải cũng đem những người khác quăng rơi vào sau hắn còn rơi vào sau bạn thân dưỡng g ụ c đứa trẻ cuối cùng sẽ đem khác chim chứng nạn nát để cho này chim của hắn nuôi dưỡng nó chứng làm lý do thomas n bước ấ n h c tay r n h t rất ổn là một có thể làm quay phim sư dáng vẻ lẹt mắn đứng ở phía sau nhìn chung hắn mỗi một lần hoán đổi luôn là quy củ như vậy chân nhắn không nóng lòng thoát qua lét mắn lại chạy đến máy theo dõi nhìn xong một lần quay chụp đi ra ống kính hình ảnh rất là cao hứng hô một buổi sáng quay chụp công tác cuối cùng là có chút tác dụng nhập trường học phát sinh cảnh tượng có thể toàn bộ vỗ s o n g cũng không cần ở đợi ngày mai buổi sáng lại tiếp tục quay chụp tràng cảnh này đoàn làm phim công nhân viên cũng rất cao hứng bọn họ cười nói bắt đầu sửa sang lại quay chụp dụng cụ người mới vừa diễn rất không tệ cm đi ngang qua lúc lét mắn vô bờ vai của hắn tán dương vị này diễn viên nhỏ mới mười bảy tuổi có thể như vậy bắt chước viện trưởng thần thái cùng động tác cùng với lưu loát nói ra như vậy một đoạn lớn lời kịch là thật cho h ắ n ngạc nhiên c ế mờ gái đầu một cái có thể bị đạo diễn khen ngợi không thể nghi ngờ là để cho hắn rất vui vẻ thu thập xong quay chụp chi tiêu đã đến đoàn làm phim bữa trưa thời gian bọn họ cùng trường học căn tin đặt thành hợp tác từ trường học tới cung cấp đoàn làm phim lúc mỗi ngày cơm nước chỉ bao giữa trưa buổi tối hai bữa bao gồm những t h ứ kia tạm thời mời quần chúng diễn viên ở bên trong đoàn làm phim mỗi người đều có thể lựa chọn tám mươi rủ tỷ t à i hữu phần ă n dĩ nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn bản thân đi những địa phương khác ăn hoặc là bỏ tiền để cho căn tin trang điểm thức ăn ngon ngược lại vượt qua đoàn làm phim quy định giá cả tiền ăn uống dùng liền nhất định phải thêm bản thân bỏ Cùng thomas cũng i đồng t ư n canteen ý gật giải, mắn nhìn đầu ta n l đọc n trường i t c đi học sinh hoạt tươi đẹp đến mức nào thomas cũng đồng ý gật đầu ta đọc trường học đạo sư đặc biệt nghiêm khắc để cho ta nhận hết khổ sở、à. dùng cơm cửa sổ bởi vì thêm đã vạch ra một cho kịch tổ thành viên sử dụng cho nên giữa song phương cũng không có gì tiếp xúc chỉ bất quá từ những học sinh kia trong ánh mắt hoặc là trong tiếng trò chuyện có thể hiểu bọn họ hay là thật tò mò đoàn làm phim quay chụp công tác đến xuống b u ổ i trưa đoàn làm phim tiếp tục bắt đầu làm việc có lẽ là b u ổ i sáng tốt đẹp trạng thái giữ v ư ơ n g không tệ ống kính quay chụp vẫn coi như thuận lợi từ nơi trốn phông màn đến máy quay phim v ị rất nhiều lúc cũng không nên dùng lẹt mằn nói tỉ mỉ đoàn làm phim nhân viên cầm phân cảnh sửa bản thảo là có thể xử lý đây hết thảy có kinh nghiệm đoàn làm phim chính là như vậy bọn họ có thể hoàn thiện từ buổi sáng đến ban đêm gần như xếp đ ầ y chương trình học bị bố trí thành lớp một gian phòng học sắp hàng chỉnh tề bàn học cạnh bày một ít cơ giới bên ngoài nóng sáng đèn lớn đánh ra hoàn cảnh ánh sáng sẽ ở tấm phản quang điều dài một chút khiến toàn bộ tia sáng trở nên nu hỏa không mãnh liệt như vậy lão sư giáng đi vững vàng từ đi vào cửa đứng trên bục giảng mở ra sách giáo khoa bắt đầu g i ả n g bài từng đạo công thức xuất hiện ở trên bảng đen để cho người không hiểu lắm nhưng có vẻ rất lợi hại giám thị trước lẹt m ặ t gật gật đầu vị lao sư này hay là hướng hiệu trưởng câu thông tìm đến một vị phi chuyên nghiệp diễn viên nhưng chuyên nghiệp dạy học giáo sư tới bản sắc biểu diễn nhưng hắn cái này một hệ liệt biểu hiện hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì hình tượng liền càng không cần nói cũng không cần tốn thời gian hóa trang là có thể rất tốt bên trên kính chủ yếu là từ trong ra ngoài triển hiện khí chất phi thường phù hợp trường học cái c h ủ loại kia khí tràng vội vàng đem trên bàn học trưng bày cơ giới dọn đi bàn ghế dịch chuyển một cái học sinh chỗ ngồi điều chỉnh một chút lần nữa bố trí một bài giảng cần cảnh tượng phòng học dĩ nhiên là không cần thay đổi lần nữa điều chỉnh nội bộ đạo cụ có thể giả vờ như là bên trên k h ắ c một bài giảng liền tốt muốn thật như đại học như vậy tới tới lui lui đổi phòng học lên lớp kia thật đúng là cho đoàn làm phim tìm việc làm ngược lại liền mấy cái nhỏ ông kính m à t h ô i cũng là không cần như vậy giảng cứ hai mươi phút đi qua phòng học liền lần nữa bố trí xong thư ký trường quay đánh bản quay c h ụ bắt đầu chủ yếu diễn viên cùng diễn viên quần chúng nhóm lần nữa tìm vị trí làm xong một cái khác mời tới lao sư ra trận trong màn ảnh a a mỹ khan g chấn định đứng i chiều trên ư ớ c l i một bài giảng nhìn hắn rốt cuộc có tư cách gì dạy dỗ lao sư thứ hai mươi ba trận thứ nhất kính lần đầu tiên a sân trong màn ảnh a a mỹ khan chấn định đứng trên bục giảng xem phía giới quen thuộc bạn học cùng viện trường virus tiên sinh ung dung mở ra sách giáo khoa sau đó ở trên bảng đen viết xuống hai cái từ đơn các ngươi có ai biết hai cái này từ hồi ý tứ sao cho các ngươi ba phút t r a tìm a a bị khan nói hỏi cho tới nay phi thường công nhận viện trưởng cạnh tranh luận lý niệm t r a đổ ngồi không nổi nữa hắn phi thường nghĩ ở trước mặt viện trưởng biểu hiện mình nhưng hai cái này từ hối hắn xác thực không biết hoàng hốt trong hắn thậm chí chạy đến giảng đài đưa qua mở ra qua sách giáo khoa bắt đầu t r a tìm tin tức thấy được chung quanh bọn học sinh cũng bắt đầu tìm kiếm sách giáo khoa để cầu biết câu trả lời ngay từ đầu vững vững vàng vàng đang ngồi viện trưởng tiên sinh cung cấp hắn đoạt lấy bên cạnh học sinh tài liệu rằng dạy bạn th cho đến ba phút sau không ai biết câu trả lời đúng không à à bị khăn mỉm cười nói bởi vì hai cái này từ hối căn bản chính là ta biên bọn nó kỳ thực không có bất kỳ hàm nghĩa kiến thức nên là m người sử dụng mà không vẹn vẹn chỉ là một cái định nghĩa hắn trên đài tiếp tục phát biểu bản thân đối giáo dục lý niệm cách nhìn nhưng tại giới đài bọn học sinh cùng viện trưởng tiên sinh cũng là hoàn toàn khác biệt nét mặt nơi này lẹt măng chọn lựa nhiều vị trí máy quay định cách tập trung thủ pháp máy quay phim từ mỗi một vị diễn viên trên mặt lướt qua cha đồ thẹn quá hóa giận bọn học sinh lạnh lùng d ạ gà cùng phá hẳn hai vị bạn cùng phòng lo âu cùng với viện trưởng mặt vô bi mỗi người một vẻ khắc họa mới là trang cảnh này tinh túy nhất ở cao áp học tập phía dưới có người chết lặng có người cũng là công nhận có người không quan tâm có người chỉ muốn xóa đi rắc rưởi quả nhiên bị b ơ n c ậ n viện trưởng giống giận đem d ạ n cô đổi u ra khỏi lớp ở ngoài hành lang còn bắt lại cánh tay của hắn ngươi cái gì cũng không hiểu liền chỉ biết nói chúng ta làm sai sao ngươi quá để cao bản thân d ạ n cô viện trưởng cũng không quay đầu lại đi chương 40, m o n g m à không đ ư ợ c c h ư ơ n g 40 mong mà không được cầu đề cử s i ê u tầm phòng khách rộng rãi trong mở tivi lên ấn độ bản địa tiết mục lại n h ả y không ngừng p h o n g túng nghe không hiểu thanh âm lại không ai sẽ đem sự chú ý để ở chỗ này lét mắn đắp một giường thật dày chăn nằm trên ghế salon trong căn phòng không khí giá rét vô cùng để cho người trừ đầu ra không muốn đem bất kỳ thân thể bộ vị mở rộng đi ra cửa sổ làm mở tí ta tí tách trời mưa âm thanh truyền lọt vào trong thai thỉnh thoảng còn kèm theo từng trận sấm chớp d ề n vang yên tĩnh trong hoàn cảnh có chút thanh âm phát ra ngoài tóm lại là tốt giống như là không người ban đêm hắn cũng tổng là ưa thích nghe truyền hình âm thanh chìm vào giấc ngủ bây giờ là buổi sáng 10 điểm, 10 điểm. lẹt mắn một buổi sáng sớm liền bị nước mưa đánh cửa sổ thanh em đánh thức xem ở mưa to cọ r ử a hạ toàn bộ trời cùng đất đều bị bao phủ ở một mảnh trang nghiêm trọng vì vậy hắn lẽ đương nhiên thông chi đoàn làm phim nghỉ ngơi một ngày rơi xuống mưa lớn như vậy vô luận như thế nào quay chụp công tác cũng sẽ không nhẹ nhõm hay là không cần miễn cưỡng hôm nay là năm hai nghìn một ngày mười sáu tháng mười hai ba c h à n g ngóc quay chụp rất thuận lợi sớm tại ba ngày trước liền đem phần lớn bên trong phòng hí quay chụp xong còn dư lại đều là ngoại cảnh bộ phận diễn viên biểu hiện tốt đẹp lại có đầy đủ phân cảnh kịch bản cơ bản không gặp được cái lợi đó làm như thế nào quay hơn nữa có trong đầu của chính mình phim hoàn chỉnh đối nghịch xo、so, rất nhiều lúc đ ố i quay chụp nắm giữ đều có kinh nghiệm lẹt mắn đầu tựa vào ghế s a lon tay dựa bên trên cặp mắt nhìn ngoài cửa sổ ngơ ngác nhìn cảnh mưa xuất thần cửa sổ sổ soạt soạt văng động mở cầm m ấy cái đóng gói hộp da ẩn cùng trong tay s á c h theo túi ni lon thomas đi vào trên người của bọn họ còn mơ hồ có chút giọt nước tóc cũng có chút tớ lộc trận mưa này là hạ thật lớn a nóa cái quỷ gì khí trời sáng sớm mưa to làm cho ta ra cái cửa dậy cũng nước vào da ẩn bất mắn nói đem túi trên tay chứa v à hộp đặt ở trước ghế xa lon trên thay trà hắn ở khác một t r ư ơ n g s o f a ngồi xuống xem nằm thi lẹt mặn đột nhiên nghiền ngẫm nở nụ cười lẹt mắn lại không thấy hắn vẫn còn ở thần du thiên ngoại trong mưa lớn đâu thomas cũng chú ý tới hắn yên lặng trên tay cầm túi nylon cất xong ngồi ở g ầ n bên người chật lẹt mắn trên người đang đắp chăn không cánh mà bay bị dần v ẫ n đi cái định mệnh lạnh chết rồi trên người hắn chỉ mặc đ ồ ngủ đâu hay là cái loại đó không quá dày ấn độ tiến vào tháng mười hai sau là càng ngày càng hơn lạnh thúng chi bên ngoài mưa hắn còn đem ngoài cửa sổ mở ra thương phong chớ cái giày đem chăn còn trở về tình hôn lại l ẹ mặn vội và nói d a i ẩn ngược lại không phải là thật n g h ị chết rét l ẹ mặn mắt thấy sự chú ý của hắn thu hồi lại lại đem chăn cho hắn lập trở về ngươi đang nhìn cái gì đâu mê mẩn như vậy không có nhìn cái gì đúng hai ngươi tới làm chi a l ẹ m ặ n phụ họa trả lời dần một câu còn hỏi ngược lại hắn là thật không biết mình đang nhìn cái gì là cảnh mưa là mưa to hạ bị cọ rửa kiến trúc hay hoặc là trước quán rượu kia con đường tóm lại suy nghĩ của hắn thả rất vô ích ngươi còn phải ăn cơm không b ụ n g vẫn chưa đói dài ẩn nói mở ra đóng gói hộp bên trong là các loại bánh mì đồ ngọt nhắc tới hắn hôm nay thật đúng là không có ăn cái gì đâu sáng sớm nhìn đi ra bên ngoài loại tình huống đó thông báo xong d ố t giờ nói muốn hủy bỏ hôm nay quay t r ụ kế hoạch về sau cũng không nghĩ đi xuống khách sạn ăn điểm tâm cũng có cái gì lẹt mắn dãy rủa đứng dậy dùng chăn đem mình vây quanh ngồi dựa và ở trên ghế salon ta cùng thomas thế nhưng là mua rất nhiều thức ăn còn đi tìm một nhà nước pháp phòng ăn bò bao không phải cháo giai ân mở miệng nói ra cái này hơn một tháng vì tiết kiệm chi tiêu cùng nắm chặt quay t r ụ cơm nước tự nhiên cũng là tràn đầy ấn độ địa phương đặc sắc thực phẩm cái gì cháo a cháo a cháo hắn là phát hiện ấn độ nơi này đó là vạn vật đều có thể cháo trong đó hành tây loại này nguyên liệu nấu ăn ra sân tần số cũng là dị thường cao liền cơm cũng có thể làm thành c h á o hình kỳ thực ấn độ thức ăn xem ra mặc dù không quá đẹp xem khẩu vị cũng là cũng không tệ lắm nhưng chính là như vậy lào ăn thực tại không là một loại đặc biệt tốt đẹp thể nghiệm n g h e xong giai đ o n vậy lại m ầ n có hăng hái từ trong túi nhựa lấy ra một phần bỏ bao tốt thịt bò bít tết nhận lấy thomas đưa tới giao đ ĩ a bắt đầu khởi động đứng lên giai đ o n cùng thomas cũng chưa ăn đâu cũng là đội mưa đi bên ngoài làm điểm quê quán mùi vị chạy tới ba người ăn thức ăn thỉnh thoảng trò chuyện hưởng thụ khó được lúc nghỉ n ơ i ánh sáng sáng sớ m ngày thứ hai bầu trời quang đãng chạy tới trong sân trường sở tiêu đi Âu, nhà sản xuất g i ó t giờ đã ở nơi nào chỉ huy lên đám người làm lên quay trục trước chuẩn bị đến rồi đạo diễn tốt buổi sáng tốt lành đạo diễn đạo diễn một đường chào hỏi lẽ măn đến gần rồi nói ra g i ó t giờ ngày hôm qua ổ chứ tạm thời hủy bỏ quay trục kế hoạch như vậy lúc trước xây dựng tốt cảnh tượng cũng đương nhiên phải tháo rỡ rơi nếu không một trận mưa lần xuống làm hư làm sao bây giờ hắn vốn muốn đi hiện trường nhìn một chút nhưng trung q u không có đi tạm được sở tiêu đi ô các loại dụng cụ cái gì bảo quản rất tốt nhờ có ngươi l ẹ t m ă n g chân thành nói ngay sau đó lại gọi tới thống chủ đêm hôm nay quay chụp biểu cầm tới xem một chút hướng về phía phân cảnh kịch bản gốc cũng làm tốt quay chụp trước chuẩn bị cái này đoàn làm phim giống như một đài tốc độ cao vận chuyển cơ khí càng muốn bảo đảm lưu loát lại càng được chuẩn bị trọn vẹn làm được trong lòng có phổ về sau tất cả mọi người cũng đều lên tinh thần nên đón chính thức ống kính quay chụp thu âm sư dơ bộ phòng táo bộ thu âm ống nói đẻ ở diễn viên đỉnh đầu nửa thức tới một mét hợp lý vị trí đã có thể không nhập kính lại có thể chính xác thu âm ánh đèn trợ lý đánh tre năng bố cùng tụ ánh sáng bản vì kiến tạo lệnh lộ vẻ âm lãnh qu nếu như không làm như vậy trang cảnh này liền sai lầm toàn phiến ánh sáng sáng tỏ ảnh tư tưởng chính liền nơi này không thích hợp vì nổi lên không khí còn dùng một chiếc lam lanh quang đèn dùng làm ánh sáng bổ trợ vị à sân số hai máy chụp hình đứng ở một gian phòng trên bệ cửa sổ ống kính ngay đối diện căn phòng ngay chính giữa có thể rõ ràng vỗ tới diễn viên treo bóng người trong màn ảnh đầu tiên là một chiếc điều khiển từ xa máy bay dâng lên đây là một vị niên trưởng ném ở trong thùng rác tốt nghiệp tác phẩm t r ư n g hợp bị giãn cổ sau khi nhìn thấy nhặt trở lại nghĩ muốn chế tác tốt cho niên trưởng một kinh hỉ nó từ từ lên cao vững vàng phi hành lúc này số bốn vị trí máy quay bắt đầu bắt đám này vui mừng phấn khởi học sinh quần thể toàn cảnh nó bị cố định ở trên một cây đại thụ quan sát đây hết thảy dạng cổ trong tay hộp điều khiển tv rơi trên mặt đất hắn như là lên cơn điên vọt tới niên trưởng ký túc xá cũng không có thể vô lực một vị học sinh chết ở trường học ép bởi áp lực hắn bởi vì không tốt nghiệp không bị viện trưởng công nhận đi lên đường chết tin tức tốt viện trưởng tất cả mọi người cho là rồ y chết bởi tự sát ngươi cho là thế nào giảng cộ ở niên trưởng tăng lễ bên trên h ư ớ n g về phía viện trưởng nói cái gì viện trưởng rất nghi ngờ nhưng ta cho rằng là ngươi bức tử hắn là ngươi bầu trời mưa rơi l á c đác giảng cộ bi thương nói nhưng viện trưởng vẫn là như vậy hùng hồn nếu như một vị học sinh không thể thừa nhận áp lực chẳng lẽ sẽ là lỗi của chúng ta giảng cộ nói hắn đang trách móc giáo dục thể chế lúc có điều tra số liệu ấn độ học sinh tự sắp xếp hạng cao cư đệ nhất thế giới đối mặt như vậy nói chuyện viện v ề phần cái khác ta không dám nói nhưng đây là quốc gia này tốt nhất công khoa đại học ở chỗ này ta đã quản lý ba mươi hai năm từ xếp hạng hai mươi tám lên cao đến bây giờ thứ nhất những thứ này sẽ là sai sao n g ư ơ i có tư cách gì nói cạnh tranh trước giờ đều là tàn khốc n g ư ơ i suy nghĩ một chút ngươi có thể đọc tiến trường đại học này liền mang ý nghĩa một cái khác vốn nên đi vào học sinh bị ngươi nắm giữ hạng ngươi sẽ là vô tội sao tăng lễ đi qua g i ạ n g c ổ vẫn là như vậy dây dưa không bỏ hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy là viện trưởng giết chết niên t r ư ờ n g dỗ ý trong phòng làm việc viện trưởng không cách nào nhị được ép hỏi thế nhưng thì có ý nghĩa gì chứ viện trưởng, ở chỗ này mỗi người cũng nhận lấy không chỗ nào không có mặt áp lực tư tưởng của bọn họ căn bản không được coi trọng không có ai sẽ quan tâm bọn họ học tập ra chuyện chỉ biết là thành tích ngươi dạy ta nhóm như thế nào thi điểm cao lại không có dạy chúng ta cái khác nơi này là trường học dạng cô nơi này là trường học chúng ta làm lão sư không chú ý thành tích chú ý cái gì tâm sự sao vui lụa sao học tập ra chuyện nên do cha mẹ của bọn họ bận tâm nhưng chỉ là ngươi đem hết thể nói cho cha của dỗ y mới đưa đến hắn tự sát ngươi vẫn không cảm giác được, được ngươi làm sai sao nói tới nói lui ngươi vẫn còn ở cảm thấy hắn chết nguyên do ở ta nhưng n g ư ơ i biết không hắn như vậy si mê thiết bị bay ta nhiều lần k h u y ê n qua nhưng hắn đâu một mực không để ý tới thành tích xuống tốt nghiệp học phần không đủ lại tới năn nỉ ta cho hắn tốt nghiệp hắn vì sao có thể như vậy hùng hồn là ta cự tuyệt hắn sao là chính hắn viện trưởng càng nói càng căm tức hắn bắt lại dạng cổ lanh tụ ánh mắt lạnh b ă n g có nhân mới có quả là chính hắn t r ả đạm chính mình tác phẩm của hắn rất ưu tú công trình học duy có thành tích luận sao không đáng thương sao n g ư ơ i bây giờ là đang dạy ta nên như thế nào dạy học đúng không viện trưởng giận không kèm được hắn kéo một cái dạng cổ đem hắn dẫn tới trong lớp để cho hắn tiến hành giảng bài cho hắn khó chịu một màn này quay chụp vừa đúng tiếp nối một tháng trước quay chụp tiến độ đánh loạn phân hóa mà thống nhất ở tất cả người xa vào đến một trận tìm kiếm từ hối kịch liệt cạnh tranh bên trong cũng trùng hợp tiến vào rạn cổ bấy rập đây là một trường đại học không phải nối áp suất liền xem như gánh siết thú trong sư tử cũng sẽ bởi vì sợ q u ất mà học được ngồi trên ghế khôi hài hoa lạc nhưng mọi người chỉ biết nói đây là huấn luyện tốt mà không phải giáo dục tốt ta cũng không phải là đang dạy khóa mà là tại dạy ngươi dạy ngươi như thế nào dạy học ta hy vọng sẽ có một ngày ngươi sẽ học được bởi vì ta khác với ng Ta tử chương bốn mươi mốt kết thúc kết thúc chương bốn mươi m ộ t kết thúc kết thúc câu đề cử sưu tầm ánh nắng rực rỡ không còn mang đầy ấm áp sáng sớm một đêm trong không khí tràn đầy khí tức lánh liệt tự tiến vào tháng mười hai tới nay ấn độ mùng bãi chỗ ngồi này điện ảnh chi đô đi tới trong một năm trung bình nhiệt độ hơi thấp thời tiết m、so、ngoài n làm h cửa h p sổ trên đường phố top năm top ba người đi đường nội vãng mà qua ở thời điểm này vẫn là có rất nhiều cần cùng người rửa mặt xong chạy tới sở tiêu đi ô quay chụp báo biểu bên trên còn dư lại ba cái ống kính công tác nói nhiều đây cũng không nhiều nói thiếu đâu cũng không hề ít chỉ cần quay chụp hết thẻ thuận lợi tốn hao nửa ngày hoàn thành không có khó khăn quá lớn ngồi ở chỗ ngồi thừa dịp nhân viên công tác còn đang bố trí quay chụp cảnh tượng lẹt mặt cầm phân cảnh bước chân lại cẩn thận suy tính một cái còn có chỗ nào cần trước hạn điều chỉnh nhỏ suy nghĩ lại một chút ánh đèn chụp ảnh thủ pháp vị trí máy quay tiết h trí những chi tiết này có thể làm được trong lòng hiểu rõ, rõ dĩ nhiên là tốt nhất diễn viên tẩu vị mỗi một cái động tác tư thế cùng tâm tình biểu đạt cũng phải có cái đại khá i ấn tượng mãi cho đến bảy giờ rưỡi các diễn viên cũng đều hóa tốt hình thù trang phục sau mới chính thức khai mạc cuối cùng kết thúc âm kính nhân tạo mưa nhỏ cảnh tượng trong số một máy quay phim vị gác ở vườn hoa nóc mái hiên bên trên sử dụng tấu kính ngoài chụp hình nhỏ hết mưa trời trong hình ảnh. hắn rất thích cái này ông kính cầu tứ tượng trưng cho viện trưởng vững chắc nội tâm có một tia khe hở sau cơn mưa trời lại sáng rất tốt ngụ ý không phải sao cần cầu bên trên máy số hai vị hạ thấp quay chụp góc độ xuống chút nữa thiên hữu mười lăm độ t ố t chính là như vậy nhìn một chút chuẩn bị xong các diễn viên kỳ thực cũng chính là viện trưởng cùng dạng cổ hai người hí l ẹ c h màn cuối cùng nhắc nhở máy số một muốn ở nhân công vậy nước dừng lại sau lập tức ba trăm sáu mươi độ vòng quanh chụp hình cảnh tượng đặc tả bi kịch cuối cùng phản diện ở vai chính d ạ n cổ một hệ liệt làm trong chuyện có chút tình ngộ sáo mòn sao phi thường sáo mòn nhưng đây chính là chàng này giáo dục trong đối thoại duy nhất kia xóa điểm sáng cũng là cho trong bóng tối dâng lên hy vọng nó có thể an ủi nguyên một trận nhìn một chút tới sau người xem bị thương tâm linh vì thị trường thỏa hiệp một bước cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì trung q u i cuối cùng m ọ i n g ư ờ n bộ phim này có thể cho xem ảnh quần chúng mang đến một ít giáo dục bên trên suy tính cũng như vậy đủ rồi ở l ẹ t mằng đều sau khi bắt đầu bộ mạng ỵ dàn g h ỉ cùng ạ ạ mỹ khan bắt đầu cuối cùng đối thoại vì sao nhà du hành vũ trụ ở trong vũ trụ không cần bút chỉ ta bây giờ nói cho ngươi cái vấn đề này bởi vì bút chỉ nếu như gãy đoạn c ý ý ở, cổ cổ ở nơi này điều h ống kính cũng sau khi kết thúc lại mằn cầm loa phát thanh lớn tiếng hô ta tuyên bố ba chàng ngốc toàn bộ quay trụ toàn bộ hoàn thành hắn thở dài một cái suốt năm tám ngày cường độ cao quay trụ bộ phim này rốt cuộc bước qua trinh đồ trên đường một phần ba tiếng vô tay văng lên tập nhạc mà nóng cháy bị khảo nghiệm cùng đau khổ không chỉ là lẹt m à n vị này đạo diễn còn có đoàn làm phim cùng nhau phân đấu những người khác tiếng hoan hô trong thomas đem giơ số hai máy quay phim nhẹ nhàng bông xuống rót giờ vẫn còn ở thả về mới vừa rồi quay t r ụ n ống kính hình ảnh giai ẩ n vị này công việc của đoàn kịch thì ở một bên cùng nhân viên công tác lẫn nhau trêu chọc các diễn viên hướng phòng hóa trang đi tới vừa đi vừa tùy ý thoát đồ hóa trang mới vừa dính nhân tạm mưa ướt nhẹp cũng không tốt bị chuyên gia ánh sáng cùng hắn tiểu tổ ở tắt đèn hủy đi đèn hủy đi đánh hết bản tụ ánh sáng bản thỉnh thoảng còn cửa trò chuyện mấy câu l ệ c mân xem sở tiêu đi âu cái này loạn trong có thứ tự cảnh tượng trong lòng cảm khái bản thân bộ thứ hai tác phẩm cứ như vậy kết thúc bây giờ là ngày hai mươi ba tháng một ư ơ i hai từ đầu tháng một ư ơ i tính lên bộ phim này từ kéo đầu tư đến chuẩn bị lại đến hoàn thành quay trụng tổng cộng hoa hơn hai tháng thời gian trong khoảng thời gian này hắn lại thu hoạch rất nhiều kinh nghiệm quý báu đến từ các phe các mặt cũng có một ít nói thí dụ như ông kính lựa chọn cùng nắm chặt nói thí dụ như diễn viên tâm tình cùng quay trụng kế hoạch điều chỉnh phối hợp còn có dự toán phương diện tiền bạc rót giờ luôn là có thể lại ngại nói những thứ này để cho hắn đối đoàn làm phim như thế nào tình tiêu xài có mới tâm đắc luận như thế nào làm hay cho một đạo diễn hắn càng thêm thành thục cũng càng thêm có ngành nghề tư lịch đại gia trước yên lặng một chút hãy nghe ta nói lẽ mắn lại cầm lên loa phát thanh lớn tiếng tê u chờ ánh mắt của mọi người cũng ném b a n tới hắn mới nói tiếp đem sở tiêu đi ô thu thập xong sau đó chúng ta ở mùng bách khách sạn lớn tập hợp đoàn làm phim tất cả mọi người đều có phần nhưng nhiều nhất mang một vị bằng hữu hoặc là thân nhân t r ô n sống đoàn làm phim kết thúc thời điểm lẽ mắn cái gì cũng không có cử hành liền tiền lương phương diện cũng chưa nói phong cái bao tiền lì xì loại xem ra phi thường lạnh trộn không cũng là bởi vì đoàn làm phim vốn khẩn trương thái qu nhưng bây giờ nhưng liền bất đồng với ngày xưa không thể như vậy không có không khí ba ngu đoàn làm phim có ở rộp cọc cái này kim chủ ba ba đầu tư vay c h ụ t vốn sáu triệu trên sổ sách cũng còn dư lại sấp xỉ bảy trăm n g à n euro về phần hậu kỳ công tác người ta cũng có đặc biệt hậu kỳ phòng làm việc cung cấp hoàn toàn không cần lo lắng như vậy đâu là một bữa kết thúc kiến liền phi thường có cần phải không chỉ có thể xúc tiến đoàn làm phim đám người tình cảm phương tiện sau này hợp tác còn có thể giảm một chút áp lực giải quyết sổ mượn dù sao một đám người đi theo hắn chạy đến ấn độ cái này sinh hoạt điều kiện không tính rất tốt đất nước chung nhau công tác hai tháng mỗi ngày ăn đều là cháo thủy thổ c nghe h t ư ợ n t ậ m chí còn văn hóa cũng hóa h văn t o hoàn toàn chân cái họ bọn nguyên vòng bất lai kêu được ộ n n g coi h còn cũng ca. lòng nữa tính khí người, cũng khó tránh khỏi sẽ ở trong lòng sinh Nghe ra một ít khí khó khỏi ư sẽ ở yêu đ tiệc mừng công đặt ở m ù n bách khách sạn lớn hơn nữa còn có thể mang thân nhân hoặc là bạn bè ăn trừ c ố n g chùa sở tiêu đi ô nhất thời lại có sức sống đứng lên dưới tay động tác cũng càng thêm nhanh nhẹn hận không được lập tức thu thập x o n g thẳng hướng khách sạn càng đã có người lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho thân nhân dĩ nhiên cái này nhóm phần lớn là ấn độ bản địa hiệp trợ quay chụp đoàn làm phim nhân viên nước pháp mang tới quay chụp đoàn đội ở chỗ này nhưng không có cái gì ràng buộc tối đa cũng chính là một ít phái nữ cũng là lẹt mắn nghe rót giờ nói qua đoàn làm phim một ít người nín hỏng tìm địa phương một ít cái đó chuyên nghiệp vốn là người suy tính nguyên tắc lẹt mắn dứt khoát cho phép mang bạn bè hoặc là thân nhân đi ăn một máy khách sạn lớn lẹt mắn trực tiếp bao xuống hai hạng trung phòng yến hội làm lên phế tự điện món ăn chủ yếu chính là ấn độ bản địa đặc sắc món ăn cùng nước pháp món ăn cùng với tự phục vụ bên trong át không thể thiếu hại sản loại thức ăn lẹt mắn một đám nhân vật trọng yếu lấy xong bữa về sau vây quanh một cái bàn uống rượu khoác lắc Uống một, đối với những thứ kia ấn độ bản địa nhân viên công tác mà nói đây bất quá là một phần diễn ra không dài công tác uống xong giải thẻ rượu ăn xong kết thúc kiến liền lại không cùng lẹ mặt có một tia rình dốc cũng không ai sẽ đắm chìm trong cái gì không thôi tâm tình bên trong cho nên bọn họ cũng liền cùng nhau cùng lẹ mặt uống một ly liền không lại vây lượn dẫn làm xong tiền chính là chia ly bọn họ nhìn rất thoáng ngược lại nước pháp những thứ kia kịch tổ thành viên còn càng n h i ệ tình t mũi ít gần như đều muốn cùng lẹt mằn đơn độc uống như vậy một ly bọn họ sẽ hiểu hơn kết giao hay cho một đạo diễn hay là ở rộp cọp đầu tư sẽ đối với bọn họ có lợi đạo diễn uống cho nên không lâu lắm lẹt mắn liền hoa lệ lệ say ngã đoàn làm phim chỗ có nhân viên công tác vốn là tầng dưới chót kiếm sống đại hán uống lên rượu tới được kêu là một hào sảng vốn là lẹt mằn t i ể u lượng cũng là chịu qua khảo nghiệm dù sao kiếp trước tiệc rượu cái gì kia tất cả đều là truyền thưởng cũng coi là rèn luyện một bộ thử lượng giỏi đi ra nhưng liền không chịu nổi như vậy từng cái một tới tìm hắn uống rượu. không uống đi còn lại ngủ cũng không thể bên trọn bên kinh chỉ cùng giai ẩn thomas rót giờ cùng với để d ị n cu mạ đám người uống đi đó không phải là mang theo ánh mắt thành kiến đem người phân cái năm bảy loại sao như vậy ai đến cũng không có cự tuyệt hậu quả chính là hắn cái đầu tiên ngã xuống chiến trường kịch liệt bên trên cho đến sắp trời tối kết thúc kiến đang lúc mọi người hài lòng uống tốt ăn ngon sau viên mãn kết thúc lẹ mắn mới rốt cục có cơ hội trở về khách sạn sắc mặt hắn đỏ bừng ngồi ở trên xe taxi đi theo giai ẩn thomas trở về một mực bị hai người dịu nhau đến thân ở mềm mại trên giường lớn hắn mới có vẻ tỉnh táo ý thức chật vật bỏ dậy uống một hớp nước mới cuối cùng là đè nén xuống trong dạ dày chạy trộm hắn còn chưa bao giờ như vậy phóng túng qua bản thân có thể tưởng tượng được tối nay hoặc là ngủ không q u á thực tế có thể đến bây giờ cũng còn không có ói chẳng qua là một mực có loại cảm giác đó tư vị cũng không phải tốt như vậy chịu được nhìn ngoài cửa sổ c ả n h đêm t r ă n g sáng treo cao ở chân trời nhưng không thấy ngồi sao gì tinh phôn hoa ánh đèn tỏa ra t ò a thành thị này hạ hết thảy trên đường cái dòng xe chạy cũng còn chưa dừng lại kết thúc ba chàng ngốc quay t r ụ công tác đến đây cũng liền hoàn toàn hoàn thành chỉ bất quá cùng phần lớn công tác đã kết thúc có thể nghỉ ngơi một chút đoàn làm phim nhân viên công tác bất đồng điện ảnh hậu kỳ công tác lập tức liền sẽ tìm tới lẹ m ặ n hắn còn có bận rộn đâu trong dạ dày sôi trào vẫn còn tiếp tục men say cùng tỉnh táo không ngừng dây dưa đại não cũng không chịu nổi rốt cuộc đến uống nước cũng không chịu nổi thời điểm lẹ m ặ n chạy đến phòng vệ sinh mẹ phun ra ngoài phun cũng liền tốt hơn rất nhiều dựa mặt kích thích một cái đại não hắn liền lại nằm trở lại trên giường làm xong quay chụp công tác trở lại nước pháp liền lại sẽ nên đón mới làm công tác chung hậu kỳ đoàn đội đợi đến lại đem hậu kỳ cũng làm xong hắn bộ thứ hai đội tốt h bao nhiêu a cuộc sống như thế hắn rất thỏa mãn có thể không ngừng quay chụp mình muốn quay chụp điện ảnh giao cho bản thân suy tính cùng lý niệm đây đối với đạo diễn mà nói là một món không ngừng có thể thu lấy được cảm giác thành tựu chuyện hy vọng sau này mình sẽ tốt hơn đi cố lên l ẹ mắn chương bốn mươi hai sắp xếp k ỳ hộ số chương bốn mươi hai sắp xếp k ỳ hộ số lục tiên sinh bệ sần đoàn người trở về nước pháp sau l ẹ mắn lần nữa đi tới ở rộp c ổ tòa nhà ra mắt lúc bệ sần lẽ mắn mời ngồi trước đi lúc bệ sần thân thiết chào hỏi lại để cho trợ lý ngâm hai ly cà phê đi vào lần này ấn độ hành trình thế nào điện ảnh kết thúc cảm giác cũng không tệ lắm phải không lúc bệ sân hỏi thuận lợi vỗ xong mới chỉ là bắt đầu đâu kế tiếp còn có d ư ờ n g già hậu kỳ biên tập đâu lẹ mắn cười cười nói tán dóc với nhau một hồi lẹ mắn bắt đầu nói chính sự lúc tiên sinh bệ sẩn bây giờ điện ảnh lập tức liền muốn đi vào hậu kỳ chế tác bên trong có phải hay không nên thích hướng tiến hành công việc quảng cáo đâu bên trên bộ phim vội vàng tuyên truyền liền đã bộc lộ ra rất nhiều tai hại bộ phim này tự nhiên cần phải thật tốt nắm chặt ưm là có thể tiến hành quy mô nhỏ tuyên truyền trước hạn dự n h i ệ một cái lúc bệ sân đầu tiên là khẳng định đề nghị của lệ mặn mới hỏi tiếp bộ phim này hậu kỳ chế tác ngươi cần cần bao nhiêu thời gian ít nhất phải muốn hơn một tháng đi thời gian cụ thể còn phải muốn nhìn chế tác hiệu suất lệ mặn do dự một chút cho ra một hơi lộ ra mơ hồ thời gian hơn một tháng vậy chúng ta liền bước đầu chọn lựa sang năm tháng hai phần khung thời gian tiến hành trình chiếu dĩ nhiên cụ thể hoạch định chúng ta sẽ còn c ậ n kẽ tái thảo luận một lần lúc bệ sân c h ấ m ngâm chốc lát nói ừ n phương diện này công tác liền ta cầu các ngươi rồi ta lập tức chỉ biết về phía sau kỳ chế tác nếu cần ta sẽ trước kéo ra một bộ phận điện ảnh tài liệu tới tiến hành treo lơ hình thức tuyên truyền dùng cái này phối hợp các ngươi trước hạn dự nhật sao ở rộp cọc chỉ cần để cho người xem có thể ở trong lòng lưu lại bộ phim này c á i bóng biết lúc nào có thể ở giạp chiếu bóng thấy được như vậy treo lơ loại này tuyên truyền phương pháp cũng rất hữu hiệu thỉnh thoảng lộ bên trên một mặt là có thể rất tốt nhắc nhở người xem cùng lúc bệ sân nói đơn giản một cái tuyên truyền chuyện lẹ mắn liền rời đi ở rộp cọc tòa nhà ra tay chuẩn bị phim hậu kỳ biên tập sau khi hắn rời đi hắn không biết là còn có một trận liên quan tới hắn đối thoại đang trình diễn do giờ nói một chút đi lúc mẹ sân mở miệm nói lẹn biểu hiện thế nào ba c h à n g ngốc quay chụp công tác lúc bẹ sần hoàn toàn không có đường dây đi tìm hiểu bây giờ đoàn làm phim trở lại rồi cũng đúng lúc nghe một cái hội báo cái này vừa là đầu tư điện ảnh hạng mục cũng có thể là đầu tư cá nhân liền nhìn kế tiếp rót giờ cách nói hắn rất thành thục kinh nghiệm cũng rất phong phú mới vừa mở máy trong một tuần toàn bộ đoàn làm phim quay chụp hoàn toàn thuộc về lấy hắn làm chủ trạng thái làm việc chúng ta ở rộp cọc thường hợp tác những t h ứ kia ngành nhân viên cũng đều rất tin phục hắn tuy nói vẫn sẽ có một ít sở tiệu đi ô mâu thuẫn sinh ra nhưng hắn cũng xử lý rất tốt rót giờ nói bản thân hai tháng này cảm thụ r ấ rất rất có, có trọng õ r yếu nhất là lét màn phi thường rõ ràng hắn mong muốn hoặc là hắn nên yêu cầu đoàn làm phim làm được cái gì hắn nối điện ảnh chỗ bày biện ra tới ống kính hiệu quả rất có quyền lên tiếng cũng phi thường tự tin đây đối với một cái tuổi trẻ đạo diễn mà nói là phi thường khó được phẩm chất hắn nối điện ảnh cái chủng loại kia cứu giác để cho người thán phục lúc b ệ sân lẳng lặng nghe xong rót giờ đối lạnh màn đánh giá bên trong trong lòng có chút chấn động hắn đối vị này người quen cũ hay là rất tin tưởng bằng không thì cũng không sẽ phái khiến hắn xung làm nhà sản xuất đi ấn độ đi cùng quay trụ cũng thì tương đương với đem ở rộp c ộ p lập trường đóng cho hắn nhưng hắn bây giờ lần này ý tứ trong lời nói cũng liền không thể rõ ràng hơn hắn rất coi trọng lạnh màn đạo diễn thân phận cho là hắn sẽ có thành cựu ngươi thật rất tốt nhìn hắn sao ta chỉ nói là ra cái nhìn của ta hắn đạo diễn năng lực chỉ nói t a thấy liền sẽ cảm thấy bộ phim này sẽ không kém nói tới chỗ này rót giờ trên mặt lộ ra một chút nét lời ngươi xem đi ba chàng ngốc mặc dù còn không có xem qua phim hoàn thiện cuối cùng nhưng ta tin tưởng bộ tác phẩm này tuyệt sẽ không so hắn bộ thứ nhất tác phẩm t r í n h lệ chỉ biết ưu tú hơn phải không qua một bộ chôn sống sẽ để cho ở rộp c ọ c ở trên người nó kiếm lấy hơn chục triệu euro lợi nhuận ba chàng ngốc sẽ tốt hơn sao lúc bẹ sần suy nghĩ một chút cũng là rất là mong đợi đến ngày thứ hai lẹp mằn trực tiếp thẳng hướng ở rộp c ọ c khai sáng hậu kỳ chế tác thất toàn bộ hậu kỳ đoàn đội cũng bắt đầu toàn trình theo vào giai ẩn cùng thomas cũng không muốn bỏ qua như vậy hai lần sáng tác cũng đi theo tiến vào phòng biên tập lại qua một tuần đi trước biên tập điện ảnh tài liệu biến thành một bộ năm phút hơn treo lơ bị ẩu ộ p cọc bộ môn tuyên truyền áp dụng trên màn ảnh đầu tiên là hơn hai phút đồng hồ học đường sinh hoạt theo ống kính không ngừng c h u y ể n cắt đại khái đem câu chuyện chỗ tham khảo ấn độ giáo dục vấn đề hiện ra lại có là kinh đ i ể n nhất dặn cổ cùng viện trưởng đối thoại cả mấy đoạn đặc sắc đối thoại kéo lên toàn bộ treo lơ điểm đáng ngờ để cho người xem lòng hiếu kỳ tiến một bước kích thích ra tới cùng lúc đó một ít truyền thông báo nhỏ cũng bắt đầu trước h ạ dự nhiệt ấn độ bên kia nay mùng bài báo c h i ề u phóng viên phỏng vấn diễn viên aa mỹ khan đối mặt phóng viên aa mỹ khan phi thường tự tin bày tỏ hắn phim mới ba tràng ngốc tuyệt đối sẽ cho người xem mang đến không giống nhau xem ảnh thể nghiệm còn có nhiều hơn đối diễn viên phỏng vấn ở ấn độ địa khu lưu truyền ra tới dù sao điện ảnh diễn viên đoàn đội phần lớn là người ấn độ ý dồn internet sân no media ltg cũng tự nhiên biết tuyên truyền trọng điểm thả ở địa phương nào sẽ để cho người xem càng cảm thấy hứng thú mà ở nước pháp bên này tuyên truyền trọng điểm liền lại không giống nhau mục tiêu của bọn họ mặc cho người vật đặt ở đạo diễn lẹt mặn trên thân k ỳ thực nhắc tới một bộ phim công việc quảng cáo đặt ở diễn viên trên người tuyệt đối là làm ít được nhiều nhưng làm sao nước pháp truyền thông cũng không thể tuyên truyền ạ ạ mỹ khan có bao nhiêu lợi hại hoặc là các diễn viên có nhiều trách nhiệm đi không nói châu âu văn hóa vòng có chấp nhận hay không ấn độ diễn viên ngôi sao chính là đơn nhìn như vậy đã cảm thấy sẽ rất kỳ quái cái gì len vạ g ì x ỉ ẻn báo cáo diễn viên ạ ạ mỹ khan nói bạ lạ bạ lạ nhìn một cái cũng rất không ổn cho nên bọn họ là như thế này báo cáo chôn sống đạo diễn rắc tác phẩm mới ba tràng n g c cường thế trở về hoặc muốn vấn đỉnh sang năm tiền vẽ bảng xếp hạng vô thực tế người mới đạo diễn lẹt mằn tuyên bố ba c h à n g ngốc sẽ thành ấn độ điện ảnh cọc tiêu vì bọn họ tạo châu âu giới điện ảnh ngành nghề tiêu chuẩn ta di thời báo đánh phá kỷ lục trăm triệu nguyên câu lạc bộ hoặc lại thêm một người tuổi gần hai mươi sáu tuổi đạo diễn lẹt mằn sợ thành pháp nước điện ảnh ngành nghề thế hệ trẻ kẻ ưu tú nhất le nu veot can báo chiều mang ngươi độ sâu giải tích đạo diễn lẹt mằn trỗi dậy đường ta di m ạ c mong đợi đạo diễn lẹt mằn p i m ớ i hán trôn sống vẫn vậy còn ở trước mắt rõ ràng trước mắt theo đó ba tràng n ố c toàn bộ kịch tổ thành viên cùng đến ấn độ mumbái kiên trì thực địa quay c h ụ chỉ vì hiện ra ch Lê International Mòn. một m Không tiếng đồng cùng giữa, rộp Isos ở cọp e dĩ i giờ bắt đầu phát lực, phổ biến chi phí bung ra đi xuống, nhất thời liền có hiệu a Alert lực, bắt phát nhất bung xuống, đầu quả. phổ phí có d nhiên đây đều là một ít báo nhỏ trang bịa báo cáo cũng đều là địa khu tính truyền t h ô n g nhất là ba i thân là ở rộp cọc sở tại lộ ra càng thêm để ý nói hưu nói vượn năng lực cũng càng mạnh rõ ràng lẹt măn liền một con n h à o vào hậu kỳ phim chế tác phía trên từ không có tiếp nhận qua bất kỳ tờ báo phỏng vấn nhưng vô lương truyền thông báo nhỏ nhóm lại làm sao lại bỏ qua cho như vậy một vị tuyệt hảo nhiệt độ nguồn gốc nói đều giống như thật bọn họ mặc dù còn không có đời sau chứ danh tin tức trang ép cái chủng loại kia khiếp sợ thể tới lưu loát nhưng là nội dung độ sâu cũng là chút nào không nửa điểm sự khác biệt tóm lại chính là khai cuộc một chương đồ nội dung toàn dựa vào biên thế nào chọc mắt người làm sao tới ngược lại các ký giả trước giờ là đều không thiếu thôn trí tưởng tượng nhắm mắt lại là có thể suy diễn hơn một mươi điều lăng xê nhiệt độ tin tức tựa đề cái gì ngoại hạ n g vật cũng dám hạ b ú t viết bất quá loại này hạ t kê như viết cũng cũng thật khả năng hấp dẫn đến một ít xem ánh mắt của mọi người tới ít một chút xem qua trôn sống điện ảnh q u n chúng liền bị gợi lên lòng hiếu kỳ trước hạn dự nhiệt có thể để cho thấy được người xem ở đầu lưu lại một chút phim ấn tượng chính là đáng giá điện ảnh hậu kỳ chế tác vẫn còn tiếp tục biên tập thô xong về sau phim thời gian bị khống chế ở một trăm ba mươi phút cái này không thể nghi ngờ hay là quá dài coi như thủ tiêu một chút mập mở chi nhánh cùng với mở đầu mấy đoạn buồn cười nội dung hay là lộ ra không đủ lý tưởng mục tiêu của hắn là cảm thấy bộ phim này có thể khống chế ở trong vòng hai canh giờ tốt nhất tốt nhất trải qua lật đi lật lại suy tính suy nghĩ phim hoàn chỉnh thời gian bị định cách ở một trăm mười lăm phút cũng thật sự là kéo không nổi nữa cái này mười lăm phút cũng làm cho hắm nấu chết rồi đại lượng tế bào não lại phải khống chế phim tiết tấu lại muốn làm đến tình tiết lưu loát thật không phải một chuyện đơn giản biên tập sau khi hoàn thành chính là hòa nhạc phương diện này lẹt mằn không phải nhân sĩ chuyên nghiệp đem yêu cầu của mình tố sau khi nói xong ở rộp có đ i ề u tập chế tác đoàn đội tự sẽ đem để cho người v ừ a ý hiệu quả b ả y biện ra tới sau đó cùng âm thanh biên tập sư cùng với lẹt mằn trao đổi câu thông tốt đặt thành nhất trí cũng liền s ắ p xỉ lại có là cả lời buộc bạch đi vào cũng hoa hai ba ngày thời gian đến ngày mười tháng một toàn bộ hậu kỳ chế tác xong phim hoàn chỉnh lần nữa trải qua từ truyện keo k ắ c lục đến phim ngựa phía trên còn nhiều hơn làm mấy cái dự sẵn mang theo phim nhựa lần nữa ra mắt ở rộp cọc người nói chuyện lúc đạo diễn bệ sần chuẩn bị bắt đầu nội bộ trình chiếu cộng thêm hẹn nói khung thời gian năm ngoái kia bộ chôn sống là không có cái này bước cho nên ngay từ đầu trình chiếu cũng là phi thường thê thảm dù sao cũng là từ liên hoan phim mua được sao là nhặt được hải tử tự nhiên không đau lòng hiện tại sao toàn ngạch đầu tư lại lộ vẻ không giống nhau Cầu chống đỡ、ba.